chương năm trăm m ư ơ i bảy toàn lực ứng phó chương năm trăm m ư ơ i bảy toàn lực ứng phó minh sát cái kia khinh thường hư lệnh như cùng ở tại t ĩ n h m ị c h mặt hồ bỏ ra một khỏa cự thạch gây nên ngàn cơn sóng nó quanh thân vòng quanh xương mù màu đen bởi vì phẫn nộ cùng cường ngạo mà kịch liệt lan l ộ t phản phất đang hướng đệ c ử u thiên quan cấp cường giả tuyên cáo cái này cái gọi là trợ giúp bất quá là kiến càng lấy cây hôn đ ộ n vệ cốt ma cười quái dị màu xanh đậm xúc tu trên không trung tùy ý vũ động mỗi một lần huy động đều mang ra một cỗ hôi t ú khí t ứ c đó là đối với sắp đến chiến đấu không kịp chờ đợi l u một đám thư không biết chết sống hôm nay liền để các ngươi biết cùng chúng ta đối nghịch hạ tràng minh sát cầm thét mở ra huyết bùn đại khẩu phun ra một đạo càng thêm mánh liệt dòng lũ màu đen cái này dòng lũ không còn là lúc trước đơn giản công kích mà là sen lẫn vô số màu đen lưới dao giống như một đám màu đen bể vọng hướng về đệ cựu thiên quan các cường giả bào phủ mà đi những nơi đi qua không gian giống như là bị một cái vô hình cái cơ cắt chém p h á theo ra tư tư hắn chú ngữ đ rơi xuống một đạo cực lớn màn ánh sáng màu vàng ở trước mặt mọi người chậm rãi dâng lên trên màn sáng khắc đầy phủ văn, văn đều lập lòe hào quang trói sáng phảng phất tại nói cổ lao sức mạnh dòng lũ màu đen đụng vào trên màn ánh sáng màu vàng phát ra một hồi đình thai nhức góc tiếng vang màn ánh sáng màu vàng run dày tịch liệt phù văn ánh sáng lóe lên không chắc phản g phất bất cứ lúc nào cũng sẽ p h á t o á i kiên trì c ư ơ n g giả trẻ tuổi hô to một tiếng vũ khí trong tay hắn quang mang đại thịnh đó là một thanh tản r a lam sắc quang mang trường kiếm thân kiếm bao quanh một vòng hàn khí lạnh như băng hắn thì t r i ể n ra băng hàn kiếm khí vô số đạo kiếm khí màu xanh lam từ trên thân kiếm bắn ra hướng về dòng lũ màu đen vào tới kiếm khí cùng màu đen lưới giao đụng vào nhau phát ra liên tiếp tiếng nổ màu lam băng vụ cùng sương mù màu đen đan vào lẫn nhau tạo thành một mảnh quỷ dị chiến trường tại phía trên chiến trường hôn luận này hôn l u n vệ cốt ma cũng phát động công、kích. nó xúc tu giống như từng cây linh động mang xà trong nháy mắt rỗi dài mấy lần hướng về đám người quấn quanh mà đi xúc tu cho đến màu xanh đậm xương độc tràn ngập ra trong không khí tràn ngập một cô mùi gây mũi một vị cường giả không cẩn thận hút vào xương độc lập tức sắc mặt tái nhận miệng sùi bậm mép cơ thể mềm n h n g nga xuống những cường giả khác thấy thế nhao nhao thi triển thủ đoạn phòng ngự có chống lên hậu thuẫn có huy động vũ khí ngăn cản xúc tu công kích đáng giận cái này tả vận xương độc thật lợi hại một người trung niên cường giả cao mày nói trong tay hắn cầm một mặt tấm chắn trên tấm chắn khắc đầy phòng ngự phụ văn hắn không ngừng mà chuyển động t â m c h á n đem xương độc cùng xúc tu ngăn cản bên ngoài nhưng xúc tu sức mạnh thực sự quá lớn mỗi một lần va chạm đều để cánh tay của hắn run lên trên tấm c h á n phủ văn cũng bắt đầu lấp l o e không yên quan chủ kiến đệ cựu t i ê n quan cường giả lâm vào khớp cảnh trong lòng lo lắng hắn thì t r i ể n ra tinh di bộ thân hình giống như một đạo như liệu tinh xuyên thẳng qua trong chiến trường hắn đi tới chúng độc cường giả bên cạnh cấp tốc đem tinh thần chi lực rót vào trong cơ thể hắn trợ giúp hắn xua tan thể nội độc tố chống đỡ chúng ta chắc chắn có thể thắng quan chủ kiên định nói luận ngục cuồng tôn nhìn thấy quan chủ phân tâm cứu người trong mắt nó huy động cực lớn c h i ế n phủ hướng về quan chủ vào tới c h i ế n phủ mang theo ngọn lửa màu đen giống như một đạo ngọn lửa màu đen t h ắ p nước khí thế hùng h ổ quan chủ cảm nhận được đến từ sau l ư n g n g uy hiếp hắn cấp tốc q u a y người thi t r i ể n ra tinh diệu h ộ thuẫn ngọn lửa màu đen đụng vào trên lá chắn bảo vệ phát ra một hồi tư tư âm thanh hộ thuẫn mặt ngoài nổi lên một tầng kịch liệt v ọ n sóng cơ thể của quan chủ cũng bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này chấn động đến mức lui về phía sau mấy bước quan chủ cẩn thận cương giả trẻ tuổi hô to một tiếng hắn thi c h u ể n ra băng hàn kiếm khí tiến dai chiêu thức xương lạnh phong bạo chỉ thấy trường kiếm trong tay của hắn nhanh chóng xoay tròn chung quanh hàn khí cấp tốc g ư n g kết tạo thành một cái cực lớn băng hàn phong bạo trong gió lốc xen lẫn vô số sắc bén băng nhận hướng về luyện ngục cường tôn bào phủ mà đi luyện ngục cường tôn cảm nhận được c ố này cường đại hàn ý nó huy động c h i ế n phủ tính toán ngăn cản băng nhận công kích nhưng băng nhận thực sự quá nhiều tốc độ cũng cực nhanh cứ việc nó ra sức ngăn cản vẫn có không thiếu băng nhận đánh t r ú n g vào nó băng nhận tại trên người nó lưu lại từng đạo sâu đầm vết thương miệng vết thương cấp tốc cái băng máu đen bị đông cứng tại trong băng tạo thành một bức hình ảnh quỷ dị luyện ngục cùng tôn phát ra một tiếng đau đớn gào thét trong ánh mắt của nó tràn đầy phẫn nộ cùng xác ý nó bốc cháy lên chính mình bản nguyên lực lượng quanh thân ngọn lửa màu đen trở nên càng thêm thịnh vượng hỏa diễm bên trong lần ẩn có màu đen đầu lâu hiện lên phản phất tại nói không cam lòng cùng phẫn nộ của nó ta muốn các ngươi đều chết nó giống giận lần nữa hướng về cường giả trẻ tuổi v ọ t tới lúc này minh sắt cũng gia tăng công kích lượt độ nó dòng lũ màu đen đột phá màn ánh sáng màu vàng phong ngự, hát xác lợi nhận hướng về đám người vào tới trường bao màu vàng nóng lao giả thế thế hắn đem lực lượng của mình toàn bộ rót vào trong màn ánh sáng màu vàng tính toán l nhưng lực lượng của hắn đã tiêu hao hơn phân nửa màn ánh sáng màu vàng tại màu đen lưới dao sắc bén công kích đến dần dần trở nên bằng được không được tiếp tục như vậy chúng ta đều sẽ chết một vị cường g i ả hô hắn lập tức bấm phát quyết khí tức quanh người tăng vọt giết hắn khàn cả giọng mà hô to theo hắn la lên đất đai chung quanh bắt đầu chấn động kịch liệt kiên cố nham thạch theo số đông chân người hạ b ạ t đi lên cấp tốc ngưng kết thành một tòa cao vút nham thạch thành lũy đem mọi người một mực bảo hộ ở trong đó thành lũy mặt ngoài hiện đầy kỳ dị hoa văn đó là thổ chi pháp tắc cụ tượng hóa thể hiện mỗi một đạo hoa văn đều tản ra vừa dày vừa n h á c s á c lợi nhận đụng vào nam h thạch trong pháo đài phát ra giày đặc phanh phanh âm thanh lưới dao bị nhao nhao phá giải chỉ ở thành lũy mặt ngoài lưu lại từng đạo dấu vết mờ mờ minh s á t nhìn thấy cái này cường đại p h o n g ngự trong lòng cả kinh nó cấp tốc thi triển thủ đoạn p h o n g ngự quanh thân x ư ơ n g mù màu đen cấp tốc n g ư n g kết tạo thành một tầng thật d à y màu đen hậu thuẫn nhưng mà không đợi nó mất hồn mất vía t ò a kia nam h thạch thành lũy vậy mà bắt đầu biến hình vô số sắc bén nam thạch trưởng thương từ trong pháo đài đâm ra hướng về minh sắt bay đi minh sắt vội vàng huy động sương mù màu đen ngăn cản nam thạch trưởng thường cùng sương sương mù màu đen bị đánh đến không ngừng l a n l ộ t nhưng vẫn có bộ phận trường thương đột phá phòng ngự đâm chúng minh sát tại trên người nó lưu lại một cái cái lỗ thủng chất lỏng màu đen từ trong chạy xuôi mà ra h ừ có chút bản sự minh sát lạnh rên một tiếng nó lần nữa mở ra huyết bùn đại khẩu phun ra một đạo màu đen của sáng trong cột ánh sáng ẩn chứa bóng tối vô tận sức mạnh giống như một đạo k i a chớp màu đen hướng về thi triển thổ chi pháp tắc cường giả vào tới vị cường giả này cảm nhận được cỗ này cường đại uy hiếp hắn cấp tốc huy động pháp trượng tính toán điều k i ể n thổ chi pháp tắc ngăn cản màu đen cột ánh sáng công kích chỉ thấy trước người hắn m tạo thành một mặt nham thạch to lớn vách tường nhưng màu đen cột ánh sáng sức mạnh thực sự quá lớn trong nháy mắt liền đem nham thạch vách tường đánh trúng nắp ấy tiếp tục hướng về hắn v ọ o tới vị cường giả này không t r á n h kịp cơ thể bị màu đen cột sáng đánh trúng trong nháy mắt bị bóng tối sức mạnh t h ô n p h ệ chỉ để lại một tiếng hét thảm trên chiến trường quanh quẩn không những cường giả khác thấy cảnh này trong lòng bị thương bọn hắn ngao ngao thi triển ra bản thân tối cường chiêu thức hướng vệ minh sắt công tới trong lúc nhất thời đủ loại ánh sáng lóe lên cường đại năng lượng ba động tàn phá bừa bãi lấy toàn bộ chiến trường chương năm trăm mười tám chạm đến chương năm trăm mười hôn độn vệ cốt ma thừa dịp đám người bị thương phân tâm lúc lần nữa phát động xương độc công kích nó cười quái dị xúc tu điên cuồng vũ động màu xanh đậm xương độc như mánh liệt như thủy chiều hướng bốn phía quyết tán chỗ đến hết thể đều bị ăn mòn đến tư tư v ă n g r ộ i nguyên bản là lung lay sắp đổ không gian tại xương độc ăn mòn càng nhiều vết nước màu đen như mạng nệ n lan tràn ra phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để sụp đổ cẩn thận xương độc quan chủ lớn tiếng la lên hắn cố nén thể nội quần quần khí huyết vận chuyển tinh thần trí lực tại chính mình cùng chúng quanh cường giả bên cạnh tạo thành một tầng nhàn nhạt tinh thần vòng bảo hộ tinh th đem xương độc tạm thời ngăn cản ở ngoài nhưng mà xương độc tính ăn mòn cực mạnh trên vòng bảo vệ không ngừng phát ra tư tư âm thanh tia sáng cũng bắt đầu lấp l ó e không yên rõ ràng không chống đỡ được quá lâu cương g i à trẻ tuổi nắm chặt tản ra lam sắc quan g mang trường kiếm trong mắt tràn đầy bị phẫn hắn hít sâu một hơi c ư ơ n g ép đệ xuống trong lòng bị thương lần nữa thi triển ra xương lạnh phong bạo băng hàn phong bạo cuốn lấy vô số sắc bén băng nhận hướng về hỗn độn phệ cốt ma gào thét mà đi hỗn độn p ệ cốt ma huy động xúc tu ngăn cản băng nhận cùng xúc tu va chạm phát ra liên tiếp tiếng vang lãnh mậu xanh đậm h ế t dịch từ trên xúc tu v trên mặt đất ăn mòn ra từng cái sâu không thấy đáy cái hố ha ha chỉ bằng điểm ấy công kích cũng nghĩ làm tổn thương ta hôn độn p h ệ c ố t ma mặc dù thụ t h ư ơ n g nhưng vẫn vách lối cười quái dị thân thể của nó cấp tốc bành trướng nhưng cái kia bị chém đứt xúc tu vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa mọc ra hơn nữa trở nên càng thêm trắng kiện v n mẹo mới dài ra trên xúc tu còn hiện đầy sắc bén gai ngược mỗi một cây gai ngược đều chạy xuống màu xanh đậm đ ọ c độc tản ra làm cho người sợ hai khí t ư c luân ngô cùng tôn tại ngọn lửa màu đen m ọ vào lần nữa hướng về cường già trẻ tuổi vào tới trong tay nó chiến phủ dơ lên cao cao. ngọn lửa màu đen giống như sóng biển bánh liệt từ lưỡi búa bên trên trào lên mà ra mang theo hủy diệt hết thể khí thế cương giả trẻ tuổi sắc mặt nghiêm trọng hắn biết uy lực một kích này không thể khinh thường hắn thi t r i ể n ra băng chi hàng rào một đạo thật dày tường băng trong nháy mắt tại trước người hắn ngưng kết m à t h à n h tường băng mặt ngoài lập l o e hàng u ă n g thản ra băng lãnh k h í tức vê anh c h i ế n h phủ nặng nề mà bổ vào trên tường băng phát ra một tiếng đinh thai nước góc tiếng vang tường băng tại cường đại lực trùng kích phía dưới xuất hiện từng đạo sâu đầm vết rách vô số vụn băng bắn tung toé mà ra cương giả trẻ tuổi bị cỗ lực lượng hai chân trên mặt đất vạch ra hai đạo sâu đậm vết tích nhưng hắn cắn chặt răng quả thực là bằng vào ý chí kiên cường không có bị một kích này đánh ngã h ừ có chút năng lực luyện ngục c u ầ n tôn lạnh dên một tiếng nó lần nữa huy động c h i ế n phủ chuẩn bị phát động một vòng mới công kích đúng lúc này quan chủ thi t r i ể n ra tinh di bộ trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt luyện ngục c u ầ n tôn trong tay hắn tinh diệt kiếm quang mang đại thịnh thi t r i ể n ra tinh diệt vạn kiếm quyết vô số đạo tinh thần kiếm khí từ trên thân kiếm bắn ra giống như một đám linh động lưu tinh hướng về luyện ngục quần tôn bắn nhanh mà đi luyện ngục quần tôn vội vàng huy động chiến ph phát ra liên tiếp tiếng nổ cường đại năng lượng ba động đem chung quanh hát cám vũ khí chấn động đến mức phân t á n bốn phía lộ ra một mảnh ngắn ngủi thanh minh không gian nhưng mà luyện ngục cùng tôn thực lực cũng không thể khinh thường nó mặc dù bị tinh thần kiếm khí đánh trúng vào mấy lần nhưng cũng không nhận được tổn thương trí mạng một bên khác minh s á t tại khiếp sợ ngắn ngủi sau lần nữa khôi phục điên cuồng nó quanh thân xương mù màu đen điên cuồng phun trào những cái kia bị nham thạch trưởng thương đâm ra lỗ thủng vậy mà cũng tại nhanh chóng khép lại các ngươi đều phải chết minh sắt g ố n g giận nó mở ra huyết bùn đại khẩu phun ra một đạo dòng lũ đen ngòm Đạo so này dòng lũ、so、trước đó càng thêm liệt, trước trong đó theo r ư ớ c càng đó t ê m m hắn liệt, chú t r ngữ đó hát c rơi xuống màn ánh sáng màu vàng lần nữa sáng lên hơn nữa trở nên càng thêm kiên cố nhưng mà giống lũ màu đen sức mạnh thực sự quá lớn màn ánh sáng màu vàng tại dòng lũ màu đen trùng kích vào dù không ngừng phù văn tia sáng cũng càng ngày càng yếu ớt không được tiếp tục như vậy chúng ta đều sẽ chết cường g i ả trẻ tuổi hô lớn hắn nhìn xem đồng bạn chung quanh trong mắt l ó e lên một tia kiên quyết hắn đem lực lượng trong cơ thể vận chuyển tới cực hạ trường kiếm trong tay quang mang đại thịnh vậy mà đột phá xương lạnh phong bạo cực hạ t h i t r i ể n ra một loại hoàn toàn mới chiêu thức băng thiên tuyết điệp chỉ thấy trường kiếm trong tay của hắn nhẹ nhàng vung lên nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt xuống tới cực thấp trên bầu trời bắt đầu bay xuống tuyết lông lỗng trên mặt đất cấp tốc ngưng kết lên một tầng lớp băng thật dày toàn bộ chiến trường đều bị băng tuyết bao trùm đã biến thành một mảnh băng thiên tuyết địa. hôn đồn vệ cốt ma cùng luyện ngục cuồng tôn hành động nhận lấy cực lớn hạn chế tốc độ của bọn nó rõ ràng giảm bớt sức mạnh cũng tựa hồ bị suy yếu không thiếu này đây là chiêu thức gì hôn đồn vệ cốt ma hoàng sợ hô nó xúc tu ở trên mặt băng không ngừng trượt cơ thể cũng bắt đầu trở nên cứng ngắc luyện ngục cuồng tôn cũng đồng dạng không dễ chịu ngọn lửa màu đen tại cực hàn nhiệt độ phía dưới trở nên yếu ớt rất nhiều quan chủ kiến tận dụng thời cơ hắn thi triển ra tinh thần chúa tể hình thức ban đầu mặc dù không cách nào giống bản đầy đủ như thế phát huy ra toàn bộ u lực nhưng cũng đủ để cho ba tôn t ạ vật tạo thành uy hiếp to lớn hắng trên thân kiếm tinh thần quang hoàn g cấp tốc mở rộng tạo thành một cái c ỡ nhỏ tinh thần lĩnh vực tinh thần chi lực giống như sóng biển máy liệt hướng về ba tôn tả vật bao phủ mà đi minh sát hôn đ ộ n vệ cốt ma cùng luyện ngục cổng tôn cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này trong lòng tràn đầy sợ hãi bọn chúng tính toán ngăn cản tinh thần chi lực công kích nhưng ở băng thiên tuyết địa suy yếu phía dưới phòng ngự của bọn nó trở nên không chịu nổi mất kích tinh thần chi lực trong nháy mắt đột phá phòng ngự của bọn nó tại trên người bọn họ lưu lại từng đạo sâu đầm vết thương a ba tôn tả vật đồng thời phát ra đau đ ớ n gà ghét thân thể của bọn chúng bắt đầu lung bọn chúng cũng không có cứ thế từ bỏ minh sắt bốc cháy lên chính mình bản nguyên lực lượng hôn đồn phệ cốt ma cùng luyện n g ụ c cồn g tôn cũng nhao nhao bắt trước lực lượng của bọn chúng trong khoảng thời gian ngắn lần nữa tăng vọt chuẩn bị làm sau cùng vùng vây d â y chết theo chân chúng nó liều mạng quan chủ hô to một tiếng hắn trước tiên hướng về minh sắt vào tới cương giả trẻ tuổi cùng trường bào màu vàng nóng lao giả cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém bọn hắn thi t r i ể n ra bản thân tối cường chiêu thức hướng về hôn đồn phệ cốt ma cùng luyện mục cồn tôn công tới trong lúc nhất thời trên chiến trường ánh sáng nói lên tiếng nổ bên thai không dứt cương đại năng lượng ba động tàn phá b Không quan tại chủ sức n phía tay bên trong tinh diện kiếm tại tinh thần chi lực gia trì vẫn như cũ nan địch minh sát cái kia điên cuồng thiêu đốt bản nguyên thả ra hát cám dòng lũ mỗi một lần giao phong Đều giống n hắn ư t h thì ầ chuyển ù n g ra băng thiên tuyết địa mặc dù cực đại hạn chế hỗn độn vệ cốt ma hành động nhưng bây giờ hỗn độn vệ cốt ma cái tia tráng kiện lại đẩy gai ngược sốc tu tại bản nguyên lực lượng chi x ế n h hạ vậy mà lần lượt xông phá tầm băng hướng về cường giả trẻ tuổi điên cột vật cơn ư giả g trẻ tuổi cơ phát ra l a m quang trường kiếm nỗ lực ngăn cản băng nhận cùng xúc tu và chạm sinh ra văng lửa khắp nơi nhưng hắn cánh tay cũng dần dần bởi vì thời gian dài cường độ cao đối kháng mà đau nhức không thôi t r ư ơ n g bao màu vàng nóng lao giả đối mặt luyện ngục cổng tôn đã là nọ mạnh hết đà hắn gái kia đã từng kiên cố vô cùng màn ánh sáng màu vàng tại luyện ngục cổng tôn ngọn lửa màu đen chiến phủ không ngừng chém vào phía dưới triệt để phá thoái t r ư ơ n g bao màu vàng nóng lao giả chỉ có thể bằng vào thân pháp linh hoạt tránh né lây chiến phủ công kích mỗi một lần cực kỳ nguy hiểm đều để khí tức của hắ phương s a đột nhiên chuyển đến từng trận khí tức cường đại ba động nguyên lai、like、là đệ cựu thiên q u a n mấy tên cường giả đuổi theo chiến trường cầm đầu là một vị thân hình khôi ngô nam tử trung niên quanh người hắn tản ra nóng bỏng hỏa diễm chi lực phản phất một tòa lúc nào cũng có thể phun ra núi lửa chính là hỏa diễm tôn giả tại bên cạnh hắn là một vị cầm trong tay ông sáo nữ tử tên là âm ngộng tiên tử ánh mắt của nàng linh động ông sáo phía trên phủ văn l ớ p lóe ẩn chứa lực lượng thẩm bí còn có một vị tóc trắng xóa lại lấp lóe ẩn bắt thước trong tay hắn nắm một cây xưa cũ phát trượng quanh thân còn quấn kỳ hãn hét lớn một tiếng hai tay bỗng nhiên đẩy về phía trước ra hai đoàn cực lớn hỏa diễm trong n g á y mắt hướng về hỗn độn vệ cốt ma bay đi hỗn độn vệ cốt ma cảm nhận được ngọn lửa uy hiếp vũ động xúc tu tính toán ngăn cản h ỏ a diễm cùng xúc tu tiếp xúc trong n g á y mắt phát ra tư tư âm thanh màu xanh đậm xương độc bị ngọn lửa xua tan xúc tu cũng bị thiêu đến cháy đen một mảnh hỗn độn vệ cốt ma tức giận rít gào lên lấy thân thể của nó lần nữa bành trướng mới xúc tu như măng mọc sau mưa giống như mọc da hướng về hỏa diễm tôn giả đánh tới âm mộng tiên tử thấy thế đem ống sáo đặt b hướng về luyện ngục cồn g tôn bay đi luyện ngục cồn g tôn huy động chiến phủ ngăn cản sóng âm cùng chiến phủ va chạm vậy mà sinh ra từng vòng từng vòng mắt trần có thể thấy c o n sóng khiến cho luyện ngục cồn g tôn công kích tiết tấu bị xáo trộn trường bao màu vàng nóng lao giả thừa cơ hội này điều động thể nội lực lượng cuối cùng thi t r i ể n ra một đạo ánh sáng màu vàng phóng tới luyện ngục cồn g tôn luyện ngục cồn g tôn không thể không phân tâm ứng đối trong lúc nhất thời lâm vào k h ố n cảnh nguyên tố đại sư thì đến đến quan chủ thân bên cạnh hắn cơ pháp t r ợ chung quanh nguyên tố chi lực cấp tốc hội tụ thổ nguyên tố tại quan chủ thân phía trước tạo thành một đạo kiên cố t ư ờ n g đất ngăn cản minh s á t hắc cám dòng lũ thủy nguyên tố hóa thành từng đạo thủy tiễn hướng về minh s á t v à t tới minh s á t mặc dù cường đại nhưng đối mặt như thế nhiều cường giả vệ công cũng bắt đầu có chút lực bất thòng tâm thân thể của nó tại tinh thần c h i lực hỏa diễm c h i lực sóng âm c h i lực cùng nguyên tố c h i lực công kích đến xuất hiện càng nhiều vết thương máu đen không ngừng chạy nhưng mà ba tôn tạ vật dù sao thực lực phi phạm lại thiêu đốt bản nguyên sau sức mạnh tăng lên đ i n cuồng hỗn độn vệ cốt ma lần nữa phát động xương độc công kích một lần này xương độc so trước đó càng thêm nồng đậm cơ hồ đem toàn bộ chi hòa d i ễ m tôn giả bọn người không thể không chống lên diên phần mình phòng ngự ngăn cản xương độc ăn m ọ n luyện ngục c u ầ n tôn thừa dịp đám người phòng ngự xương đập lúc lần nữa huy động chính phủ hướng về âm mộng tiên tử công tới âm mộng tiên tử vội vàng thổi ông sáo thi t r i ể n ra một đạo âm ba h ộ thuẫn có thể chiến phủ sức mạnh mạnh mẽ quá đáng h ộ thuẫn trong nháy mắt xuất hiện với rách quan chủ cùng cường giả trẻ tuổi t h ấ y thế lập tức hướng về luyện ngục c u ầ n tôn công tới quan chủ thi t r i ể n ra tinh di bộ trong nháy mắt xuất hiện tại luyện ngục quần tôn sau lưng tinh d i kiếm mang theo tinh thần chi lực đâm về nó cường giả trẻ tuổi thì thi c h u ể n ra xương l l u y ệ nguyên n ụ g tố đại sư sắc mặt nghiêm trọng hắn điều động tất cả nguyên tố chi lực tại mọi người trước người tạo thành một đạo cực lớn nguyên tố hậu thuẫn giống lũ màu đen xung kích tại trên lá chắn bảo vệ phát ra tiếng vang đình thai nhức bóc trên lá chắn bảo vệ phủ văn tia sáng không ngừng lấp lóe lúc nào cũng có thể phá thoái tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hỏa d i ễ m tôn giả thi triển ra bản thân chiêu thức mạnh nhất viêm long phá một đầu cực lớn hỏa d i ễ m cự long từ trong tay hắn bay ra gầm thép phóng tới dòng lũ màu đen viêm long cùng dòng lũ màu đen đụn g vào nhau buộc phát ra quan g mang mãnh liệt cùng cực lớn năng lượng ba đậu toàn bộ chiến trường đều ở đây có lực lượng trùng kích vào run dày kịch liệt không gian phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ sau một phen chiến đấu kịch liệt ba tôn tà vật mặc dù nhận lấy trọng thương nhưng vẫn không có bị triệt để đánh bại lực lượng của bọn chúng đang thiêu đốt bản nguyên chi sách h ạ vẫn như cũ ngoan cường mà chống cự lại đệ cự thiên quan đám người công kích mà đệ cự thiên quan các c trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương nhưng bọn hắn không có chút nào ý lùi bước ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định cùng quyết tuyệt chương năm trăm hai mươi cũng nên có người đứng ra không phải sao chương năm trăm hai mươi cũng nên có người đứng ra không phải sao hôn loạn c h i địa bầu trời bị mây đen bao phủ phản phất liền thiên địa đều bị trận này kinh tâm động phách chiến đấu rung động mười mấy tôn cường giả lơ lửng giữa không trung cùng ba tôn g i à n g co thân ảnh của bọn hắn tại trong cuồng phong chập trờn phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cuốn vào vô tận trong nước xoáy khí thế ngập trời từ song phương trên thân mãnh liệt tuôn ra để cho mảnh không gian này trở nên cực độ không ổn định chấn động không、thôi. giữa không trung khi thì sấm xét vang r ộ i lôi điện như như cự long tại tầng mây bên trong xuyên t h ẳ n g qua khi thì cuồng phong mưa rào mưa rơi xối xả tựa như ngày tận thế tới lúc này đệ c ử u thiên quan các cường giả trên thân đều xuất hiện khác biệt trình độ thương thế máu tươi nhuộm đỏ chiến bảo của bọn hắn phản phất tại nói chiến đấu thảm liệt cho dù mạnh như quan chủ bực này tồn tại bây giờ cũng có vẻ hơi chật vật không chịu nổi trên mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy trên người trường bảo phá toái không chịu nổi lộ ra bên trong bị máu tươi nhuộm dần ra thịt trong tay hắn tinh diệt kiếm thân kiếm dính máu đen những cái kia trong máu tràn ngập khí tức cuồng b cùng tinh diệt kiếm bên trong tản m á t ra tinh thần chi lực quân quýt nhau phản p h ấ t muốn đem cái này thần kiếm t h ô ậ n vệ h ừ quan chủ hư nhẹ một tiếng đại thủ nhẹ nhàng lắp một cái trong nháy mắt đem những cái tia máu đen từ trên thân kiếm đánh sơ sát trên mặt hắn nhìn như lạnh leo c h â n định nhưng trong mắt lại thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng ba tôn thực lực vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn để cho hắn cảm nhận được vô biên áp lực phản p h ấ t bị một tảng đá lớn ép tới không thờ nổi quan chủ thân sau chính là cái tia nguy nga thiên quan thiên quan phía trên vô số sinh linh vận mệnh đều trưởng khống tại trong cuộc chiến đấu này một khi bọn hắn bị đánh bại đem không người có thể ngăn cản những quái vật này đến lúc đó chính là một hồi xưa nay chưa từng có tai nạn bây giờ hắn không n u ô i được cho dù là lấy thân tuấn đạo cũng muốn bảo vệ phiến thiên địa này hắn hít một hơi thật sâu chậm rãi giơ tay lên kiếm chỉ ba tôn quanh thân không ngừng tràn ngập ra vô số sáng trói tinh thần điểm sáng phản phất đem thiên địa bao phủ dù chưa ngôn ngữ nhưng động tác của hắn đã đem hắn kiên định quyết tâm biểu đạt đến mức phát huy vô cùng tinh tế cùng lúc đó chung quanh những người khác đồng dạng là chiến ý tăng vọn nhưng bọn hắn trong mắt đều hiện lên ra sâu đậm ngưng trọng cùng vẻ kiên rẻ bọn hắn tin tưởng một trận chiến này không có l bọn hắn nhất thiết phải đem hết toàn lực cho dù là lấy mạng ra đánh cũng muốn bảo vệ đệ cựu thiên quan tên tia cường giả trẻ tuổi khuôn mặt kiên nghị cho dù t h ụ t h ư ơ n g hai đầu lông mày vẫn như cũ hiện lên nhàn nhạt ngạo khí đây là hắn xem như cường giả ở giữa ngạo khí ánh mắt của hắn như lưới đao giống như sắp bén chăm chú nhìn địch nhân phía trước đột nhiên hắn đưa tay ra cái tia khớp xương rõ ràng thon dài ngón tay bỗng nhiên chế chủ quần áo trên người lập tức dùng sức kéo trên thân rách nát áo dài lộ ra bền chắc nửa người trên cái tia cơ bắp lộ ra màu đồng cổ mười phần dăn chắc đầy rầm rạp ch cũng là hắn tại trong thiên quan t r ì n h chiến vô số năm tháng lưu lại là vết thương cũng là vinh quang phi hắn g ắ t một cái nước bọn đem trong miệng huyết dịch phun ra ánh mắt bên trong tràn đầy ngưng trọng cùng xâm nhiên không thể không thừa nhận ba tên này thực sự là đáng sợ không hổ là vĩnh hằng c h i địa tới quái vật chúng ta liên thủ đều không thể trên người bọn hắn chiếm được lợi nhưng bản tôn hưng phấn trong âm thanh của hắn mang theo một tia khản giọng hai mắt xâm nhiên mơ hồ trong đó thoáng qua một tia khát máu mặc dù không muốn thừa nhận nhưng cái này ba tôn đích thật là hắn trấn thủ đệ cựu thiên quan vô số năm tháng đụt phải tồn tại mạnh nhất bất quá liền xem như đối phương lại mạnh hắn cũng muốn liều mạng đem hết toàn lực cũng muốn tại đối phương trên thân hắn kéo xuống một miếng thịt hắn nắm chặt trường kiếm trong tay hơi hơi thân thể thẳng tắp thân kiếm ở trong mưa gió lập lòe hàng quang khí tức trong người cũng dần dần trở nên nóng nảy khí thế trùng thiên phản p h ấ t sau một khắc liền muốn trùng sát mà đi ra thiên thần không thể xúc động nhìn thấy cường giả trẻ tuổi động tác bên cạnh tên kia cầm trong tay ngũ hành trận kỳ lao giả tóc trắng lúc này mở miệng ngăn cản hắm động tác kế tiếp ánh mắt của hắn ngưng trọng nhìn chằm chằm phía trước cái tia ba tôn khổng lồ sinh linh khủng bố có nhất thiết phải cẩn thận đối đãi bằng không hơi không cẩn thận liền có khả năng vạn k i ế p bất phục ngươi không phải đối thủ của bọn nó lời này mặc dù rất đánh mặt nhưng sự thật như thế cái này ba tôn không chỉ có thực lực cường đại càng là cái kia vĩnh hằng c h i điệu bên trong bài danh phía trên chủng tộc sinh linh các phương diện đều có thiên nhiên ưu thế cùng cảnh giới cơ hội là vô địch tồn tại húng chi bây giờ cảnh giới của bọn nó nhưng là muốn cao hơn bọn họ ra không thiếu liền xem như trên người đối phương có tổn thương cũng không phải bọn hắn cái này một số người có thể đơn độc đối mặt tồn tại dạ thiên thần là rất cường đại cũng có ngạo khí của mình nhưng cảnh giới t r a n lệ quá lớn tuyệt đối không thể nào là đối thủ của bọn nó hiện tại hắn cũng không muốn bởi vì dạ thiên thần xúc động mà hy sinh vô ích đây là không đáng nhất phải thế nhưng là hắn vừa mới nói xong dạ thiên thần trên mặt lập tức đen lại hắn còn nghĩ trang bước một chút kết quả vừa nhắc lên khí thế liền bị vũ quân lao ra hỏa này hung hăng đ ặ kích cái này khiến hắn rất khó chịu hắn bất mãn nói vũ lao đầu ta đều còn chưa lên ngươi liền dài người khác khí thế d i ệ t chính mình uy phong là xem thường ta sao vẫn là nói ngươi sợ dứt lời vũ quân khỏe miệng có chút co lại bất quá hắn ngược lại là cũng không tức giận hắn biết rõ dạ thiên thần bản tính người này nhanh mồn nhanh miệm hơn nữa làm việc từ trước đến nay không câu nệ tiểu tiết có đôi khi thậm chí lại có vẻ hơi xúc động nhưng không thể phủ nhận là dạ thiên thần thực lực không thể khinh thường hắn gái kia cũ không chịu thua ngạo khí cùng dũng cảm tiến tới dũng khí cũng thường thường có thể để cho hắn tại trong tuyệt cảnh tìm được sinh cơ vũ quân k h ẽ thở dài một cái trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ dạ thiên thần ta không phải là sợ ngươi xúc động mà là lo lắng ngươi tìm cái chết vô nghĩa cái này ba tôn q u á i vật thực lực người ta đều rất rõ ràng bọn chúng cũng không phải là bình thường đối thủ nhất thiết phải cẩn thận ứng đối dạ thiên thần lạnh dên một tiếng ánh mắt bên trong thoang qua một tia bất đắc dĩ mặc dù không muốn thừa nhận nhưng vũ quân nói tới cũng không sai một mình hắn đích sắc không đối phó được những quái vật này nhưng dưới mắt thì có biện pháp gì đâu sau lưng chính là thiên quan một đạo bị cái này ba tôn đột phá ở đây sau lưng những người kia ai có thể ngăn cản đâu hắn lạnh lùng nói vũ lao đầu ta biết ngươi ý tứ nhưng ta dạ thiên thần làm việc tự có chừng mực coi như đem hết toàn lực cũng muốn để bọn chúng trả giá đắt nói đi hắn chậm rãi giơ tay lên bên trong cái thanh kia xanh t h ẳ m cổ kiếm ngón tay nhẹ nhàng phất qua thân kiếm nói khẽ cục diện h ô nay cũng nên có người đứng g i cũng nên có người đi hy sinh không phải sao hắn không biết là đúng thanh cổ kiếm tiền nói chuyện vẫn là đối mọi người nói chuyện âm thanh rất nhẹ nhưng rơi vào trong lòng mọi người lại có vẻ vô cùng trầm trọng đám người làm sao không rõ hắn ý của lời này đối thủ mạnh mẽ quá đáng cương đại đến để cho bọn hắn tuyệt vọng bọn hắn không dám hứa chắc có thể hay không đang có thể đánh lui b ị c h nhân nhưng nếu là không làm ra chọn lựa mang xuống đ ố i bọn hắn càng thêm bất lợi bây giờ duy nhất có thể làm ra chính là dùng máu tươi đi liều mạng giết lấy mạng đổi mạng đây là ngốc nhất nhưng cũng là có hy vọng nhất biện pháp dù sao ba tôn sau lưng hỗn loạn chi đ i ệ bên ngoài Cái đến. Đến i k trong lúc nhất thời đám người trầm mặc chương năm trăm hai mươi mốt tiên tử xin tự trọng chương năm trăm hai mươi mốt tiên tử xin tự trọng trầm trọng bầu không khí trong lòng mọi người lan tràn bầu trời tựa hồ trở nên càng thêm bị đè nén nặng trĩu giống như từng tòa đại sơn đặt ở trong lòng mọi người dạ thiên thần nói lời không người phản bác có lẽ là cảm nhận được đám người trầm thấp cảm xúc dạ thiên thần nhẹ nhàng huy động trong tay xanh t h ẳ n cổ kiếm Thân k i đạo đạo ha ha, là dạ thiên thần bỗng nhiên nghe rằng lộ ra một đạo rực rỡ như ngôi sao nụ cười như gió xuân phất qua xua tan trong mọi người tâm khói mù lại nói chúng ta còn không có thua a bản tôn cũng không, không thích các ngươi khóc tang khuôn mặt dạ thiên thần trong giọng nói mang theo một tiêu ngạo khí trầm thấp hữu lực phản phất có thể xuyên thấu cái này trầm trọng kiềm chế nhóm lựa trong mọi người tâm hòa diễm đạo thanh âm này giống như chống chiều t r u n g sớm giống như đánh trong lòng mọi người tất cả mọi người trong lòng đều không khỏi vì đó run lên bọn hắn đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nhìn về phía dạ thiên thần cái kia như nắng ấm một dạng nụ cười thuần chân và nóng bỏng chỉ một thoáng nhóm lửa đám người trong lòng ha ha ngược lại là chúng ta khiết đảm dạ thiên thần nói rất đúng cái kia khôi ngô trung niên nhân trước tiên m ở miệng thanh âm của hắn t r ầ m ổn hữu lực chúng ta không thể lối bước cho dù là lấy mạng ra đánh cũng muốn đưa chúng nó xé nát không tệ cầm trong tay n ũ hành trận kỳ vũ quân cũng gật đầu một cái trong mắt lóe lên một tia tâm tình phức tạp hắn ngược lại có chút xấu hổ tại trên giác nộ g hắn cái này xem như tiền bối càng là không sánh bằng một cái hậu bối bây giờ bị hắn một lời đ i ể m tình trong lòng trong nháy mắt dâng lên lửa nóng hương h ự c chiến ý mười phần nếu như tử năng đủ giữ vững tòa này thiên quan đó cũng là chết có ý nghĩa bọn hắn không đi hy sinh không đi thủ hộ tại sao kẻ đến sau cường đại khanh khách ra thiên thần đạo hưu nếu không phải bản tôn lớn tuổi bản tôn cũng không ngại cưới ngươi luôn luôn không thích nói chuyện làm người trong trẻo lạnh lùng âm mộng tiên tử che miệng cười khẽ n g khí tràn ngập trêu chọc nàng nụ cười này phong tình vật phản phát thiên đ i ệ cũng vì đó chính lúc à này, toà những người khác thấy cảnh này, cũng sướng Bọn hắn không nghĩ tới, tòa này vạn năm không thay đổi bằng sơn, cười lên sẽ như thế dễ nhìn, trong khác thấy thấy thay thế cười tới, đổi cảm vì đó sở. sẽ l dễ này h thời nhìn ấ t người người. ngây n lắm Lúc này, kim bảo lao giả đột nhiên phá lên cười ha ha ha giả đạo hữu quả nhiên trò giỏi hơn thầy chính là âm mộng t i ê n tử đều tâm nghiêng hắn trong giọng nói tràn đầy trêu trọc bất quá nhìn về phía dạ thiên thần ánh mắt cũng càng ngày càng thưởng thức có thể có dạng này hậu bối chính là bọn hắn đệ cửu thiên quan vũ khí ngạch dạ thiên thần nghe được đám người nghị luận không khỏi liếc mắt bất quá cảm thấy bầu không khí xảy ra chuyển biến cực lớn hắn cũng cảm thấy trong lòng b u n g lỏng sau đó hắn liếc qua vậy tuyệt thẩm mỹ nhan âm mộng tiên tử nhún vai lạnh nhạt nói tiên tử xin tự trọng ta cũng không muốn bị trâu già gặm có non ha ha ha âm mộng tiên tử nghe nói như thế cũng không có nhiều sinh khí chỉ là nhẹ nhàng cười nhạt một tiếng nhìn về phía dạ thiên thần ánh mắt tràn đầy một tia không hiểu ừ dạ thiên thần người cái tên này liền sẽ miệng tiện vũ quân cũng không nhịn được chen vào nói trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ nhưng lại mang theo vẻ vui vẻ yên tâm bất quá hôm nay liền để ngươi tên tiểu tử thúi này xuất một chút danh từ a dạ thiên thần mỉ cười ánh mắt bên trong thoáng qua một tia kiên quyết hắn nhìn về phía phương xa ba tôn quái vật trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng tia sáng chư vị các ngươi hiểm hộ ta tới gần bọn chúng ta trước tiên cho các ngươi dò xét một chút khuyết điểm của bọn nó dứt lời dạ thiên thần nhấp chân hướng phía trước bước vào bên trong hư không lập tức xuất hiện từng đạo rõ ràng dấu chân phản phất mỗi một b ư ớ c đều đạp ở thiên địa mạch lạc phía trên dẫn tới cuồng phong gào thét mưa như chút nước thân ảnh của hắn ở trong mưa gió lộ ra càng k i ê n nghị giống như một thanh r a khỏi v ỏ lưỡi dao trực chỉ địch nhân phía trước hư dạ thiên thần ngươi tiểu nhữ như mày nhưng rất nhanh ý thức được dạ thiên thần ý đồ. hắn gật đầu một cái trầm giọng nói hảo chúng ta hiểm hộ ngươi lời còn chưa dứt vũ quân trong tay ngũ hành trận kỳ trong nháy mắt bày ra nam đạo hào quang n g ú t trời dựng lên hóa thành một cái trận pháp thật to đem mọi người bao phủ trong đó trong trận pháp ngũ hành chi lực lưu chuyển không ngừng vì dạ thiên thần cung cấp cường đại trợ rút nhưng lúc này đệ cửu thiên quan quan chủ t r ợ t mở miệng chờ đã đám người một trận ngước mắt nghi ngờ nhìn về phía quan chủ dạ thiên thần bước chân cũng là dừng một chút quay đầu nhìn lại trong mắt đồng dạng mang theo không hiểu nhưng quan chủ cũng không trước tiên giàn giải hắn bước dài hướng về phía trước trong nháy mắt vượt qua dạ thiên thần khí thế trên người bỗng nhiên tăng mạnh hắn nhàn nhạt mở miệng nói ta hết khả năng ngăn chặn cái kêu minh sắt cùng với hỗn độn vệ cốt ma các ngươi cùng một chỗ liên thủ toàn lực chu sát cái kêu huyết ngục cùng tôn thân ảnh của hắn phiêu giật dáng người như trong gió chi hạc nhưng lại mang theo một loại chân thật đáng tin duy nghiêm quan chủ trường bào tại trong cùng phong bay phất phới trong tay hắn tinh diệt kiếm thân kiếm lập lòe lạnh lùng tia sáng phản phất tùy thời đều có thể chạm phá hết thể trở ngại quan chủ cái này dạ thiên thần hơi sưng sờ nhưng trong mắt hiện ra một câu ngưng trọng hắn biết quan chủ rất mạnh nhưng cử động lần này chỉ sợ là quá mức mạo hiểm bản hắn ra tay đối phó trong đó một tôn t à vật nghĩ biện pháp làm thương nặng đối phương đến lúc đó quan chủ lại ra tay diệt sát đối phương dạng này mới là bảo đảm nhất biện pháp dù sao mấy người bọn họ thực lực còn chưa đủ nắm giữ kết thúc cái này bà tôn thực lực nhưng nếu như quan chủ một người đối phó hai tôn t à vật phong hiểm quá mức một ít còn không chờ hắn mở miệng khuyên can quan chủ liền lần nữa mở miệng nói đừng lo lắng ta còn có thể ứng phó hắn mỉm cười ánh mắt bên trong thoáng qua một tia kiên định nhiệm vụ của các ngươi là toàn lực chu sát huyết ngục c ù n tôn đây là chúng ta cơ hội hắn cười rất sâm nhiên ánh mắt càng là tràn ngập một cỗ sát ý mánh liệt lần này muốn liều cái mạng giả đám người nghe vậy nhanh chóng liếc nhau một cái mặc dù không biết quan chủ tại sao muốn mạo hiểm như vậy nhưng nghe đến hắn giọng nói kêu bên trong bình tĩnh cùng với ung dung không v ộ i thần thái c h ầ m mặc một chút sau lập tức đồng ý hảo vũ quân gật đầu một cái trong tay ngũ hành trận kỳ quan g mang đại thịnh ngũ hành c h i lực trong nháy mắt ngưng kết thành tường đạo trùng sáng hướng về huyết ngục của tôn phương hướng vào tới ra thiên thần ta phụ trách kiềm chế ngươi tới chủ công âm ngộng tiên tử âm thanh thanh lánh mạ kiên định ngọc trong tay của nàng địch trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng trực chỉ huyết ngục của tôn giết cùng lúc đó kim bảo lao giả chờ những người khác cũng lập tức thi triển thần t h ô n g giết hướng huyết ngục của tôn hết khả năng vì dạ thiên thần sáng tạo cơ hội biết rõ dạ thiên thần gật đầu một cái thân hình loại lên trong nháy mắt xuất hiện tại huyết ngục của tôn trước người hắn x a n h thảm cổ kiếm lần nữa vung ra kiếm quang như rồng trong nháy mắt c u ố n chặt lấy huyết ngục của tôn thân thể hừ một bầy kiến hôi lại muốn tại trước mặt ta cậy mạnh huyết ngục của tôn nổi giận gầm lên một tiếng thân thể cao lớn trong nháy mắt tản mắt ra một cỗ kinh khủng huyết sắc khí tức trong nháy mắt đem cái kia cỗ kiếm quang đánh sơ xác lập tức nó giết hướng dạ thiên thần bọn người đến hay lắm. thân hình như là báo đi săn xuyên thẳng qua tại h u y ế t n g ụ c cuồng tôn công kích ở giữa trong nháy mắt song phương phát sinh mãnh liệt chiến đấu cùng lúc đó quan chủ thân bên trên khí tức cường thế bao phủ minh s á t cùng với hỗn độn vệ cốt ma không để bọn chúng đối với dạ thiên thần bọn người đọc thủ chương năm trăm hai mươi hai liên thủ cũng không địch lại chương năm trăm hai mươi hai liên thủ cũng không địch lại ha ha một đám phế vật thật đúng là không nhìn rõ thực tế minh s á t nhìn xem quan chủ đám người động tác lúc này cười khinh bỉ minh s á t đồng loạt ra tay rết lao ra hỏa này để cho hắn hiểu được coi thường chúng ta đánh đổi hôn đồn vệ cốt ma nổi giận nó cái kia khổng lồ thân thể trong nháy mắt tản mắt ra một cỗ khí tức kinh khủng phản phất muốn đem thiên địa đều x é rách trong mắt của nó lập lòe khát máu tia sáng hướng về quan chủ đánh tới tới tốt lắm quan chủ lạnh rên một tiếng không hề sợ hãi trong tay tinh diệt kiếm trong nháy mắt b ộ c phát ra sáng trói tinh thần chi lực kiếm q u a n g như ngân hà chút xuống trong nháy mắt đem minh sắt cùng hôn đồn vệ cốt ma bào phụ trong đó lao g i a hỏa ngươi cho rằng bằng vào thanh phá kiếm này liền có thể ngăn trở chúng ta minh sắt nổi giận gầm lên một tiếng hai tay trong nháy mắt ngưng tụ ra một cỗ Ha, ha hôm a h nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta lực lượng chân chính hôn đột vệ cốt ma cũng không yếu thế chút nào thân thể của nó trong nháy mắt bành trướng một cô cường đại thôn vệ chi lực từ thể nội tuân ra phảng phất muốn đem hết thể sinh linh đều thôn vệ Thử, thử xem liền biết quan chủ trên mặt thoáng qua một tia lạnh lẽo thân ảnh của hắn tại trong cuồng phong bạo vũ lộ ra càng kiên nghị tinh d i ệ t kiếm k i ế m q u a n g càng rực rỡ tinh thần chi lực giống như thủy triệu tuân r a cùng minh sắt cùng hôn đột vệ cốt ma công kích đụng vào nhau với anh một tiếng vang thật lớn c ù n bạo khí lãng trong nháy mắt bao phủ bôi phía mưa to gió lớn đều bị chấn động đến mức phân tán bốn phía. quan chủ thân ảnh hơi trao đảo một cái nhưng ánh mắt của hắn lại càng hung á c quan chủ cẩn thận dạ thiên thần nhìn thấy quan chủ bên kia thế cục càng nguy cấp trong lòng không khỏi dâng lên một cô lo nghĩ nhưng hắn biết giờ này khác này bọn hắn nhất thiết phải toàn lực đối phó huyết n g ụ c cổng tôn bằng không hết t h ể cố gắng đều đem v à p h í dạ thiên thần đừng phân tâm âm mộng tiên tử âm thanh tại dạ thiên thần bên thai vang lên nàng sáo ngọc lần nữa phát ra một tiếng thanh thúy vang lên tương đạo hóa thành thực chất sóng âm trong nháy mắt đánh vào huyết mục c ổ n tôn phòng n g gây nên từng cơn sóng gợn thỉnh thoảng vang lên âm vang hữ lực va chạm dạng kiếm quang tựa như tia chớp vạch phá bầu trời trực chỉ ba tôn quái vật thân ảnh của hắn như là báo đi săn phóng tới huyết n g ụ c cùng tôn kiếm thế như hồng khí thế như hồng không biết tự lượng sức mình huyết n g ụ c cùng tôn lạnh r ê n một tiếng thân thể cao lớn trong nháy mắt tản mát ra một cỗ uy áp kinh khủng trong lúc đưa tay một đạo kinh khủng huyết sắc bàn tay tại hư không ngưng kết hình thành hướng về phía dạ thiên thần bọn người v ỗ xuống phảng phất muốn đem mọi người nghiền nát trong nháy mắt mọi người nhất thời cảm nhận được một áp lực đáng sợ rơi vào trên người cơ thể giống như là đều khó mà chuyển động dạ thiên thần ánh mắt bên trong thoáng trong tay hắn xanh thảm cổ kiếm lần nữa v u n g ra kiếm quang như rồng trong n g á y mắt cùng cái kêu huyết sắc bàn tay đụng vào nhau cùng lúc đó vũ quân cùng những cường giả khác cũng nhao n h a u ra tay công kích của bọn họ giống như mưa to gió lớn hướng bàn tay c h u ố t xuống mà đi trong lúc nhất thời kiếm khí ngang dọc đao mang trùng thiên cực lớn hỏa quyền mang theo nhiệt độ kinh khủng cùng sức mạnh mang tính hủy diệt từ hỏa d i ễ m tôn giả thể nội trào lên mà ra cùng nhau đánh phía huyết sắc đại thủ mười mấy người liên hợp ra tay nam màu rực rỡ linh lực đan vào một chỗ cùng cái kêu huyết sắc bàn tay rằng cỏ không xong nhưng huyết ngục ù n g tôn sức mạnh mạnh mạ mỗi một tấc tới gần đều để đám người cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp dạ thiên thần trên c h á n nổi gân xanh thể nội linh lực điên cuồng vận chuyển hắn có thể cảm nhận được bên cạnh các đồng bạn cũng tại dốc hết toàn lực nhưng mà huyết n g ụ c cuồng tôn tựa hồ phát g i á c đám người cực hạ phát ra một hồi liều lĩnh cười to trong tiếng cười tràn đầy trào phúng cùng k i n h thường theo tiếng cười kia huyết s ắ c bàn tay sức mạnh đột nhiên tăng cường nguyên bản gian khổ chống lại linh lực phòng tuyến trong nháy mắt xuất hiện v ế t rách phốc không biết là ai trước tiên chịu không nổi cổ áp lực này phun ra một ngụt máu tươi ngay sau đó vũ quân cũng bị cố lực lượng này chấn động đến mức lùi lại mấy bước ngũ hành trận kỳ tia sáng trở nên yếu ớt không chịu nổi âm mộng tiên tử thân hình bất ổn sáo ngọc cũng suýt nữa tuột tay nàng cắn răng cố gắng duy trì lấy linh lực của mình thu phát những người khác đồng dạng không dễ chịu treo lên áp lực thật lớn toàn lực ngăn cản thế nhưng huyết sắc bàn tay giống như một tòa không thể dung chuyển đại sơn vô tình đẻ xuống đám người công kích tại trước mặt dần dần trở nên bất lực đáng giận làm sao lại mạnh như vậy kim bảo lão giả gấm thét trong mắt tràn đầy không cam lòng hắn còn nghĩ xông lên nữa lại bị một cố lực lượng vô hình chấn động đến mức không cách nào tới、gần. đúng vào lúc này một cỗ bài sơn đ ả o hải sức mạnh mãnh liệt đánh tới cái tiêu huyết sắc bàn tay mang theo vô tận uy thế đ ỗ n g nhiên chọc thủng đám người phòng ngự dạ thiên thần đứng núi chịu xào cả người giống như như d i ề u đứt dây bị đánh bay ra ngoài ở giữa không t r u n g s ẹ t qua một đường vòng cung nặng nề mà nện ở một ngọn núi phía trên s ơ n phong trong nháy mắt sụp đổ đá vụn bắn tung tóe dạ thiên thần khoe miệng chảy máu cả người đều bị máu tươi bao khỏa vũ quân cũng không thể may mắn thoát khỏi ngũ hành trận kỳ tia sáng ảm đạm hắn bị có lực lượng này chấn động đến mức khí huyết quần quận liền lùi lại mấy chục hắn quỳ một chân trên đất sắc mặt tái nhợt như tờ giấy từng ngụm từng ngụm thở hổn hển âm mộng tiên tử đồng dạng bị đánh bay nàng tay háo pha thoái sợi tóc lộn xộn trong trẹo lạnh lùng khuôn mặt bây giờ cũng nhiễm lên thống khổ chi s á c nhưng nàng gắng gượng cơ thể trong tay sáo ngọc cầm thật chặt chuẩn bị lần nữa phát động công kích khi bảo lão giả và những cường giả khác cũng đều nhận lấy khác biệt trình độ thương tích có miệng phun màu tươi có lung lay s ắ p đổ nhưng mà dù vậy bọn hắm không, không biết sống chết sâu kiến chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ giết ta huyết mục cùng tôn liều lĩnh tiếng cười quanh quần giữa thiên điệm từng bước một hướng về đám người tới gần mua đi một bước đại địa cũng vì đó r u n rơi dậy dạ thiên thần khó khăn đứng dậy dùng xanh thảm cổ kiếm chống đỡ lấy cơ thể ánh mắt của hắn đảo qua các đồng bạn sắc mặt hết sức khó coi đáng chết mười mấy người liên thủ cũng đỡ không nổi nó tiếp tục như vậy qua không được bao lâu bọn hắn chỉ sợ cũng bị đối phương xé nát lúc này đám người không địch lại h u y ế t n g ụ c c u ầ n tôn công k í c h trên thân vết máu lông lộ nhưng ánh mắt bên trong lại thiêu đốt lên bất khuất l ử a giận dạ thiên thần cắn chặt hàm răng sắc mặt bởi vì phẫn nộ cùng không cam lòng đỏ bừng lên nắm của hắm nắm đến xích sao gân xanh trên mu b hôm nay coi như liều mạng cái mạng này cũng muốn xử lý nó âm mộng tiên tử đôi mi thanh tú nhữ c h ặ t ánh mắt bên trong lộ ra kiên quyết nàng lau sạch nhẹ nhẹ đi vết máu ở khoe miệng âm thanh mặc dù mang theo vài phần suy yếu nhưng như cũ kiên định không tệ mọi người cùng nhau lại liều một lần vũ quân quỳ một chân trên đất hai tay chống mặt đất miệng lớn thở hồn hển hắn ngầm đầu trong mắt lập lòe hung ác tia sáng lớn tiếng nói hảo vậy liền để cái này hết mục cùng tôn kiến thức một chút chúng ta chân chính thủ đoạn dạ thiên thần chúng ta ra tay toàn lực hiệp trợ ngươi tiếp tục cho ngươi sáng tạo cơ hội những cường giả khác cũng nhau nhau đứng vậy cứ việc cơ thể đau đớn có nhịn nhưng bọn hắn trên mặt đều mang thấy chết không sờn quyết tuyệt k i m bảo lao giả quanh thân ánh sáng l ó e lên thanh âm của hắn giống như hồng trung vang lên hôm nay chúng ta nhất định phải để cho cái này tả vật trả giá đắt nói đi đám người lại lần nữa phẫn nộ ra tay chương năm trăm hai mươi ba cơ hội vũ quân hai tay bỗng nhiên nắm chặt ngũ hành trận kỳ trong miệng nói lẩm bẩm quanh thân ngũ hành c h i lực điên c u ồ n g phú u trào trong chốc lát hắn hét lớn một tiếng ngũ hành luân chuyển vạn tượng ý nhất chỉ thấy cái kia ngũ hành trận kỳ quan mang đại thịnh kim mục thủy hỏa âm mộng tiên tử ngọc thủ run dậy lại vững vàng đem sáu ngọc đặt bên ngôi thổi ra quỷ dị hùng dũng làn điệu trong con ngươi của nàng phản chiếu lấy trên sáu ngọc lóe lên tia sáng theo làn điệu tấu vang dội tường đạo như thực chất một dạng sóng âm hóa thành linh động âm phủ đan vào lẫn nhau c u ấ n quan quanh cấp tốc ngưng kết thành một cái cực lớn phượng hoàng hư ảnh âm mộng tiên tử môi son k h ẽ mở quát nói phượng lệ cựu tiêu âm n g ụ c vây k h ố n m à phượng hoàng hư ảnh huyết dài một tiếng mang theo c u ầ n c u ộ n s ó n g âm hướng về huyết ngục của n g tôn đánh tới chỗ đến không khí bị cắt chém thành từng đạo mắt trần có thể thấy vợ sóng những cường giả khác cũng không cam l ò n g tỏ ra yếu kém một cái nam tử trung niên cầm trong tay trường thương quanh thân lôi điện v ỡ quanh trường thương trong tay lắp một cái đầu mũi thương bắn ra lôi quang trói mắt hắn hét lớn một tiếng lôi rượu t i ê n long phá một đạo lôi quang cự long từ mũi thương lao nhanh mà ra long thân quấn quanh lấy quần bạo lôi điện chi lực g ư ơ n g n h múa vớt nào về phía huyết ngục mỗi một lần vây đuôi đều có thể nghe được không khí bị xé nước tiếng nổ đùng đoàng còn có một ông lão hai tay nhanh trong kết tấn trước mặt hắn trong nháy mắt xuất hiện một mảnh cực lớn băng nguyên trên băng nguyên hàn vụ tràn ngập vô số sắc bén băng thứ từ mặt đất đột ngột đâm ra hướng về h u y ế t ngục c u ả n g tôn lan tràn mà đi lão giả ánh mắt băng lãnh quắc khẽ huyền băng vạn dặm hàn ngục thu hồn tại mọi người toàn lực công kích dưới sự che chở dạ thiên thần hít sâu một hơi thể nội linh lực như mãnh liệt như thủy triều điên cuồng vận chuyển phía sau hắn chậm rãi hiện ra một mảnh hỗn độn thế giới trong đó bích hải quần quận sóng lớn ở giữa ẩ hỗn độn bích hải theo hỗn độn bích hải pháp tướng h ư n g thực dạ thiên thần khí thế trên người không ngừng kéo lên sợi tóc của hắn tại linh lực trùng kích vào tùy ý bay múa ánh mắt bên trong lộ ra vô tận uy nghiêm cùng quyết tuyệt dạ thiên thần hai tay nắm chặt xanh thảm cổ kiếm trên cổ kiếm kiếm khí màu xanh lam càng n ồ n g đậm thân kiếm không gian chung quanh đều bị kiếm khí cắt chém đến vạn vẹo biến hình hắn bỗng nhiên đem cổ kiếm g ơ qua đỉnh đầu hét lớn một tiếng hỗn độn bích hải vạn kiếm khí nhất trong chốc lát hỗn độn trong biển xanh vô số đạo kiếm khổng lồ dòng lũ mang theo hủy thiên diện địa khí thế. hướng về huyết n g ụ c cùng tôn trái tim bộ vị gào thét mà đi huyết n g ụ c cùng tôn con ngươi to lớn hơi chậm lại trong mắt l ó e lên một tia kinh ngạc nó tại những n à y trong công kích lại là cảm thấy một tia uy hiếp nhưng cũng vẹn vẹn một tia mà thôi nó cũng không để trong mắt rất nhanh nó liền khôi phục trương cuồng giận dữ hét thử, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ giết ta quả thực là si tâm v ọ n g tưởng huyết n g ụ c cùng tôn mở ra huyết b u ồ n đại khẩu phun ra một cỗ màu đen nồng v ụ những thứ này trong x ư ơ n g mù dậy đặc xen lẫn làm cho người nôn mửa huyết tinh khí t ứ c trong nháy mắt đưa nó cơ thể báo phủ vũ quân ngũ hành luân chuyển pháp trận trước tiên đụng phải màu đen nồng vụ ngũ thải quang mang cùng màu đen nồng vụ đụng vào nhau phát ra tiếng nổ kịch liệt tia sáng cùng sương mù đan vào lẫn nhau l a n l ộ t trong lúc nhất thời khó phân thắng bại âm mộng tiên tử phượng l ệ âm ba cùng những cường giả khác công kích cũng theo nhau mà tới cùng màu đen nồng vụ triển khai giao phong kịch liệt đang kịch liệt giao phong bên trong ngũ hành luân chuyển pháp trận tia sáng bị màu đen nồng vụ dần dần áp chế ánh sáng lóe lên không chắc vũ quân sắc mặt càng tái nhận hắn đem hết toàn lực duy trì lấy pháp trận mồ hôi từ cái chán không ngừng lan xuống nghiến răng nghiến lợi nói cái này trong mắt của hắn kiên nghị chưa từng có chút dao động hai tay nết chặt nắm chặt chặt kỳ liên tục không ngừng mà rót vào linh lực âm mộng tiên tử phượng hoàng hư ảnh tại màu đen trong x ư ơ n g mù dày đặc ra sức d ã y rụa c u ộ n cuộn sóng âm không ngừng đánh thẳng vào n g v ụ nhưng x ư ơ n g mù lại giống như giòi trong x ư ơ n g khó mà s u a tan phượng hoàng kêu to cũng biến thành có chút khản r ộ n g âm mộng tiên tử đôi mi thanh tú khó a chặt hàm răng cắn chặt môi d ư ớ i thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ nhưng như cũ thổi ra hùng dũng làn điệu hết khả năng vì dạ thiên thần tìm kiếm một tia khả năng đột phá cầm trương thương thương nam tử Trung Nhiên, lôi quang Cánh t a lão giả trong ánh mắt lộ ra sát ý lạnh như băng thấp giọng nhỉ non ta nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu dạ thiên thần một bên thao túng dòng tháp kiềm khí một bên con mắt chăm chú khóa lại huyết ngục của tôn tỉ mỉ lưu ý lấy chiến cuộc m ỗ i một tia biến hóa theo chiến đấu kéo dài dạ thiên thần bén nhạy phát rất được cái tia huyết ngục quan của tôn trên thân tựa hồ có một chỗ vết thương bên trên có một cỗ sức mạnh đặc thù tại những n à y vết thương chỗ không ngừng ăn mòn thân thể của đối phương cỗ lực lượng này mười phần kinh khủng đối với huyết ngục c n g tôn tạo thành rất nghiêm trọng ảnh hưởng hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì đối phương giành giành như thế kinh khủng sức mạnh nhưng có chút không đầy đủ muốn bắt đầu đối phương cũng tại không ngừng áp chế đạo kia vết thương c ũ nguyên nhân thấy cảnh này dạ thiên thần tin tưởng cơ hội tới chỉ cần mình đưa nó trên thân vết sẹo k i a thế cho mở rộng k i a tuyệt đối có khả năng đánh g i ế t đối phương ánh mắt của hắn trong nháy mắt sắc bén như ư n g hướng đám người giận d ữ hét các vị đạo hữu bảo vệ ta hắn một bên g à o t hét một bên điên cuồng vận chuyển thể nội linh lực hôn n ộ n bích hải pháp tướng bên trong phủ văn quan mang đại thịnh tất cả lực lượng đều tại hướng về s a n h t h ẳ m cổ kiếm hội tụ huyết n g ụ c cùng tôn tựa hồ phát giác giả thiên thần ý đồ nó một bên ngăn cản đám người công kích vừa đem càng nhiều sức mạnh hơn hội tụ đến mặt ngoài thân thể tính toán ra cố phòng ngự nhưng mà đám người ăn ý đối mặt biết g i thiên thần phải làm gì g i thiên thần giao cho chúng ta, liệt diễm tôn giả giống giận trong tay hỏa diễm pháp t ắ c càng thêm kinh khủng những người khác thấy thế cũng không dám sơ xuất ra tay toàn lực công kích của bọn họ giống như thủy triều vào tới để cho huyết n g ụ c c u ả n g t ô n trong lúc nhất thời khó mà phân tâm cuối cùng tại vũ quân một lần toàn lực bộ c phát ngũ hành luân chuyển pháp trận quang mang đại thịnh đem màu đen nồng vụ tạm thời bước lui trong né mắt huyết n g ụ c c u ả n g tôn vì ngăn cản pháp trận cơ thể một bên xuất hiện ngắn ngủi linh trệ dạ thiên thần trợ chính là giờ khác này hắn hét lớn một tiếng hỗn độn như thế kiếm phá thư khung một đạo quấn lấy hỗn độn khí tức kinh khủng kim khí từ xanh t h ẳ n trên cổ kiếm gào thép mà ra thắng tắp hướng về huyết n g ụ c cồn g tôn sơ hở chỗ v ọ t tới đạo kiếm khí này tốc độ cực nhanh huyết n g ụ c cồn g tôn căn bản không kịp làm giá hữu hiệu phòng ngự kiếm khí trong nháy mắt đánh trúng huyết n g ụ c cồn g tôn phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang giống ba huyết n g ụ c cơ thể của cồn g tôn run lên bần bật miệng vết thương dòng máu màu đen như suối trào phun ra nó phát ra một tiếng đau đớn gào t h é t thành công thấy cảnh này đám người không khỏi hoan hô lên nhưng mà huyết mục cồn tôn cũng không có liền như vậy ngã xuân sinh mệnh lực của nó cực kỳ ưỡng ngạnh cứ việc vị trí trái tim bị trọng thường nhưng lại cũng không chết đi hôn t ư ớ n g chết cho ta hắng g đưa tay ngưng tụ ra một nguồn năng lượng đ ỗ n g nhiên đem đập vào dạ thiên thần trên thân không tốt dạ thiên thần cảm thấy nguy cơ đột kích sắc mặt đại biến rút ra cổ kiếm ngăn cản nhưng huyết n g ụ c cùng tôn cái này đạo lực lượng quá kinh khủng càng là trực tiếp đem hắn cho đánh bay ra ngoài trên thân càng là chuyển đến thanh â m xương vỡ vụn trong nháy mắt dạ thiên thần huyết vẩy hư không người bị thương nặng dạ thiên thần dạ đạo hữu mọi người thất kinh thất sắc nhìn thấy dạ thiên thần bị trọng thương tất cả mọi người đều đỏ cả về mắt muốn xông lên tiếp lấy cơ thể của dạ thiên thần còn không chờ bọn hắn hành động huyết n g ụ c c u ầ n tôn xuất thủ lần nữa trong mắt nó tản mát ra xâm nhiên lanh ý quanh thân tràn ngập từng trận màu đen phù văn sâu kiến dám đả thương ta ta muốn tiêu diệt các ngươi huyết n g ụ c c u ầ n tôn huy động hai tay một cỗ càng kinh khủng hơn huyết sắc sức mạnh theo nó thể nội m á n h liệt t u n ra ngưng k ế t thành hai cái cực lớn huyết sắc n ắ m đấm hướng về mọi người điên cùng đập tới huyết sắc n ắ m đấm mang theo bài sơn đ ả o hải khí thế những nơi đi qua không gian p h ả n phất bị xé nứt thành vô số mảnh vụn mọi người sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên bọn hắn biết do uy lực một cách này nếu như bị đánh trúng nhất định đem thịt nát xương tan t r ư ơ n g năm trăm hai mươi bốn trên lệnh quá lớn chỉ một thoáng thiên địa ảm đạm hỗn loạn c h i địa chuyển đến từng đợt dung chuyển vô tận lực lượng p h á p tắc giống như mưa to gió lớn giống như tàn phá bừa bãi không tốt quan chủ chú ý tới tình huống bên này sắc m ặ t không khỏi trầm xuống hắn không để ý bên trên quá nhiều cắn răng thi triển thần thông muốn chỗ huyết n g ụ c cùng tôn công kích tinh thần tiệt d i ệ t hắn hét lớn một tiếng quanh thân tinh thần c h i lực như mãnh liệt thủy t r i ề u bành trướng của q u ộ n lấy hắn làm trung tâm vô số ngôi sao hư ảnh như ẩn như hiện mới đầu chỉ là yếu ớt điểm sáng trong chấp mắt liền cấp tốc bành trướng hội tụ những ngôi sao này hư ảnh đụng vào nhau, giao dung, phóng xuất ra làm cho người hoa mắt thần mê tia sáng tạo thành một cố mênh mông mà bàng bạc tinh thần phong bạo hướng về cái kia hai cái huyết s ắ c năm đấm bao phủ mà đi tinh thần phong bạo những nơi đi qua không gian đều bị nhiễm lên một tầng sáng trói tinh quang phản phất muốn đem cái này mở tối thiên địa một lần nữa thắp sáng ngay tại tinh thần phong bạo sắp chạm đến huyết s ắ c năm đấm lúc một mực cẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó hỗn độn vệ cốt ma phát ra một tiếng sắc bén gào thét thanh âm kia tựa như vô số sắc bén cương châm thẳng tắp đâm vào trong thai mọi người để cho ra đầu người ta tê dại cùng bọn ta đôi chiến dá nó quanh thân r ũ n g động quỷ dị màu xanh sẫm sương mù trong sương mù ẩn ẩn có bạch cốt â m ú như ẩn như hiện mỗi một cây bạch cốt đều tản ra làm cho người sợ hãi khi tức chỉ thấy nó đ ỗ n g nhiên n ô ra một cái cực lớn cốt chảo cốt chảo bên trên quấn quanh lấy lực hỗn độn hướng thẳng đến tinh thần phong bạo c h ộ m tới cái kia cốt chảo cho đến tinh thần chi lực lại như băng tuyết gặp phải như mặt trời chói tràn cấp tốc tan giã cùng lúc đó minh s ắ t cũng giận không tìm được cái này nhân tộc cường giả rõ ràng chính là không đem bọn chúng để vào mắt trong n h y mắt nó quanh thân màu đen phủ văn niên cùng lấp lóeoe hôm nay chính là tử nó hai tay nhanh chóng kết tấn một đạo màu đen vòng xoáy c h ố n g rông xuất hiện vòng xoáy bên trong truyền ra trận trận tiếng q u ỷ khóc xói chu tựa như vô số o a n hồn ở trong đó rẽ r u ộ n màu đen vòng xoáy dùng tốc độ cực nhanh hướng về tinh thần phong bạo bao phủ mà đi những nơi đi qua không gian bị quấy đến phá thành mảnh nhỏ tinh thần phong bạo trong nháy mắt bị cố này hắc á m sức mạnh thôn vệ hơn phân nửa quan chủ nhìn thấy chính mình toàn lực thi triển công kích lại bị cái này hai đầu tả vật dễ dàng như vậy đánh tan trên mặt thoáng qua vẽ khiếp sợ cùng phẫn nộ cặp mắt hắn trong nháy mắt trở lên đỏ bừng trên trán nổi gân xanh các ng hắn đ ỗ n g nhiên dậm chân một cái mặt đất trong nháy mắt băng liệt vô số đạo tinh quang từ trong cái khe phun ra ngoài hội tụ ở bên cạnh hắn tạo thành một thanh khổng lồ tinh thần chi kiếm trên thân kiếm khắc đầy phù văn thần bí mỗi một đạo phù văn đều lập lõe hào quang trói sáng tản mát ra hủy thiên diện địa khí tức tinh liệt không chạm quan chủ nổi giận gầm lên một tiếng hai tay nắm ở tinh thần chi kiếm hướng về hôn độn vệ cốt ma chém tới tinh thần chi kiếm xẹt qua hư không lưu lại một đạo thật dài tinh quang quy tích phản p h t muốn đem toàn bộ thế giới một phân thành hai hôn đồn vệ cốt ma thấy thế lại không ch trong miệng phun ra một cỗ màu xanh đậm xương độc xương độc trong nháy mắt tràn ngập ra đem chung quanh không gian toàn bộ bao phủ tinh thần chi kiếm chém vào trong làn khói độc k i a sáng lập tức cảm đạm mấy phần tốc độ cũng chậm xuống minh sát thừa dịp quan chủ công kích hỗn độn vệ cốt ma thời cơ l ạ g yên vòng tới quan chủ thân sau đồng thời nó hai tay ngưng tụ ra một đoàn năng lượng màu đen cầu năng lượng cầu bên trong lần chứa bóng tối vô tận lực lượng phát tắc hướng về quan chủ phía sau lưng nguy cơ lập tức quay người tinh thần chi kiếm quét ngang chặn minh sát công kích quả cầu năng lượng màu đen cùng tinh thần chi kiếm đụng vào nhau phát ra một tiếng vang thật、lớn. cương đại lực trùng kích đem quan chủ chấn động đến mức liên tiếp l ù i về phía sau trên mặt đất lưu lại từng đạo dấu chân thật sâu ừ chỉ bằng ngươi cũng nghĩ đánh bại chúng ta hôn độn vệ cốt ma phát ra một hồi trói hai cười quái dị lần nữa huy động cốt chảo hướng về quan chủ đánh tới cốt chảo mang theo hô hô phong thanh tựa như muốn đem quan chủ trực tiếp xé thành mảnh nhỏ quan chủ sắc mặt nghiêm trọng ánh mắt bên trong lại để lộ ra một cỗ kiên quyết hắn lần nữa điều động tinh thần chi lực tinh thần chi kiếm quang mang đại thịnh cùng hôn độn vệ cốt ma cùng minh sắt triển khai một hồi kịch liệt đánh nhau chết sống trận chiến đấu này động tinh chi lớn để cho không gian t r u n g quanh không ngừng sụp đổ gây dựng lại kinh khủng năng lượng ba động hướng ra phía ngoài k h u y ế t tán để cho xa xa tất cả mọi người cảm thấy một hồi tim đập nhanh trên bầu trời khi thì bị tinh thần k i a sáng chiếu sáng khi thì lại bị hắc ám sức mạnh bá phủ toàn bộ thế giới phạm phất lâm và o vô tận hỗn loạn cùng trong sự sợ hãi một bên khác theo cái k i a lưỡng đạo huyết quyền không ngừng h ư n g kết tất cả mọi người đều cảm thấy một cô áp lực kinh khủng bá phủ giống như từng tỏa như núi cao ép tới thân thể mọi người đều có chút khó mà chuyển động đám người run sợ cỗ lực lượng này rõ ràng đã đạt đến thần vương cảnh giới cường giả mới có thể sử dụng được bọn hắn có thể cảm giác được cái kia lưỡng đạo huyết quyền không chỉ ẩn chứa huyết chi phát tắc còn ẩn chứa cường đại hát cám phát tắc không chỉ có thể ăn mòn tâm thần còn có thể ức chế trong cơ thể của bọn họ linh lực vận chuyển đây chính là thần vương cảnh cường giả sức mạnh sao căn bản không phải chúng ta có thể chống cự âm mộng tiên tử tâm thần có chút hoảng hốt cố lực lượng kia để cho nàng lòng sinh vẻ tuyệt vọng chẳng lẽ t r ê n l ệ n h cứ như vậy lớn sao khi bảo lão giả cười khổ lau máu tươi trên khoai miệng sắp mặt tái nhập như không có chút nào huyết sắc bọn hắn mười mấy người tu vi thấp nhất cũng là thần linh cảnh giới thậm chí còn có bốn năm vị thần tương cảnh giới vốn cho bây giờ huyết ngục cùng tôn lần nữa trở lại con rơi kia quái vật trên thân cư cao lâm hạ nhìn qua phía dưới hơn một mươi người đối thủ trên thân món kia có chút bể tan cành áo bào đen theo gió bay múa nó xuê hai cánh thượng như hoàn toàn đỏ màu sắc mặt trời có vô số huyết dịch rơi xuống đây là mới vừa cùng đám người đối chiến lưu lại vết thương mà nghiêm trọng nhất phía trước trên đường tới bị huyết sắc ma phật đả thương chỗ lần nữa bị dạ thiên thần đâm trúng thương thế trở nên càng nghiêm trọng đều có chút khó mà huy động giống ba cái kia con rơi hoa cỏ không ngừng phát ra tiếng k ê u trói thai phá thoái hư không tựa như đối với chủ nhân sở thụ đến tổn thương sau phát ra tức giận nhất tấm thanh cái kia từng trận quỷ dị sóng âm tại mọi người bên thai không ngừng quen quẩn chấn động đến mức tâm thần mọi người đều có chút hỗn loạn vội vàng che lỗ thai nhưng cái kia hai đạo huyết sắc nằm đấm phản phất càng lúc càng lớn từ trên không đẻ xuống căn bản vốn không cho mọi người cơ hội thở dốc nho nhỏ nhân tộc sâu tiến hôm nay sẽ vì các huyết ngục cùng tôn thanh â m lạnh lùng vang lên trong mắt l ử a giận đã đạt đến cực hạn nếu như không phải đang trên đường tới nhận lấy trọng thương lại như thế nào sẽ bị cái này một số người làm bị thương nó huyết sát nhất tộc xem như trong thiên địa này cường đại nhất chủng tộc sinh linh một trong tôn nghiêm tuyệt đối không cho phép bị người trả đạp húng chi bọn chúng nhất tộc lao tổ từ tinh hải cuối cái kia phiến không biết chi địa thu được vô thượng cơ duyên sớm muộn sẽ siêu thoát hết thảy trở thành trí cao vô thượng tồn tại mảnh này tổ địa cuối cùng rồi sẽ ngăn không được bọn chúng dạ thiên thần nhìn thấy đám người gặp phải nguy hiểm không để ý tới thương thế trên người lớn tiếng gấm thét đại gia mau lui lại nhưng mới vừa hô xong hắn liền bỗng nhiên liên tục giật mình huyết trạng thái rất là không tốt vừa rồi công kích để nó pháp tướng đều ảm đạm một chút suýt nữa tán loạn mà hắn cũng bị trọng thương vừa mới huyết n g ụ cuồng tôn công kích trực tiếp đánh vào trên người hắn nếu như không phải phản ứng rất nhanh chỉ sợ cơ thể đều muốn bị đánh nát nhưng dù cho như thế hắn cũng là bỏ ra giá tiền thắng thiết một cánh tay đều bị đứt đoạn từng đạo lực lượng quỷ dị thâm nhập vào trong cơ thể hắn lúc này trên người hắn bỏ đầy quỷ dị huyết hồng sắc phù văn giống như từng cái g ữ tợn con g ế t ở trên người hắn du tàu đáng giận a cho dù phẫn nộ nhưng hắn lại khó khống chế cơ、thể. không ngừng lùi lại chỉ có thể trơ mắt nhìn cái t i ê u kinh khủng nắm đấm rơi xuống chương năm trăm hai mươi lăm phát tướng kiểu diệu thiên long chương năm trăm hai mươi lăm phát tướng kiểu diệu thiên long các vị đạo hữu l i ề u mạng âm mộng tiên tử cắn răng sáo ngọc lần nữa thổi lên từng đạo sóng âm như mũi tên nhọn bắn ra, tính toán ngăn cản huyết sắc nắm đấm tiến công nhưng mà những thứ này sóng âm tại trước mặt cường đại lực lượng phát tắc trong nháy mắt bị phá tan thành từng mảnh căn bản là không có cách đưa đến bất cứ tác dụng gì liêu mạng cầm trường thương nam tử trung niên nổi giận gầm lên một tiếng lôi quan cự long lần nữa từ mũi thương lao nhanh mà ra. Nhưng lần này, lôi quang cự long vừa mới sống ra liền bị huyết sắc nắm đấm uy áp nghiền phá thành mảnh nhỏ hóa thành một mảnh lôi điện mảnh vụn tiêu tan trên không trung đáng giận lực lượng này quá c ư ờ n g đại băng nguyên lão giả cũng sắc mặt xanh xám hắn băng thứ trận vừa mới ngưng kết liền bị huyết sắc nắm đấm dư ba trong nháy mắt hòa tan hóa thành một mảnh hàn vụn những cường giả khác cũng nao h nao h ra tay ngăn cản có thể đối mặt cái này lực lượng c ư ờ n g đại công kích của bọn họ căn bản là không có cách ngăn cản cái kỹ lưỡng đạo huyết quyền rơi xuống lúc này k i bảo lão giả trong mắt l ó lên vẻ hung ác tu vi của hắn là tất cả mọi người tại chỗ ở trong c Hắn h n ấ theo t i ế t kim bảo lão giả gấm ghét một đầu toàn thân tản ra ánh sáng màu vàng óng cựu diệu thiên long phát tướng tại phía sau hắn chậm rãi hiện lên cựu diệu thiên long thân thể vốn lượn xoay quanh mỗi một chiếc vẩy rồng p bên trên treo chín quả trói mắt tinh thần những ngôi sao này hào quang lẫn nhau chiếu rọi tạo thành một cái lực lượng thần bí mà cường đại tràng trong con ngươi của nó để lộ ra vô tận uy nghiêm cùng thần thánh ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng đinh thai nhức g ố c l o n g ầm phản phất muốn đem cái này hỗn loạn thiên địa một lần nữa về tự đầu này kim sắc thiên long pháp tướng xuất hiện trong ngáy mắt tất cả mọi người đều chấn động trong lòng chậm nhìn về phía kim bảo lão giả phản phất biết lão giả muốn làm những gì kim lão tiền bối không cần cầm trong tay trưởng thương trung niên cường giả hét lớn một tiếng trong mắt tràn ngập lo lắng âm thanh tựa hồ cũng trở nên khàn khàn một chút kim đạo hữu tuyệt đối không thể ba nguyên l muốn ngăn cản nhưng mà kim bảo lão giả bây giờ lại phảng phất làm như không nghe thấy h á n phi đau đứng tại kim s ắ c thiên long đầu trên đỉnh chậm rãi quay đầu nhìn về phía đám người trên mặt tràn ngập một cỗ nụ cười nhàn nhạt, nhạt. ha ha các vị đạo hữu một trận chiến này liền để lão phu đi trước một bước ra thiên thần nhìn kỹ cũng không nên cô phụ ta chờ mong ta tin tưởng bằng vào ta chờ sức mạnh nhất định có thể diệt sát này tà vật hắn nhẹ g i ọ n g n ở nụ cười nguyên bản tâm tình nặng nề tại thời khắc này trở nên mười phần bình tĩnh phảng phất hết thẻ trần thế hôn luận đều đã đi xa hắn giơ tay khẽ vuốt cựu diệu t i ê n long sừng rồng trong mắt tràn đầy kiên quyết cùng vui mừng có thể thủ hộ phiến tiên đ ị a n à y dù cho bỏ mình cũng là đáng kim bảo lao giả âm thanh bình thản lại quyết tuyệt tại trên chiến trường hỗn loạn khoảng không ung dung quanh quần nói đi hai tay của hắn cấp tốc biến hoa ấ n quyết quanh thân kim quang càng trói mắt tựa như một vòng liệt nhật treo cao cựu diệu t i ê n long cảm nhận được chủ nhân ý chí n g ử a mặt lên trời thét dài tiếng long ngâm chấn động đến mức không gian đều nổi lên tầng tầng vợ sóng nguyên bản bị bóng tối bao phủ bầu trời lại bị cái này tiếng long tối bao phủ bầu trời lại bị cái này khi bảo lão g i ả hét lớn một tiếng cựu diệu thiên long quanh thân chín ngôi sao trong nháy mắt thoát ly sừng rồng phi tốc xoay tròn lấy hội tụ đến cùng một chỗ b ộ c phát ra ánh sáng nóng bỏng hóa thành một đoàn cháy hừng hực long diễm cái này long viêm không giống với thế gian pháo hỏa mỗi một đoá ngọn lửa đều lập lọe tinh thần hào q u a n g ẩn chứa khai thiên đích địa sức mạnh hướng về huyết n g ụ c c ù n g t ô n huyết sắc nắm đ ấ m bắn nhanh mà đi bây giờ hắn cho đám người lưu lại chỉ có một đạo thích vĩ đại bóng lưng chuyến đi này có thể cũng không còn cách nào trở về cho dù chỉ là thiêu thân lao đầu vào lửa nhưng hắn như trước vẫn là không trù đám người g ầ m thét từng gỗ từng cỗ bi ý tại tất cả mọi người đ ấ y lòng l à n tràn thậm chí có người l ã t r ả rơi lệ a dạ thiên thần bây giờ ngã trên mặt đất n g ử a mặt lên trời cùng nộ nhìn xem cái kia kiên quyết thân ảnh trong lòng xúc động một cỗ bi thương khó nói nên lời không ngừng tràn ra huyết g ụ c cùng tôn thấy vậy hai mắt khẽ h í p một cái ánh mắt gắt g ắ à o đối phương đây là dự định gạch nói cùng tàn sao ừ quả nhiên là nực cười nó cũng không sợ trong mắt lóe lên một tia khinh thường sâu kiến trung pi là sâu kiến lại như thế nào cao bằng trời giờ này khắc này khi bảo lão già trạm ngồi ở cựu diệu thiên long đầu đình quanh thân khí thế kéo lên đến đ ỉ n h phòng trên người đạo b à o màu vàng nóng liệt liệt văng r ộ i tiếng gió phần phật đều bị cỗ này khí thế bảng bạc ép xuống cựu rượu thiên long ngửa mặt lên trời thét dài tiếng long ngâm phảng phất có thể xuyên thấu cựu u vang vọng tam giới mỗi một tiếng đều dẫn tới không gian chấn động chung quanh lực lượng pháp t ắ c l o ạ n lưu mạnh mẽ đâm tới vượt ngoại yêu t à hôm nay lão phu coi như đánh bạc tính mệnh cũng muốn kéo ngươi xuống nước kim bảo lão giả dâu tóc đều dựng trong đôi mắt thiêu đốt lên kim sắt hỏa diễm đó là thiêu đốt sinh mệnh kích phát sức mạnh dấu hiệu quanh thân kim quang như mãnh liệt biển cựu diệu thiên long quanh thân chín ngôi sao trong nháy mắt quang mang đại thịnh nguyên bản lẫn nhau chiếu dọi ngôi sao màu vàng bắt đầu giao dung hội tụ tạo thành một cái cực lớn năng lượng màu vàng óng cầu lơ lửng tại cựu diệu thiên long trước người huyết n g ụ c cùng tôn cái kia hai đạo huyết sắc nắm đ ấ m c u ố n lấy vô tận huyết sắc chi khí cùng hắc cám phát tắc như hai tòa huyết sắc thái sơn ẩm v a n g đẻ xuống quyền phong trổ đến không gian giống như là yếu ớt pha lê đầy vết rách c h ẳ n t r ị đậm đà huyết tinh khí tức tràn ngập ra hùng đến đám ngựa như muốn buồn nôn ngay sau đó một tiếng so trước đó bất kỳ lần nào đều phải kịch liệt tiếng oanh minh vang lên năng lượng cường đại phong bạo lấy va chạm điểm làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi cơn bão năng lượng những nơi đi qua không gian trực tiếp bị xé nước thành vô số mạnh vụn tạo thành từng cái cực lớn hố đen những lỗ hổng này bên trong không ngừng tuân ra kinh khủng năng lượng luận lưu tuy ý phá hủy hết thẻ chung quanh rất nhanh trên bầu trời chuyển đến t ì n h t h ị t tiếng nổ vang nguyên bản cái kia kinh khủng nắm đấm càng l à đ ố n g nhiên v ỡ vụn ẩm vang nổ tung huyết n g ụ c quần tôn bị cố này lực trùng kích chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau nó ngồi cưới con rơi quái vật phát ra một hồi sắc bén kêu thảm hai cánh đều bị cơn báo năng lượng sẽ rách ra từng đạo lỗ hổng huyết n g ụ c quần tôn sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi nó như thế nào cũng không nghĩ ra cái này trọng thương nhân tộc l ã o giả có thể b ộ c phát ra lực lượng kinh khủng như vậy này, cái này sao có thể huyết mục quần tôn tự lẩm bẩm trong mắt tràn đầy trần kinh cùng phẫn nộ nó thân là thần vương cảnh cờ giả lúc nào nhận qua khuất nhục như、vậy. nhưng sau một khắc nó liền nổi giận nhân tộc đáng chết ta muốn đem toàn bộ các ngươi hủy diệt huyết n g ụ c cùng tôn xuất thủ lần nữa quanh thân huyết sát chi khí lần nữa điên cuồng phun trào nó chuẩn bị ngưng tụ ra lực lượng cường đại hơn cho kim bảo lao giảm một k í c h trí mạng kim bảo sắc mặt của ông lão lại bình tĩnh dị thường hắn nhìn xem huyết n g ụ c cùng tôn trong mắt không có sợ hái chút nào nhân tộc há lại là ngươi có thể diễn sát được ta ước vạn vạn nhân tộc chỉ cần huyết mạch còn tại chú định vĩnh hằng trường tồn hắn nhẹ nói âm thanh mặc dù không lớn lại lộ ra một cỗ chân thật đáng tin kiên định Lúc này, trong i ể u chốc i lát nó quanh thân huyết sát chi khí giống như mánh liệt thủy triều điên cuồng cuồng cuộn gấm hết lên c ố khí tức kia nồng đậm đến phảng phất một mảnh vô tận huyết h ả i trong nháy mắt liền đem không gian chung quanh triệt để n h u ộ n thành một mảnh nhìn thấy mà giật mình huyết hồng phảng phất toàn bộ thế giới đều bị cái này kinh khủng huyết sát bao phủ cặp mắt của nó trận tròn đôi mắt cái kia nguyên bản là tràn ngập bạo ngược trong đôi mắt bây giờ càng là thiêu đốt lên sát ý điên cuồng sát ý kia phảng phất có thể đem thế gian vạn vật đều đốt cháy hầu như không còn ngay sau đó nó phát ra một tiếng đinh thai nhức gọc gạt hét trong thanh âm tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng trưng cửng ngươi triệt để chọc giận b ả tôn đi chết đi Cái kia những thứ này huyết sắc lơi dao những nơi đi qua không gian phảng phất yếu ớt chẳng giấy bị cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ phát ra từ từ âm thanh thanh âm kia giống như là ác ma thắt nhẹ để cho người ta dùng mình khi bảo lão giả biết rõ một k í c h này trình độ kinh khủng sắc mặt của hắn trở nên ngưng trọng dị thường cái kia n h í u chặt lông mày cùng nghiêm túc ánh mắt đều để lộ ra hắn thời khắc này áp lực nhưng mà trong ánh mắt của hắn lại không hề sợ hãi ngược lại lập lòe ánh sáng kiên định hắn n g ử a đầu nhìn về phía cái kia bị huyết sát chi khí ô nhiễm bầu trời hít sâu một hơi khí tức kia bên trong mang theo kiên quyết cùng bị tráng tại cái này thời khắc xuống còn hắn dứt khoát quyết nhiên làm ra quyết định thiêu đốt chính mình bản nguyên chi lực trong chốc lát một nguồn sức mạnh mênh mông từ trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra thân thể của hắn phóng ra trước nay chưa có t Quang mang kia theo lóa mắt, tựa n ư m động tác của hắn quanh thân kim chi pháp tác chi lực điên quần phun trào hào quang màu vàng n ó n g kia giống như sóng biển m á h liệt từng cơn sóng liên tiếp không ngừng mà kéo lên từng đạo phù văn màu vàng ở bên cạnh hắn nhanh chóng ngưng kết l ớ p lóe phù văn bên trong ẩn chứa lực lượng vô địch phảng phất tại nói nhân tộc ý chí bất khuất một mực thủ hộ tại kim bảo láo giả bên người cựu diệu thiên long phát tướng cảm nhận được chủ nhân quyết tâm cùng sức mạnh cũng phát ra một tiếng rồng gầm r u n g trời nó mở ra huyết b u ồ n đại khẩu phun ra một đạo quân lấy kim chi pháp tắc kim sắc g i n g lũ g i n g lũ bên trong vô số kim chi pháp tắc kim sắc dông lũ kim sắc dòng lũ những nơi đi qua không gian phảng phất bị một cái vô hình cự nhận nhiều lần chém bảo lưu lại từng đạo sâu đậm vết rách phảng phất tại ghi chép trận này chiến đấu kịch liệt tạt khốc kim sắc dòng lũ cùng hết u y sắc lơi dao đụng vào nhau trong nháy mắt buộc phát gia đình thai n h ứ c góc tiếng q u a n h m ì n h thanh âm kia phảng phất muốn đem thiên địa đều c h ấ n vỡ năng lượng cường đại phong bạo lấy va chạm điểm làm trung tâm điên cuồng tàn phá bừa bãi ra không gian t r u n g quanh giống cái gương vỡ nát hiện đầy vết rách chẳng t r ị những thứ này vết rách không ngừng mà lan tràn mở rộng phảng phất toàn bộ thế giới đều sắp sụp đổ huyết mục qu nó cái kia nguyên bản tràn ngập bạo ngược trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh cái này kinh ngạc liền bị trong lòng càng thịnh vượng lựa dận thay thế một cái thần tương cảnh sâu kiến hắn dựa vào cái gì nó lần nữa huy động hai cánh một cỗ lực lượng càng thêm cường đại theo nó thể nội bạo phát đi ra một đạo cực lớn huyết sắc vòng xoáy c h ố n g rông xuất hiện vòng xoáy bên trong chuyển ra trận trận quỷ khóc s ó i gạo thanh âm kia phản phất đến từ địa ngục tràn đầy thống khổ và tuyệt vọng phản phất muốn đem hết thể đều thôn vệ đi vào k i bảo lão giả thấy cảnh này căn chặt răng thân thể của hắn bởi vì bản nguyên tiêu đốt mà trở nên hư ả o phản phất b nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ kiên định không có chút nào dao động hai tay của hắn lần nữa nhanh chóng kết ấ n kim chi pháp tắc chi lực như mánh liệt thủy triều liên tục không ngừng mà tràn vào kiểu diệu thiên long thể nội tại này cổ lực lượng cường đại gia trì kiểu diệu thiên long quanh thân kim sắc quang mang t ă n g v ọ n nó sừng rồng bên trên treo chín ngôi sao quang mang đại thịnh cùng kim chi pháp tắc hô ứng lẫn nhau tản mát ra một cỗ thần thánh mà khí tức cường đại kiểu diệu thiên long phá kim bảo lão giả hét lớn một tiếng thanh n m bên trong tràn đầy sức mạnh cùng quyết tâm k i u diệu thiên long nghe được chủ nhân chỉ lệnh huy động long trào mỗi một cây long trào đều bị k hướng về huyết n g ụ c c u ồ n g tôn đánh tới cùng lúc đó cựu diệu thiên long trong miệng lần nữa phun ra kim sắc dòng lũ lần này dòng lũ bên trong ngưng tụ ra một thanh khổng lồ kim sắc pháp tắc chi kiếm thân kiếm tản ra hủy thiên diện địa khí thức phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng vung lên liền có thể đem toàn bộ thế giới hủy d i ệ t huyết n g ụ c c u ồ n g tôn nhìn thấy đạo này công kích cười lạnh một tiếng tiếng cười kêu bên trong tràn đầy khinh thường cùng ngạo m ạ n căn bản vốn không đem đạo này công kích để vào mắt nó thao túng huyết sắc vòng xoáy đón lấy cựu diệu thiên long cùng pháp tắc chi kiếm cả hai tiếp xúc trong nháy mắt toàn bộ thiên địa đều run lời bầy v trên bầu trời sấm sét vang dội đại đ ị a cũng tại không ngừng mà run r à y phản phất tại vì trận này kinh tiên h động địa chiến đấu mà sợ hãi một màn này để cho tại chỗ tất cả mọi người đều hung hăng run lên vũ quân trường lớn hai mắt trong tay ngũ hành trận kỳ không tự chùi hơi hơi r ủ xuống tự lẩm bẩm này cuối cùng là dạng sức mạnh gì thanh âm của hắn run nhẹ nhẹ khắp khuôn mặt là vẻ chấn động trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lan xuống làm ướt quần áo của hắn nhưng hắn không hề hay biết chỉ là nhìn chằm chặp chiến trường kia trong mắt tràn đầy đối với sức mạnh kính sợ cùng đối với kim bảo lao giả lo nghĩ b ă nguyên n g lão giả sợi dâu bị cồn u g phong thổi đến tùy ý bay múa môi của hắn hơi hơi run dày rất lâu mới phun ra mấy chữ như thế chiến đấu hơi bị quá mức đáng sợ trong ánh mắt của hắn vừa có đối với chiến đấu trình độ kịch liệt c h â n kinh lại có đối với kim bảo lão giả tình cảnh sầu lo hai tay niết chặt nằm đấm phảng phất hận không thể lập tức xông lên giúp đỡ một chút sức lực âm n g ọ n g tiên tử sắc mặt trở nên t r ắ n g bệnh trong tay sáo ngọc chạy xuống mấy phần nàng vô ý thức đưa tay n ắ m chặt thật là đáng sợ thanh âm của nàng mang theo vẻ run dày lúc này mới ý thức được thần vương cảnh cường giả đáng sợ những cường giả khác cũng đều bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ không thôi không khí hiện trường đều trở nên ngột ngạt thêm vài phần kim sắc pháp tắc chi kiếm mặc dù cường đại nhưng ở huyết n g ụ c cường tôn cái kia cường đại huyết sắc vòng xoáy trước mặt dần dần bắt đầu ngăn cản không nổi huyết sắc vòng xoáy sức mạnh không ngừng ăn mòn pháp tắc chi kiếm trên thân kiếm tia sáng càng ngày càng ảm đạm khi bảo lão giả thấy cảnh này sắc mặt trở nên trắng bệnh như tờ giấy thân thể của hắn cũng bắt đầu dần dần tiêu tan bản nguyên chi lực sắp a o hết nhưng hắn bất như c ũ đem hết toàn lực ánh mắt bên trong để lộ ra một cỗ quyết tuyệt tính toán cho huyết mục cường tôn một cách kim sắc pháp t ắ c chi kiếm cuối cùng vẫn bị huyết sắc vòng xoáy thốt vệ huyết n g ụ c quần tôn thừa cơ mà lên một đạo huyết sắc cổ sáng theo nó trong miệng bắn ra tốc độ cực nhanh trực tiếp đánh trúng kim bảo láo giả không đám người phát ra tuyệt vọng la lên trong thanh âm kia tràn đầy bi thương cùng bất đắc dĩ bọn hắn trơ mắt nhìn kim bảo láo giả tại huyết sắc trong cột ánh sáng chậm rãi tiêu tan giờ này khắc này kim bảo láo giả ánh mắt tràn ngập điên cùng nhìn chăm chú lên huyết mục q u ầ tôn ánh mắt kia vừa có không cam lỏng cũng có đối với huyết mục q u ầ tôn thật sâu hận ý lao phu chính là chết cũng muốn ngừa ngơi lột một tầm ra đi chất tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc kim bảo lao giả dùng hết khí lực toàn thân đem thể nội sau cùng kim chi pháp tắc chi lực ngưng kết thành một đạo phù văn màu vàng hung hăng đánh vào huyết ngục trong cơ thể của cổng tôn、Phúc. huyết ngục cổng tôn phun ra một ngụm máu đen thân thể của nó run lên bần bật trong mắt lóe lên một tia thống khổ và trần kinh kim bảo lao giả lưu lại cái này đạo phù văn ở trong cơ thể nó điên cuồng tàn phá bừa bãi mặc dù không có trí mạng nhưng cũng tại trên người nó lưu lại một đạo khó mà khép lại thường thế làm xong đây hết thảy cái tia to lớn cựu diệu thiên long ầm vàng tán loạn hóa thành kim quang tiêu tan giữa thiên đ i ệ kim bảo lão giả thân ảnh cũng sắp tốc biến mất ở giữa thiên địa chỉ để lại hoàn toàn yên tĩnh cùng đám người b ị thương l ã o giả ngươi cho rằng như vậy thì có thể thương tổn được bản tôn huyết ngục cùng tôn giận d ữ hét nhưng nó thanh âm bên trong lại mang theo một tia khó che giấu suy yếu nó nhìn xem kim bảo lão giả tiêu tan chỗ s á t ý trong lòng càng nồng đậm các ngươi đều phải chết nó đem phần này s á t ý toàn bộ chuyển đến trên người những người khác quay người hướng về dạ thiên thần bọn người đánh tới chương năm trăm hai mươi bảy lấy thân hoa kiếm dạ thiên thần nhìn thấy kim bảo lão giả v ấ lạc trong lòng bi vẫn như nước thủy chiều cái t i a cố l ử a giận phản phất muốn đem linh hồn của hắn tiêu đốt hai mắt của hắn đỏ thấm tựa như thiêu đốt h ỏ a diễm khí tức quanh người hỗn loạn nhưng lại mang theo kiên quyết khí thế chư vị không thể để cho kim tiền bối hy sinh vô ích tiền bối cũng không có sợ tử vong ta lại có sợ gì chư vị lại đến lần này ta sẽ không lại để cho các ngươi thất vọng thanh âm của hắn k h à n giọng lại tràn ngập sức mạnh tại phía trên chiến trường hỗn loạn này chuyển ra rất xa g i a thiên thần không thể xúc động ngươi bây giờ sức mạnh yếu đ t đây là đi chịu chết ta âm n ộ n g tiên tử lo lắng hô to trong thanh âm của nàng mang theo một tía n ư c nở da tiệu tử tỉnh táo chút chúng ta cùng một châu nghĩ biện pháp không thể cứ như vậy tìm cái chết vô nghĩa văn nguyên lão giả cũng lớn tiếng khuyên giải nói ý ta đã quyết chư vị tiền bối động thủ đi dạ thiên thần lại như là không nghe thấy trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm đó chính là vì kim bảo lão giả b ả o thủ thủ hộ phiến thiên địa này hắn hít sâu một hơi đem hỗn độn bích hải pháp tướng thôi động đến cực hạ trong chốc lát phía sau hắn hiện ra một mảnh mênh mông vâng ngần hỗn độn bích hải trong biển xanh sóng lớn mãnh liệt vô số phủ văn thần bí trên mặt biển lấp lóe hỗn độn chi khí tràn ngập ra đem thân thể của hắn bao phủ trong đó âm ẩn tiên tử đôi mắt đẹp rưng rưng nguyên bản linh động đôi mắt bây giờ tràn đầy bi thương cùng kiên định nàng khép cắn môi dưới tay ngọc cầm chặt sáo ngọc cái tia sáo ngọc tại trong tay nàng run nhẹ nhẹ dường như cảm nhận được chủ nhân cảm xúc gia đạo h i u hôm nay coi như liệu lên tính mệnh ta cũng tuyệt không lùi bước nói đi nàng đem sáo ngọc đặt bên ngôi thổi ra quỵ dị hùng dũng làn điệu từng đạo sóng âm từ trong địch bán ra lần này sóng âm không còn là đơn bạc mũi tên mà là hóa thành thực chất hóa âm nhận đan vào lẫn nhau thành một tấm cực lớn âm lưới hướng về huyết n g ụ c c u ồ n g tôn đánh tới âm lưới những nơi đi qua không gian bị cắt chém ra từng đạo nhỏ xịu vết rách phát ra tư tư âm thanh p h ả n phất tại thừa nhận thống khổ to lớn những người khác thấy thế cũng không đoái hoài tới quá nhiều lập tức ra tay trong lúc nhất thời đủ loại cường đại lực lượng pháp tắc tại chiến trường trên không xen lẫn b a chạm quang mang lấp lánh chiếu sáng toàn bộ mở tối chiến trường huyết mục quảng tôn nhìn xem đám người công kích trong mắt lõe lên một chút tức giận nó không nghĩ tới những n à y nhân tộc tại dưới tuyệt cảnh như thế lại vẫn có thể buộc phát ra đấu trí mạnh mẽ như vậy nhưng nó thân là thần vương cảnh cường giả sao lại dễ dàng chịu thua nó nổi giận gầm lên một tiếng lần nữa ngưng tụ sức mạnh ngăn cản đám người công kích ngay tại lúc này dạ thiên thần âm thanh vang vọng đất trời hôm nay ta lợi dụng thân là kiếm chém hết thế gian tà ác thân thể của hắn chậm rãi lơ lửng d ầ n d ầ n hóa thành một đạo kiếm thật lớn ảnh đạo này kiếm ảnh từ hỗn độn chi khí ngưng kết mà thành trên thân kiếm phù văn lấp lóe tản ra hủy thiên diện địa khí t ư c kiếm ảnh mũi kiếm trực trị huyết ngục của tôn phản phất muốn đem hắn triệt để chép theo giả thiên thần một kiếm này sử dụng toàn bộ thiên địa cũng vì đó biến sắc nguyên bản bị huyết sát chi khí bao phủ bầu trời bây giờ bị hỗn độn chi khí xé mở một đạo cự đại lỗ hổng đại địa cũng tại run r à y kịch liệt phản phất tại thừa nhận áp lực cực lớn không gian chung quanh bắt đầu v ặ n vẹo biến hình cường đại lực lượng pháp tắc ở mảnh này trong không gian tàn phá bừa bãi tạo thành từng cái năng lượng to lớn vòng xoáy huyết n g ụ c c u ầ n tôn cảm nhận được cỗ này cường đại uy hiếp trong mắt của nó thoáng qua một vẻ bối rối nhưng rất nhanh liền bị phẫn nộ thay thế rốt nát sâu kiến các ngươi căn bản vốn không biết trong cảnh giới khoảng cách rốt cuộc lớn bao nhiêu. Nó nổi giận gầm lên một tiếng. quanh thân huyết sắc chi khí điên cuồng phun g trào hội tụ thành một đạo cực lớn huyết sắc hậu thuẫn đem chính mình gắt gao bảo hộ ở trong đó đồng thời nó lần nữa huy động hai cánh vô số đạo huyết sắc l ư ớ i dao từ cánh nhạy b é n bắn ra cùng mọi người công kích đụng vào nhau mà lúc này dạ thiên thần biến thành kiếm ảnh đang lúc mọi người dưới sự che chở dần dần tới gần huyết ngục c u n g tôn huyết ngục c u n g tôn cảm nhận được tử vong uy hiếp nó điên cuồng giấy rụa tính toán tránh thoát đám người công kích cái kia to lớn hai cánh không ngừng huy động huyết sắt chi khí như mãnh liệt như thủy chiều hướng về đám người vào tới nhưng mọi người không thối lui chút nào bọn hắn cắn chặt rằng đem hết toàn lực ngăn cản huyết n g ụ c của t ô n công kích đại gia kiên trì võ cùng đại âm thanh hô thanh âm của hắn tràn đầy khích lệ sức mạnh liệt diễm tôn giả cũng giận dữ hết hắn hỏa diễm tiêu h đốt đến càng thêm t h ị vượng những người khác càng là bắt đầu tiêu h đốt bản nguyên tri lực cũng muốn ngăn chặn huyết n g ụ c của t ô n Dạ thiên thần biến thành kiếm ảnh rốt cuộc đã tới huyết n g ụ c của t ô n trước mặt hôn đội nhất kiếm khai thiên tích đ ị a hắn h é t lớn một tiếng kiếm ảnh đông nhiên đâm về huyết mục của tổn huyết sắc hậu thuẫn trong chốc lát toàn bộ thiên địa phán phất đều dừng lại tất cả mọi người Kiếm ảnh cung h u y trong sắc chạm hộ thuẫn t va ngáy mắt, phát ra một đạo tia sáng vô cùng chói mắt, m bộc ra lỗ đen ạ o tia không ngừng tuân ra kinh khủng năng lượng loại lưu tuy ý phá hủy hết thẻ chung quanh huyết mục quần tôn huyết sắc hộ thuẫn những ư ớ i một cách này trong nháy mắt pha toái kiếm ảnh trực tiếp đâm trúng huyết mục cơ thể của quần tôn huyết mục quần tôn phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn thân thể của nó bị kiếm ảnh xuyên qua máu đen từ trong vết thương phun ra ngoài trong ánh mắt của nó tràn đầy sợ hãi cùng phẫn nộ như thế nào cũng không nghĩ ra những thứ này ở trong mắt nó như con kiến hơi nhân tộc lại có thể buộc phát ra lực lượng cường đại như vậy không đây không có khả năng huyết n g ụ c cùng tôn điên cùng cầm thét thân thể của nó bắt đầu nhận lấy cực lớn thương thế lung lay sắp đổ phảng phất lúc nào cũng có thể rơi xuống thành công không tất cả mọi người ánh mắt nhìn chằm chặp huyết n g ụ c cùng tôn trong mắt tràn ngập khẩn trương mọi người ở đây cho là trận này chật vật chiến đấu sắp nên đón thắng lợi ánh dạng đ ô n lúc thụ trọng thương huyết n g ụ c cuồng tôn lại b ộ c phát ra lực lượng kinh khủng hơn nó liều mạng chạy sôi dòng máu màu đen quanh thân huyết sát chi khí như mánh liệt màu đen biển động điên cuồng c u ộ n cuộn các ngươi đều phải chết huyết n g ụ c cuồng tôn giống giận thanh âm bên trong tràn đầy không cam lòng cùng điên cuồng cực lớn nắm đấm c u ố n lấy vô tận huyết sát chi lực trong nháy mắt hướng về dạ thiên thần đánh tới đêm lúc này thiên thần bởi vì lúc trước toàn lực thi triển ra hỗn độ nhất kiếm sớm đã sức cùng lực kiệt sức mạnh như khô kiệt giang hà liền một tia chống cự chi lực đều khó mà n n g kết hắn trơ mắt nhìn xem trí mạng tia nắm đấm đấ trong lòng tràn đầy tiếc nuối cùng không tâm lòng xem ra vẫn là kém một c h ú t g a hắn chỉ có thể cười khổ một tiếng âm mộng tiên tử chừng lớn hai mắt l i ề u mạng hướng về dạ thiên thần phương hướng p h ó n g đi trong miệng giống không dạ thiên thần nhưng mà tốc độ của nàng tại huyết n g ụ c cùng tôn tia chấp này một dạng công kích trước mặt lộ ra chậm chạp như thế ban g nguyên lão giả hai tay nhanh c h ó n g kết tấn tính toán ngưng tụ ra một đạo tường băng tới ngăn cản nhưng sức mạnh quá độ tiêu hao để cho pháp thuật của hắn khó mà cấp tốc hình thành cầm trong tay trường thương trung niên cường giả đem trường thương đống nhiên ném ra mong đợi có thể q u ấ y dày huyết n g ụ c c u ầ n tôn công kích lôi quan g trường thương mang theo thanh âm xé gió gào thét mà đi nhưng huyết n g ụ c c u ầ n tôn chỉ là tùy ý vung lên cánh liền đem trường thương đánh bay mũi thương lôi quang trong nháy mắt c h n b ù i liệt diễm tôn giả điên c u ầ n đem viêm n g ụ c biển lửa toàn bộ hướng về huyết n g ụ c c u ầ n tôn quần quận c u ộ n tới hy vọng có thể nhờ vào đó dây dưa dù là một dây nhưng huyết sát chi khí chỉ là đem hỏa diễm vô tình thôn p h ệ vũ quân cũng đem hết toàn lực vung vẩy ngũ hành trận kỳ ngũ hành chi lực điên quần phun trào nhưng như c ũ không cách nào thay đổi cái này tàn khốc cục diện đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem huyết m dạ thiên thần miệng phun máu tươi bị huyết ngục cùng tôn nắm thật chặt máu tươi không ngừng trào lên mà ra trong ánh mắt của hắn tia sáng dần dần ảm đạm sinh mệnh khí tức như trong gió nến tàn giống như phiêu diêu dạ thiên thần đám người bi thiết thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng b i thương trên chiến trường trong lúc nhất thời phảng phất bị một tầng t ĩ n h m ị c h khói mù bao phủ tất cả mọi người đều bị biến cố bất thình lình chấn động đến mức đứng chết chân tại chỗ mà huyết ngục quần tôn lại phát ra một hồi điên cuồng c u n g tiếu tiếng cười tại cái này tràn ngập huyết tinh cùng tuyệt vọng trên chiến trường quanh quẩn lộ ra phá lệ âm trầm tinh khùng nhưng tất cả mọi người không có chú ý tới chính là trong mắt dạ thiên thần thoáng qua một màn điên cuồng chương 528, biến cố nảy sinh chương 528, biến cố nảy sinh dạ thiên thần khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên lộ ra nụ cười quái dị thân thể của hắn tại trong huyết ngục cuồng tôn cự quyền chậm rãi chậm xuống phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt không khí bốn phía phảng phất ngưng kết thành n i ê m trù chất lỏng mỗi một tấc đều đang đ è ép hắn phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang trầm trầm nhưng mà mọi người ở đây đều nhận định hắn sắc bệnh tăng tại chỗ thời khắc ngàn cân treo sợi tóc trong mắt dạ thiên thần đột nhiên thoáng qua một đạo trói mắt kim u a n g quan g mang kia giống như trong bóng tối tảng sáng ánh dạng đông mang theo vô tận hy vọng cùng lực lượng thần bí người cho rằng như vậy thì có thể kết thúc hết tại sao dạ thiên thần âm thanh trầm thấp mà kiên định phản p h ấ t từ sâu trong cựu lưu địa ngục chuyển đến cuốn lấy làm cho người không cách nào kháng cự uy nghiêm mang theo đối với vận mệnh bất khuất cùng đối với cường địch miệt thị trong chốc lát thân thể của hắn buộc phát ra một cỗ cường đại khí lưu này khí lưu giống như một đầu bị chọc giận viễn cổ hông thú gầm t h t đem huyết ngục c ù n tôn cự quyền hơi hơi đánh văng ra khí lưu những nơi đi qua, không gian giống như xuất hiện từng đạo nhỏ x í u vết rách vết rách bên trong lần lần có hỗn độn chi khí quần c u ộ n phảng phất mảnh không gian này bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cái này cổ cồn u g bạo sức mạnh xé rách ngay sau đó dạ thiên thần hai tay chầm rãi nâng lên lòng bàn tay ở giữa ngưng tụ ra một khỏa lập lòe hỗn độn tia sáng quả cầu ánh sáng màu xanh lam quang cầu này tuy nhỏ lại tản ra hủy thiên diện địa khí t ứ c phảng phất đem toàn bộ vũ trụ trọng lượng đều áp suất trong đó lại như đem vô số ngôi sao sức mạnh hội tụ một thể bích hải thần lôi dạ thiên thần ngửa mặt lên trời thất dài thanh chân khắp nơi thanh âm phất một đạo lôi, ở trong thiên địa vang vọng thật lâu. hắn đem cái tia quả cầu ánh sáng màu xanh lam dùng hết lực khí toàn thân hung hăng đẩy hướng huyết n g ụ c c u ầ n tôn quả cầu ánh sáng màu xanh lam giống như một quả vạch phá bầu trời đ ê m lưu tình trên không trung s ẹ t qua một đạo lộng lây và quỷ dị quy tích trong nháy mắt hóa thành một đạo to như thùng nước sấm xét mang theo khai thiên đích địa khí thế trực kích huyết n g ụ c c u ầ n tôn lồng ngực tia chấp này những nơi đi qua không gian bị triệt để x é rách tạo thành một cái cực lớn hố đen chống g ô n g biên giới lập lòe quỷ dị màu tím lôi quang phản phất tại nói một kích này vì lực kinh khủng lực lượng cường đại tia trong nháy mắt bộc phát huyết mục cơ thể của nó một đường xẹt qua phía chân trời d ọ c đường không khí bị ma sắt bốc cháy lên tạo thành một đầu thật dài hòa mang cuối cùng nó nặng nề g h mà nện ở núi xa xa trên đỉnh chỉ nghe một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang cả ngọn núi tại này cổ kinh khủng lực trùng kích phía dưới trong nháy mắt h ó a thành vô số đá vụn như mưa rơi nao nhao rơi xuống à huyết ngục cùng tôn phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn tiếng kêu này bên trong tràn đầy đau đớn cùng không tam lỏng phảng phất là đối với bất thình lình bị thương nặng p ẫ n nộ gào thét thân thể của nó bị hỗn độn thần lôi sức mạnh vô tình xe rách máu đen như mãnh liệt như thác nước chút nước ch đều ở trên mặt đất ăn mòn ra một cái sâu không thấy đáy hát động t r u n g quanh thổ địa trong nháy m ắ t hóa thành đất khô cằn tràn ngập một cô gây mũi khí tức hôi thối cặp mắt của nó t r ừ n g tròn xoe trong mắt tràn đầy khó có thể tin t h ầ n sắc tựa hồ vô luận như thế nào cũng không thể tin được chính mình vậy mà lại bị một cái nho nhỏ nhân tộc trọng thương đến nước này cơ thể của dạ thiên thần tại thời khắc này cũng cuối cùng đạt tới cực hạ cũng nhịn không được nữa thân thể của hắn như một mảnh tàn lùi lá rụng chậm rãi rơi xuống ánh mắt của hắn dần dần trở nên mơ hồ ý thức cũng bắt đầu trở nên hoảng hốt nhưng khỏe miệm cái tia xóa nụ cười lại càng rõ r đối với chính mình kiên trì vui mừng dạ thiên thần âm mộng tiên tử phản ứng đầu tiên nàng giống như một đạo hoa mỹ cầu vồng phi thân lên trong nháy mắt đi tới dạ thiên thần bên người v ư ơ n g vàng tiếp nhận rơi xuống hắn nước mắt của nàng giống như đứt dây chân trâu trở xuống mỗi một giọt nước mắt đều dưới ánh mặt trời chiếu lập lòe quang mang trong suốt lệ kia trong nước mặc dù mang theo vô tận đau lòng nhưng lại có vẻ vui vẻ yên tâm ngươi làm được ba nguyên lão giả và những cường giả khác cũng nhao nhao xông tới trên mặt của bọn hắn còn mang theo chưa tình hồn thân sắc mồ hôi trán trâu càng không ngừng lặn xuống quần áo cũng bị chiến đ nhưng bọn hắn trong mắt lại nhiều một tia ánh sáng hy vọng đó là đối với tương lai ước mơ đối với thắng lợi khát vọng vũ quân cắn răng bắp thịt trên mặt bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ nói dạ thiên thần ngươi thật là một cái điên rồ dạ thiên thần mỉ m cười âm thanh suy yếu lại kiên định mỗi một chữ đều tựa như đã dùng hết khí lực toàn thân chỉ cần còn có một hơi cuối cùng liền không thể từ bỏ lúc này xa xa huyết n g ụ c cuồng tôn chậm rãi từ trong phế tích đứng dậy thân thể của nó vết thương trong chất t ư n g đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương răng khắp nơi máu đen còn đang không ngừng mà chạy xuôi nhưng nó quên thân vẫn như c ũ t ả ra một cổ khí tức cường đại. n à y khí tức giống như sóng biển m á h liệt từng cơn sóng liên tiếp hướng bốn phía k h u ế c tán để cho người ta không rét mà run trong mắt của nó thoáng qua một tia thần tình phức tạp vừa có bị một cái nhân tộc tiểu bối bị thương nặng phẫn nộ lại có đối với dạ thiên thần thực lực c h â n kinh các ngươi những n à y nhân tộc thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn huyết n g ụ c cuồng tôn âm thanh trầm thấp mà khẳng phản phất là từ địa ngục chỗ sâu nhất t r u y ề n đến n mười l ề n r ù a mỗi một chữ đều mang nồng n ặ c s á t ý nó c h ầ m rãi ngầm đầu nhìn về phía bầu trời trong chốc lát một cỗ kinh khủng huyết sắt chi khí theo nó thể nội máy liệt tuôn ra đưa nó triệt để bão phủ cái này huyết sát chi khí giống như một đoàn đậm đặc huyết vụ không ngừng lăn lộn phun trào huyết vụ bên trong lẩn lẩn có vô số hoan hồn tiếng kêu khóc chuyển đến để cho người ta dùng mình trong mắt của nó thoáng qua một k i a xoắn suýt tựa như đang tự hỏi cái gì nhưng sau m ộ t khắc các ngươi không thắng được huyết n g ụ c cuồng tôn thanh â m bên trong mang theo xâm nhiên hàn ý khiến người ta cảm thấy phản phất đưa thân vào trong hầm băng nó bỗng nhiên mở cái miệng rộng chiếc kia to đến giống như vực sâu một cỗ kinh khủng hấp lực theo nó trong miệng tuôn ra cái này hấp lực giống như một cỗ vô hình long cửa gió những nơi đi qua trên mặt đất hết thể đều bị trong nháy mắt hú Vẫn là ha n loạn ha i n ha ha các i kia vọt tới quái vợ, đều ở đây ư ờ ngươi đại hấp lực phía lực cùng cùng những thứ này tên mua xuẩn cho là trọng thương ta liền có thể được như ý ta huyết sắt tộc thiên phú thần thông há lại là các ngươi có thể tưởng tượng chỉ cần có liên tục không ngừng khí huyết cung cấp ta hấp thu t mỗi n một cái quái vật h bị hước vào huyết n mục cuồng tôn thân thể liền phóng ra một hồi quỵ dị huyết quang nguyên bản bị thương nặng cơ thể lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khép lại những cái kia vết thương sâu tới sương dần dần khép lại đứt gãy tứ chi cũng một lần nữa lớn lên khí tức của nó càng cường đại phảng phất một tòa núi lửa đạn phun lực lượng mánh liệt tùy ý phát thiết đối mặt bất thình lình tình biến mọi người sắc mặt đại biến trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng phẫn nộ b ă nguyên n g lão giả nhìn xem huyết ngục cuồng tôn cử động tức giận đến sợi dâu loạn chiến tức giận mắng đây quả thực là người điên lại hành vi như thế điên cùng sự tỉnh thôn vệ những quái vật này nó liền không sợ cho ăn bể bụng sao vũ quân nắm chặt n ắ m đấm then chốt bởi vì dùng sức mà trở nên trắng trên c h á n nổi cân xanh cắn răng nghiến lợi nói cái này t à vật thật là đáng sợ nếu để nó được như ý chúng ta hôm nay sợ là mạng đều muốn tại nơi này âm mộng tiên tử đôi mắt đẹp hàm sát ôm g i thiên thần tay run nhẹ nhẹ tuyệt nhưng cái kia kinh khủng hấp lực để cho đám người chân đứng k h ô n g vững muốn xuất thủ ngăn cản lại là hữu tâm vô lực có thể cam đoan chính mình không bị hút đi vào liền đã không tệ mỗi người đều điều động toàn thân linh lực quanh thân hào quang tỏa sáng băng nguyên lão giả hai tay k ế t ấ n một tầng băng thật dày lá chắn trong nháy mắt trước người ngưng kết băng vẫn bên trên xương lạnh b ộ t phía đem chung quanh không khí đều đóng băng trở thành n h ỏ vụ băng tinh tính toán chống cự cố này hấp lực cường đại vũ quân thì dưới chân giống một cái mặt đất tầm vang nứt ra vô số cường tráng nham thạch từ dưới đất nổi lên giống như kiên cố tường thành quay chung quanh ở bên c âm mộng tiên tử quanh thân thì còn quấn một tầng n u hòa màu hồng vầng sáng trong vầng sáng ẩn ẩn có hoa cánh bay xuống nhìn như n u hòa lại vô cùng bền bỉ đem nàng cùng dạ thiên thần vững vàng bảo vệ cái k i a cầm trong tay trường thương nam tử trung niên trực tiếp đem trường thương cắm vào mặt đất g ắ t gao bắt được càng thương cho dù dạng này trường thương cũng vẫn như c ũ g i ố n g như một cây đao m ở dạng cắt ra mặt đất không ngừng tới gần cái k i a v ế t ngục cùng tôn những người khác đồng dạng không dễ chịu cơ thể lảo ẩn ẩn có bị hút đi dấu hiệu dưới mắt thế cục càng ngày càng nguy hiểm mà tại chiến trường một bên khác đệ cửu thiên quan quan chủ mắt thấy kim bảo lao giả cùng dạ thiên thần liên tiếp v ấ n lạc lửa g i ậ n trong lòng giống như bị nhen lửa thùng thuốc nổ triệt để bộc phát trong tay hắn tinh diệt kiếm quan g mang đại thịnh thân kiếm ông ông tác hưởng phản phất tại hô ứng chủ nhân phẫn nộ các ngươi những thứ cầu này cho bản tôn đi chết quan chủ giống giận âm thanh trên chiến trường q u a n quẩn tràn đầy vô tận uy nghiêm cùng phẫn nộ hỗn độn vệ cốt ma cùng minh sát hai tôn t à vật cảm nhận được quan chủ lửa dẫn cũng không dám sơ xuất hỗn độn vệ cốt ma quanh thân hỗn độn chi khí quần quận một tấm cực lớn ma khẩu mở ra vô số màu đen cốt thứ từ trong miệng phân l u n ra giống như giày đặc mưa tên bắn về phía q u a n chủ minh sắt thì cơ một đôi cực lớn màu đen liêm đao mỗi một lần huy động đều mang theo một hồi gió đen bạo những nơi đi qua không gian vạt mẹo vạn vật trôn vùi quan chủ lạnh rên một tiếng trong tay tinh d i ệ t kiếm bỗng nhiên vung lên một đạo sáng chói kiếm khí gào thét mà ra kiếm khí kêu bên trong lẩn chứa vô tận tinh thần chi lực tia sáng chói l o a mắt kiếm khí xẹt qua chỗ không gian bị gắng gượng sẽ rách ra một đường thật g i i vết rách không khí chung q u n h trong nháy mắt bị rút sạch tạo thành một mảnh khu v phát ra liên tiếp đinh thai nước góc tiếng vang màu đen cốt thứ nhau nhau bị kiếm khí xoắn nát hóa thành bột phấn phiêu t á n trên không trung minh sát thấy thế phát ra một tiếng sắc bén quay khiếu trong tay huyết đao giao nhau một đạo màu đen nguyệt nha hình lưới đao khí hướng về quan chủ c h é m tới quan chủ không chút hoang mang kiếm chỉ đưa ra tinh diệt kiếm trong nháy mắt xoay tròn tạo thành một cái vòng kiếm khổng lồ kiếm luân bên trên tinh quang lấp lóe đem lưới đao khí ngăn cản bên ngoài kiếm luân cùng lưới đao khí tướng lẫn nhau ràng co không gian c u n g quanh không ngừng chấn động phát ra lốp bốc âm thanh phản phát bất cứ lúc nào cũng sẽ cơ tinh h ể g ố g n ư một đạo n hà ư lưu t nặng h h p nề h sát. t i n mà nện ở minh sắt trên thân minh sắt phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn cơ thể bị tinh hà sức mạnh xé ra mấy đạo lỗ hồng lớn màu đen màu đen văng khắp nơi nhưng mà Minh s á trong dù s là chốc n g đại tạ vật, nó cố nén h lát i nhức, trên h nồng nạc bầu trời xuất hiện vô số viên tinh thần tinh thần nhao nhao nổ tung hóa thành từng đạo sức mạnh mang tính hủy diệt hướng về hỗn độn vệ cốt ma đánh tới hôn đồn vệ cốt ma phát ra tuyệt vọng gặp thét nó hôn đồn chi khí tại này của lực lượng cường đại trước mặt tuy bị xé rách nhưng nó đem hết toàn lực ngưng tụ ra một tầng hôn đồn hậu thuẫn miễn cưỡng ngăn cản tinh thần chi lực xung kích dù vậy thân thể của nó vẫn là bị tinh thần chi lực đánh trúng nhiều chỗ xuất hiện từng đạo vết rách máu đen từ trong vết rách không ngừng chảy ra quan chủ gặp trong thời gian ngắn khó mà triệt để tiêu diệt cái này hai tôn t à vật trong lòng lo lắng và p h n hắn bỗng nhiên phát ra một tiếng chấn thiên động địa gầm thét thì c h u ể n ra tất cả vờ liếng b ộ c phát ra mấy đạo lăng lệ kim khí đem hôn đồn vệ cốt nhưng kiên kỵ quan chủ thực lực không dám tùy tiện lại công giải quyết bên này dây d ư a sau quan chủ nhìn thấy huyết n g ụ c c u ầ n tôn lại còn tại thôn vệ những cái kia tà vật chữa trị tự thân l ử a giận trong lòng lần nữa bốc cháy lên ngươi cái này đáng giận tà vật hôm nay ta nhất định phải đem ngươi triệt để tiêu diệt quan chủ giống giận trong tay tinh diệt kiếm tia sáng loay lên hướng về huyết n g ụ c c u ầ n tôn phi tốc phóng đi huyết n g ụ c c u ầ n tôn cảm nhận được quan chủ uy hiếp đình chỉ thôn vệ ngẩng đầu lên trong mắt lập l o ạ hào quang màu đỏ ngỏm lạnh lùng nhìn xem con chủ chỉ bằng ngươi cũng nghĩ ngăn cả ta huyết mục quần tôn phát ra hừ lạnh một tiếng thanh âm bên trong tràn Quan u không đến chủ h để ý một ngục quần nhau nhau tiếng ô n trào t vang thật lớn thiên địa cũng vì đó rung động lực lượng cường đại sung kích khiến cho những ngọn núi xung quanh nhau nhau sụp đổ đại địa bị xé nước ra từng đạo sâu không thấy đáy vết rách q ừ có chút bản sự huyết n g ụ c cùng tôn lạnh lùng nói bất quá cái này còn xa xa không đủ nói xong huyết mục cùng tôn lần nữa mở cái mở rộng chuẩn bị tiếp tục thôn vệ những cái kia tạ vật quan chủ gặp hình dáng lòng nóng như lửa đốt hắn liều lĩnh lần nữa phóng tới huyết n g ụ c cùng tôn trong tay tinh diệt kiếm ánh sáng nói lên vì thời chuẩn bị phát động vòng tiếp theo công kích lúc này chiến trường hỗn loạn tư n g mừng tất cả mọi người đang cố gắng chống đỡ huyết n g ụ c c u ầ n tôn hấp lực cùng chiến trường d ữ ba b ă n g nguyên lão giả bọn người nhìn xem quan chủ cùng huyết n g ụ c c u ầ n tôn chiến đấu trong lòng vừa lo nghĩ vừa lo lắng bọn hắn biết trận chiến đấu này thắng bại đem quyết định tất cả mọi người bọn họ vận mệnh nếu như quan chủ không thể ngăn cản huyết n g ụ c c u ầ n tôn như vậy bọn hắn đều sắp đối mặt hai họa ngập đầu chúng ta không thể cứ như vậy nhìn xem nhất định phải nghĩ biện pháp rút q u a n chủ b ă n g nguyên lão giả la lớn trong lòng lo lắng và phần vốn cho rằng có bọn hắn tại có thể hóa giải quan chủ áp lực hiện tại xem ra bọn hắn ngược lại là trở thành vương đ nhao nhao càng càng âm ngộng tiên tử tương dạ thiên thần nhẹ nhàng để ở một bên trong mắt lõe lên một tiệa kiên quyết nàng hai tay cất tấn quanh thân màu hồng vầng sáng trở nên càng thêm lầm đậm vô số cánh hóa hội tụ vào một chỗ tạo thành một thanh khổng lồ cánh hoa kiếm ta đi kiềm chế huyết mục cổng tôn các ngươi nghĩ biện pháp tìm kiếm lực điểm của nó tất phải đưa nó đánh giết âm ngộng tiên tử nói liền hướng huyết ngục cổng tôn bay đi vũ quân cùng băng nguyên láo giả lướt nhau cũng riêng phần mình thi triển pháp thuật hướng về huyết n g ụ c quần tôn công tới vũ quân thi triển thần thông trên mặt đất nổi lên vô số sắc bén nhang thần đ â m giống như mũi tên bắn về phía huyết n g ụ c quần tôn băng nguyên lão giả thì thi triển pháp thuật trên bầu trời hạ xuống vô số cực lớn khối băng hướng về huyết n g ụ c quần tôn đập tới huyết n g ụ c quần tôn bị đám người công kích khiến cho có chút chật vật nó một bên ngăn cản quan chủ công kích còn vừa muốn ứng đối những người khác tập kích trong mắt của nó thoáng qua vẽ tức giận các ngươi những con kiến hôi này thực sự là không biết sống chết huyết mục quần tôn g i n g giận trên người huyết sát chi khí càng đậm nó bỗng nhiên g ậ m chân một cái trên mặt đất d hướng về đám người đánh tới đám người t h ấ y thế nhao n h a u thi triển pháp thuật ngăn cản quan chủ thừa cơ thi t r i ể n ra tinh diện thương k h u n g kiếm chiêu lần nữa hướng về huyết n g ụ c c u ầ n tôn cũng tới huyết n g ụ c c u ầ n tôn cảm nhận được cái này kinh khủng nhất kích trong lòng cũng không nhịn được có chút e ngại nó biết tiếp tục như vậy nữa chính mình rất có thể sẽ bị đám người liên thủ đánh bại ngay tại huyết n g ụ c c u ầ n tôn do dự lúc quan chủ kiếm chiêu đã tới trước mặt của nó huyết n g ụ c c u ầ n tôn không kịp nghĩ nhiều chỉ có thể toàn lực ngăn cản nó rang hai cánh tay quanh thân huyết sát chi khí tạo thành một cái cực lớn huyết thuẫn tính toán ngăn trở quan chủ công kích phát ra một tiếng đinh t hai nhức góc tiếng vang lực lượng cường đại sung kích khiến cho không gian chung quanh triệt để sụp đổ tạo thành một cái lô đen thật lớn quan chủ cùng huyết n g ụ c c u ầ n tôn đều bị cố lực lượng này t h ô n p h ệ biến mất ở trong lô đen đám người thay thế trong lòng kinh hãi quan chủ đám người nhao nhao la lên k h ắ p khuôn mặt là lo lắng cùng lo nghĩ trong lô đen quan chủ cùng huyết n g ụ c c u ầ n tôn đang tiến hành sau cùng đọ sức quan chủ tinh diện kiếm có chút t à m đạm trên người hắn cũng hiện đầy vết thương máu tươi càng không ngừng chạy xuôi huyết mục cơ thể của quần tôn cũng đã thủng trăm ngàn lỗ khí tức của nó cũng biến thành mười phần yếu ớt không nghĩ tới người cái này nho nhỏ nhân tộc vậy mà có thể đem ta bước đến tình cảnh như thế huyết n g ụ c c u ầ n tôn thở hồn hề nói n không giết n g ư ơ i thế không làm người quan chủ mặc dù bản thân bị trọng thương nhưng ánh mắt vẫn như cũ kiên định nói xong quan chủ dùng hết chút sức lực cuối cùng hướng về huyết n g ụ c c u ầ n tôn đánh tới huyết n g ụ c c u ầ n tôn cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém hướng về quan chủ lao đến thân ảnh của hai người ở trong hát động đan vào một chỗ phát ra một hồi kịch liệt tia sáng hai thân ảnh từ bên trong vọt ra nhưng lúc này huyết mục quần tôn trên thân khắp nơi đều là kinh khủng kiếm thương khí tức yếu đi rất nhiều nó kinh sợ giống to minh sát hôn n ộ n vệ cốt ma hai người các ngươi còn dự định xem kịch tới khi nào nếu như ta chết đi các ngươi cũng công không phá được tòa này thiên quan đến lúc đó kết thúc không thành nhiệm vụ các ngươi cũng phải chết nó không thấy như vậy hôn n ộ n vệ cốt ma cùng với minh s á t hai cái cầu vật căn bản là không có nghiêm túc muốn b â y nó cái kia to lớn âm thanh quanh quẩn ở trong hư không cách đó không xa hôn n ộ n vệ cốt ma cùng với minh s á t giống như là bị nhìn xuyên tâm tư lúng túng cười nói ha ha ha huyết ngục c ù n g tôn ngươi đến cùng được hay không à hôn nội vệ cốt ma cười lớn dầm chân mà đến mỗi một bước đều để hư không chấn động k ị c l i t đường, đường thần vương cảnh giới Cư nhiên bị m ộ tại đám thần tương cảnh phế vật đánh thảm thần tương vật cảnh phế t thì một như vậy, nếu không thì nói ngươi chính là một cái phế chính Minh cái Bất đệ cửu thiên quan q quan bên ngoài Nếu như đệ tam phòng tuyến đã lâm vào như địa ngục hỗn loạn vô cùng vô tận quái vật giống như thủy triều điên cuồng vật tới gào thét thảm thiết â m thanh tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ chấn người m ả n g nhĩ bị đau đớn vô số tu sĩ tại trong trận này tàn khốc gác chiến nga xuống nóng bỏng máu tươi cốt cốt chảy xuôi hội tụ thành một mảnh nhìn thấy mà giật mình huyết hải phóng tầm mắt nhìn tới cả khu vực thây ngang khắp đồng bể tan cảnh thi thể tầng tầng lớp lớp mà trồng chất cùng một chỗ tựa như từng tòa giữ t ậ n tiểu sơn trong không khí tràn ngập nồng đậm gây mũi mùi máu tươi hôn hợp có thịt h ố i giữa hôi thối làm cho người buồn viêm vương bạch long vương kim vương ba người tại thành công giải quyết đi đối thủ trước mắt sau. bén nhạy phát g i á c hỗn loạn chi địa chỗ sâu chuyển đến quỷ dị biên hóa trong lòng ba người dâng lên một cỗ dự cảm bất tường không chút do dự hướng về cái k i a phiến nguy hiểm không biết khu vực một đường đánh tới bọn hắn thân hình như điện vũ khí trong tay vung vẩy ra từng đạo hà n quang chỗ đến quái vật n h a o n h a o n g ã xuống máu tươi bắn tung tóe nhưng mà liền tại bọn hắn toàn lực gấp rút lên đường thời điểm một cỗ mánh liệt không h i ể u tim đập nhanh đột nhiên đánh tới phản phất có một cái bàn tay vô hình gắt gao nịu lây trái tim của bọn hắn cùng lúc đó bên trong hư không thật giống như bị một tầng đậc bi ý bao phủ đệ nén để cho người ta không th ba người bước chân bông nhiên một trận bọn hắn cảm giác được một cách rõ ràng có hai đạo rất tinh tường khí tức trong nháy mắt này hoàn toàn biến mất viêm vương lông mày gắt gao nhũ thành một cái x u y ê n chữ thanh âm của hắn trầm thấp mà ngưng trọng phảng phất c u ố n lấy một tầng xương lạnh đây là có chuyện gì hắn tự l ầ m b ầ m giống như có người v ỡ lạc thanh âm kia tại trong không khí t ĩ n h mịch trầm rãi q u a y h quẩn mang theo vô tận trầm trọng cùng s â u lo bạch long vương, cùng Kim vương sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên cực kỳ nghiêm túc trong con ngươi của bọn họ lập lòe cảnh giác cùng bất an tia sáng bạch long vương hơi neo mắt lại thấp giọng nói cái này hai đạo khí tức. trong âm thanh của hắn mang theo một tia khó che giấu tâm tình rất phức tạp dường như là lao bằng hữu của chúng ta kim vương thì trầm mặc không nói nắm tay chặt chẽ của hắn nắm lại gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi hắn có thể cảm giác được trong đó một đạo biến mất khí tức cùng hắn ở giữa phảng phất tồn tại một loại nào đó liên hệ thần bí cái t i a cảm giác quen thuộc để cho tim của hắn đập đột nhiên tăng tốc đột nhiên kim vương sắc mặt đột biến trở nên vô cùng khó coi phảng phất gặp một cái đà kích nặng nề trong lòng của hắn đã xác định cái t i ê biến mất khí tức đúng là hắn kim vương điện tiền bối trong lòng dâng lên của hắn một xen lẫn sâu đậm chấn kinh cùng phẫn nộ đáng chết nơi đó đến cùng chuyện gì xảy ra vừa mới qua đi bao lâu vậy mà liền có hai tên thần tương cảnh cường g i ả v ỡ n lạc hắn cắn răng gan tương chữ nói trong mắt â m trầm phảng phất có thể chảy ra nước đám hôn đàn này thật là đáng chết kim vương thanh â m bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng không cam l ò n g hắn quay đầu nhìn về phía v i ê m vương cùng bạch long vương trầm giọng nói bất kể là ai bọn hắn vẫn lạc đều mang ý nghĩa thế cục đã trở nên cực kỳ nghiêm trọng chúng ta nhất thiết phải tăng thêm tốc độ bằng không tình huống chỉ có thể càng ngày càng tao hai người khác yên thân hình trong nháy mắt hóa thành ba đạo trói mắt q u a n g ảnh giống như mũi tên hướng về hỗn loạn c h i địa chỗ sâu mau chóng đuổi theo tốc độ của bọn hắn nhanh đến thực hạn không khí chung quanh đều bị nạnh xinh xinh x é rách phát ra sắc bén chói hai tiếng rít lúc này tại chiến trường một chỗ khác một tà lang tử cùng ma nữ ba người tình trạng tràn ngập nguy hiểm kể từ viêm vương sau khi rời đi liếu ra nhóm thế lực liền không còn quá nhiều cố kỵ mục đích của bọn hắn triệt để bại lộ bắt đầu trắng trận nhằm vào ba người này liền mảy may che giấu đều chẳng muốn làm phía trước không thiếu liêu gia triệu gia nô gia huyết đa minh vương gia cùng với đường gia nhóm thế lực đệ tử. bị một bất ngữ ba người dệt sát bây giờ những thế lực này cuối cùng giành tay đương nhiên sẽ không đông tha cái này trả thù tuyệt hảo cơ hội bọn hắn như một đám người được mùi máu tươi á c lang đem ba người gắt gao vây quanh trong mắt lập lọe sát ý tia sáng mà thành vệ quân đám người thời k h ắ c này lực chú ý tất cả đều bị phô thiên cái địa quái v ậ t hấp dẫn căn bản không d à n h bận tâm bên này phát sinh sự tình nhưng để cho liễu ra bọn người, không nghĩ tới, một bất ba người lại có thái cổ vương ra huyền long điện chờ huyện vân đại lục một đám thế lực liễu chết c chế h á trở song phương lâm vào rằng co trong lúc nhất thời liễu gia liên hợp thế lực khó mà cầm xuống một bất ngữ ba người chiến đấu càng kịch liệt tiếng la giết đ ì n h thái như góc chủ nhân làm sao bây giờ ta lang tử nắm chặt cái thanh tia đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ c ố t đao quanh thân sát khí ngập trời tựa như từ trong địa ngục đi ra mà thần trong âm thanh của hắn mang theo vẻ lo lắng cùng phẫn nộ nhìn về phía một bất ngữ ánh mắt bên trong tràn đầy ngưng trọng mà nữ đôi mi thanh tú cao lại trong mắt lóe lên một tia lo âu vội và nói công tử rút lui cho c à ngược lại cũng giết bọn hắn nhiều người như vậy đầy đủ ta lang tử cắn giam nói sợ cái gì cùng lắm thì liều cho cá chết lưới rách ta cũng không tin chúng ta còn sợ bọn này quy tố tử một bất ngữ thần sắc chấn định ánh mắt tại trong địch nhân liếc nhìn một vòng trầm giọng nói không thể xúc động bọn hắn nhân số đông đảo lại có cường giả áp trận l i ề u mạng sẽ chỉ làm chúng ta lâm vào tuyệt cảnh l i ề u ra một cái trí tôn cảnh cường giả bước ra một bước quanh thân khí thế bằng bạc uy áp cường đại giống như một tòa vô hình đại sơn ép tới không khí chung quanh cũng vì đó và mèo một bất ngữ giết tộc nhân ta hôm nay chính là tử kỳ của ngươi món nợ máu này liền dùng mệnh của ngươi tới hoàn lại thanh âm của hắn giống như hồng trung tại chiến trường trên không quanh quẩn đường giang lộ đạo cảnh cường giả đường không ảnh cũng cười lạnh một tiếng thân hình nói lên như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện tại một bất n g ự trước người cách đó không xa trường kiếm trong tay lập lòe hàn quang lạnh l é o đối mặt cái này hai đại cường giả nhìn gần một bất n g ự khỏe miệng hơi hơi dâng lên lộ ra nụ cười tự tin chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ giết ta lời còn chưa dứt quanh người hắn h ô n độn chi khí phun trào một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra ngay tại lúc hắn chuẩn bị kích hoạt h ô n độn khôn khôn cầu thời điểm huyền long điện nhóm thế lực cường giả lập tức nên đón tiếp lấy song phương trong nháy mắt chiến làm một đoàn huyền long điện điện chủ chờ đúng thời cơ hướng về phía một bất ngữ ba người vội vàng ô ba người các ngươi lập tức rời đi chỗ này t r ê n trường bằng không chắc chắn phải chết l i ê u ra nhóm thế lực cắm dễ đệ cửu thiên quan nội tình thâm hậu chúng ta muốn đối kháng thực sự khó khăn hơn nữa t r u n g quanh còn có nhiều quái vật như vậy áp lực quá lớn hơn nữa mặc kệ trường tranh đấu này kết quả như thế nào cuối cùng bên thắng chỉ sợ chỉ có thành vệ quân xem như huyền long điện tri chủ hắn làm sao có thể không biết ở trong đó kịp bạc cái này l i ê u ra nhóm thế lực vì giết một cái âm dương cảnh m ộ bất ngữ không có khả năng đại động can qua như vậy cái này sau lưng khẳng định có người đang thao túng Bây giờ nhìn x e một trên s â bất ngữ ánh ữ mắt tỉnh táo nhanh chóng suy tư sau trầm giọng nói lưu được núi xanh không sợ không có cửi đốt trước rút lui lại bàn bạc kỹ hơn cùng lúc đó liêu bá thiên ngầm thét muốn chạy không dễ dàng như vậy hắn tính toán đột phá huyền long điện cường giả ngăn cản phóng tới một bất ngữ ba người huyền long điện điện chủ toàn lực ngăn cản đối với một bất ngữ ba người quát còn đứng n g â y đó làm gì đi mau chúng ta tận lực ngăn chặn bọn hắn một bất ngữ cắn r ă n g một cái mang theo t à lang tử cùng ma nữ hướng về biên giới chiến trường phá vây chỉ là chiến trường đã sớm trở nên hỗn loạn không thôi trừ ra liễu ra nhóm thế lực tại còn có không ít thế lực ở trong đó quả nhiên một bất ngữ ba người rút lui trên đường lập tức có tu sĩ khác người ra tay rồi mấy tên âm dương cảnh cường giả đột nhiên ra tay đem một bất ngữ ba người ngăn lại Trưng quyền, quyền, đến thịt. 531, quyền, quyền đến thịt, một hai mắt khẽ h í p một cái nhìn xem mấy người trước mắt trong mắt l ó e lên vẻ sắc ý cái này một số người cũng đều là một chút thợ săn tiền thưởng xem ra liếu ra bọn hắn thật sự rất cam lòng a một cái âm dương cảnh bắt trọng nam tử trung niên cầm một cái n h u ô n máu đại đao ngăn ở phía trước hắn nhìn về phía một bất ngữ trong mắt ba người n h i ề u một tia tham lam cùng khinh thường ha ha ha tiểu tử trốn nơi nào hôm nay các ngươi lưu lại cho ta a một bất ngữ quanh thân huyết sát chi khí của quận chăm chú nhìn trước mắt ngăn chở mấy người trong lòng âm thẩm tính toán song p ư ơ n g thực lực sai biệt tà lang tử thủ bên trong cốt đao vung lên phát ra một tiếng tràn ngập sát ý quắc khẽ một đám thư không biết chết sống dám ngăn đón con đường của chúng ta ma nữ thì cổ tay khẽ đ ả o một đầu ô hát trưởng roi xuất hiện trong tay yên lặng đứng ở một bất ngữ bên cạnh thân trong mắt tràn đầy đề phòng nam tử trung niên thấy thế cười to nói chỉ bằng các ngươi mấy người kia còn nghĩ từ trong tay chúng ta phá vây thức thời liền n g oan ngoãn nhận lấy cái chết l i ê u ra thế nhưng là ra giá cao muốn các ngươi mệnh nói đi hắn bỗng nhiên huy động đại đao một đạo lăng lệ đao mang hướng về một bất ngữ chém vào má đến một bất ngữ ánh mắt run lên nghiêng người tránh thoát một k í c h này đồng thời hữu quyền quấn lấy huyết sát chi lực đánh phía nam tử trung niên nam tử trung niên vội vàng hoành đao ngăn cản lực xung kích cực lớn để cho hắn liên tiếp lui về phía sau mấy bước hổ khẩu c h ỗ thậm chí bị rung ra màu tươi cái này sao có thể một màn này để cho nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy trấn kinh hắn chừng to mắt khó có thể tin nhìn xem một bất ngữ trong lòng âm thầm sợ h a i t h á n h phục tiểu tử này bất quá âm dương cảnh lại có lực lượng kinh khủng như vậy cái này huyết sát chi lực quá mức bá đạo k á c vài tên âm dương cảnh cường giả cũng thoáng qua một tia r u n động liếp nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được cảnh giác. bọn hắn m u ố n cho là một bất ngữ ba người chỉ là nọ mạnh hết đà nhưng một cách này để cho bọn hắn ý thức được đối thủ trước mắt so với trong tưởng tượng khó giải quyết mấy tên khác gom dương cảnh cường giả thấy vậy nhao nhao từ phương hướng khác nhau tấn công về phía một bất ngữ ba người tà lang tử vung vẩy cốt đao đao ảnh trọng trọng cùng hai tên địch nhân chiến tại một chỗ mỗi một lần đao mang t h o á n g qua đều mang ra màu bắn tung tóe hắn hung hãn để cho địch nhân cũng sinh ra lòng kiềm kỵ ma nữ khét quát một tiếng trường tiên giống như linh xà vũ động doi sao t r ồ đến không khí phát ra sắc bén gà thét cổ tay nàng linh hoạt chuyển động trường tiên hóa thành từ q càng càng một bất ngữ ba người áp lực cũng càng lúc càng lớn trên thân dần dần xuất hiện một chút thương thế là các ngươi bức ta đó các ngươi đang chết một bất ngữ hai mắt đỏ thấm một cố lệ khí tràn ra một bất n g ư lửa giận trong lòng cháy hương thực lý trí bị triệt để bao phủ quanh thân cơ bắp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt mỗi một khối cơ bắp đều giống như ẩn chứa lực lượng vô tận tại lôi đình lay động phía dưới phóng xuất ra làm cho người sợ hãi cùng ra khí tức hắn v ộ i ý thức đưa tay vuốt vuốt bị cuồng phong thổi đến tùy ý quần c u ộ n bên trong phân lúc này trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm làm cho những n à y ngăn cản mình người trả giá thê thảm đại giới dưới chân hắn đông nhiên đập mạnh đại đ ị a phản g p h ấ t không chịu nổi gánh nặng trong n g á y mắt dạn nước ra cả người hắn giống như bị bắn đạn tháo c u ố n lấy khí thế một đi không trở lại thẳng tắp phóng tới đ ị c h nhân mỗi một bước rơi xuống đều kèm theo trầm muộn oanh minh hắn cảm thụ được lòng bàn chân truyền đến chấn động trong lòng dâng lên một cỗ niềm vui tràn trẻ kho quyền phong những nơi đi qua không khí phảng phất bị lưỡi dao cắt chém những địch nhân kia bị biến hóa bất thình lình cả kinh đứng chết chân tại chỗ một lát sau mới nhao nhao kinh hô thân thể này làm sao có thể khủng bố như thế nhưng mà tiếng kinh hô của bọn họ còn chưa rơi xuống một bất ngữ năm đấm đã đến trước mắt tên kia âm dương cảnh bắt trọng trung niên nhân đứng nuôi chịu xào căn bản không kịp làm ra quá nhiều phản ứng liền bị một bất ngữ một quyền đánh chúng lực lượng cường đại trong nháy mắt đem thân thể của hắn đánh biến hình ngũ tạm lục phủ phảng phất đều bị quấy trở thành một đoàn trung niên nhân trong lòng tràn đầy sợ hãi loại này sợ hai giống như thủy triều đem hắn bao phủ hoàn toàn. hắn như thế nào cũng không nghĩ ra một cái nho nhỏ âm dương cảnh tu sĩ lại có lực lượng kinh khủng như vậy hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ vô ý thức hướng về mấy người khác hô to mau tới hỗ trợ tiểu tử này là cái quái vợt ma nữ nhìn xem lâm vào đ i ề n côn m ộ t bất ngữ trong lòng dâng lên một cỗ kiên quyết nàng đã không còn giữ lại chút nào hôm nay chính là liều cho cá chết lưới rách cũng tuyệt đối không thể để cho công tử xảy ra chuyện con mắt của nàng trong nháy mắt biến thành quỷ dị huyết hồng sắc quanh thân ma khí của vợt giống như một mảnh màu đen biệt lửa trong miệm nàng nói lẩm bẩm khi chuyển ra ma tộc công pháp chỉ thấy nàng hai tay nhanh chóng kích từng đạo hát s á c quang mang từ trong tay nàng bắn ra chỗ đến địch nhân ngao ngao kêu thảm ngã xuống đất nàng giết đỏ cả mắt ngày thường vũ mị cùng mềm mại bây giờ hoàn toàn không thấy chỉ còn lại sát ý vô tận trong lòng chỉ có một cái tín nhiệm giết sạch những địch nhân này bảo hộ công tử chu toàn chỉ có tà lang tử đang cật lực khắc chế chính mình hắn nhìn xem một bất ngờ cùng ma nữ không cố kỵ chút nào chiến đấu trong lòng tràn đầy bất đắc di cùng bị khuất hắn biết rõ thân phận của mình một khi bại lộ những cái tia dấu ở chỗ tối đại năng tất nhiên sẽ ra tay chính mình chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị đánh thành b ộ m ị loại này bị trói buộc trong tay cốt đao vung vẩy đến càng điên cuồng lên mỗi một đao đều mang hắn không cam lòng cảm xúc một bất ngữ công kích càng mãnh liệt hắn đã hoàn toàn đắm chìm tại chiến đấu trong cùng chiều quên quên đến thịt ánh mắt của hắn lạnh nhạt giống như vạn năm hà đàm đối với địch nhân không có chút nào thương hại hắn tại trong bảy địch xuyên thẳng qua trong lòng chỉ có không ngừng công kích giết hại ý niệm mỗi một lần địch nhân kêu thảm cùng máu tơi bắn tung tóe đều giống như đang cho hắn rót vào lực lượng mới để cho hắn trở nên càng thêm điên cuồng theo chiến đấu kéo dài những địch nhân kia dần dần xuất hiện bị bại dấu hiệu bọn hắn bị một bất ngữ ba người điên cuồng công kích đánh liên tục bại lui sợ hãi trong lòng càng ngày càng đậm một chút người nhát gan thợ săn tiền thưởng bắt đầu vụn trộm lui lại tính toán thoát đi cái này đáng sợ chiến trường đúng lúc này nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng chấn thiên động địa gà o t h é t một cái thân hình quái vật to lớn từ bên trong chiến trường hỗn loạn vọt ra thẳng tắp hướng về một bất ngữ ba người vị trí chạy tới con quái vật này toàn thân tản ra nồng nặc h ắ c á m khí thức vô luận là địch nhân hay là chiến trường phế tích đều bị nó dễ dàng đụng bay một bất ngữ nhìn thấy quái vật vào tới trong lòng run lên tạm thời từ trong chiến đấu cùng nhiệt tình táo lại không khỏi thầm mắng một tiếng quái vật này tới thật không phải là thời điểm để cho người ta phiền phức nhưng lập tức hắn lại nắm chặt nắm đấm mặc kệ là cái gì đều mơ tưởng ngăn cản hắn phá vây chương năm trăm ba mươi hai bạo lực chương năm trăm ba mươi hai bạo lực m ộ t trong mắt lóe lên một tia văn lệ nhìn chằm chằm cái tia tựa như núi cao quái vật to lớn trong lòng không có s ợ hay chút nào nắm đấm của hắm chặt huyết sát chi khí tại quanh thân quần quận phản phất một đầu sắc buộc phát hung thú. Đồ vật ra rưỡi. một bất ngữ gầm nhẹ một tiếng dưới chân đột nhiên đập mạnh mặt đất trong nháy mắt vang liệt thân hình của hắn giống như, như đạn pháo phóng tới quái vật kia quái vật phát ra một tiếng đinh thai nhức góc gào thét cực lớn móng đ u ố t mang theo cuồng phong trục về phía một bất ngữ nhưng mà một bất ngữ tốc độ càng nhanh thân hình loay lên đã tránh đi một cách này nằm đấm của hắn c u ố n lấy lực lượng kinh khủng hung hăng đập về phía quái vật phần bụng vê anh một tiếng vang thật lớn quái vật thân thể run lên bật bật phần bụng bị một bất ngữ nằm đấm đập ra một cái cực lớn lõm quái vật bị đau phát ra một tiếng gào thét thang thi một bất ngữ không có cho quái vật bất luận cái gì cơ hội t h ở dốc thân hình lần nữa chất động quyền phong như sấm liên tiếp không ngừng mà đánh vào quái vật trên thân mỗi một quyền đều mang tồi sơn nước đá lực lượng kinh khủng quái vật thân thể tại một bất ngữ công kích đến không ngừng băng liệt huyết mục văng tung tóe này cái này sao có thể t r u n g quanh thợ săn tiền t h ư ở n g thấy cảnh này nhao nhao trận to hai mắt mặt mũi tràn đầy khó có thể tin quái vật kia thực lực có thể so với âm dương cảnh đình phong tồn tại lại ở đây tiểu tử dưới nắm tay không hề có lực hoàn thủ tiểu tử này đến cùng là quái vật gì một người tu sĩ sắc mặt tái n h u ậ trong lòng dâng lên một cỗ s hắn vốn cho là một bất ngữ ba người đã là nọ mạnh hết đà nhưng bây giờ xem ra bọn hắn xa xa đánh giá thấp người trẻ tuổi này thực lực một bất ngữ công kích càng côn g bạo nắm đấm của hắn giống như mưa to gió lớn giống như rơi vào quái vật trên thân mỗi một quyền đều mang sát ý vô tận quái vật thân thể tại công kích đến của hắn không ngừng băng liệt máu thịt bé bét cuối cùng phát ra một tiếng thê lương kêu trên thân thể cao lớn ẩm vàng ngã xuống đất cũng không còn cách nào đứng lên ẩ m ẩ m quái vật thân thể nện ở trên mặt đất gây nên một mảnh bụi đất một bất ngữ đứng tại thiên nắm đấm của hắn vẫn như cũ nắm chặt phá ả phất tùy thời chuẩn bị lần nữa xuất kích t r u n g quanh thợ săn tiền thường thấy cảnh này trong lòng triệt để hầm mất bọn hắn vốn cho là bằng vào nhân số cùng quái vật sức mạnh đủ để đem một bất ngữ ba người chém giết nhưng bây giờ xem ra bọn hắn mới thật sự là con mồi kẻ này không thể địch lại mọi người cùng nhau xông lên không biết là ai hô một tiếng ý đồ để cho chúng quanh cường giả cùng nhau ra tay một bất ngữ lạnh lùng nhìn lướt qua những cái k i a dục dịch thợ săn tiền thường nếp miệng lên vẽ khinh thường đường cong nắm đấm của hắm vẫn như cũ nắm chặt huyết sát chi khí tại quanh thân quần quận phánh một bầy kiến hôi cũng dám mưu toàn ngăn toàn ta một bất ngữ âm thanh băng l á n h rét thấu xương mang theo sát ý vô tận lời còn chưa dứt thân hình của hắn đã đ ộ n g dưới chân đột nhiên đập mạnh mặt đất trong nháy mắt băng liệt thân hình của hắn tựa như k i a chớp xông vào đám địch quyền phong như sấm mỗi một quyền oanh ra đều mang tồi sơn nước đá lực lượng kinh khủng vê anh một cái âm dương cảnh ngũ trọng thợ săn tiền thưởng vừa mới v ọ t tới một bất ngữ trước mặt còn chưa phản ứng lại liền bị hắn một quyền oanh trúng ngực người kia thân thể trong nháy mắt bay ngược ra ngoài ngực lõm máu tơi cột vốn hiển nhiên là không sống nổi a định nhân ở ch trong lòng không khỏi run lên nhưng mà một bất ngữ cũng không có cho bọn hắn bất luận cái gì thời gian suy tính thân hình của hắn giống như quỷ mị tại trong bầy địch xuyên t h ẳ n g qua quyền phong như sấm mỗi một kích đều mang sát ý vô tận phanh phanh phanh liên tiếp vài tiếng chầm đục lại có vài tên thợ săn tiền thưởng bị một bất ngữ nằm đ â m đánh bay thân thể giống như vài rách túi giống như ngã xuống đất cũng không còn cách nào đứng lên tiểu từ này quá kinh khủng một cái thợ săn tiền thưởng sắc mặt tái nhợt âm thanh g u n dậy nói đừng sợ hắn lại mạnh cũng chỉ là một người chúng ta cùng tiến lên may chết hắn một tên khác thợ săn tiền thưởng cắn giang hô tính toán cổ vũ sĩ khí nhưng mà một bất ngữ căn bản không có cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào thân hình của hắn l ó e lên đã vọt tới tên kia kêu, kêu thợ săn tiền thưởng trước mặt nằm đ ấ m cuốn lấy lực lượng kinh khủng hung hăng đập về phía đối phương đầu người Phanh. khắp thợ thưởng nháy oanh huyết tinh. Trốn. Mau trốn. Còn lại thợ kia vang Mau Tên săn tiền người trong cung nơi, tràn diện Trốn. trốn. Còn mắt tơi kỳ lại să đầu máu bạo bị ốc cực ánh mắt của hắn đảo qua chiến trường cuối cùng rơi vào tà lang tử cùng ma nữ trên thân các ngươi không có sao chứ một bất ngữ âm thanh lạnh lùng như cũ nhưng trong giọng nói lại mang theo một tia lo lắng ma nữ lắc đầu mặc dù trên người có chút thương thế nhưng cũng không lo ngại trong mắt của nàng vẫn như cũ mang theo s á c ý rõ ràng còn không có t ử trong chiến đấu mới vừa rồi hoàn toàn bình phục lại tà lang tử nhưng là cười lạnh một tiếng trong tay cốt đao hơi hơi vung lên trên lưới đao lập lòe hàn quang lạnh lẽo công tử đám giác rời này còn không gây thương tổn được chúng ta một bất ngữ gật đầu một cái ánh mắt lần nữa đảo qua chiến trường trong lòng lại không có chút nào n h ạ nhõm h ắ nhưng biết, n ữ n tiền g t h ở này thợ săn chỉ là thợ chỉ mà ó nói. chóng n ăn khai vị, chân chính cường địch còn tại đằng sau. Đi thôi, nơi đây không nên ở lâu. Một bất ngữ chầm giọng nói. Ba người không tiếp tục dừng lại lâu, nhanh chóng rời đi phiên chiến trường n khai địch thôi, chầm sau. Ba tại Đi tiếp lại rời đi vị, tục đây lâu. lâu, Một bất ở y Nhưng mà, bọn hắn mới vừa đi ra không xa phía trước đột nhiên chuyển đến một hồi tiếng bước chân r ộ n rập ngay sau đó mấy chục tên người mặc áo đen tu sĩ từ bốn phương tám hướng xông tới cầm đầu là một tên khuôn mặt nham hiểm nam tử trung niên một bất ngữ ngươi cho rằng giết mấy cái thợ săn tiền thưởng liền có thể trốn được sao nam tử trung niên cười lạnh nói trong mắt tràn đầy sắc ý một bất ngữ ánh mắt lạnh lẽo nhìn c h ầ m c h ầ m tên kia nam tử trung niên âm thanh băng lãnh người của liêu gia nam tử trung niên c ư ờ i ha ha một tiếng nói không tệ ta chính là liêu gia thất trưởng láo liêu không dấu vết hôm nay chuyên tới để lấy tính mạng ngươi một bất ngữ c ư ờ i lạnh một tiếng trong mắt l ó e lên một tia khinh thường chỉ bằng ngươi liêu không dấu vết sắc mặt trong nháy mắt trở nên đông trầm hắn bỗng nhiên vung tay lên q u á t lên tất cả mọi người theo ta giết lời còn chưa dứt mấy chục tên liếu gia cường giả trong nháy mắt vọt lên đao quăng kiếm ảnh sen lẫn thành một mảnh hướng về một bất ngữ ba người của tới một bất ngữ trong mắt lóe lên một tia ngân lệ dưới chân đột nhiên đập mạnh thân hình tượng như tia chấp xông vào đám địch nắm đấm của hắn c u ố n lấy lực lượng k i n h khủng mỗi một q u y ề n đánh ra đều mang tồi sơn nứt đá huy thế vây anh một cái liệu ra cường giả vừa mới vọt tới một bất ngữ trước mặt còn chưa phản ứng lại liền bị hắn một q u y ề n đánh trúng lực người k i a thân thể trong nháy mắt bay ngược ra ngoài ngược lõm máu tươi c ủ n vốn h i ệ n nhiên là không sống nổi chương năm trăm ba mươi ba thành vệ quân ra tay chương năm trăm ba mươi ba thành vệ quân ra tay phanh phanh phanh liên tiếp vài tiếng t r o n đục lại có vài tên liệu ra cường giả bị một nắm đấm đánh bay thân thể giống như vải rách túi giống như ngã xuống đất cũng không còn cách nào đứng lên liệu không giấu vết sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhuận hắn không nghĩ tới một bất ngữ nhục thân chi lực vậy mà khủng bố như thế liền hắn mang tới tinh nhuệ đều không thể ngăn cản tiểu tử người tự tìm cái chết liệu không giấu vết nổi giận gầm lên một tiếng trường kiếm trong tay đột nhiên vung ra kiếm q u a n g như là thác nước chút xuống một bất ngữ cười lạnh một tiếng nắm đấm lần nữa nắm chặt huyết sát chi k h í tại quanh thân quần quận mỗi một quên doanh ra đều mang sát ý vô tận lực lượng kinh khủng ba động bao phủ ra cây cối chung quanh trong nháy mắt bị chấn động đến mức nát ấy bùi đất tung bay liệu không giấu vết sắc mặt hơi đổi một chút hắn không nghĩ tới một bất ngữ nhục thân chi lực vậy mà khủng bố như thế ngay cả kiếm quang của hắn đều không thể dễ dàng phá vỡ Tiểu tử, chút vết trường trong tay thác chút Một bất ngữ không nói thêm gì, nắm đấm lần nữa nắm chặt, huyết sát ngươi nhiên Liêu giấu giọng nói, kiếm kiếm nói chi quả vung quang xuống. bản không lạnh lần nữa như nước ngữ không nắm lần nữa nắm gì, kh có sự. là đấm ra, đều mang sát ý vô hai người chiến đấu trong nháy mắt tiến nhập gây cấn quyền phong cùng k i ế m quang sen lẫn thành một mảnh toàn bộ chiến trường đều bị bọn hắn lực lượng bao phủ ma nữ cùng tà lang tử cũng không có nhàn rỗi bọn hắn phân biệt đón nhận liễu ra những cường giả khác chiến đấu đồng dạng vô cùng kịch liệt vênh vênh vênh liên tiếp vài tiếng tiếng vang toàn bộ chiến trường đều tại bọn hắn chiến đấu phía dưới không ngừng sụp đổ bụi đất tung bay mau tươi văng khắp nơi một bất ngự n ă m đấm giống như mưa to gió lớn giống như rơi vào liêu không dấu vết trên thân mỗi một quyền đều mang lực lượng kinh khủng liêu không g i ấ u vết m ặ c dù thực lực cường đại nhưng ở một bất ngữ điên cồn u g công kích đến vậy mà dần dần đã rơi vào hạ phong này cái này sao có thể liêu không g i ấ u vết s ắ c mặt trở nên tái nhợt trong mắt tràn đầy khó có thể tin hắn đường đường l i ê u ra thất trường lão âm dương cảnh đình phong cường giả c ư n h i ê n bị một người trẻ tuổi chế trụ một bất ngữ cười lạnh một tiếng âm thanh băng lãnh liêu không g i ấ u vết hôm nay chính là tử kỷ của ngươi lời còn chưa dứt nắm đấm của hắn lần nữa oanh ra huyết sắt chi khí tại trên nắm tay ngưng kết phản phất một đầu hung thú mở ra huyết bùn đại khẩu thẳng đến liêu không dấu vết lồng ngực l i ê u không g i ấ u vết căn bản không kịp phản ứng lồng ngực trong nháy mắt bị một bất ngữ nằm đấm quanh chúng cả người giống như giống như d i ề u đất dây bay ngược ra ngoài trọng trọng ngã xuống đất trong miệng máu tươi còn u vún thất trưởng lão l i ê u gia cường giả thấy cảnh này nao nhao lên tiếng k i n h hô một bất ngữ không có cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào thân hình l ó a lên đã vọt tới l i ê u không g i ấ u vết trước mặt nằm đấm lần nữa nắm chặt huyết sát chi khí tại trên nắm tay của quận kết thúc một bất ngữ lạnh lùng nói nằm đấm đột nhiên đánh xuống phanh liệu không dấu vết đầu người trong nháy mắt bị vanh bạo máu tươi cùng óc văng khắp nơi tràn diện c liệu ra cường giả thấy cảnh này trong lòng triệt để hỏng mất bọn hắn n h a o n h a o quay người điên cuồng hướng về nơi xa chạy trốn một bất ngữ lạnh lùng nhìn xem những cái kia địch nhân chạy trốn cũng không có truy kích ánh mắt của hắn đảo qua chiến trường cuối cùng rơi vào ma nữ cùng tà lang tử trên thân đi thôi nơi đây không nên ở lâu một bất ngữ trầm giọng nói ba người không tiếp tục dừng lại lâu nhanh chóng rời đi phiên chiến trường này một bất ngữ ba người vừa mới xông ra liễu ra cường giả vây quanh còn chưa đi xa phía trước đột nhiên chuyển đến một hồi chỉnh tể tiếng bước chân ngay sau đó một đội người mặc áo giáp thành vệ quân từ bốn phương tám hướng x ô n g tới cầm đầu là một tên dáng người khôi ngô tướng lĩnh cầm trong tay t r ư ờ n g thương ánh mắt lạnh lùng dừng lại tướng l ã n h kia quát lạnh một tiếng trường thương trực chỉ một bất ngữ ba người sát hại đồng tộc giết không tha một bất ngữ nhũ mày trong mắt lóe lên một tia lanh ý hắn không nghĩ tới thành vệ quân vậy mà lại xuất hiện vào lúc này hiển nhiên là có người cố ý dẫn bọn hắn đến đây thành vệ quân ma nữ lạnh dên một tiếng trong tay ô、OH、hát trưởng roi hơi hơi vung lên xem ra liếu ra bàn tay phải đủ dài ngay cả thành vệ quân đều có thể điều động ta lang tử nhưng là cười lạnh một tiếng trong tay cốt đao lập lòe hàn quang lạnh lẽo công tử xem ra hôm nay không giết ra một con đường máu chúng ta là đi không được một bất ngữ gật đầu một cái ánh mắt đảo qua những cái kia thành vệ quân âm thanh băng lãnh đã các ngươi tự tìm cái chết vậy cũng đừng trách ta không khắc khí tướng lanh k i a n g h e vậy sầm mặt lại phẫn nộ quát cuồn vào bắt lại cho ta lời còn chưa dứt mấy chục tên thành vệ quân trong nháy mắt vọt lên trường thương như rừng đao quan g kiếm ảnh sen lẫn thành một mảnh hướng về một bất ngữ ba người của tới một bất ngữ trong mắt lóe lên một tia ngân lệ dưới chân đột nhiên đập mạnh thân hình tựa như tia chớp sông vào đám địch năm đấm của hắn quân lấy lực lượng kinh khủng mỗi một q u y ề n đ á n h ra đều mang tồi sơn nước đá huy thế và anh một cái thành vệ quân vừa mới v ọ t tới một bất ngự trước mặt còn chưa phản ứng lại liền bị hắn một q u y ề n đ á n h trúng ngực người kia thân thể trong nháy mắt bay ngược ra ngoài ngược lõm áo giáp vỡ vụn máu tươi cột vốn h i ệ n nhiên là không sống nổi phanh phanh phanh liên tiếp vài tiếng chầm đục lại có vài tên thành vệ quân bị một bất ngự năm đấm đánh bay thân thể giống như v ả i rách túi giống như ngã xuống đất cũng không còn cách nào đứng lên tướng anh kia thấy thế sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt h ắ như nhưng k nghĩ t mà một bất ngữ căn bản không có cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào thân hình của hắn loay lên đã vọt tới trung ương chiến trận nằm đâm quấn lấy lực lượng kinh khủng hung hăng đập về phía mặt đất anh, một tiếng vang thật lớn mặt đất trong nháy mắt băng liệt lực lượng kinh khủng ba động bao phủ ra thành vệ quân chiến trận trong nháy mắt bị chấn động đến mức thất linh bắt lạc không ít người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài miệng phun màu tươi này cái này sao có thể tướng lanh kia trận to hai mắt mặt mũi tràn đầy khó có thể tin một bất ngữ cười lạnh một tiếng thân hình lần nữa chất động quyền phong như sấm mỗi một kích đều mang sát ý vô thận thành vệ quân tại công kích đến của hắn liên tục bại lui căn bản là không có cách tạo thành hữu hiệu chống cự ma nữ cùng tà lang tử cũng không có nhàn rỗi ma nữ trường tiên trong tay giống như linh xà giống như vũ động bóng roi trọng trọng mỗi một roi kéo xuống đều mang theo màu bắn tung tóe thân hình của nàng nhẹ nhàng. giống như quỷ mị tại trong b ầ y địch xuyên t h ẳ n g qua trường tiên trổ đến địch nhân nao n h a o kêu thảm ngã xuống đất tà lang tử nhưng là cơ cốc đao đao quang như tuyết mỗi một đao đều mang sát ý mạnh mẽ đao pháp của hắn cực kỳ hung hãn lưới đ a o những nơi đi qua địch nhân nao n h a o bị chém thành hai đoạn m á u tươi văng khắp nơi ba người phối hợp cực kỳ ăn ý mặc dù thành vệ quân nhân số đông đ ả o nhưng ở bọn hắn liên thủ công kích đến vậy mà dần dần bị áp chế lại không được tiếp tục như vậy nữa chúng ta căn bản ngăn không được bọn hắn tướng lanh kia sắc mặt tái n h u ậ trong mắt tràn đầy hoảng sợ nhanh nhanh đi cầu việt quân một tên khác thành vệ quân đội vàng hô nhưng mà một bất ngữ cũng không có cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào thân hình của hắn l ó a lên đã vọt tới tướng l ã n h kia trước mặt nắm đấm quấn lấy lực lượng kinh khủng hung hăng đập về phía đối phương đầu người Phan! tướng l ã n h kia căn bản không kịp phản ứng đầu người trong nháy mắt bị một bất ngữ nắm đấm quanh bạo máu tơi cùng óc vang khắp nơi tràn g diện cực kỳ huyết tinh a chung quanh thành vệ quân thấy cảnh này trong lòng triệt để họ mất trốn mau trốn còn lại thành vệ quân nhao nhao quay người điên cùng hướng về nơi xa chạy trốn một bất ngữ lạnh lùng nhìn xem những cái kia địch nhân chạy trốn cũng không có truy kích ánh mắt của hắn đảo qua chiến trường cuối cùng rơi vào xa xa một tòa trên nhà cao tầng nơi đó một cái mặc hoa phục nam tử trung niên đang đứng ở nơi đó sắc mặt tâm trầm trong mắt tràn đầy sát ý quả nhiên có chút bản sự cái tia nam tử trung niên lạnh giọng nói thanh â m bên trong mang theo một tia âm u lạnh lẽo t r ư ơ n g năm trăm ba mươi bốn mội nhử t r ư ơ n g năm trăm ba mươi bốn mội nhử không nói lạnh lùng mắt liếc những cái tia chạy thuộc mạng thân ảnh xoay chuyển ánh mắt rơi vào nơi xa tòa kia trên nhà cao tầng hắn cảm nhận được một cỗ sát ý nồng nặc đây là cố ý nhằm vào hắm không nghĩ tới thành vệ quân vậy mà cũng xuống tràng một hít một hơi thật sâu nắm chặt nắm đ ấ m tâm tình càng ngày càng trầm trọng bọn hắn nhất định phải mau rời khỏi mới được chỉ thấy một vị thân mang hoa lệ cẩm bào nam tử trung niên sắc mặt nghiêm chỉnh ầm chầm đứng lặng ở đâu đây quanh thân tản ra lệnh leo s ắ c ý ánh mắt như đao bắn về phía một bất ngờ ba người hắn không nghĩ tới cái này ba cái sâu kiến vậy mà ngoan cường như vậy một đám phế vật hắn thầm mắng một tiếng nếu không phải vì kế hoạch hắn chỉ sợ trực tiếp ra tay diệt ra hòa này bây giờ giữ lại ba tên này chính là vì để cho đệ cựu thiên quan các đại thế lực cùng huyền vân đại lục tới những cái kia thế lực người hết khả năng phát chuẩn xác mà nói một bất ngữ ba người bây giờ chính là bọn hắn ngồi nhử không đợi một bất ngữ m ở miệng biến cố nảy sinh chậm đã một đạo thanh âm k h e thé bỗng nhiên văng lên một bất ngữ ba người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một cái thân hình c ò n xuống khuôn mặt tiểu thụy lao giả chẳng biết lúc nào từ thành vệ quân hậu phương chậm rãi đi ra lao giả này hai mắt lập lòe quỷ dị hưu quang nhìn chằm chặp ma nữ nàng là người của ma tộc đại gia mau ra tay chu sát ma tộc trọng trọng có thưởng cái kia thân hình c ò n xuống khuôn mặt tiểu t h ụ lao giả gân dọn một hô tin tức này giống như giã hỏa giống như trong nháy mắt tại chiến trường bốn ph lời này vừa ra toàn trường trong n g á y mắt s ô i chào đang cùng t à vật chiến đấu vô số thế lực nghe lời này ánh mắt đồng loạt bắn về phía ma nữ trong mắt không che giấu chút nào mà toát ra nồng n ặ n g căm thủ nguyên bản bối rối chạy thục mạng thành vệ quân nghe lời này một cái giống như là bị rót vào một liều thuốc mạnh cước bộ dừng lại trong mắt dấy lên tức giận tia sáng đệ cựu thiên quan không cho phép có người của ma tộc cho dù ma tộc đồng dạng là đến từ h u y ề n vân đại lục nhưng lập trường khác biệt giữa bọn hắn càng là có chút cực lớn ma sát bây giờ chín tòa thiên quan trong đó ngày thứ sáu quan chính là lấy ma tộc làm chủ đã từng cùng bọn hắn phát sinh qua mâu thuẫn không nhỏ l i ê u ra nhóm thế lực bây giờ nhìn thấy thành vệ quân gia nhập vào chiến cuộc trong nháy mắt hưng phấn đến hai mắt tỏa sáng l i ê u ra ra chủ liêu t r â n thiên một gương mặt mo đỏ bừng lên gân giọng hô to các n i n h đ ệ chu sát ma tộc đây chính là một cái công lớn thành vệ quân đều lên tiếng chúng ta cũng không thể r ớ t lại phía sau nói xong hắn vung tay lên l i ê u ra những cái kia còn không có tác thở còn có mấy phần khí lực cứng giả lại c ắ n răng xách theo binh khí hướng về một bất ngữ ba người vào tới cùng lúc đó cùng l i ê u ra âm thầm cấu kết thế lực khác giống vương gia trần gia cũng đều không cam lòng tỏ ra yếu kém vương gia gia chủ vương m n h trong lúc nhất thời người của các phe thế lực mã giống như nước thủy triều lại lần nữa đem một bất ngữ ba người, người lương tựa l ư n g đứng nhìn xem chung quanh như như ác lan sống tới định nhân sắc mặt càng ngưng trọng một không nói quần áo đã sớm bị máu tơi thẩm thấu tường đạo vết thương nhìn thấy mà giật mình môi động một cái đều dây dưa đến vết thương kịch liệt đau nhức hắn vẫn như cũ thẳng tắp xuống lưng quanh thân huyết sát chi khí của quận tựa như một đầu thụ thương nhưng như c ũ hung á c manh thú ma nữ sợi tóc lộn x ộ t mấy sợi nhốn máu sợi tóc r á n tại trên gương mặt trong tay ô、OH、hát trưởng roi chăm chú nắm chặt roi sao hơi hơi rung động đó là nàng đ ẻ nén phẫn nộ tà lang tử cánh tay bị lưới dao mở ra một đường thật dài lỗ hổng máu tươi chảy ra không ngừng n h u ộ n đỏ áo bào của hắn nhưng hắn nắm chặt cốt đao thủ vững như cây tùng giả ánh mắt bên trong lộ ra thấy chết không sờn quyết tuyệt ừ một đám thư không biết chết sống một bất ngữ cắn răng thấp giọng gấm thét hôm nay coi như liệu mạng cầm trong tay chiến phủ thành vệ quân tướng lĩnh nhìn chuẩn mộ bất ngữ nhảy lên thật cao trong tay chiến phủ quân lấy tiếng gió vun vút mang theo ngàn quân chi lực hướng về một không nói đầu hung hăng đánh xuống một bất ngữ ánh mắt run lên dưới chân bỗng nhiên đạp một cái nghiêng người tránh thoát một kích trí mạng này đồng thời h ư u quyền nắm chặt huyết sát chi khí như mánh liệt thủy triệu đánh phía tướng lãnh t i ê u n g lực phanh một tiếng vang thật lớn hai người công kích đụng vào nhau lực lượng cường đại chấn động đến mức người chung q u n h nhau nhau lui lại mặt đất đ ề u bị bước ra mấy đạo sâu đầm vết rách một bên khác vung v ẫ chiến tiết roi thép, thép như tia chớp màu đen, thẳng đến ma nữ cổ. ma nữ lông mày dựng thẳng thân hình như quỷ mị loay lên nhẹ nhõm tránh đi ngay sau đó trong tay ô、OH、hát trưởng roi vũ động bóng roi trọng trọng giống như một tấm gió thổi không lọt lưới lớn hướng về tướng lánh kia t r ú n g tới tướng lĩnh vội vàng vùng vẩy roi thép ngăn cản trong lúc nhất thời bóng roi g i a thòa lốp bốp tiếng va chạm b ề n thai không dứt, c tia lửa tung tóe tà lang tử bên này bị liêu ra vương ra trần ra cường giả vây vào giữa hắn cắn răng vùng vẩy cốt đao đao quang như tuyết mỗi một đao vùng g i đều mang theo màu bắn tung tóe nhưng địch nhân thực sự quá nhiều giống như thủy chiều vào tới hắn dần dần cảm thấy lực bất t o à n tâm trên thân lại thêm mấy vết thương máu tươi theo cánh tay đùi không ngừng nhỏ xuống tại dưới chân hội tụ thành một bãi nhỏ ha ha tiểu tử nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu cầm trong tay chiến phủ tướng lĩnh gặp một bất ngữ dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi c ư ờ i đ ắ c ý rêu cần nói chỉ bằng ngươi cũng nghĩ cùng chúng ta nhiều thế lực như vậy đối n ị c h quả thực là không biết lượng sức hôm nay là tử kỳ của ngươi ma tộc cũng đừng nghĩ sông lấy rời đi một bất ngữ cắn răng trong mắt lập lòe lạnh lùng tia sáng lựa giận trong lòng cháy l ư ơ n ự c hắn biết tiếp tục như vậy nữa ba người bọn họ hôm nay chỉ sợ thật muốn m ệ n h tang nơi này một bất ngữ hít sâu m ộ t hơi vận chuyển linh lực trong cơ thể trong lòng yên lặng n i ệ m động pháp quyết trong chốc lát một cổ khí tức cường đại từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra chỉ thấy phía sau hắn chậm rãi hiện ra một tôn bóng người hư ảnh hư ảnh này cao lớn uy mãnh quanh thân tản ra khí tức thần bí phảng phất đến từ viễn cổ ma thần đây là hắn phát tướng cái này hình n g ư ơ i phát tướng còn nắm giữ một tia thiên uy khí tức làm sao có thể cầm trong tay chiến phủ tướng lĩnh nhìn thấy tôn này phát tướng sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh trong mắt tràn đầy hoảng sợ tòa này p h á p tướng để cho hắn cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy hiểm hắn chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế sức mạnh thần bí như vậy trong lòng không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người t r u n g quanh thế lực k h á c cường giả nhìn thấy cái này p h á p tướng cũng đều cả kinh hít sâu một hơi cước bộ không tự chủ được lui về phía sau mấy bước nhưng mà một bất n g ữ cũng không có liền như vậy thỏa mãn hắn biết chỉ dựa vào cái này p h á p tướng còn chưa đủ thay đổi chiến cuộc hắn nhắm mắt lại thôi động thể nội cái kia rất lâu chưa từng động tới khôn âm đ ạ o thể lập tức một cỗ lực lượng kỳ dị ở trong cơ thể hắn phun trào hai tay của hắn chậm rãi nâng lên lòng bàn tay ở giữa xuất hiện một cái tản ra nhu hòa hồng quang v i ê n cầu một bất ngữ hai tay nắm ở cái này màu đỏ v i ê n cầu bày ra một cái kỳ lạ động tác Bờ vai của hắn bắt đầu tả hữu đong đưa động tác nhìn như tùy ý nhưng lại mang theo một loại không h i ể u vật luật cùng lúc đó tôn k i ê u pháp tướng trong miệng chuyển ra một hồi âm thanh quỷ dị gàn i quá đẹp chương năm trăm ba mươi năm nghiền ép tiềm năng lây chiến đột phá chương năm trăm ba mươi năm nghiền ép tiềm năng lây chiến đột phá thanh âm này một vang lên người chung q u n h đều ngần ra thanh âm này nghe q u á dị đến cực điểm nhưng lại có một loại không hiệu ma lực phản phất có thể xuyên tấu linh hồn của con người càng khiến người ta khiếp s thanh âm này vậy mà nắm giữ k h ô n g chế lòng người tác dụng một tập trung tinh thần k h ô n g chế loại sóng âm này đem hắn tinh chuẩn nhằm vào những cái kia thành vệ quân liếu ra cùng với k h á c liên hợp thế lực người trong lúc nhất thời những cái kia tu vi tương đối yếu đ ị c h nhân giống như là bị làm định thân chú động tác đột nhiên dừng lại ngay sau đó ánh mắt trở nên của bọn hắn c h ố n g giống vô thần bắt đầu không tự chủ được đi theo một bất ngữ làm ra chỉnh tề lay động b ả vai động tác này đây là có chuyện gì cầm trong tay chín tiết roi thép tướng lĩnh hoảng s ợ nhìn một màn trước mắt roi thép trong tay đều kém chút rứt xuống đất hắn như thế nào cũng nghĩ không thông vì cái gì thủ hạ của mình cùng những cái tia liên hợp thế lực người lại đột nhiên trở nên quỷ dị như vậy cái này quá t à m ô n a liêu trấn thiên càng là trận to hai mắt trên mặt viết đầy khó có thể tin trong miệng lẩm bẩm nói đây là tà thuật gì chẳng lẽ là âm đạo thuật pháp thần thông một bất ngữ nhìn xem những cái tia bị khống chế định nhân trên mặt lộ ra một tia nụ cười lạnh lùng d ễ cần nói các ngươi thật cho là ta liền những thủ đoạn k i a sao hôm nay để các ngươi nhìn một chút sợ hãi như vậy theo gàn ni quá đẹp âm thanh không ngừng vang lên những cái tia bị khống chế người bắt đầu mất đi tâm thần ánh mắt trở nên của bọn hắn càng trống g i n g biểu tình trên mặt cũng biến thành bắt đầu và m ẹ o ngay sau đó bọn hắn vậy mà bắt đầu chém giết lẫn nhau thành vệ quân cùng thành vệ quân ở giữa thành vệ quân cùng liêu gia vương gia người của trần gia ở giữa trong lúc nhất thời đao quang tiếm ảnh m á u tươi văng khắp nơi tiếng kêu thảm thiết tiếng giống giận dữ đan vào một chỗ toàn bộ chiến trường l ầ m vào hỗn loạn tư n g b ừ n g nhanh nhanh nghĩ biện pháp ngăn cản bọn hắn cầm trong tay chiến phủ tướng lĩnh thất kinh mà hô nhưng mà hắn lúc này cũng bị quỷ dị này âm thanh ảnh hưởng cơ thể không bị khống chế bắt đầu đong đưa bà vai căn bản là không có cách phát ra hữu hiệu chỉ lệ liệu gia vương gia trần gia các gia chủ cũng một bất ngữ xoa xoa khe gật đầu trên mặt lại không có mảy may buông lòng thân sắc h ã n biết trận chiến đấu này còn chưa kết thúc nơi xa trên nhà cao tầng cái kia nam tử trung niên còn tại lẳng lặng nhìn xem đây hết thảy trong ánh mắt của hắn vẫn như cũng tràn đầy xa ý cẩn thận đột nhiên một bất ngữ biến sắc la lớn chỉ thấy một đạo hát sắc quang mang tựa như tia chớp hướng về ma nữ v ọ t tới ma nữ phản ứng cực nhanh vội vàng huy động trường tiên ngăn cản phanh một tiếng hát sắc quang mang cùng trường tiên đụng vào nhau ma nữ bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau một bất ngữ ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy trên nhà cao tầng nam tử trung niên trong tay nắm lấy một thanh tản da hát sắc quang mang trường kiếm vừa rồi đạo kia công kích đúng là hắn phát ra hừ có chút bản sự nam tử trung niên lạnh lùng nói bất quá cái này còn xa xa không đủ nói xong thân hình hắn loay lên vậy mà từ trên nhà cao tầng trực tiếp nhảy xuống hướng về một bất ngữ ba người lao đến một bất ngữ ánh mắt run lên hắn có thể cảm giác được cái này nam tử trung niên thực lực ở xa trước đây những cái tia thành vệ quân tướng lĩnh phía trên đã đạt đến mộ đạo cảnh đình phong thực lực mạnh hơn hắn rất nhiều bất quá một bất ngữ ngẩng đầu nhìn chằm chằm ánh mắt tràn ngập một cỗ chiến ý có hôn đ ộ n còn hiếm ở trên người đối phương muốn đối với hắn tạo thành vết thương trí mạng cũng không dễ dàng vừa vặn có thể gần nhất tu vi có chỗ bưng lỏng có có lẽ có thể m ư ợ nam nhờ cơ hội lần này nhất Hắn lần n hội phá. hít hơi, cơ cử đột phá. Hắn hít sâu một sâu ữ thôi động pháp tướng pháp khôn động cùng â đạo tử h chuẩn bị nên đón cái này một vòng mới khiêu chiến. ể cái nên đón này vòng Nam bị mới một t trung niên trong nháy mắt vọt tới một bất ngữ trước mặt trường kiếm trong tay vung vẩy mang theo một mảnh màu đen kiếm ảnh hướng về một bất ngữ đâm tới một bất ngữ vội vàng vung đầu nắm đấm ngăn cản quyền kiếm tương giao phát ra một hồi thành thuy tiếng kim loại va chạm lực lượng cường đại để cho hai người đều lui về phía sau mấy bước tiểu tử chịu chết đi nam tử trung niên nổi giận gầm lên một tiếng trường kiếm trong tay lần nữa đâm ra lần này công kích của hắn càng hung hiểm hơn tốc độ cũng càng nhanh một bất ngữ tránh trái tránh phải miễn cưỡng ngăn cản nam tử trung niên công kích nhưng trên thân vẫn là bị trường kiếm rạch ra mấy đạo lỗ hổng máu tươi không ngừng tuân ra ma nữ cùng tà lang tử thấy thế vội vàng lao đến muốn giúp một bất ngữ nhưng mà nam tử trung niên tựa hồ sớm đã có phòng bị thân hình hắn nhất chuyển trường kiếm trong tay vung lên hai đạo kiếm khí màu đen hướng về ma nữ cùng tà lang tử vào tới ma nữ cùng tà lang tử vội vàng ngăn cản nhưng vẫn là bị cái này hai đạo kiếm khí chấn động đến mức lui về sau mấy bước lập tức phun ra một ngụm máu lớn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn đối phương các ngươi cùng lên đi hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi nam tử trung niên lạnh lùng nói trong mắt lập lọe sát ý điên c u ồ n g một bất ngữ ba người lết nhau gật đầu một cái bọn hắn biết lúc này đã không có đường lui chỉ có liều chết đánh một trận tự chiến một bất ngữ hít sâu m ộ t hơi lần nữa thôi động pháp tướng c ũ n g không âm đạo thể tôn tiêu bóng người hư ảnh trở nên càng thêm n g ư n g thực gàn nhi quá đẹp âm thanh cũng biến thành càng thêm vang dội nam tử trung niên nghe được thanh â m này sắc mặt hơi đổi một chút hắn có thể cảm giác được thanh em này sắc mặt hơi đổi một chút hắn có thể cảm giác được thanh em này đối với hắn cũng sinh ra nhất định ảnh hưởng mặc ù hắn cố hết nam tử trung niên lạnh rên một tiếng trường kiếm trong tay vung vẩy sắc bén tiếng kiếm rít âm sông phá này quỷ dị âm thanh không chế một bất ngữ cảm nhận được nam tử trung niên cường đại áp lực trong lòng lại dấy lên mãnh liệt hơn chiến ý hắn biết chỉ có tại loại này bên bờ sinh tử áp bách giới mới có thể chân chính kích phát tiềm năng của mình đột phá hiện hữu cảnh giới g a ni quá đẹp sóng âm trong không khí q u a n quẩn mặc dù nam tử trung niên lấy kiếm tiếng gào tạm thời chặn lại âm ba không chế nhưng một bất ngữ cũng không có ngừng thôi động âm đạo thuật pháp hai tay của hắn kết tấn linh lực trong cơ thể điên cuồng phun trào âm ba sức mạnh dần dần tăng cường ph nam tử trung niên chân mày hơi nhữ lại hắn có thể cảm giác được một bất ngữ âm ba thuật pháp đang tại dần dần tăng cường thậm chí bắt đầu ảnh hưởng tinh thần của hắn hắn lạnh rên một tiếng trong tay trường kiếm màu đen đột nhiên vung lên một đạo kiếm khí bén nhọn thẳng đến một bất ngữ mà đi một bất ngữ ánh mắt ngưng lại thân hình cấp tốc né tránh đồng thời hai tay vung lên sóng âm hóa thành bình t r ư ớ n g vô hình ngăn tại trước người kiếm khí cùng sóng âm va chạm phát ra một tiếng trầm mượn tiếng vang một bất ngữ bị chấn động đến mức lui lại mấy bước khoe miệm tràn ra một tiếng màu tươi nam tử trung niên cười lạnh một tiếng thân hình loại lên lần nữa tới gần một bất ngữ một bất ngữ không có trả lời trong ánh mắt của hắn lộ ra một c ố kiên định hắn biết chính mình nhất thiết phải trong trận chiến đấu này đột phá bằng không chỉ mỗi mình sẽ chết ma nữ cùng tà làng tử cũng biết l ầ m vào nguy hiểm đến đây đi một bất ngữ gầm nhẹ một tiếng linh lực trong cơ thể điền c u ồ n vận chuyển p h á p tướng h ư ảnh tại phía sau hắn dần dần ngưng thực phảng phất một tôn viễn cổ chiến thần bông xuống hai tay của hắn đột nhiên chắp tay trước ngực ba sức mạnh trong nháy mắt bộc phát trong không khí vang lên một hồi trói hai vũ vũ âm thanh nam tử trung niên động tác hơi chậm lại rõ ràng bị bất thình lình sóng âm xung kích ảnh hưởng đến hắn lạnh r ê n một tiếng trường kiếm trong tay đột nhiên vung lên kiếm khí màu đen giống như mưa to gió lớn giống như hướng một bất ngữ bao phủ mà đi một bất ngữ cắn chặt r ă n g hai tay đột nhiên hướng về phía trước đầy sóng âm hóa thành một đạo cực lớn che chắn ngăn tại trước người kiếm khí cùng sóng âm va chạm lần nữa b ộ c phát ra h à o quang t r ó i sáng cơ thể của một bất ngữ bị chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau nhưng hắn cũng không có từ bỏ ngược lại mượn cỗ này lực trúng kích linh lực trong cơ thể điền cùng vận chuyển phản phất muốn xông phá một loại nào đó gông cùng Còn、chưa ò n c đủ một bất ngữ trong lòng gầm thét hắn biết mình khoảng cách đột phá chỉ kém một bước nhưng một bước này lại giống như l ệ c h trời giống như khó mà vượt qua chương 536, cùng một chỗ độ k i ế p a chương 536, cùng một chỗ độ k i ế p a nam tử trung niên rõ ràng cũng phát rắc một ý đồ trong mắt lóe lên một tia lanh ý đồ h ố n trướng lại đem ta xem như đá mài đao thực sự là cuồng vọng hắn không lưu tay nữa trong tay trường kiếm màu đen đột nhiên vung lên một đạo cực lớn kiếm khí màu đen giống như, như cự long gạo thét mà ra thẳng đến một bất ngữ mà đi công tử chủ nhân ma nữ cùng tà lang tử thấy thế sắc mặt đại biến muốn xông lên hỗ trợ nhưng bọn hắn thương thế quá nặng căn bản là không có cách kịp thời đổi tới một bất ngữ nhìn xem đạo kia cực lớn kiếm khí màu đen trong mắt lại không có mảy may e ngại hắn biết đây là chính mình cơ hội cuối cùng hắn hít sâu một hơi linh lực trong cơ thể điện cùng vận chuyển p h á p tướng hư ảnh tại phía sau hắn đột nhiên bành trướng phảng phất muốn nứt vỡ phiến thiên đ ị a n à y phá cho ta một bất ngữ nổi giận gầm lên một tiếng hai tay đột nhiên hướng về phía trước đầy ba sức mạnh trong nháy mắt bộc phát cùng l u ồ n kiếm khí màu đen kia hung hang đụng vào nhau Và anh, một tiếng toàn bộ chiến trường đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này chấn động đến mức run dày lên cơ thể của một bất ngữ bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài trọng trọng ngã xuống đất trong miệng phun ra bùng máu tươi lớn nhưng mà trong mắt của hắn lại thoáng qua một k i a mừng rỡ ngay mới vừa rồi trong nháy mắt đó hắn cảm thấy thể nội một loại nào đó gông cùng xiềng xích bị tựa hồ phá vỡ linh lực giống như n hồng ư h thủy tràn vào hắn toàn thân đây là muốn đột phá tiết tấu nam tử trung niên rõ ràng cũng phát giác một bất ngữ biến hóa sắc mặt hơi đổi một chút hắn không nghĩ tới một bất ngữ vậy mà thật sự trong chiến đấu đột phá cảnh giới tiểu tử ngư ngược lại có chút bạn sự n a một t n niên lạnh lùng g nói, bất ngữ thần sắc lo lắng hướng về xa xa ma nữ tà lang tử cùng với huyền long điện một đám tu sĩ lớn tiếng la lên thanh âm của hắn trong tiếng gió gào thét c h u y ề n ra mang theo chân thật đáng tin vội vàng ma nữ chân mày cắp lại trong mắt l ó e lên vẻ n g h i hoặc bất quá hàng năm ăn ý để cho nàng không c ó hỏi nhiều chỉ là hướng về phía bên cạnh tà lang tử gật đầu một cái tà lang tử hiểu ý lập tức chỉ huy huyền long điện các tu sĩ cấp tốc hướng phía sau rút lui bọn hắn thân hình chất động tại trong nháy mắt liền thối lui đến khá xa khu vực an toàn nhao nhao ngừng chân quay đầu nhìn về phía một bất ngữ vị trí một bất ngữ gặp bọn họ đã an toàn rút lui khỏe miệng đông nhiên câu lên một vòng nụ cười âm hiểm hai tay như như ảo ánh cấp tốc bấm pháp quyết linh lực trong cơ thể phảng phất mãnh liệt chiều dâng điên cùng rúng động trong nháy mắt cùng thiên địa chi lực cầu thông tương、liên. trong ánh mắt của hắn tràn đầy điên cuồng cùng quyết tuyệt phản phất đem sinh tử triệt để quên sạch sành xanh q u a n thân tản ra một cỗ quên sống chết khí thế thấy cảnh này nam tử trung niên trong lòng đột nhiên có loại dự cảm không tốt còn không có không chờ hắn suy nghĩ nhiều một bất ngữ lại đậu một bất ngữ b ô n g nhiên gầm nhẹ lên tiếng thanh âm kia phản phất quần quận lôi đ ỉ n h tại trên toàn bộ chiến trường ẩm vàng q u e n h quẩn chấn động đến mức không khí chung quanh đều ông ông t ắ c hưởng theo hắn vừa nói xong nguyên bản sáng sủa không mây bầu trời trong chốc lát biến sắc từng mảng lớn mây đen phản phất bị một cái bàn tay vô hình cấp tốc lôi kéo mà đến tầm tầ vừa dày vừa nặng lôi vân kịch liệt lan lộn p h ả n phất toàn bộ thiên địa đều tại hô ứng hắn triệu hoán từng đạo cường tráng lôi điện tại tầng mây bên trong tùy ý xuyên thẳng qua phát ra đinh thái nhức góc tiếng oanh minh mỗi một tiếng đều giống như đối với thế gian vạn vật cảnh cáo nam tử trung niên vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ ngưng trọng trong đôi mắt tràn đầy không thể tin hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra một bất ngữ cũng dám tại cảnh giới này cưỡng ép dẫn động lôi tiếp hơn nữa còn l ạ như vậy quy mô kinh khủng thiên địa lôi phạt người điên rồi nam tử trung niên nhịn không được giận hắn quá rõ ràng lôi k i ế p kinh khủng nhất là bị cưỡng ép c u ố n vào người khác lôi k i ế p tình huống phía dưới lôi k i ế p uy lực sẽ hiện lên mấy lần tăng trưởng cho dù là lấy thực lực của hắn cũng khó có thể cam đoan có thể c ứ u toàn thân trở ra liêu c h ấ n tiên h vương gia gia chủ trấn gia gia chủ mấy người cũng nhao nhao ngầm đầu sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh như tờ giấy không có một tiêu huyết s á c bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra một bất ngữ vậy mà lại dùng loại này đồng quy vô tận phương thức điên cuồng tới đối phó bọn hắn tiểu tử người đây là đang tự tìm được chết như vậy ngươi cũng biết xong đời l i u trấn tiên cắn răng nghiến lợi nói trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng sợ hãi. c nhẹ nhẹ. Một, một bất ngữ quyền âm thanh Haha, vô cùng tuổi, Một băng ấ lãnh gàn từng chữ phản phất tử cựu hữu địa ngục truyền đến để cho người ta không rét mà run、Hoàng. đạo thứ nhất lôi kiếp cuối cùng ngang tàng rơi xuống cái kia thô to lôi điện phảng phất một đầu nổi giận cự l o n g mang theo hủy thiên diện địa khí thế từ trên trời giang xuống thẳng thắp hướng về một bất ngữ đánh tới một bất ngữ không tránh không né cứ như vậy đứng bình tĩnh tại chỗ tùy ý lôi điện hung hăng đánh trúng thân thể của mình cả người trực tiếp bị oanh vào trong đất đau đớn kịch liệt trong nháy mắt truyền khắp toàn thân mỗi một tấc da thịt mỗi một cây xương cốt đều giống như bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy nhưng hắn ánh mắt lại càng thêm k i ê n định không có chút nào ý lùi bước còn chưa đủ một bất ngữ gầm nhẹ một tiếng hai tay lần nữa lấy tốc độ nhanh hơn bấm phát huyết linh lực trong v a n h v a n h v a n h liên tiếp mấy đạo lôi k i ế p rơi xuống cơ thể của một bất ngữ hoàn toàn bị lôi điện b a o khỏa máu tơi ư không ngừng từ trên người hắn trong vết thương c u ấ t c u ấ t v u n ra nhuộm đỏ dưới người hắn thổ điện nhưng hắn vẫn giống như là không cảm giác được đau đớn trong mắt chỉ có cái k i a chiến ý điên cuồng cái k i a cháy hừng hực đấu trí tựa hồ muốn cái này đẩy trời lôi k i ế p đều đẻ xuống tại lôi k i ế p phạm vi bao phủ bên trong những quái vật kia bây giờ lại đều bị cái này kinh khủng lôi kép dọa đến run lẩy bẫy bọn chúng thân thể khổng lồ không tự chủ được run dậy chậm rãi nằm sấp trên mặt đất trong mắt tràn đầy sợ hãi, không ngừng gào thét. một bất ngữ mặc dù nhìn bề ngoài rất bình tĩnh vô cùng nhưng trên thực tế hắn cũng cảm thấy một tia áp lực cực lớn cái này lôi k i ế p uy lực v i ễ n siêu tưởng tượng của hắn mỗi một đạo lôi điện rơi xuống đều giống như một tòa núi lớn đặt ở trên người hắn hắn âm thầm vận chuyển thiên lôi đoán thể quyết chống cự cùng với hấp thu thiên lôi chi lực theo công pháp vận chuyển mặt ngoài thân thể của hắn nổi lên một tầng nhàn nhạt kim sắc quang mang tính toán ngăn cản được lôi điện tàn phá bừa bãi đồng thời trong lòng của hắn khé động điều động hỗn độn còn i ế m sức mạnh theo lực hỗn độn rớt vào trên người hắn áp lực thoáng giảm bớt một chút thế nhưng không ngừng nhưng mà cái này thiên lôi uy lực thật sự là quá kinh khủng không thiếu tu vi yếu kém tu sĩ vẹn vẹn bị đạo thứ nhất thiên lôi đánh trúng liền trực tiếp bị đánh không còn sót lại một chút cặn liền hô một m tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra nam tử trung niên nhìn thấy loại này thảm trạng con mắt trong nháy mắt đỏ đến giống như nhỏ máu phẫn nộ trong lòng đạt đến đỉnh điểm hắn chẳng thể nghĩ tới một bất ngữ vậy mà điên cuồng như vậy không chỉ có liên lụy tính mạng của mình còn muốn kéo nhiều người như vậy cho cùng nhưng hắn bây giờ nhưng không thể làm gì chỉ có thể toàn lực vận chuyển tự thân linh lực trước người chống lên một tầng thật dày phòng ngự che chắn tính toán ngăn cản kế tiếp càng kinh khủng hơn lôi kiếp lôi vân quần quận như mực cựu trọng tiên khung nước ra giữ tận điện ấn một bất ngữ toàn thân đ ấ m máu đứng tại sấm chớp mưa bao trung tâm bể tan tành áo bào phía dưới hôn đội quần hiếm nổi lên u quang hắn nhìn qua bị lôi quang chiếu thành màu xanh tím bầu trời khoe miệm kéo ra điên cuồng ý c đạo thứ ba lôi k i ế p đánh xuống lúc giữa thiên địa vang lên phương hót rồng gầm màu tím đỡ lạt mạ ngưng tụ thành thượng cổ h u n g cầm bộ dáng lợi c h à o xé mở nam tử trung niên chống lên huyền âm che chắn t r u n g quanh vô số tu sĩ nửa người cháy đen như than tiếng đ ê u thảm thiết bị lôi minh mất hết một bất ngữ thất khiếu chảy máu lại rang hai cánh tay nên đón sấm chớp mưa b á o một niếm lăn lộn trên đ ộ t đường vần đột nhiên sống lại giống như du động đem xuyên người tia lôi dẫn thôn tính vào bụng hắn nghe thấy sâu trong thức hải truyền đến tên cổ nói nhỏ phảng p t có tinh thần ở trong kinh mạch nổ tung thì ra là thế hắn li v ậ tan cành cánh tay phải lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chúng sinh hỗn độn chi khí quấn quanh giữa ngón tay càng đem đánh xuống đạo thứ tư lôi k i ế p bóp thành khiêu động địa cầu nam tử trung niên con người đột nhiên co lại hắn trông thấy thiếu niên sau lưng pháp tướng hư ảnh sinh ra vạy dòng lôi văn huyền ảo đạo vận tại lôi đình bên trong ngưng tụ thành thực chất cái người điên này vậy mà tại dùng diện thế lôi k i ế p ôn dưỡng pháp tướng tịch d i ế t thương liệt dương phá không nam tử trung niên hét lớn đen như mực trường thương bộc phát ra ngập trời l i ệ diễm lại tại trạm đến lôi vân trong nháy mắt bị hỗn độn chi khí thôn vệ trong n á y mắt hắn liền lại bị đ cơ thể giống như là đều phải nổ tung mười phần thảm liệt một bên khác một bất ngữ đạp lên lôi quang đi tới mỗi một bước đều dâm ở thiên địa nhịp đập phía trên còn nhấm hiện lên q u ỷ dị đ ồ ảnh phảng phất đến từ một mảnh khác thời không hình chiếu đem phương viên trăm dặm linh khí rút thành chân không đệ thất trọng lôi kết bổ ra hư không khe hở lúc một bất ngữ ngửa mặt lên trời thét dài quanh thân lôi văn hóa thành vật sống du tẩu trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo gợn sóng du tẩu trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo gợn sóng không gian mà nam tử trung niên mặt hát như hoa, hai mắt đỏ thấm cắn răng liều chết sử dụng một tôn phác khí muốn ngăn cản đạo thứ tám lôi k i ế p ở trong thiên địa gần ngưỡng cái kia cố uy áp khiến cho không gian t r u n g quanh cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình phản phất thế giới hiện thực sắp bị lực lượng kinh khủng này xé rách tầng mây bên trong màu tím lôi quang càng loa mắt tựa như vô số đầu điện xà đang điên cuồng vũ động phát ra tiếng oanh minh chấn người mảng nhĩ bị đau đớn trái tim cũng theo cái kia tiết tấu nhảy lên kịch liệt một bất ngữ cảm thụ được sắp rơi xuống kinh khủng lôi k i ế p trong lòng lại một mảnh thanh minh hắn hít sâu một hơi đem hôn độn chi lực trong cơ thể cùng t i ê n lôi đoán thể quết sức mạnh vận chuyển tới cực hạn Quanh quang qua nhau, trung xuống tuyệt đan Nam kia thân hôn độn cùng lôi quang đan vào lẫn nhau, tạo thành một cái năng lượng to lớn vòng niên nhìn trong lòng tràn vọng cùng không căm lòng. Hắn đã đem hết toàn lực, nhưng như cũ không cách nào ngăn cản chi khí thứ hết tạo một to tử tám một lôi lôi đạo đầy đã đem cái cái căm lực, cũ cách rơi kiếp, vào xoáy. sắp bây ấ t ngữ này cử động điên cuồng. cái cử b giờ trong lòng của hắn chỉ còn lại một cái ý niệm trốn hắn không để ý tự thân thương thế điên cuồng vận chuyển linh lực tính toán xông phá lôi k i ế p phong tỏa thoát đi mảnh này từ vòng c h i đ i ệ nhưng mà hắn dây r u ộ là phí công đạo thứ tám lôi kép tầm vang rơi xuống đạo kia lôi quang so trước đó bất luận cái gì một đạo đều phải tráng kiện mấy lần mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa thắng t ắ p hướng về nam tử trung niên cùng một bất ngữ vị trí bổ tới một bất ngữ không lùi mà tiến tới đ ó đạo kia lôi quang xông、so、tới thân ảnh của hắn tại lôi quang chiếu dọi lộ ra vô cùng nhỏ bé nhìn qua nhưng lại vô cùng vĩ ngại ngay tại lôi quang sắp đánh trúng nam tử trung niên trong nháy mắt một bất ngữ chạy tới hắn hét lớn một tiếng hai tay đông nhiên đẩy ra đem lực hỗn độn cùng tiên lôi chi lực dung hợp lại cùng nhau tạo thành một đạo cường đại hậuẫn gắng g ư ợ n g chặn đạo k i a kinh khủng lôi kiếp vang một tiếng v lôi k i ế p sức mạnh cùng hộ thuẫn đụng vào nhau bạo phát ra quang mang máy liệt toàn bộ thiên địa đều bị quang mang này chiếu sáng phảng phất ban ngày bông xuống nam tử trung niên bị cố lực lượng này chấn động đến mức lần nữa bay ngược ra ngoài thân thể của hắn ở giữa không trung vạch ra một đường vòng cung ngã dầm trên mặt đất vung lên một mảnh bụi đất trên người hắn hiện đầy vết thương máu tơi ư không ngừng mà tuôn ra khí tức cũng biến thành m ư ợ i phần yếu đất hắn nhìn qua đứng tại lôi quang bên trong một bất ngữ trong mắt tràn đầy sợ hãi đây vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế biến thái yêu nghiệt bây giờ nó không khỏi có chút hối hận sớm biết liền không nên tranh cái nước đục này. một bất ngữ lại không có để ý tới nam tử trung niên hắn đắm chìm tại đột phá thời khắc mấu chốt đạo thứ tám lôi k i ế p sức mạnh không ngừng mà đánh thẳng vào t h ứ c hải cùng thân thể của hắn hắn cắn chặt răng băng vào ý chí kiên cường cố gắng hấp thu cố lực lượng này đem hắn chuyển hóa làm lực lượng của mình ở trong quá trình này hắn pháp tướng hư ảnh trở nên càng thêm lương thực vải d ò n g lôi văn lập lòe hào quang trói sáng một cổ khí tức cường đại từ trên người hắn tản mắt ra để cho người chung quanh đều cảm thấy sâu đậm rung động nhưng mà theo đạo thứ tám thiên lôi rơi xuống trên bầu trời lôi vẫn, vẫn như cũ còn tại quần quận tựa hồ không có ý d nhưng hạ một đạo thiên lôi lại chậm chạp không có rơi xuống một bất ngữ từ từ mở mắt trong mắt lập lòe ánh sáng sắp bén hắn cảm thụ được thể nội cái kia sôi trào mánh liệt sức mạnh khoe miệng lộ ra vẻ hài lòng nụ cười bây giờ không chỉ có cảnh giới được tăng lên ngay cả n h ụ thân cũng đã nhận được tăng lên to lớn hắn bây giờ phảng phất có loại dùng không hết khí lực cảm giác bất quá cảm nhận được trên bầu trời cái kia thật lâu không có tán lôi vân một bất ngữ cũng cảm thấy mỹ mày đột nhiên một đạo truyền âm tại một bất ngữ thất hải bên trong vang lên hôn lộn còn yếm khí linh sâu xa nói chủ nhân phải cẩn thận tiếp xuống lôi kết mới là đáng sợ nhất hơn n một bất ngữ trong lòng r u lên bất quá trong mắt lại thoáng qua một cỗ chiến ý m á h liệt thấp giọng nói ta ngược lại muốn nhìn cái này lôi k i ế p có thể làm gì được ta cùng lúc đó l i ê u ra vương ra t r ầ n ra nhóm thế lực người sống sót ở phía xa mắt thấy đây hết thảy trong lòng tràn đầy kinh hoàng cùng không cắm lòng liêu c h ấ n tiên trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa báo thủ nói khẽ với bên cạnh người nói đi chờ sau đó lôi k i ế p kết thúc không tiếc bất cứ giá nào ra tay nhất thiết phải đem tiểu từ này chém thành muôn mảnh một bất ngữ hít sâu một hơi bắt đầu vận chuyển linh lực trong cơ thể tính toán chủ động nên đón tiếp xuống lôi kép trong tay hắn ngưng tụ ra một cái t ử hỗn độn chi khí cùng lôi quang đan vào năng lượng cầu quanh thân vảy rồng lôi văn càng l o a mắt phản phất tại hồi ứng thiên trên không cái kia sắp dáng lâm lực lượng kinh khủng nam tử trung niên mặc dù hấp hối lại vẫn dây rủa đứng lên hắn biết mình đã vô lực chống lại nhưng cựu hận trong lòng để cho hắn không muốn liền như vậy bỏ qua đáng chết hỗn đ à n chờ lôi kiếp kết thúc ta tất phải giết ngươi hắn ở trong lòng tức giận gầm t h é t một tiếng sau đó tế ra một món cuối cùng bảo mệnh pháp bảo một kiện tản ra u quang màu đen áo choàng đem chính mình bao ở trong đó tính toán tranh thủ thêm một chút sinh cơ đúng lúc này trên bầu trời lôi vân lăn lộn đột nhiên tăng lên lôi vân đã biến thành màu tím từng đạo khe hở chậm rãi xuất hiện từ trong lộ ra sức mạnh ba động làm cho tất cả mọi người cũng vì đó run rẩy trong cái khe lôi quang giống như một đầu ngủ say cự thú chậm rãi t h ứ c tỉnh toàn bộ thiên địa đều bị cỗ này khí tức kinh khủng bao phủ phảng phất tận thế sắp xảy ra một bất ngư năm chặt s o n g quyền trong mắt lóe lên vẻ n g ư i ê m trọng kế tiếp mới thật sự là thời khắc mấu chốt chương năm trăm ba mươi bảy thừa dịp người bệnh đòi mạng người chương năm trăm ba mươi bảy thừa dịp người bệnh đòi mạng người khủng bố như thế cảnh tượng tự nhiên đưa tới tại chỗ những cái kia thánh cảnh tu sĩ chú ý. bọn hắn xa xa nhìn qua cái kia bị lôi k i ế p bao phủ khu vực cả đám đều rung động không thôi bọn hắn sống nhiều năm như vậy gặp qua đủ loại đủ kiểu chiến đấu và thần thông nhưng quy mô lớn như vậy khủng bố như thế lôi k i ế p bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu t ử này đến t ộ n cùng là thần thánh phương nào vậy mà có thể dẫn động khủng bố như thế lôi k i ế p một cái thánh cảnh tu sĩ nhịn không được chấn kinh nói đúng vậy à cái này lôi k i ế p uy lực chỉ sợ đã vượt qua thông thường lôi k i ế p cho dù là chúng ta thánh cảnh tu sĩ lâm vào trong đó cũng khó có thể toàn thân trở ra một tên khác thánh cảnh tu sĩ phụ hòa nói mọi người ở đây nghị luận ở mỹ thời điểm đệ cựu thiên quan một cái thánh cảnh tu sĩ đột nhiên nổi giận lớn tiếng q u á lớn đồ hôn chứng này vậy mà dẫn động lôi k i ế p diệt sát chính mình người quả thật nên chết ta tiếng nói của hắn vừa ra viêm vương điện một cái thánh nhân vương cường giả lập tức mắng trở về h ừ bọn hắn gieo gió gây bão nếu không phải bọn hắn dồn ép không tha hắn như thế nào lại ra hạ sách này đây hết t hệ cũng là bọn hắn tự tìm hai người tranh cãi trong nháy mắt hấp dẫn nhiều người hơn ánh mắt đệ cựu thiên quan dân bản địa thế lực chỉ trích mộc điên cùng hành vi mà huyền vân đại lục đến đây cường giả lại cho rằng những cái tia bị quấn vào lôi kép người sống nên mà giờ khác này cái t i ê n lôi hải cuối cùng lần nữa ngưng tụ ra kinh khủng lôi điện ầm ầm một đạo tử sắt thần lôi vạch phá thương cung giống như là đem thiên địa x é rách trực tiếp thẳng hướng lấy một bất ngữ đánh tới mà ở đó lôi k i ế p trung tâm cơ thể của một bất ngữ đã t h ủ n g trăm nàn g lỗ nhưng ánh mắt của hắn lại càng kiên định hắn biết mình đã không có bất kỳ cái gì đường lui chỉ có liều chết đánh một trận tử chiến mới có một chút hy vọng sống đến đây đi để cho ta nhìn một chút thiên địa này lôi phạt rốt cuộc mạnh bao nhiêu một bất ngữ lần nữa gầm nhẹ một tiếng linh lực trong cơ thể điên cùng vận chuyển sau l ư n g pháp tướng hư ảnh tại lôi điện chiếu g i i đột nhiên bành trướng phạm phất muốn đem phiến thiên điệu này đều xanh phá vê n h vê n h vê n h lôi k ế p một đạo tiếp một đạo vô tình rơi xuống cơ thể của một bất ngữ bị lôi điện bọc càng kín đáo máu tươi không ngừng từ trên người hắn trong vết thương phun ra ngoài trên mặt đất hội tụ thành một vũng máu va nhưng ánh mắt của hắn lại càng thêm kiên định đó là một loại đối sinh khát vọng hắn biết mình đã tiếp cận cực h ạ n nhưng chỉ cần kiên trì một chút nữa liền có thể đột phá cuối cùng này gông cùng xiềng xích lại đến một bất ngữ nổi giận gầm lên một tiếng linh lực trong cơ thể điên cùng vận chuyển đến cực h ạ n phát tướng hư ảnh tại phía sau hắn lần nữa đột nhiên bành trướng phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào thét tựa hồ muốn cùng thiên địa này lôi phạt phân cao thấp một bất ngữ tiếng giống giận dữ tại lôi k i ế p trung tâm quanh quẩn phản phất liền thiên địa đều bị ý chí của hắn dung chuyển vê anh vê anh vê anh lôi k i ế p sức mạnh càng côn g bạo phản phất thiên địa đều tại t ứ c giận muốn đem cái này có can đảm khiêu chiến thiên uy sâu kiến triệt để nghiến nát nhưng mà một bất ngữ lại tại trong vô tận ánh chất này cảm nhận được một k i a thời cơ đột phá lại đến lại đến một bất ngữ trong lòng gầm thét linh lực trong cơ thể điền c ù n vận chuyển phản phất muốn đem kinh mạch của hắn no bạo hắn pháp tướng hư ảnh tại lôi điện chiếu g i i càng ngưng、thực. phản phất một tôn viễn cổ chiến thần sừng sức ở giữa thiên điện theo thời gian đưa đ ẩ y một đạo lại một đạo lôi điện rơi xuống cơ thể của một bất ngữ tại thiên lôi thời gian dài dưới sự thử thách dần dần thích đứng cổ sức mạnh kinh cùng này hô hấp của hắn trở nên càng bình ổn nguyên bản bị lôi điện đánh cho trăm ngàn l ô i thủng r a thịt cũng bắt đầu ở l ự c hỗn độn chữa trị một chút chậm dài khép lại tầng kia nhàn nhạt kim sắc quang mang càng l o a mắt phản phất đã cùng thân thể của hóa làm một thể đem thiên lôi chi lực chuyển hóa làm tẩm bổ bản thân sức mạnh hắn ngẩm đầu nhìn về phía bầu trời trong mắt lóe lên một tia lạnh l nhưng đ ố i hắn đã không tạo được uy hiếp trí mạng đã như vậy chẳng bằng thừa cơ hội này hết khả năng giết chết mấy cái kia láo giả một bất ngữ ánh mắt rơi vào cách đó không xa tên kia đang tại đau khổ chống cự lôi k i ế p thành vệ quân nam tử trung niên cùng với các tu sĩ trên thân bây giờ những người kia sắc mặt của đối phương đã trở nên cực kỳ khó coi trên thân máu tươi chảy đ ồ n g địa một mảnh cháy đen rõ ràng tại lôi kiếp h á p bách dưới đã đến c ự c hạng thành vệ quân cái kia nam tử trung niên trên người món kia bảo vật phòng ngự mặc dù cường đại nhưng ở không ngừng rơi xuống t i ê n lôi trùng tích vào đã bắt đầu xuất hiện vết rách tia sáng trở nên ảm đạm đi khá nhiều một bất ngữ khỏe miệng hơi hơi dâng lên lộ ra nụ cười gắn cho hắn biết bây giờ đúng là mình phản kích thời cơ tốt nhất hắn hít sâu một hơi linh lực trong cơ thể trong nháy mắt bộc phát giống như dòng lũ giống như tràn vào toàn thân thân thể của hắn tại lôi điện bao khỏa bên trong cấp tốc bắt đầu chuyển động giống như một đạo tia chớp màu đen hướng về nam tử trung niên phóng đi nam tử trung niên nhìn thấy một bất ngữ xông lại trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng nhưng rất nhanh lại bị phẫn nộ thay thế ngươi đây là đang tự tìm đường chết ngươi dám ra tay có tin ta hay không liều mạng cũng muốn giết ngươi nhưng mà một bất ngữ căn bản vốn không để ý tới uy hiếp của hắn hắn nhìn ra được, đối phương bây giờ chính là miệng cọc cắn thỏ hai tay của hắn trước người cấp tốc kết tấn một đạo đạo ánh sáng màu vàng từ lòng bàn tay tuân ra hóa thành vô số quyền ảnh hướng về nam tử trung niên hung hăng đánh tới những thứ này quyền ảnh cũng không phải là thông thường công kích mà là ẩn chứa thiên lôi chi lực mỗi một quyền đều mang hủy thiên diện địa khí thế vê anh nam tử trung niên phòng ngự che chắn bị một bất ngự năm đấm hung hăng đánh chúng phát ra một tiếng vang thật lớn cái kia nguyên bản là lung lay sắp đổ che chắn trong nháy mắt xuất hiện một cái cực lớn lỗ hổng thiên lôi chi lực theo lỗ hổng tràn vào đem nam tử trung niên cơ thể trong nháy mắt bao phủ a nam tử trung niên hét thảm một tiếng cơ thể bị lôi điện hung hăng đánh trúng cả người bay ngược ra ngoài ngã dầm trên mặt đất trong miệng phun ra bùng máu tươi lớn một bất ngữ lại không có d ừ n g công kích lại bởi vì cái gọi là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi thân ảnh của hắn như bóng với hình xuất hiện lần nữa tại nam tử trung niên trước người trong ánh mắt của hắn tràn đầy điên cuồng cùng quyết tuyệt phản phất muốn đem tất cả cựu hận đều phát tiết ở tên này nam tử trung niên trên thân một bất ngữ nổi giận gầm lên một tiếng hai tay lần nữa bấm phát quyết linh lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển sau lưng cái kia to lớn pháp tướng hư ảnh lần nữa bành trướng phát ra chấn thiên động địa g à o thét từng đạo càng thêm cường tráng lôi điện bị hắn dẫn động hướng về nam tử trung niên hung hăng bổ tới những thứ này lôi điện không còn là đơn thuần thiên lôi chi lực mà là đi qua một bất ngữ dẫn đạo uy lực so trước đó càng thêm cường đại d ừ n g d ừ n g tay người dám giết ta thành vệ quân đại nhân tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi nam tử trung niên cơ thể tại lôi điện đánh xuống d u n không ngừng không thể không túi đầu cầu xin tha thứ bất quá một bất ngữ ngoảnh mặt làm n ơ mặt lộ vẻ khinh thường sắp chết đến nơi còn dám uy hiếp chính mình thật sự coi chính mình sẽ sợ không thành nhìn thấy một bất ngữ bất vi sở động nam tử trung niên hoảng sợ không thôi hắn phòng ngự đã triệt để sụp đổ chỉ có thể miễn cưỡng dùng linh lực bảo vệ cơ thể nhưng mỗi một đạo lôi điện rơi xuống đều để miệng vết thương trên người hắn không ngừng c à n g sâu máu tươi như suối thủy bàn tuân ra người người cái người điên này nam tử trung niên cắn răng nghiến lợi nói trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không t a m lòng điên rồ một bất ngữ cười lạnh một tiếng nếu không phải các ngươi bước ta ta thì đâu đến n ổ i như thế bây giờ liền để ta tiến đưa ngươi xuống gặp diêm vương a hắn lần nữa gầm nhẹ một tiếng linh lực trong cơ thể giống như núi lửa buộc phát giống như mánh liệt tu sau l ư n g pháp tướng hư ảnh phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào thét phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều chấn vỡ một đạo cực lớn chùm tia sáng kim sắc từ trên trời giáng xuống đem nam tử trung niên cơ thể triệt để báo phủ không không cần nam tử trung niên hoảng sợ hô to lần này hắn cuối cùng cảm nhận được tuyệt vọng vê anh một tiếng vang thật lớn cả vùng đều bị chấn động đến mức run l y bẫy nam tử trung niên cơ thể tại chùm tia sáng kim sắc bao phủ xuống trong nháy mắt bị xé nứt thành mảnh vụn hóa thành một mảnh huyết vụ tiêu tan giữa thiên địa tiếng kêu thảm thiết của hắn im bặt mà rừng giống như là chưa từng tồn tại chương năm trăm ba mươi tám loạn、giết. Trưng loạn、dết. một n h ì n qua cái kia nam tử trung niên hóa thành huyết vụ tiêu tan trong lòng chất chứa cựu hận rốt cuộc đến một tia phát tiết lúc này lôi k i ế p vi lực cũng dần dần yếu bớt trên bầu trời lăn lộn lôi vân bắt đầu chậm rãi tán đi lộ ra trong suốt trời xanh một bất ngữ hít sâu một hơi cảm thụ được thể nội sức mạnh mênh mông đi qua trận này lôi k i ế p tẩy lễ thực lực của hắn không chỉ có lấy được tăng lên to lớn đối t ự thân sức mạnh trường khống cũng đạt tới một cái cảnh giới mới da thịt của hắn lập lòe nhàn nhạt kim sắc qua mang đó là lực hỗn độn cùng t i ê n lôi chi lực dung hợp sau dấu vết lưu lại phản phất tại nói hắn vừa mới kinh nghiệm trận kia kinh tâm động phách chi cuối cùng kết thúc một bất ngữ nhẹ g i ọ n g n ỉ non thanh âm bên trong hiện ra vẻ hề hoài nhưng càng nhiều hơn chính là sống sót sau hai nạn may mắn cùng thực lực tăng lên vui sướng hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại bắt đầu vận chuyển linh lực chữa trị thể nội kinh mạch bị tổn thương nhưng mà ngay tại hắn đắm chìm tại thực lực đột phá vui sướng cùng chữa thương trong yên tĩnh lúc một luồng khí tức nguy hiểm lặng yên tới gần l i ê u gia trưởng lão l i ê u vô tình đang xuất lĩnh lấy l i ê u gia tinh anh cường giả cùng với cùng bọn hắn liên hợp thế lực khác như vương gia triệu gia chờ lặng yên hướng về một bất ngữ vị trí xuống lại liêu vô tình sắc mặt âm chầm như mực hắn cháu ruột liêu tam lúc trước cùng một bất ngữ trong xung đột bị một bất ngữ giết chết cái này khiến hắn đối với một bất ngữ hận thấu xương lần này biết được một bất ngữ tại độ l ô i tiếp hắn cho rằng đây là một cái tuyệt cao cơ hội báo thủ tuyệt đối không thể bỏ qua trường lão cái t ê u một bất ngữ ngay ở phía trước nghe nói hắn vừa mới đã trải qua một hồi kinh khủng l ô i tiếp bây giờ chắc chắn bản thân bị trọng thương đúng là chúng ta báo thủ thời cơ tốt liêu ra một cái chấp sự tại liều vô tình bên thai thấp giọng nói trong mắt lập lòe âm tàn tia sáng liêu vô tình khẽ gật đầu trong mắt lóe lên một tia s ắ c ý không tệ lần này tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống rời đi thông chi tất cả mọi người nhất thiết phải đem hắn chém g i ế t ở đây một tên cũng không để lại theo giới mệnh lệnh của hắn đ ạ t liêu ra nhóm thế lực các tu sĩ lập tức tăng nhanh tốc độ hướng về một bất ngữ vị trí cấp tốc tới gần một bất ngữ đang tại điều thôi đột nhiên trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra cảnh giác nhìn bốn phía chỉ thấy bốn phương tám hướng đều có khí tức cường đại cấp tốc tới gần trong lòng của hắn thầm kêu không tốt những thứ này tên đáng chết lại còn chưa từ bỏ ý định hắn lập tức đứng dậy quanh thân linh lực p h o n trào chuẩy rất nhanh liệu ra nhóm thế lực các tu sĩ liền xuất hiện ở một bất ngữ tầm mắt bên trong nhìn thấy r ầ m r ạ p chẳng trị tự nhân một bất ngữ sắc mặt trở nên ngưng trọng lên hắn thô sơ giản lược đánh giá một chút đối phương trí ít có hơn mấy trăm người hơn nữa trong đó không thiếu trí tôn cảnh cừng giả thực lực không thể khinh thường một bất ngữ hôm nay là tử kỳ của ngươi liệu vô tình nhìn thấy một bất ngữ lập tức lớn tiếng giận d ữ hét trong mắt tràn đầy cựu hận hòa diễm người giết cháu ta, tàm, hôm nay ta liền muốn nhường ngươi nợ máu trả bằng máu một bất ngữ nhìn xem liều vô tình trong lòng dâng lên một cỗ chán ghét tri tình liều vô tình cháu ngươi l i ê u tam làm nhiều chuyện bất nghĩa chết chưa hết tội hừ bớt nói nhảm hôm nay chính là tận thế của ngươi l i ê u vô tình căn bản không nghe một bất ngữ mà nói trực tiếp vung tay lên hạ lệnh tất cả mọi người lên cho ta giết hắn theo mệnh lệnh của hắn l i ê u ra nhóm thế lực các tu sĩ lập tức hướng về một bất ngữ lao đến trong lúc nhất thời đủ loại thần thông phép thuật tế xuất quan g mang lấp lánh toàn bộ bầu trời đều bị n h u ộ m thành đủ mọi màu sắc một bất ngữ lạnh rên một tiếng không sợ chút nào trong cơ thể hắn linh lực điên cuồng vận chuyển sau l ư n g pháp tướng hư ảnh lần nữa hiện lên Tại thử thách, tướng trở t lôi kiếp dưới pháp hư sự hắn ảnh h càng nên ê một ngưng tàn thực, mát m ra cố cường đại lực các đại bất á các cái trách các. c chết, cũng được h Đã đừng ngươi lòng tự tìm cái chết, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ được Một vậy dạ b ngữ nổi giận gầm lên một tiếng hai tay cấp tốc k ế t tấn chỉ thấy hắn lòng bàn tay t u ô n ra vô số phủ văn màu vàng những phủ văn này đàn vào lẫn nhau tạo thành một đạo cường đại phòng ngự che chắn đem hắn gắt gao bảo hộ ở trong đó xông lên phía trước nhất là liệu ra một cái ngộ đạo cảnh tu sĩ sơ kỳ tay hắn nắm một thanh trường kiếm thì c h u ể n ra lăng lệ kiếm pháp từng đạo kiếm khi hướng về một bất ngữ chém tới một bất ngữ không chút hoang mang hắn nhẹ nhàng vung tay lên Cái kia i đạo một sắc phòng che chắn che chặn lại kiếm khí công kích.、Liền、chút bản linh này cũng chiến phòng thoải khí linh khiêu ngự liền Liền bản này, lại mái kiếm tới ta. mà dám m bất ngữ khinh thường nói dưới chân hắn điểm nhẹ cơ thể giống như là một tia chấp phóng tới tên k i a n g lộ đạo cảnh tu sĩ tên k i a n g lộ đạo cảnh cảnh tu sĩ thấy thế trong lòng cả kinh vội vàng vung vệ trường kiếm ngăn cản nhưng mà một bất ngữ trong h nháy mắt đi tới trước người hắn đấm ra một quyền một quyền này ẩn chứa linh lực cường đại cùng t i ê n lôi chi lực trực tiếp đem tên kia thánh cảnh tu sĩ trường kiếm đánh nát tiếp lấy nặng nề mà đánh trúng vào lồng ngực của hắn tên tu sĩ kêu hét thảm một tiếng cơ thể như giống như d i ề u đứt dây bay ngược ra ngoài trong miệng phun ra b ú n g máu tươi lớn lồng ngực của hắn xuất hiện một cái cực lớn lô máu k h í tức trong nháy mắt trở nên yếu ớt thứ nhất một bất ngữ lạnh lùng nói trong ánh mắt của hắn không có chút nào thương hại tại trong cái này nhược nhục cường thực thế giới nhân t ừ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với mình liêu vô tình nhìn thấy thủ hạ của mình trong nháy mắt bị một bất ngữ đánh bại trong lòng giận dữ cùng tiến lên không cần lưu thủ nhất thiết phải giết hắn theo mệnh lệnh của hắn càng nhiều tu sĩ hướng về một bất ngữ lao đến một bất ngữ bị địch nhân bao bọc vây quanh nhưng hắn vẫn không có b h một, đạo đạo một, một cái vươn ra bản thánh tối cường n thông, cảnh tu sĩ hoàng sợ nói mặc kệ hắn có bao nhiêu lợi hại hôm nay chúng ta nhiều người như vậy tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống rời đi triệu gia trưởng lao triệu long cắn răng nói trong tay hắn cầm một kiện pháp bảo đó là một kiện phòng ngự loại pháp bảo tản ra quang mang n h ạ t nhạt đem hắn cùng bên người vài tên triệu gia tu sĩ bảo hộ ở trong đó một bất ngữ nhìn thấy triệu long trong tay pháp bảo trong mắt l ó e lên một tia lanh quang hắn biết món pháp bảo này đối với hắn công kích có nhất định phòng ngự tác dụng nếu như trước không giải quyết đi món pháp bảo này muốn chém giết triệu long bọn người sẽ khá khó khăn vậy trước tiên bắt n g ư ờ i khai đao một bất ngữ thầm nghĩ l ấ y thân thể của hắn đột nhiên tại chỗ biến mất khi hắn lúc xuất hiện lần nữa đã tới triệu long trước mặt triệu long nhìn thấy một bất ngữ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình trong lòng kinh hãi không tốt hắn vội vàng vận chuyển linh lực tăng cường pháp bảo phòng ngự một bất ngữ lại không có cho hắn cơ hội phản ứng hai tay của hắn trước người cấp tốc kết ấ n tiếp đó đông nhiên chụp ra một trường một trường này ẩn chứa lực lượng cương đại trực tiếp đánh trúng triệu long pháp bảo vê anh một tiếng vang thật lớn triệu long pháp bảo phát ra một hồi kịch liệt run dày k i a sáng trở nên mở đi rất nhiều triệu long cùng bên người vài tên triệu gia tu sĩ cũng bị l u ồ n sức mạnh mạnh mẽ này chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau làm sao có thể pháp bảo của ta vậy mà ngăn không được hắn nhất kích triệu long mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói trong ánh mắt của hắn tràn đầy sợ hãi ý hắn biết đến trước mắt một bất ngữ so với hắn tưởng tượng phải cường đại không có gì không thể nào một bất ngữ lạnh lùng nói hắn lần nữa chụp ra một t r ư ờ n g lần này trong lòng bàn tay của hắn lẫn chưa càng thêm đậm đà thiên l ô i chi lực vê a n g lại là một tiếng vang thật lớn triệu long pháp bảo cuối cùng không chịu nổi một bất ngữ công kích phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn hóa thành vô số mảnh vụn phân tán bốn phía bay đi không triệu long hoảng sợ hô lớn hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng một bất ngữ năm đấm đã a n h đến trước mặt hắn liễu vô tình nhìn xem triệu long trong nháy mắt hóa thành huyết vụ trong lòng dâng lên một cỗ sợ hai m á h liệt nhưng càng nhiều hơn chính là phẫn nộ hắn thân là liễu gia trường lão lúc nào từng chịu đựng làm nhục như vậy đích thân ra tay vậy mà không cách nào cầm xuống da hỏa này đều lên cho ta không tiếc bất cứ giá nào hôm nay hắn hẳn phải chết l i ê u vô tình khàn cả giọng mà giống giận bắp thịt trên mặt bởi vì phẫn nộ mà v ặ n mẹo hai mắt đỏ bừng phảng phất muốn nhỏ ra huyết sau một khắc l i ê u ra vương gia cùng với k h á c liên hợp thế lực các tu sĩ giống như nước thủy chiều hướng về một rung mánh lao tới những tu sĩ này bên trong có không ít ngộ đạo cảnh cùng với trí tôn cảnh c ư ờ n giả g trong lúc nhất thời đủ loại linh lực ba động giang khắp nơi toàn bộ chiến trường bị quấy đến hôn loạn không chịu nổi một cái vương gia ngộ đạo cảnh trung kỳ cơn giả trong tay cầm một cái màu đen trừng kích mũi kích lập lệ hàn quang lạnh lẽo hắn hét lớn một tiếng t r u n g quanh thân thể linh lực trong nháy mắt ngưng kết hóa thành một đầu màu đen giao long giữa nanh múa v ố t hướng về một bất n g ự lanh tới đầu này giao long mang theo vô tận lực các bách những nơi đi qua không khí đều bị xé nước phát ra chói thai tiếng rít một bất n g ự ánh mắt run lên hắn cảm nhận được trong đầu này màu đen giao long ẩ n chứa lực lượng cường đại hắn không dám k i n h thường sau lưng pháp tướng hư ảnh trong nháy mắt bành trướng tản m á t ra một cỗ càng thêm khí tức bằng bạc hai tay của hắn cấp tốc kết tấn lập tức điều động hỗn độn còn yếm sức mạnh chỉ thấy trên người hắn tuân ra vô số phủ văn màu vàng những phủ văn này cấp tốc hội tụ hóa thành hộ thuẫn đem h màu đen dao long hung h ă n g đâm vào trên tấm chắn màu vàng phát ra một tiếng vang thật lớn cường đại lực t r ù n g kích đem chung quanh mặt đất đều rung ra từng đạo vết rách tấm chắn màu vàng bên trên phủ văn ánh sáng lóe lên không ngừng ngăn cản màu đen dao l o n g công kích hử chỉ bằng ngươi cũng nghĩ giết ta một bất ngữ lạnh rên một tiếng trong mắt lóe lên một tia khinh thường hôn đ ộ i còn nhiếm lực lượng cường đại đem đạo tia công kích sức mạnh hóa giải đến bảy tám phần bất quá hắn cơ thể cũng lui lại mấy chục mét thể nội khí huyết quần, quần cổ họng ngọt, ngọt lập tức tràn ra một tia màu tươi bất quá hắn cũng không để ý đưa tay lau máu tươi trên mặt đất trong nháy mắt g ra nước một đạo lực lượng cường đại từ dưới chân hắn bộc phát trực tiếp làm vỡ nát màu đen d a o long tên kia vương gia cường giả thấy thế sắc mặt đại biến không đợi hắn làm ra phản ứng một bất ngữ đã trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn n g ư ơ i n g ư ơ i làm sao lại mạnh như vậy không có khả năng vương gia cường giả hoảng sợ nói trong mắt tràn đầy sợ hãi tu vi của đối phương chỉ là âm dương kính vì cái gì có thể chống đỡ được hắn ngộ đạo cảnh sức mạnh một bất ngữ không có trả lời hắn trực tiếp đấm ra một quyền một quyền này ẩn chứa lực lượng vô tận mang theo một tia thiên lôi chi lực vương gia cường giả muốn ngăn cản nhưng đã không kịp thân thể của hắn trong nháy mắt bị một quyền này đánh bay trong miệng phun ra bùng máu tươi lớn ngã dầm trên mặt đất không rõ sống chết cái thứ ba một bất ngữ lạnh lùng nói thanh n â m bên trong không có chút cảm tình nào t h a n h vệ quân một cái ngộ đạo cảnh đỉnh phong đội trưởng thấy cảnh này trong lòng giận dữ hắn thân là thành vệ quân cao tầng lúc nào gặp qua lớn lối như thế người hơn nữa một bất ngữ phía trước dẫn động l ố i kiếp còn diện s á t bọn hắn thành vệ quân người cái này khiến hắn đối với một bất ngữ càng là hận tàu xương tiểu tử người hôm nay hẳn phải chết thành vệ quân tướng lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng trong tay hắm một cây trưởng trường thương bên trên lập lòe ánh sáng màu đỏ, h i ệ n nhiên là một kiện cường đại linh khí. Hắn đ ỗ n g nhiên lắc một cái trường thương, trường thương bên trên h à o quang màu đỏ trong nháy mắt bộc phát, hóa thành vô số đạo màu đỏ thương mang, hướng về một bất ngữ v ọ t tới. những thứ này thương mang tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đi tới một bất ngữ trước mặt. một bất ngữ ánh mắt ngưng lại, hắn cảm thấy trong những thứ này thương mang khí ẩn chứa cường đại huyết sát chi lực, hơn nữa còn mang theo một tia tính ăn mòn. hắn không dám đón đỡ cơ thể cấp tốc lui lại, đồng thời hai tay trước người k í c ấn, một đạo kim sắc linh lực che chắn trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Đinh đinh đăng đăng. hồng sát thương mang đánh trúng linh lực màu vàng lóng che chắn phát ra liên tiếp tiếng kim loại va chạm linh lực màu vàng lóng che chắn bên trên tia sáng không ngừng lấp lóe tựa như lúc nào cũng có khả năng bị công phá ừ liên điểm ấy phòng ngự cũng nghĩ ngăn trở ta công kích thành vệ quân tướng lĩnh nhìn thấy một bất n g ự phòng ngự tựa hồ có chút phí sức trên mặt lộ ra vẽ đắc ý nụ cười một bất n g ự trong lòng cười lạnh hắn làm sao có thể chỉ có chút thủ đoạn này hắn đ ỗ n g nhiên vung tay lên hỗn đ ộ n còn yếm hiển hóa linh lực màu vàng lóng che chắn bên trên phủ văn trong nháy mắt phun trào một cô cường đại sức mạnh đem hồng sát thương mang toàn sắc mặt đại biến hắn vội v à n g muốn t r á n h n ẽ nhưng đã không kịp những cái k i a thương mang trong nháy mắt đem hắn bao phủ a thành vệ quân tướng lĩnh hét thảm một tiếng thân thể của hắn bị đánh trúng trong nháy mắt xuất hiện vô số đạo vết thương máu tươi không ngừng t u n â n ra trên mặt của hắn tràn đầy thống khổ và hoảng sợ hắn chẳng thể nghĩ tới công kích của mình vậy mà lại bị bắn ngược trở về n g ư ơ i n g ư ơ i đây là yêu pháp gì thành vệ quân tướng lĩnh hoảng sợ nói đây cũng không phải là yêu pháp đây là thực lực một bất ngữ lạnh lùng nói thân thể của hắn lần nữa hướng về thành vệ quân tướng lĩnh phong đi thành vệ quân đội trưởng muốn trốn khỏi nhưng thân thể của hắn đã thụ、thương. t ố như, như cái độ chậm thứ tư một bất ngữ âm thanh trên chiến trường quanh quẩn giống như tử thần tuyên cáo liễu vô tình nhìn thấy minh hữu của mình một cái tiếp một cái mà bị một bất ngữ chém giết sợ hãi trong lòng càng mãnh liệt hắn biết nếu như chính mình lại không tự mình ra tay hôm nay chỉ sợ thật muốn hao tổn ở chỗ này một bất ngữ để mặc lại liễu vô tình nổi giận gầm lên một tiếng xung quanh thân thể của hắn trong nháy mắt dâng lên một cỗ cường đại linh lực ba đ ộ n g hắn là một tên trí tôn cảnh sơ kỳ cường giả thực lực tại trong thiên q u a n cũng coi như là một cái cường giả trong tay hắn cầm một cái trường kiếm màu bạc trên trường kiếm lập lòe ngân sắc qua mang phản p h ấ t tẩn chứa lực lượng vô tận hắn bỗng nhiên vung lên trường kiếm một đạo kiếm khí màu bạc trong nháy mắt hướng về một bất ngữ chen tới đạo kiếm khí này ẩn chứa cường đại phong thuộc tính linh lực tốc độ cực nhanh trong chớp mắt liền đi tới một bất ngữ trước mặt một bất ngữ ánh mắt r u n lên hắn cảm nhận được bên trong tia kiếm khí này ẩn chứa hắn không dám kiếm khí màu bạc lau cơ thể của một bất ngữ bay qua đánh chúng vào phía sau hắn một tảng đá lớn h o n h cự thạch trong nháy mắt bị kiếm khí chém thành hai nửa cường đại lực chủng kích đem chúng quanh mặt đất đều rung ra một cái hố to hừ có chút bản sự l i ê u vô tình nhìn thấy một bất ngữ nhẹ nhõm tránh thoát công kích của mình trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục chấn định hắn thân là trí tôn cảnh cường giả làm sao có thể bị một cái nho nhỏ tu sĩ đánh bại dễ dàng hắn lần nữa vung vệ trường kiếm t h n g đạo kiếm khí màu bạc không ngừng xuyên thẳng qua thân thể của hắn giống như quỷ mị tốc độ cực nhanh hắn biết nếu như chính mình một mực dạng này tránh né tiếp sớm muộn sẽ bị l i ê u vô tình tìm được sơ hở hắn nhất thiết phải chủ động xuất kích tìm cơ hội nhất cử đánh bại l i ê u vô tình cùng lúc đó chiến trường một bên khác ma nữ cùng tà lang tử cũng lâm vào khẩu chiến liêu ra nhóm thế lực một nhóm người dự định ra tay với bọn họ dùng cái này tới quấy n h u một bất ngữ ừ các ngươi bọn g i a hòa này thật sự cho rằng chúng ta dễ ư ớ c hiếp ma nữ lạnh lùng nói trong tay nàng màu đen trường tiên lập l o ạ ánh sáng quỳ dị cùng tiến lên trước giải quyết đi bọn hắn nhìn tên kia còn có thể phách lối đi nơi nào một cái l i ề u ra ngộ đạo cảnh cường giả nổi giận gầm lên một tiếng hắn trước tiên hướng về ma nữ phóng đi ma nữ trong mắt lóe lên một tia lanh quang nàng nhẹ nhàng huy động trường tiên một đạo hát sắc quang mang trong nháy mắt hướng về tên tiên ngộ h c ư ờ n giả vào tới. tiêu vọt Tên n đạo cảnh cường giả vội vàng vận chuyển linh lực ngăn cản nhưng hát sắc quang mang trực tiếp xuyên thấu hắn phòng ngự đánh trúng vào lồng ngực của hắn nhưng tên tiên ngộ đạo cảnh cường giả c ư ờ i khẩy trở tay một trường đem ma nữ đánh bay ra ngoài a ma nữ hét thảm một tiếng lồng ngực của hắn xuất hiện một cái màu đen trừng ấn máu tươi không ngừng tồn ra không biết tự lượng sức mình người kia lạnh lùng nói đúng lúc này càng nhiều địch nhân hơn hướng về ma nữ cùng tà lang tử vây quanh tà lang tử thủ bên trong cầm một cái c ố t đao nhanh chóng đi tới ma nữ bên cạnh đem nàng đỡ dậy trên mặt lộ ra một chút tức giận người như thế nào tà lang tử giò hỏi khu khu không chết được ma nữ sắc mặt tái nhuận không ngừng ho khan nhưng trong mắt lại thoáng qua một tiệm kiên định giết bọn hắn một người tu sĩ hô to lập tức hướng về phía hai người g i ế tới t tới a tà lang tử nổi giận gầm lên một tiếng xung quanh thân thể của hắn trong nháy mắt dâng lên một cổ linh lực cường đại hắn vung v ầ trường kiếm thường đạo kiếm khí màu đen hướng về địch nhân ở chung quanh chém tới nhưng mà địch nhân thực sự nhiều lắm ma nữ cùng t à lang tử căn bản ngăn cản không nổi nếu như không phải huyền long điện nhóm thế lực cường giả ra tay toàn lực chỉ sợ cũng đã bị chém giết ừ các ngươi bọn g i a hỏa này thật sự cho rằng chúng ta dễ khi dễ sao huyền long điện một cái trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng trong tay của hắn cầm một thanh kim sắc trường kiếm trên trường kiếm lập lòe hào quang trói sáng hắn bỗng nhiên vung lên trường kiếm một đạo kim sắc kiếm khí trong nháy mắt hướng về địch nhân chém tới đạo kiếm khí này uy lực cực lớn địch nhân ở kiếm khí công kích đến nhao nhao lui lại trên mặt lộ ra chấn nộ biểu lộ vương bắt đản các ngươi co trong lúc nhất ú n thời trên chiến trường huyết mục văng tung tóe rất nhiều tu sĩ bị tả vật xé nát máu chạy thành sông chương năm trăm bốn mươi thánh nhân nhúng tay chương năm trăm bốn mươi thánh nhân nhúng tay không tốt những thứ này tả vật như thế nào đột nhiên trở nên điên cuồng như vậy một người tu sĩ hoảng sợ nói trước tiên đừng quản nhiều như vậy trước tiên đối phó những thứ này tà vật lại nói một tên tu sĩ khắc hô thế là nguyên bản đang tại chém giết lẫn nhau các phương thế lực không thể không tạm thời thả xuống ngân đoán cùng đối kháng những thứ này tà vật một c ũ n g thửa cơ hội này tạm thời thoát khỏi liễu vô tình đám người vây công hắn nhìn xem trên chiến trường cục diện hỗn loạn trong lòng âm thầm thở dài một hơi hắn biết trận chiến đấu này đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn hắn nhất thiết phải tìm cơ hội rời đi bằng không một khi bị tà vật cùng địch nhân hai mặt giác công có thể gặp phiền t h i cùng lúc đó chiến trường phía dưới biến hóa bây giờ đưa ớ bầu i hắn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ mắt sáng như đuốc đem mọi người từng cái liếc nhìn đi qua giọng nói như chung đồng mạ quát đều ngừng tay cho ta chẳng lẽ các ngươi đều nghĩ nhìn xem mảnh đất này bị tả vật săn bằng lời vừa nói ra tất cả mọi người tại chỗ chấn động trong lòng nhưng thành vệ quân một cái thánh nhân sắc m ặ tâm t trầm ánh mắt của hắn băng lánh giống như hàn đàm không có một tia nhiệt độ hắn chậm dãi hướng về phía trước bước ra một bước quanh thân tản ra lạnh leo khí thức phản phất đem trúng quanh không khí đều đóng băng thân xác hắn lạnh lùng trong giọng nói mang theo chân thật đáng tin cường n ạ n h kẻ này hung tàn còn cùng ma tộc cấu kết hắn hôm nay phải chết ai như ngăn cản chính là đối địch với ta cùng trời đóng an nguy đối n ị c h kim vương cung thánh nhân nghe lập tức trận tròn đôi mắt trên người hắn thánh lực trong nháy mắt bộc phát giống như là núi lửa phun trào ánh sáng nóng bỏng tay hắn chỉ thành vệ quân thánh nhân âm thanh vẫn nộ nói ăn nói bừa bãi nếu không phải là các ngươi trước tiên nhằm vào nhân gia nhân gia sẽ đối với người của các ngươi ra tay sao bây giờ tà vật trước mắt các ngươi những thế lực này cự tuyệt bản thân tư t h o á n không để ý đại cục khơi màu tranh chớp ngươi cũng đã biết ngươi đang làm cái gì thành vệ quân thánh nhân sắc mặt hơi đổi một chút ánh mắt bên trong thoáng qua một vẻ bồi dối nhưng rất nhanh lại khôi phục bộ kia bộ dáng lên h gốc hắn cắn răng lạnh rên một tiếng thử tội ác của người nọ chân thật đáng tin hôm nay hắn chắc chắn phải chết nói đi phía sau hắn thành vệ quân đám người n a o n a u nắm chặt vũ khí n hắn i lời ề u một k h là ạ i lần nữa h thế thế, chúng ta huyền long điện bằng hưu hôm nay các người nếu dám động thủ với hắn chính là cùng ta huyền long điện không chết không thôi huyền long điện các cường giả nhao nhao hưởng ứng trên người bọn họ long uy phóng xuất ra trong lúc nhất thời tiếng long đâm vang vọng chiến trường khí thế cường đại không thua chút nào thành vệ quân l i ê u vô tình trên mặt mang vẻ dữ tợn h trong mắt tràn đầy cửu hận hắn dùng tay run rẩy chỉ vào một bất ngữ thanh â m bên trong mang theo vô tận hận ý hắn giết ta liễu ra nhiều con em như vậy món nợ máu này hôm nay nhất định phải hắn hoàn lại l i ê u ra đám người mặc dù tổn thất nặng nề đều bày ra tư thái công kích bầu không khí dương cùng bạc kiếm một bất ngữ trong lòng vừa tức vừa vội quanh người hắn linh lực phun trào sau lưng pháp tướng hư ảnh càng ngưng thực tản mát ra cảm giác g á p bách mạnh mẽ hắn lớn tiếng nói hử muốn gan tội cho người khác sợ gì không có lý do có bản lĩnh liên chiến ma nữ cùng tà lang tử cũng tới đến một bất ngữ bên cạnh ma nữ trong tay hát sắc ma tiên lập lòe ánh sáng quỷ dị nàng cười lạnh nói ý thế hiếp người cầu v ậ t ra vẻ đ ạ m b ạ o tà lang tử thủ bên trong cốt kiếm hơi hơi rung động trên mặt của hắn mang theo vẻ điên cuồng tới à, không chết không thôi ngay tại các phương rằng co không xong đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm những cái kia t à vật lại giống như là nhận lấy một loại nào đó kích động càng thêm điên cuồng hướng về đám người vào tới bọn chúng gào thét gầm thét âm thanh làm cho người dùng mình tà vật trôi đến thủ địa bị ăn mòn đến một mảnh đ e thịt trong không khí tràn ngập làm cho người nôn mửa khí tức hôi thối không tốt t à vật thế công mạnh hơn tiếp tục như vậy nữa chúng ta đều phải chết ở chỗ này một cái thế lực nhỏ tu sĩ hoảng sợ hô đám người nhao nhao quay đầu nhìn về phía những cái k i a t à vật trên mặt đã lộ ra khó coi t h ầ n sắc kim vương c u n g thánh nhân thấy thế lòng nóng như lửa đốt hắn lần nữa hét lớn đều tinh tao xuống trước tiên đánh lui những thứ này t à vật bằng không kết quả nghiêm trọng ai cũng không chịu được nổi nói xong hắn trước tiên phong tới t à vật trong tay thánh lực hóa thành từng đạo tia sáng mỗi một đạo tia sáng đều có thể đánh lui một mảnh tạ vật lúc này một đạo khí tức nóng bỏng từ chân trời quần quận mà đến chỗ đến không khí phảng phất đều bị nhanh lửa phát ra lốt bốt âm thanh đám người tập trung nhìn vào chỉ thấy v i ê m vương c u n g một tôn thánh nhân cường giả quanh thân còn quấn ngọn lửa hừng hực mỗi một đạo hỏa diễm đều toát ra phủ văn thần bí như cùng ở tại nói cổ lao sức mạnh thân ảnh của hắn tại trong ngọn lửa như ẩn như hiện mặc dù nhìn sang giường như đang chiến đấu mới vừa rồi nhận lấy một chút thương thế nhưng lại cho vẫn như cũ người một loại không cách nào coi nhẹ cảm giác c áp bách v i ê m vương c u n g thánh nhân chậm rãi rơi xuống ánh mắt của hắn đảo qua đám người cuối cùng rơi vào thành vệ quân người hôm nay hành vi như vậy cần phải thật tốt suy nghĩ kỹ càng là có hay không muốn cùng ta viêm vương cung là địch viêm vương cung thánh nhân đứng chắp tay quanh thân h ỏ a diễm hơi hơi nhảy lên lại phản phất tẩn chứa lực lượng hủy thiên d i ệ t địa để cho người ta không dám nhìn thẳng thành vệ quân thánh nhân s ắ c mặt trong nháy mắt trở nên càng thêm khó coi lúc xanh lúc trắng trong ánh mắt của hắn thoáng qua một tia giấy rủa cùng không cam l ò n g nhưng ở viêm vương cung thánh nhân cái tia cường đại lực gác bách phía dưới hắn cuối cùng vẫn cẳng h n răng lạnh lên một tiếng đã như vậy hôm nay tạm thời bông tha bọn、hắn. nhưng chuyện này tuyệt sẽ không liền như vậy bỏ qua các ra hiệu thành vệ quân đám người d i ế t hướng tà vật k i m vương c u n g thánh nhân thấy thế lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm hắn nhìn một chút viêm vương c u n g thánh nhân khẽ gật đầu ra hiệu cảm tạng huyền long điện trưởng lão cũng đem c ắ m vào thổ địa trường kiếm màu vàng nóng chậm rãi rút ra linh lực không ngừng nở rộ quay người d i ế t hướng quái vật một bất ngữ hít sâu một hơi ánh mắt đào qua toàn trường nhìn xem vọt tới quái vật sát ý lâm nhiên các người đều cẩn thận một chút hắn nhắc nhở lấy ma nữ cùng với tà lang tử một tiếng lập tức g i t hướng cái tia vọt tới quái vật đồng thời nghĩ biện pháp rút lui quanh người hắn khí huyết cu mỗi một tấc da thịt phía dưới đều tựa như ẩn nút từng đầu sức mạnh h u n g thú hắn tay không tấc s á t lại như vào chỗ không người đối mặt mánh liệt mà đến tạ vật không sợ hãi chút nào nhưng mà ngay tại hắn toàn lực lúc chiến đấu một k i a cảm giác khác thường lặng yên xuất hiện trong lòng hắn đ ô n g nhiên q u a y đầu ánh mắt lợi hại như ưng chuẩn giống như quét mắt m ộ n phía như có gai ở sau lưng cảm giác lại càng mánh liệt tựa hồ âm thầm có từng đôi mắt tại nhìn chằm chằm chính mình không cần nghĩ cũng biết những người kia còn không hết hy vọng một bất ngữ ánh mắt nhanh chóng đảo qua chiến trường trong lòng âm thầm suy nghĩ bây giờ các phương thế lực đều cuộc d âm thanh tại viên náo trên chiến trường phá lệ vang dội mang theo chân thật đáng tin quả quyết ma nữ cùng tà lang tử nghe được la lên trong n h a y mắt ngầm hiểu ba người cấp tốc l ư n g tựa lưng vừa đánh vừa lui dần dần hướng về biên giới chiến trường tới gần nhưng mà bên trong chiến trường liệu ra vương g i a nhóm thế lực một chút cường giả giấu ở trong bóng dâm yên lặng đi theo những cường giả này lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau vương m ụ c không nói ba người phương hướng hội tụ nhưng nhìn sang lại hết sức bình thường bọn hắn đồng dạng tại đánh g i ế t t à vật bọn hắn lúc này giống như một đám ẩn nút át lang chờ đợi cho một bất ngữ một k í c h trí mạng cơ hội một bất ngữ trong lòng khác thường càng ngày càng rõ ràng nhưng hắn không quay đầu lại, lá chỉ b ư ớ c nhanh hơn ánh mắt bên trong để lộ ra cảnh giác cùng ngưng trọng chỉ có mau chóng thoát khỏi phiến chiến trường này mới có thể tạm thời an toàn mỗi một bước bước ra hắn đều hết sức chăm chú cảnh giác chung quanh nhất cử nhất động tùy thời chuẩn bị ứng đối có thể xuất hiện công kích nhưng lại tại tất cả mọi người đều cho là bình thường trở lại thời điểm một đạo tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết từ hỗn loạn chi điệu bên trong truyền đến tất cả mọi người toàn bộ rút lui thanh â m này dường như sấm sét vang vọng toàn trường tất cả mọi người đều vì đó chấn động ánh mắt kinh hãi nhìn về phía hỗn loạn chi điệu chương 541, t à vật v ọ t tới chương 541, t à vật vào tới hỗn loạn chi đ i ệ truyền ra tuyệt vọng kêu thảm tựa như một cái trọng truy hung hăng đập vào lòng của mọi người nhạy bén trong chốc lát chiến trường không khí ngưng、kết. tất cả mọi người đều kéo căng thần kinh như lâm đại địch ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía cái kia phiến thần bí khó lường hỗn loạn chi địa ngay sau đó kinh khủng năng lượng ba động như mãnh liệt biển động từng đợt nối tiếp nhau từ hỗn loạn chi địa bạo phát đi ra kèm theo cố ba động này ba c ỗ tà ác đến cực điểm khí tức phóng lên trời che khuất bầu trời làm cho cả đệ c ử u thiên q u a n đều bị bao phủ tại làm cho người hít thở không thông trong bóng tối đám người chỉ cảm thấy ngực phản g phất đệ lên một tảng đá lớn hô hấp đều trở nên chật vật này cái này rốt cuộc là thứ gì tại sao có thể có khí tức kinh khủng như thế một cái thế lực nhỏ tu sĩ trẻ tuổi hoảng sợ kêu ầm lên âm thanh bởi vì sợ hãi mà sắc bén the thé hai chân của hắn không bị khống chế run rẩy trong tay pháp khí a bịch một tiếng rất xuống đất không đợi đám người trở lại bình thường hỗn loạn chi điệu bên trong tựa như vỡ đê hồng thủy đồng dạng tuôn ra đếm không hết t à vật những thứ này t à vật thân hình cực lớn bộ dáng dữ tợn đến để cho người sợ hãi quanh thân tản ra làm cho người nôn mửa khí tức hôi thối càng khiến người ta ra đầu tê dại l à trong đó lại có không thiếu thần cảnh cường dạ những thứ này thần cảnh tả vật mỗi bước ra một bước đại đ i ệ cũng vì đó rung động không gian chung quanh cũng giống Mắt nhưng hôm nay liên quan chủ đều phát ra rút lui mệnh lệnh điều này có ý vị gì bọn hắn không dám nghĩ lại tại trong đó hôn loạn tri địa quan chủ cùng rất nhiều cường giả lại không địch lại đối phương này cái này sao có thể quan chủ bọn hắn làm sao lại một cái chiến vương tự lẩm bẩm trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng khó có thể tin môi của hắn run nhẹ nhẹ trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lan xuống làm ướp trước ngực chiến giáp một tên khác chiến vương cắn răng trên mặt viết đầy không cam l ò n g không được chúng ta không thể cứ như vậy rút lui đệ cựu thiên quan là nhà già viên của chúng ta chúng ta có thể nào dễ dàng bông tha thế nhưng là quan chủ đều để chúng ta rút lui là một tên chiến vương mặt lộ vẻ vẻ do dự ánh mắt bên trong để lộ ra sâu đậm dây rủa cùng xoắn suýt năm người lẫn nhau từ lẫn nhau trong mắt thấy được đồng dạng dây rủa cùng phẫn nộ cuối cùng bọn hắn vẫn là quyết định không thể cứ như vậy lùi bước bọn hắn muốn vì đệ cựu thiên quan tranh thủ nhiều thời gian hơn muốn để càng nhiều người an toàn rút lui giết ngũ đ ạ i chiến vương đồng thời gấm thét âm thanh chấn động đến mức không khí chung quanh đều ông ông tác hưởng bọn hắn ánh mắt bên trong tràn đầy quyết tuyệt trên người chiến giáp tại ả m đạm dưới ánh sáng lập lòe hàn quang lạnh lẽo bọn hắn giống như từng đầu d ũ n g manh không sợ hồng sư không chút do dự hướng về những cái kia thần cảnh quái vật v ọ t tới cùng lúc đó ngũ đ ạ i chiến vương lớn tiếng hạ lệnh tất cả c ư n g i ả toàn lực chống cự tuyệt đối không thể để cho những thứ này tạ vật đột phá phòng tuyến trong n h á y mắt thành vệ quân liễu ra nhóm thế lực cùng với huyền vân đại lục chạy tới đông đảo thế lực nao nhao vung xuống giữa hai bên mâu thuẫn trong lòng bọn họ biết rõ bây giờ cùng chống cự t à vật mới là trọng yếu nhất đám người nao nhao điều động thể nội linh lực t h i t r i ể n ra đủ loại cường đại pháp thuật hướng về t à vật điên quần công tới trong lúc nhất thời trên chiến trường ánh sáng nói lên đủ loại linh lực ba động dáng khắp nơi tiếng la g i ế t tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ đinh thai nhức góc kim vương viêm vương cung bạch long điện tam đại thế lực các cường giả cũng đều dùng hết toàn lực kim vương thánh nhân cường giả quanh thân thánh lực bành trướng mỗi một đạo thánh lực viêm vương c u n g thánh nhân cường giả quanh thân còn quấn ngọn lửa hừng hực những ngọn lửa kia phản phất có sinh mệnh đồng dạng chủ động nhào về phía t à vật đưa chúng nó đốt cháy hầu như không còn bạch long điện các cường giả trên thân long uy p h o n g thích đến cực h ạ n tiếng long ngâm vang vọng chiến trường để cho t à vật nhóm lòng sinh e ngại nhưng mà một n h ì n qua chiến trường hỗn loạn này trong lòng lại tại càng không ngừng cân nhắc trong lòng của hắn tin tưởng ở đây nhiều ba người bọn họ cùng thiếu ba người bọn họ đối với trận chiến đấu này thế cục ảnh hưởng không lớn hơn nữa hắn một mực lo lắng tại trong cục diện hỗn loạn này bị người âm thầm tính toán dù sao phía trước liêu ra v ư ơ n tà lang tử l ma tiên, ma tiên cũng l i nắm chặt trong tay cột kiếm trên mặt mang vẻ điên cuồng đi thì đi bọn gia hỏa này chờ chúng ta về sau có cơ hội mới hào hào thu thập bọn họ ba người cấp tốc đạt tới chung nhận thức bắt đầu vừa đánh vừa lui hướng về biên giới chiến trường tới gần động tác của bọn hắn mười phần cẩn thận tận lực không làm cho sự chú ý của người khác theo chiến trường thế cục càng hỗn loạn những cái kia nguyên bản theo dõi một bất ngữ thế lực tu sĩ ít đi rất nhiều đại đa số người đều úc còn không mang nổi mình úc dấn thân vào đến chống cự t à vật trong chiến đấu nhưng liệu ra lại có vài tên tu sĩ không cam tâm vẫn như cũ lén lén lút lút đi theo dự định lợi dụng đúng cơ hội giết chết một bất ngữ ba người một bất ngữ trong lòng khác thường càng ngày càng rõ ràng hắn có thể cảm giác được sau lưng có mấy đạo như có như không con mắt chăm chú nhìn mình chằm chằm hắm không quay đầu lại chỉ là bước nhanh hơn ánh mắt bên trong để lộ ra cảnh giác cùng ngư n bước bước nhất nhất đột nhiên h ả n h h h c một cái liệu ra âm dương cảnh đỉnh phong tu sĩ từ một bên trong bóng tối như kiểu quỷ mị hư vô vận g ra trường kiếm trong tay lập loại hàn quang lạnh lẽo hướng về một bất ngữ phía sau lưng hung hăng đâm tới cẩn thận ma nữ mắt sắc lập tức la lớn đồng thời nàng huy động trong tay hát sắc ma tiên một đạo hát sắc quan g mang tựa như tia chớp hướng về tên tia âm dương cảnh đỉnh phong tu sĩ vào tới một bất ngữ phản ứng cực nhanh bỗng nhiên né người như chớp tránh đi chiêu kiếm trí mạng kia đồng thời hắn trở tay đấm ra một quyền mang theo lực lượng vô tận hướng về tên kia âm dương cảnh đỉnh phong tu sĩ đập tới hử chỉ bằng ngươi cũng nghĩ giết ta một bất ngữ lạnh rên một tiếng trong mắt lóe lên một tia khinh thường tên kia âm dương cảnh đỉnh phong tu sĩ không nghĩ tới một bất ngữ phản ứng nhanh chóng như vậy hắn muốn tránh né nhưng đã không kịp mà nữ hát sắc quang mang đánh trúng vào lồng ngực của hắn để cho thân thể của hắn hơi trở lại ngay sau đó một bất ngữ nắm đấm cũng nặng nề mà đập vào trên người hắn tên địa âm dương cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ trong miệng phun ra bung mau tươi lớn cơ thể giống như n h ư d i ề u đứt dây giống như bay ngược ra ngoài ngã dầm trên mặt đất không rõ s ố n g chết đánh lén có gì tài ba có bản lĩnh đều cút r a đ â y cho ta một trận chiến một bất ngữ la lớn âm thanh trên chiến trường quanh quẩn tràn đầy bã khí hắn quanh thân linh lực phun trào sau l ư n g pháp tướng hư ảnh càng ngưng thực tàn mát ra cảm giác g á p bách mạnh mẽ liệu ra còn lại vài tên tu sĩ thấy thế trong lòng không khỏi run lên bọn hắn không nghĩ tới một bất ngữ thực lực cường đại như thế vậy mà dễ dàng như vậy liền giải quyết một cái âm dương cảnh đ ạ n h phong tu sĩ nhưng bọn hắn cũng không có liền như vậy lùi bước ngược lại càng thêm kiên định chặn đánh giết một bất ngữ quyết tâm cùng tiến lên giết hắn một cái l i ề u ra ngộ đạo cảnh nhị trọng tu sĩ nổi giận gầm lên một tiếng hắn trước tiên hướng về một bất ngữ phóng đi khắc vài tên l i ề u ra cường giả cũng nhao nhao h ư ớ n g bọn hắn từ bốn phương t á m hướng hướng về một bất ngữ vây quanh vũ khí trong tay lập l o ạ hàng quang phảng phất muốn đem một bất ngữ chém thành m u ô n mảnh một bất ngữ nhìn xem xông tới đám người trong lòng lại không có mảy may e ngại hắn hít sâu một hơi điều động thể nội hôn đội còn điếm sức mạnh lập tức trên người hắn tuân ra vô số phủ văn màu vàng những phủ văn này cấp tốc hội tụ hóa thành hộ thuẫn đem hắn bảo vệ đồng thời hai tay của hắn cấp tốc kết tấn chuẩn bị nên đón công kích của địch nhân h ừ các ngươi cho là như vậy thì có thể g i ế ta t quá ngây thơ rồi một bất ngữ lạnh lùng nói trong ánh mắt của hắn tràn đầy tự tin phản phất địch nhân trước mắt trong mắt hắn bất quá là một b ầ y kiến hôi song phương dương cung bạc kiếm chiến đấu hết sức căng thẳng chương năm trăm bốn mươi hai không địch lại chương năm trăm bốn mươi hai không địch lại mà lúc này trung tâm chiến trường ngũ đại chiến vương cùng những cái tia thần cảnh quái vật chiến đấu đã tiến nhập giai đoạn ác liệt ngũ đ ạ i chiến vương mặc dù thực lực cường đại nhưng đối mặt đông đảo thần cảnh quái vật bọn hắn cũng dần dần có chút lực bất tòng tâm trên người của bọn hắn đã hiện đầy vết thương máu tươi nhuộm đỏ bọn hắn chiến giáp không thể lại tiếp tục như vậy nữa một cái chiến vương la lớn thanh â m bên trong tràn đầy lo lắng chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng đánh lui những thứ này tà vật bằng không đệ cửu thiên quan liền xong rồi các chiến vương nao nhao gật đầu biểu thị đồng ý bọn hắn biết rõ thời khắc này thế cục đã đến vạn phần nguy cấp trước mắt nếu như không thể mau chóng đánh lui tà vật đệ cửu thiên quan sẽ lâm vào chỗ vạn tiếp bất phục một bất ngữ bên này, ừ các ngươi hôm nay chấp cánh khó thoát liệu ra ngộ đạo cảnh nghị trọng tu sĩ cười lạnh nói trong ánh mắt của hắn tràn đầy tự hận vũ khí trong tay không ngừng hướng về một bất ngữ công tới một bất ngữ lạnh rên một tiếng không để ý đến khiêu khích của hắn hắn không ngừng mà biến đổi phương thức công kích tìm kiếm lấy địch nhân sơ hở ma nữ cùng tà lang tử cũng phối hợp ăn ý Bọn hắn một bất ngờ n cản công nhân, kích của địch、so、biên n tìm sắc trong lòng thầm t kêu không tốt hắn biết bây giờ không phải là cùng liễu ra cường giả dây dưa thời điểm thật sự nếu không rời đi chỉ sợ tất cả mọi người đều muốn trôn thấy ở đây chúng ta đi một bất ngữ la lớn hắn đ ỗ n g nhiên buộc phát lực lượng trong cơ thể đem chung quanh liễu ra cường giả đầy lui tiếp đó hắn lôi kéo ma nữ cùng tà lan g tử thừa dịp liễu ra cường giả còn không có phản ứng lại cấp tốc hướng về phương xa chạy tới liễu ra các cường giả muốn đổi u kịp đi nhưng nhìn thấy cái tiêu cố cường đại khí tức t à ác trong lòng bọn họ không khỏi có chút sợ hãi do dự sau một lát bọn hắn vẫn bỏ qua đuổi theo quay người vùi đầu vào chống cự tà vật trong chiến đấu một bất ngữ ba người một đường lao nhanh cuối cùng cách xa chiến trường một bên khác hỗn loạn chi địa bên trong không gian phản phất bị một đôi bàn tay vô hình tùy ý đậm đà h t c ám khí tức giống như đậm đặc mực nước tràn ngập tại mỗi một t ứ c không gian để cho người ta không t h ở nổi quan chủ đám người cùng minh sát huyết g ụ c cùng tôn hỗn độn vệ ma chiến đấu không càng ngày càng kịch liệt kịch liệt linh lực va chạm khiến cho không gian chung quanh không ngừng vỡ nát từng đạo vết n ư ớ c màu đen như giống như mạng n h ệ n lan tràn ra quan chủ thân lấy trên trường bảo phụ văn màu vàng lập lòe hào quang áo ánh khí tức quanh người vô cùng kinh khủng trường kiếm trong tay của hắn run nhẹ nhẹ trên thân kiếm chạy xuôi một tầng nhạt linh lực dường như đang tích góp sức mạnh tùy thời chuẩn bị cho tả vật một cách trí mạng bên cạnh hắ đem ba tôn t à vật bao bọc vây quanh những cường giả này đến từ thiên quan mỗi thế lực trên mặt của bọn hắn tràn đầy mọi mệnh nhưng ánh mắt bên trong lại lộ ra chiến ý mãnh liệt hừ những thứ này t à vật mặc dù cường đại nhưng chúng ta cũng không phải ăn chay hôm nay nhất định phải đưa chúng nó chém giết nơi này vì thiên quan trừ bỏ cái này họa lớn trong lòng một cái thần cảnh cường giả giận d ữ hét thanh âm của hắn tại trong hỗn loạn c h i địa quanh quẩn mang theo một tia quyết tuyệt mọi người ở đây cùng t à vật rằng có không xong thời điểm trên bầu trời đột nhiên chuyển đến một hồi cường đại linh lực ba đậu chỉ thấy ba đạo tia sáng như là cỗ sao trồi xẹt qua phía chân trời trong nháy mắt bông xuống tại hỗn loạn chi điệp tia sáng tán đi viêm vương kim vương cùng với bạch long vương thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người quan chủ chúng ta tới giúp ngươi một tay viêm giống như hồng trung vang vọng toàn bộ hỗn loạn chi điệp quan chủ gặp này mừng rỡ trong lòng nguyên bản trên khuôn mặt căng thẳng cuối cùng lộ ra một nụ cười vui mừng quá tốt rồi các ngươi có thể tính tới có tam vương ra nhập vào bọn hắn áp lực sẽ nhỏ rất nhiều trước tiên không cần hàn huyên ra tay đi kim vương mở miệng nói một câu lập tức giết hướng huyết ngục cùng tôn hắn nhìn ra được tôn này tạ vật đã thụ thường trước tiên có thể giải quyết nó tại chém giết khác tạ vật hắn lấy linh lực hội tụ xuất hiện một thanh kim sắc trường thương trường thương bên trên lập lòe hào quang trói sáng hắn bỗng nhiên bung lên trường thương một đạo kim sắc thương mang trong nháy mắt hướng về huyết ngục của n g tôn vào tới thương mang lẩn chứa sức mạnh phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy trong lúc nhất thời toàn bộ hỗn loạn chi địa bầu không khí trở nên càng thêm thần trường trong không khí tràn ngập một cỗ nồng nặc mùi thuốc súng chiến đấu lần nữa khai hỏa viêm vương xuất thủ trước hai tay của hắn nhanh chóng kết ấ n trong miệm nói l ẩ bẩm trong nháy mắt vô số đạo hỏa diễm từ trong tay hắn bay ra hướng về ba tôn tả vật gào thét mà đi phát ra lốp bốt âm thanh bạch long vương thì mở cái miệng rộng phun ra một đạo cường đại long tức đem chung quanh không gian đều thiếu đốt huyết ngục c ù n g tôn cùng hỗn độn p h ệ ma hành động cũng bởi vậy nhận lấy hạn chế nhất định đang lúc mọi người hợp lực công kích đến ba tôn tả vật dần dần lâm vào bị động bị áp chế phải liên tục bại lui nhưng mà mọi người ở đây cho là thế cục đã tốt đẹp thời điểm chuyện không nghĩ tới xảy ra minh sát huyết ngục c ù n g tôn hỗn độn p h ệ ma ba tôn tả vật trên thân riêng phần mình buộc phát ra một cô đặc thù sương mù màu xám màu đỏ cùng với màu đen ba loại sương mù riêng phần mình tại trên người bọn họ cấp tốc tràn ngập ra đưa chúng nó thốt trong chốc lát ba tôn tả vật cơ thể bắt đầu không ngừng bành trướng trở nên to lớn vô cùng hình dạng cũng xảy ra biến hóa cực lớn trở nên càng ngày càng dữ tợn kinh khủng tu vi của bọn nó càng là trực tiếp tăng mạnh một cố cường đại cảm giác gáp bách theo bọn nó trên thân t à n mắt ra để cho tại chỗ tất cả mọi người đều cảm thấy hô hấp khó khăn quỷ dị sương ngủ lại là thứ đáng chết này vậy mà không muốn sống nữa sao quan chủ tâm bên trong hoảng hốt trong ánh mắt của hắn tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin hắn chẳng thể nghĩ tới cái này ba tôn tả vật không sợ bị thôn vệ tâm trí cũng muốn vận dụng những thứ này quỷ dị sương ngủ sao lại là những thứ này quỷ đ viêm vương la lớn trong âm thanh của hắn mang theo vẻ lo lắng rõ ràng những sương mù này bọn hắn hết sức quen thuộc cùng k i ê n kỵ không đợi đám người làm ra phản ứng ba tôn t à vật liền phát động công kích sâu kiến nhận lấy cái chết minh sát âm thanh gạo thét mà ra chấm thấp như sấm nó quơ nó cái kia to lớn móng nuốt hướng về quan chủ bọn người vô tới móng nuốt những nơi đi qua không gian bị trực tiếp xé rách lưu lại từng đạo vết nước màu đen huyết ngục cùng tôn trong miệng phun ra một đạo chùm sáng màu đỏ ngòm chùm sáng bên trong l n chứa vô tận huyết sát chi lực để cho người ta cảm thấy linh hồn đều đang run dày hôn đồn vệ ma thì mở ra nó cái kia to lớn miệng. một cỗ cường đại hấp lực theo nó trong miệng truyền ra tính toán đem chúng quanh hết t h ể đều thôn vệ đi vào đám người nhao nhao thi triển thủ đoạn ngăn cản nhưng đối mặt bất thình lình cường đại công kích bọn hắn có vẻ hơi lực bất t ò n g tâm tại một hồi kịch liệt linh lực sau khi va chạm vai tên thần cảnh cường giả trong nháy mắt bị đánh i ế t thân thể của bọn hắn tại tà vật công kích đến hóa thành một m ị t liền một chút dấu vết cũng không có lưu lại những cường giả khác cũng đều thâm thụ trọng thương quan chủ trường bảo màu đen bị xé n ư ớ mấy đạo lỗ hổng máu tươi từ khỏe miệng của hắn chảy xuống trong ánh mắt của hắn tràn đầy kinh hãi đáng giận làm sao lại tr quan chủ g vương, vương cắn răng trong lòng minh bạch viên vương nói không sai hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt hảo ta lưu lại ngăn lại những thứ này tạ v ậ t các ngươi mang theo những người khác nhanh chóng rút lui n h không thể ngươi một người lưu lại quá nguy hiểm chúng ta cùng đi một cái thần cảnh cường giả lo lắng nói quan chủ lắc đầu không được thân ta là thiên quan tri chủ có trách nhiệm bảo hộ thiên quan an uy nếu như ta cũng đi thiên quan liền xong rồi các ngươi đi mau không cần quá ta mọi người sắc mặt khó coi vô cùng trong mắt càng là tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ chương năm trăm bốn mươi ba trốn chương năm trăm bốn mươi ba trốn ba tôn t ạ vật đứng ở hỗn loạn tri địa trung tâm quanh thân tràn ngập đậm đà màu xám màu đỏ cùng x ư ơ n g mù màu đen phảng phất cùng mảnh này h á cám hỏa làm một thể ánh mắt của bọn nó đảo qua chật vật không chịu nổi thiên quan đám người trong mắt tràn đầy t r e o tức cùng k i n h thường ha ha ha đây chính là cái gọi là đệ cựu thiên quan cường giả bất quá là một bầy kiến t hôi thôi, thôi. minh sát trước tiên mở miệng âm thanh trầm thấp như sấm mang theo vô tận trào phúng nó cự trào nhẹ nhàng vung lên t r u n g quanh hắc á m khí tức tùy theo x ô i trào phản phất tại hô ứng nó miệng mai huyết ngục cùng tôn liếm môi một cái con mắt đỏ ngầu bên trong lập lòe khát máu tia sáng c ư ờ i lạnh nói xem ra thiên quan cũng đỡ không nổi còn dám mưu toàn thủ hộ chúng sinh thực sự là nực cười thanh âm the thé của nó the thé giống như như lưỡi dao đâm vào t h i ê n quan trong lòng của mọi người để cho người ta cảm thấy một hồi ngạt thở hôn đ ộ i vệ cốt ma thì trầm mặc không nói chỉ là dùng cặp kia sâu thẳm con mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên thiên quan đám người phản phất tại nhìn một đám dê đợi làm thịt nó quanh thân xương mù màu đen la lột ẩn ẩn có quỷ dị phù văn ở trong đó lấp lóe cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả chắc thiên quan đám người nghe được ba tôn t à vật trào phúng sắc mặt cực kỳ khó coi trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không căm lòng bọn hắn thân là thiên quan thủ hộ giả chưa từng nhận qua làm lục như vậy nhưng bây giờ b bởi vì sự thật đặt tại trước mắt bọn họ đích xác bị ép vào tuyệt cảnh viêm vương nắm chặt n ắ m đấm hỏa diễm tại hắn quanh thân nhảy lên lại không cách nào che giấu trong mắt của hắn l ử a giận hắn cắn răng gầm nhẹ nói tà vật chớ có cắn rỡ thiên quan tuyệt sẽ không thua ở trong tay các ngươi kim vương cùng bạch long vương cũng nhao nhao nhìn hàm hàm ba tôn tà vật vũ khí trong tay lập lòe hàng quang tùy thời chuẩn bị ra tay nhưng mà ba tôn tà vật không chút nào bất vi sở động ngược lại c ư ờ i càng thêm cắn rỡ ha ha ha bại khuyển kêu trên thực sự là êm hay minh sát cười nhẹ lấy cự trào nhưng ẹ nhàng vung ơ mà ù hướng tịch vương quyền về viêm m đi. Viêm sương mù màu xám đụng vào nhau, vào phát ra kịch ra bộc lại i minh. ệ t oanh Nhưng mà, xương mà, mù màu xám l giống như giỏi trong xương cấp tốc ăn mòn viêm vương hỏa diễm ép hắn liên tiếp lui về phía sau l i ê n chút bản lanh này cũng dám nói khoác không biết ngượng huyết ngục cùng tôn cười lạnh một tiếng t r ù n g sáng màu đỏ n g ò m theo nó trong miệng phun r a trực chỉ kim vương kim vương vung vẩy trường thương màu và nóng thương mang như rồng cùng huyết sắc chùm sáng đụng vào nhau nhưng mà Huyết sát chùm sáng trùm bạch ê n trong lần trước, huyết sát chi lực l chứa chi i làm o trong hắn thấy hồi nhanh, thương Bạch trường nữa cảm một tim tay suýt tuột tay. đập long vương nổi giận gầm lên một tiếng thân thể trong nháy mắt bành trướng hóa thành một đầu cực lớn bạch long lân phiến lập lòe hào quang trói sáng cái k i a long c h ả o như núi non thật lớn mang theo lực lượng hủy thiên d i ệ t địa hướng về minh s á t hung hang vô xuống chỉ là t a vật cũng dám khẩu suất của nôn bạch long vương âm thanh như lôi đ ỉ n h văn dội chấn động đến mức toàn bộ hỗn loạn chi địa đều đang run dày long trào cùng minh sắt cự trào đụng vào nhau b ộ c phát ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh không gian bị xé n ư ớ ra từng đạo đen như mực vết rách bạo năng lượng ba động bao phủ đột phía đem chúng quanh hắc cám khí tức đều đánh tan mấy phần nhưng mà minh s á t thân thể chỉ là hơi rung nhẹ rồi một lần lập tức phát ra một tiếng c h ầ m thấp cười lạnh sâu kiến chi lực cũng dám cùng ta chống lại thanh âm của nó bên trong tràn đầy khinh thường cùng trào phúng màu xám x ư ơ n g mù tại nó quanh thân sôi trào phản phất tại thôn vệ hết thể sinh cơ huyết n g ụ c cuồng tôn cùng hỗn độn vệ ma cũng đồng thời phát động công kích t r u n g sáng màu đỏ ngòm cùng màu đen thôn vệ chi lực đan vào một chỗ hướng về bạch long vương b à o phủ mà đi bạch long vương mặc dù thực lực cương đại nhưng mặt hỗn độn vệ cốt ma tả vật công kích cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn thân thể của nó trên không trung lao nhanh xoay quanh đôi rồng q u é n ngang đem một bộ phận công kích ngăn lại nhưng vẫn có bộ phận sức mạnh đánh trúng vào thân thể của nó lân phiến vỡ vụn m á u tươi vây xuống bạch long vương v i ê m vương cùng kim vương thấy thế sắc mặt đại biến vội vàng xông lên phía trước trợ giúp v i ê m vương hai tay kết ấ n hỏa d i ệ m giống như là biển gầm phun ra ngoài hóa thành một đầu cực lớn hỏa lòng hướng về huyết ngục của ông tôn đánh tới kim vương thì cơ trường thương màu và nóng thương mang như mưa trực chỉ hôn độn vệ ma những cường giả khác nhưng là thừa cơ đối với ba tôn ra tay ngăn cản bà tôn phong vân nhưng mà ba tôn tạ vật thực lực đã viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn màu xám màu đỏ cùng sương mù màu đen riêng phần mình tại bọn chúng quanh thân lợn lờ phản phất vì chúng nó phủ thêm một tầng vô địch cao giáp bất kỳ công kích nào đều không thể đối bọn chúng tạo thành tính thực chất tổn thương ha ha ha càng d â y rủa ta càng hưng phấn huyết ngục cùng tôn cùng tiếu t r u n g sáng màu đỏ ngòm lần nữa phun ra ngoài đem viêm vương hỏa lòng trực tiếp đánh tan hôn đội vệ ma thì mở ra miệng lớn một cỗ kinh khủng hấp lực đem kim vương thương mang đều thốn vệ thậm chí ngay cả chúng quanh linh lực đều bị nó hút vào, vào trong miệ quan chủ gặp hình dáng trong lòng lo lắng và tất cả mọi người đều đem trôn thây ở đây tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh lập tức rút lui quan chủ âm thanh giống như hồng trung vang lên mang theo chân thật đáng tin v u y nghiêm quan chủ đám người nhao nhao nhìn về phía hắn trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng bị thương đi quan chủ nổi giận gầm lên một tiếng trường kiếm trong tay đột nhiên vung ra một đạo kiếm quang sáng chói vạch phá bầu trời trực chỉ ba tôn t à v ậ t kiếm quang những nơi đi qua không gian bị xé n ứ t hát cám khí tức bị đổi tản ra phản phất muốn đem hết thể đều chém chết ba tôn tạ vợt thấy thế cũng không dám sơ xuất n a o n a o ra tay ngăn cản màu xám màu đỏ cùng xương mù màu đen đan vào một chỗ tạo thành một đạo cực lớn che chắn đem quan chủ kiếm quan g ngăn lại quan chủ chúng ta cùng đi v i ê m vương cắn răng nói trong mắt tràn đầy quyết tuyệt không được quan chủ lắc đầu âm thanh trầm thấp lại kiên định ta nhất thiết phải lưu lại cho các ngươi tranh thủ thời gian thiên quan không thể không có các ngươi tiếng nói của hắn vừa ra ba tôn tả vật liền phát động công kích lần nữa minh sát tự trào huyết ngục cuồng tôn huyết sắc trùng sáng hỗn độn vệ ma thôn vệ chi lực ba hợp nhất hướng về quan chủ bọn người có tới quan chủ hít sâu mùa hơi linh lực trong cơ thể điền quần phúc t r o ẩm、so、ẩm toàn g bộ o hỗn loạn tri địa đều đang run rẩy không gian bị xé nước ra từng đạo vết rách to lớn cùng bạo năng lượng ba động bao phủ một phía đem tất cả người đều đẩy lui mấy bước quan chủ thân thể hơi rung nhẹ khoe miệng tràn ra một tiêu màu tươi nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ kiên định không có chút nào lùi bước đi hắn lần nữa gấm thét thanh em bên trong mang theo vô tận quyết tuyệt đám người thấy thế trong mắt tràn đầy bi thương cùng không cam lỏng nhưng bọn hắn cũng biết bây giờ không phải thời điểm do dự quan chủ bảo trọng v i ê m vương cắn răng nói lập tức quay người hướng về nơi xa bay đi kim vương cùng bạch long vương cũng theo sát phía sau mang theo những cường giả khác cấp tốc rút lui nhưng mà đúng lúc này hôn đ ộ n vệ cốt ma trên thân đột nhiên bắn ra vô số quỷ dị phù văn xiềng xích giống như từng cái dữ tợn gián độc cấp tốc lan t r ẳ n g ra trong nháy mắt đem trọn phiến không gian phong tỏa muốn chạy trốn Chậm, hôn đột vệ cốt ma thanh â m bên trong đầy đ ạ ý thiên quan trong lòng mọi người r u lên sắc mặt đột biến chương năm trăm bốn mươi bốn lấy mệnh mở đường chương năm trăm bốn mươi bốn lấy mệnh mở đường không tốt xiềng xích này phong tỏa không gian chúng ta không cách nào rời đi viêm vương sắc mặt tâm trầm trong mắt l ó e lên vẻ lo lắng bọn hắn không nghĩ tới hôn đột vệ cốt ma vậy mà có thể tại trong pháp t ắ c hỗn loạn hỗn loạn c h i địa thi triển ra không gian mạnh mẽ như vậy phong tỏa thần thông đây quả thực vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ liên thủ phá vỡ nó kim vương khái quát một tiếng trong tay trường thương màu vàng ó n g đột nhiên đâm ra thương mang như rồng trực chỉ những phủ văn kia xiềng xích bạch long vương cũng không chút do dự long trào vung đầy mang theo sẽ rách sức mạnh không gian hung hàng chục vào xiềng xích những cường giả khác nhau nhau ra tay linh lực giống như thủy triệu tôn r a đánh phía bốn phía xiềng xích nhưng mà những phủ văn kia xiềng xích lại không nhúc nhích tí nào thậm chí ngay cả một k i a vết rách cũng không có xuất hiện ha ha ha lũ sâu kiến đừng ngộng phí sức lực h ô n độn phệ cốt ma c ư ờ i như điên thanh â m bên trong đầy đ ắ c ý ta cái này phệ cốt tỏa thiên liên mặc dù chỉ có thể phong tỏa nửa canh giờ nhưng đầy đủ đem các ngươi toàn bộ đánh g i ế t ở đây minh s á t cùng hết mục cường tôn cũng phát ra tiếng cởi chấm thấp trong mắt tràn đầy trêu tức hỗn độn huynh thần thông quả nhiên gh g gớm những con kiến hôi này hôm nay chắp cánh khó thoát. huyết ngục cùng tôn liếm môi một cái con mắt đỏ ngầu bên trong lập lòe khát máu tia sáng nửa canh giờ đầy đủ chúng ta chậm rãi đùa chơi chết bọn họ minh sát âm thanh giống như kiểu h ú hàn p h ò n g để cho người ta không rét mà run thiên quan mọi người sắc mặt cực kỳ khó coi trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng bọn hắn biết nếu là không cách nào phá vỡ xiềng xích này hôm nay chỉ sợ thật muốn toàn quân bị diệt quan chủ nhìn xem bốn phía phủ văn xiềng xích c ó c mày trong lòng lo lắng và phần hắn biết bây giờ đã đến sinh tử tồn vong trước mắt nếu là do dự nữa tất cả mọi người đều đ e m trôn thây ở đây không thể kéo dài được nữa. Quan chủ hít sâu một hơi. trong mắt lóe lên một tia kiên quyết trong tay hắn tinh diệt kiếm đột nhiên chấn động trên thân kiếm tinh quang lấp lóe phản p h ấ t tẩn chứa vô tận lực lượng hủy diệt quan chủ khí tức tại thời khắc này chợt kéo lên quanh thân linh lực điên cuồng p h u n g trào trên trường bảo phù văn màu vàng bộc phát ra hào quang trói sáng hắn c á i k i a một thân thần vương cảnh tu vi không giữ lại chút nào toàn bộ p h o n g thích toàn bộ không gian đều bởi vì cái này sức mạnh bàng bạc mà chấn động lực lượng pháp tắc hôn loạn không chịu nổi bốn phía hư không đều nổi lên tầng tầng quỷ dị gọn sóng quan chủ người muốn làm gì viên vương phát giác được quan chủ khí tức biến hóa sắc mặt đại biến vội Kiếm, kiếm c quan chủ không thể kim vương cùng bạch long vương đồng thời kinh hô trong mắt tràn đầy trấn kinh cùng bị thương quan chủ lại phản phát không có nghe được bọn hắn la lên trong tay tinh diệt kiếm đột nhiên chém xuống trong miệng khẽ quát một tiếng tinh diệt thiên vẫn trong chốc lát tinh diệt kiếm bên trên tinh quang hiện lên cấp số nhân bộc phát hóa thành một đạo minh mông vông ngần hoành quán thiên địa rực rỡ tinh hà lấy siêu việt tưởng tượng tốc độ sông thẳng lên trời trong tinh hà vô số ngôi sao phảng phất có sinh mệnh đồng dạng c u ố n lấy hủy thiên diện địa lực lượng kinh khủng giống như từng khỏa cỡ nhỏ vũ trụ k ỳ điểm hướng về bốn phía phủ văn xiềng xích doanh kích mà đi ẩm ẩm cả vùng không gian giống như yếu ớt pha lê tại này cổ sức mạnh trùng kích vào run dày kịch liệt phát ra không chịu nổi gánh nặng cốt k ế t tâm thanh tinh thần vẫn là sức mạnh cùng phủ văn xiềng xích đụng vào nhau buộc phát ra h oanh minh giống như vũ trụ bít bang văn vọng cái kia cố lực trùng kích hướng về bốn phương tám hướng quyết tán trộ đến không gian sụp đổ phát tát pha toái tạo thành từng cái kinh khủng hát động những cái kia nguyên bản b cuối cùng xuất hiện từng đạo vết rách những cái kia vết rách cấp tốc lan tràn phát ra rợn người ken kép tâm thanh đang nhanh chóng vỡ vụn tán loạn cái gì hôn nội vệ cốt ma sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh rõ ràng không nghĩ tới quan chủ vậy mà có thể buộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy nhanh ngăn cản hắn minh sát gầm nhẹ một tiếng c ự trào đột nhiên vung ra trực chỉ quan chủ huyết n g ụ c cuồng tôn cũng không chút do dự c h ù n g sáng màu đỏ ngọn phun ra ngoài hướng về quan chủ c h â ngồi quấn mạ đi quan chủ tại này xong trùng công kích đến thân thể như bị xét đánh hung hang đập xuống đất t ó lên mảng lớn bụi đất mặt đất bị nện ra một cái hố sâu to lớn Khoe quan chủ dùng hết i khí lực cuối cùng quát tầm lên thanh âm bên trong mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm viêm vương kim vương cùng bạch long vương bọn người cắn răng tràn ngập không muốn cùng bị phẫn cuối cùng vẫn mang theo đám người cấp tốc hướng về nơi xa rút lui quan chủ bạch long vương quay đầu liếc mắt nhìn q u a n chủ trong mắt tràn đầy bị thương quan chủ chỉ là k h ẽ khoát tay ra hiệu bọn hắn đi mau chờ đám người thân ảnh biến mất hỗn độn vệ cốt ma minh sắt cùng huyết n g ụ c c u ầ n tôn ba tôn t à vật xuống tới nhìn xem q u a n chủ trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng sắc ý người cái này sâu kiến dám phá hỏng ta c h u y ệ n tốt hỗn độn vệ cốt ma giận dữ hét hôm nay chính là tử k ỳ của ngươi minh sắt cự trào mang theo màu đen đ ú quang hung hăng hướng về quan chủ trào đi huyết mục quần tôn cũng mở ra huyết bùn đại khẩu phun ra một đạo cảng thêm cường tráng huyết hồng sắc trùng sáng trùng sáng những nơi đi qua không gian đều nổi lên tầng tầng quan chủ lại không hề sợ hãi hắn nắm chặt tinh diệt kiếm đem toàn thân còn lại linh lực lần nữa không giữ lại chút nào hội tụ ở trên thân kiếm cái kia nguyên bản ảm đạm thân kiếm bây giờ lại lần nữa lõe lên so trước đó càng thêm hào quang trói sáng để cho không gian chung quanh đều vặn vẹo không còn hình dáng đối mặt ba tôn tả vật điên cuồng công kích quan chủ không lùi mà tiến tới đ ồ n g nhiên hét lớn một tiếng huy động tinh diệt kiếm nên đón tiếp lấy trong lúc nhất thời bên trong vùng không gian này tia sáng ra thoa tiếng oanh minh không ngừng quan chủ thân ảnh tại ba tôn tả vật dưới sự vây công lộ ra nhỏ bẽ như vậy nhưng lại kiên định như vậy mỗi một lần huy kiế kiếm ra chỗ không gian bị nạnh sinh sinh chém ra từng đạo khe hở trong cái khe không ngừng có q u ỷ dị năng lượng tràn g hẳn ra tạo thành kinh khủng năng lượng loạn lưu mỗi một lần ngăn cản đều thừa nhận trùng kích cực lớn cho dù xương cốt đụng đánh gãy nhưng hắn thân ảnh lại vẫn luôn sừng sững không ngã quanh thân tản ra một cỗ để cho người ta sợ h ã i khi thế trên người hắn hiện đầy vết thương máu tươi nhuộm đỏ dưới chân thổ địa nhưng ánh mắt của hắn lại vẫn luôn kiên định giống như một tòa nguy nga thiên uyên sừng sững không ngã để cho ba tôn tả vật không cách nào lại tiến lên trước một bước đối mặt điên rộ tầm thường quan chủ ba tôn t à vật bây giờ triệt để bị trọc giận quanh thân khí tức t à ác điên cuồn g cuộn cuộn giống như mánh liệt màu đen thủy triều hôn đ ộ i vệ cốt ma thanh â m the t h ế lại dẫn vô tận phẫn nộ ở trong không gian quanh quẩn người cái này thứ không biết chết sống hôm nay nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành cho minh sát cái kia trầm thấp tiếng chửi rủa cũng theo đó vang lên chỉ là q u a n chủ dám khiêu khích như vậy ta nhất định phải nhường ngươi muốn sống không được muốn chết không xong huyết ngục cùng tôn càng là nổi trận lôi đình trong miệng không ngừng phun ra âu ngôn n g h n ữ chúng sáng màu đỏ ngọ một đạo tiếp lấy một đạo hướng về quan chủ và tới quan chủ lại như là không nghe thấy mái tóc d bị máu tươi dính tại trên mặt trên người trường bào t h ủ n g trăm n g à n lỗ mỗi một chỗ tổn hại đều thấm lấy máu tươi cả người nhìn chật vật không chịu nổi nhưng lại lộ ra một cỗ để cho người ta sợ hãi khi thế trong mắt của hắn chỉ có kiên định s ắ c ý trong tay tinh diệt kiếm tại cái này đẩy trời trong công kích không ngừng vung vầy mỗi một lần huy động đều mang theo một mảnh tinh quang cùng tà vật nhóm công kích v à chạm ra tia lửa trói mắt văng lửa khắp nơi đem t r u n g quanh không gian á n h chiếu lên giống như ban ngày lúc này trong đầu của hắn chỉ có một cái ý niệm đó chính là ngăn chặn cái này một số người để cho thiên quản đám người an toàn rút lui chỉ cần làm cho tất cả mọi người lui vào trong đệ cửu thiên quan cái này ba tôn t à vật lại cường đại trong lúc nhất thời cũng không cách nào đánh vỡ đệ cửu thiên quan phòng ngự hắn đem toàn thân linh lực không giữ lại chút nào rót vào tinh diệt kiếm lần lượt phóng tới cái k i a ba tôn t à vật cứ việc mỗi một lần công kích đều phải tiếp nhận cực lớn phản vệ chi lực thân thể của hắn cũng tại không ngừng mà run r à y máu tơi trên khỏe miệng càng chạy càng nhiều nhưng công kích của hắn lại không có yếu bất chút nào ngược lại bởi vì chấp n i ệ m trong lòng mỗi một kích đều càng lăng lệ phản phất muốn đem thế gian này tạ ác triệt để t r á n chết trong lòng của hắn thiên quan an u y đ á n người tính mệnh、so với sinh tử của mình trong lúc nhất thời lấy hắn làm trung tâm vô tận tinh thần t h i lực mãnh liệt hội tụ phản g phất muốn đem toàn bộ vũ trụ tinh quang đều đặt vào trong đó cái thuyết pháp tướng bên trong trong nháy mắt bị rậm rạp chẳng trị tinh thần chỗ bố trí đầy mỗi một viên tinh thần đều tản ra đặc biệt tia sáng hoặc nóng bỏng như viêm hoặc lạnh leo giống như băng đủ loại lực lượng pháp tắc tại tinh thần ở giữa đan vào lẫn nhau va chạm Quan cái h h ủ này cấp thiên n địa tri cảm c uy hắn vậy mà đem pháp tướng tế luyện đến loại này trình độ hôn nội vệ cốt ma trước tiên hét lên kinh ngạc khắp khuôn mặt là rung động cùng khó coi rất là kiên cực kỳ nhìn xem những ngôi sao này nó tính toán huy động trên người phủ văn xiềng xích đánh vỡ ngôi sao này lầu giam nhưng khi xiềng xích chạm đến tinh thần chi lực lại bị trong nháy mắt bắn ngược trở về còn để nó cánh tay chuyển đến đau đớn một hồi đáng chết quả nhiên không thể dễ dàng phá vỡ trên mặt của nó lộ ra vặn vẹo t h ầ n sắc hai mắt trợn tròn xoe nhìn c h ầ m chặp q u a n chủ phảng phất muốn đem h ắ n ăn sống nước tươi để cho ta tới minh sắt gầm n h ẹ nói cự chào mang theo màu đen đũ quang tú minh phá không chào nó phát ra một tiếng tức giận gào thét cự chào hung hăng đập về phía tinh thần lầu giam cự chào kia ẩn chứa sức mạnh đủ để đem hết thể đánh thành một m nhưng tại trước mặt ngôi sao này l ồ n g giam lại chỉ t ó é lên một mảnh tinh quang giống như kiến càng lây cây không hề có tác dụng vương bắt đản đau chết mất con chim này đ ồ vật vậy mà cứng rắn như thế minh sắt trên mặt lộ ra biểu tình dữ tợn nó tức g i ậ n đến nghiến răng n g h i ế n lợi răng cắn khanh khách văng r ộ i quanh thân x ư ơ n g mù đều rung động đáng lăn lộn tựa như muốn đem hết t h ể đều thôn vệ hầu như không còn là các ngươi quá yếu huyết ngục cùng tôn cười lạnh không thôi xuất thủ đồng thời còn không quên trào phúng minh sắt cùng với hỗn độn vệ cốt ma bọc chúng dưới cái nhìn của nó đối phương coi như cái này pháp tướng dung nhập thiên địa chi uy cũng không khả năng chống đỡ được công kích của bọn nó dù sao bây giờ tu vi của bọn nó có thể so sánh đối phương cao không thiếu hắn không tin một cái trước khi chết người pháp tướng có thể lật ra đợt sóng gì tới nó tay trái bàn tay ngưng tụ ra một cái từ kim sắc xương quốc tế luyện mà thành thần c u n g tay phải lấy lực lượng pháp tắc ngưng tụ ra một đạo kim sắc mũi tên khoác lên trên dây cung bây giờ huyết ngục cùng tôn trong mắt lóe lên một tia khinh miệt cùng tự tin nó có tự tin chính mình một tiết này nhất định có thể phá vỡ đối phương phong tỏa phá thiên kim tiễn theo quát khẽ một tiếng kim sắc mũi tên trong nháy mắt rời dây cung mà ra mang theo xe rách hư không như thế vắn thẳng về phía tinh thần lồng giam mũi tên những nơi đi qua không gian phảng phất bị cắt đứt phát ra sắc bén chói thai tiếng i í t các ngươi liền nhìn bản tọa công kích như thế nào phá mở hắn pháp tướng huyết ngục cùng tôn n i ế t miệng cười to đỏ tươi hai mắt nhìn chằm chằm đạo kia công kích nó trên mặt tràn đầy tự tin phảng phất đã thấy đối phương pháp tướng bị hoành thành cặn bã cảnh tượng nhưng mà một giây sau nó nụ cười đọc lại chỉ thấy mũi tên kia đánh tới tinh thần nhà tù trong nháy mắt màu vàng ánh sáng cùng tinh thần chi lực va chạm kịch liệt b ộ c phát ra ánh sáng chói mắt thế nhưng nhìn như vô kiên bất tồi kim sắc mũi tên lại tinh thần l không cách nào tiến thêm một chút thậm chí bắt đầu dần dần vỡ vụn hóa thành điểm điểm kim quan g tiêu tán ở trên không cái gì đây không có khả năng huyết n g ụ c cùng tôn con ngươi đột nhiên co vào thét lên lên tiếng trên mặt tự tin trong nháy mắt tiêu thất nó khó có thể tin nhìn mình công kích bị dễ dàng hóa giải thẹn quá thành giận nói cái này sao có thể chỉ là một cái p h á p tướng có thể ngăn chở ta phá thiên kim tiễn quan chủ âm trầm nợ nụ cười trong mắt l ó e lên một tia trào phúng huyết n g ụ c cùng tôn ngươi cho rằng bằng vào man lực liền có thể phá vỡ ta phát tướng lồng giam có phần quá ngây thơ rồi lao phu đem thần vương bản nguyên đều dung nhập trong cái này pháp tướng dù cho các ngươi lại người thiên cũng đừng h ỏ n g phá vỡ bây giờ bồi lao phu cùng một chỗ tán g diệt a trong mắt quan chủ mang theo lòng quyết muốn chết dự định dẫn b ạ o pháp tướng bên trong chư thiên tinh thần công kích bọn chúng cho dù giết không chết bọn chúng cũng có thể cho chúng nó hung hăng trọng thương hai tay của hắn lại độ kết tấn tinh thần trong lòng giam phủ văn quang mang đại thịnh phản phất tại đáp lại hắn triệu h á n trong chốc lát tinh thần chi lực càng nồng đậm trong lòng giam không gian phản phất bị triệt để phong tỏa ba tôn lập tức cảm nhận được áp lực cũng càng c à n g lớn càng lớn huyết ngục cùng tôn tức giận đến nổi trận lôi đình trong mắt lập lòe điên cuồng tia sáng không ngừng mà g ầ m thét lao giả ngươi cho bản tọa trở lấy ba tôn cũng bị c h ọ c giận nó đủ loại lực lượng kinh khủng toàn bộ đều hướng quan chủ dũng mánh lao tới quan chủ lại không hề sợ hãi trong mắt không có sợ chết cùng lùi bước những chữ này bây giờ hai tay của hắn giống như thao túng trong thiên đ ị a tinh thần mỗi một viên tinh thần tại hắn dưới sự chỉ dẫn hóa thành từng đạo sáng trói lưu quang hướng về ba tôn tả v ậ hung hăng gập tới tinh thần v ấ diện bạo theo hắn quát khẽ một tiếng viên thứ nhất tinh thần tại hỗn độn vệ cốt ma trước người ầ m vang nổ tung, hào quang rực rỡ. tinh thần nổ tung năng lượng giống như là núi lửa phun trào trong nháy mắt đem hôn độn vệ cốt ma phủ văn xiềng xích chấn động đến mức đứt thành tường khúc hôn độn vệ cốt ma phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đ ớ n thân thể khổng lồ bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài điên rồ ngươi vậy mà dẫn bảo chính mình phát tướng minh sát thấy thế nội giận g ầ m lên một tiếng cự trào mang theo ngập trời hữu quang hung hăng chụt vào q u a n chủ nhưng mà quan chủ cười lạnh một tiếng ngón tay điểm nhẹ viên thứ hai tinh thần trong nháy mắt xuất hiện tại minh sát cự trào phía trước bạo vê anh tinh thần bắn nổ trong nháy mắt minh sát cự trào bị tạt phải máu thị bé b é máu đ hôn đ à n hôn đ à n a minh s á t đau đến gào thét liên tục quanh thân huyết sắc sương m g điên cuồng c u ồ n cuộn tính toán chữa trị thương thế huyết n g ụ c cuồng tôn thấy thế trong mắt l ó e lên một tia kiên kỵ nhưng nó cũng không lùi bước ngược lại càng thêm điên cuồng nó nhìn ra được quan chủ ý đồ là muốn thông qua loại này giết địch một ngàn tổn hại tám trăm phương thức trọng thương b ọ n chúng nhưng nó làm sao có thể để cho đối phương thoại nguyện ngươi cho rằng như vậy thì có thể thương tổn được chúng ta nằm mơ giữa ban ngày nó hai tay cấp tốc kết ấ n kim sát thần cung lại lần nữa kéo ra ba nhánh kim sắc múi tên đồng thời ngưng kết phá thiên ba mũi tên chết cho ta ba nhánh kim sắc mũi tên mang theo uy thế hủy thiên diệt địa bán thẳng đến quan chủ quan chủ sắc mặt tái n h ậ t khoe miệng tràn ra một tia máu tươi nhưng không sợ chút nào đôi mắt hơi hơi n h a o lại thoáng qua một tia khí tức nguy hiểm tinh thần hộ thể hắn k h ẽ quát một tiếng quanh thân tinh thần chi lực cấp tốc nương kết hóa thành một đạo sáng chói tinh quang che chắn vê anh vê anh vê anh ba nhánh kim sắc mũi tên đụng vào trên tinh quang che chắn buộc phát ra đinh thai nước góc tiếng oanh minh tinh quang che chắn rung động kịch liệt cuối cùng tại đệ tam mũi tên trùng kích vào băng liệt quan chủ kêu lên một tiếng cơ thể bị chấn động đến mức liên tiếp lui về phía、sau. trong miệng máu tươi cũng vun nhưng động tác của hắn cũng không dừng lại cố nén đau đớn lần nữa két ấn lại đến viên thứ ba viên thứ tư tinh thần liên tiếp b a y ra hướng về ba tôn tạ vật hung hăng đập tới và anh và anh tinh thần bắn nổ trong ngày mắt ba tôn tạ vật bị tạc phải chật vật không chịu nổi quan chủ sắc mặt càng tái nhợt k h í tức cũng càng ngày càng suy yếu hắn pháp tướng bắt đầu ảm đạm tinh thần chi lực dần dần khô kiệt còn chưa đủ còn chưa đủ hắn cắn chặt rằng hai tay lại độ két ấn viên thứ năm viên thứ sáu tinh thần liên tiếp bày ra và anh và anh tinh thần bắn nổ trong ngày mắt ba tôn t à vật cuối cùng cảm nhận được tử vong n g uy hiếp đáng chết lao giả này thực sự là đ i ê n dại hôn độn vệ cốt ma thanh â m bên trong mang theo một tia sợ hãi minh sắt trong mắt cũng thoáng qua một tia k i ê n kỵ lại tiếp tục tiếp tục như vậy trên người bọn họ thương thế tuyệt đối sẽ không nhẹ không thể lại tiếp tục như vậy nữa bằng không chúng ta bản nguyên cũng biết tổn thương huyết n g ụ c cùng tôn sắc mặt cực kỳ âm trầm nó gắt gao nhìn chằm chằm con chủ trong mắt tràn đầy sắc ý lao giả đây là ngươi bước ta nó đột nhiên cắn chót lưỡi phun ra một n g ụ n tinh huyết tinh huyết hóa thành một đạo huyết sắc phủ văn dung nhập trong kim sắc thần cung huyết m kim s á c thần cung trong nháy mắt bị huyết sắc phủ văn b a o khỏa một chi huyết sắc mũi tên chậm rãi ngưng kết t ả n ra làm người sợ hãi khí tức hủy diệt quan chủ sắc mặt cuối cùng thay đổi hắn cảm nhận được trong chi kêu huyết sắc mũi tên ẩn chứa lực lượng kinh khủng trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất tưởng không tốt nhưng mà còn chưa chờ hắn làm ra phản ứng huyết n g ụ c cồn g tôn đã v u n g l ỏ n g ra dây cung huyết sắc mũi tên mang theo uy thế hủy tiên diệt đ ị ệ bán thẳng đến quan chủ quan chủ căn chặn răng hai tay cấp tốc kết tấn một viên cuối cùng tinh thần bay ra đón lấy huyết sắc mũi tên đã như vậy vậy liền để ta cho các ngươi đưa lên sau cùng một khúc cùng q theo hắn quắc k h i toàn bộ tinh hà pháp tướng bắt đầu rung động kịch liệt theo hắn quắc khẽ sau lưng toàn bộ tinh hà pháp tướng bắt đầu rung động k ị liệt theo hắn quắc khẽ sau lưng toàn bộ tinh hà pháp tướng bắt đầu rung động kịch liệt theo hắn quắc khẽ sau lưng toàn bộ tinh hà pháp tướng bắt đầu rung động t ị c h liệt pháp tướng bên trong một khỏa lại một khỏa tinh thần tại hắn dẫn dắt phía dưới điên cuồng di động hội tụ hóa thành một đạo sáng chói tinh hà dòng lũ hướng về ba tôn tả vật bao phủ mà đi sau đó quan chủ hai tay kết đ ộ n pháp tại tinh thần tới gần ba tôn thời điểm càng là trực tiếp dẫn bạo những ngôi sao kia vê a n g vê a n g vê a n g vô số ngôi sao bắn nổ trong nháy mắt toàn bộ thiên địa phản phất đều bị đẩy trời tình quan g bao phủ kinh khủng lực lượng pháp tắc đan vào một chỗ tạo thành một cỗ hủy thiên diệt địa cơn báo năng lượng ba tôn t à vật bị c ỗ lực lượng này triệt để bao phủ tại mánh liệt năng lượng xung kích bọn chúng càng là cảm nhận được từng cỗ khí tức nguy hiểm ba người trong nháy mắt bị cái kia h à o quang sáng chói bao phủ cực lớn buộc phát ra tiếng đưa chúng nó âm thanh che giấu phản phất đã sớm phai mở ở phong bạo bên trong lúc này nơi xa chạy trốn đám người nghe được một tiếng kia tiếp một tiếng tiếng nổ khủng b toàn bộ đều rối rít d ừ n g bước lại bọn hắn bay đầu nhìn lại trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ chỉ thấy hỗn loạn chi điệu bên trong không ngừng truyền đến hào quang s a n trói hết sức lóa mắt mỗi một lần tia sáng l ớ p lóe đều kèm theo một tiếng vang thật lớn theo sát phía sau chính là quan chủ khí tức trợn hạ xuống tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi nhìn xem cái k i a như ẩn như hiện tinh thần nổ tung đám người nơi nào vẫn không rõ xảy ra chuyện gì đây là quan chủ pháp tướng hắn vậy mà dẫn nổ viêm vương trong hốc mắt đỏ lên âm thanh trở nên có chút khản giọng trên mặt càng là tràn đầy bi thương cùng phẫn nộ hắn nắm chặt n ắ m đấm đốt ngón tay thật sâu khảm vào trong thịt tràn ra một tiêu huyết s á c hiện cơ thể đều đang run r u dày dường như đang phẫn nộ đáng g i ậ n ai trong âm thanh của hắn tràn đầy nghẹn nào p h ả n phất có thiên ngôn văn ngữ nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu quan chủ hắn k h í tức của hắn trở nên yếu đi âm m ọ n g tiên tử nhẹ giọng nhìn non cả người đều h o à n g hốt một chút sắp mặt trắng bệnh khi vương ánh mắt cảm đạm xuống màu vàng nhạt thần mỗi bên trong lộ ra vô tận bi thương thấp giọng nói vô số năm tháng còn là lần đầu tiên nhìn thấy quan chủ bị buộc đến loại trình độ này hắn đột nhiên có chút tự trách chính mình nếu là lại lớn mạnh một chút l i ề n tốt quan chủ cũng không đến nỗi dùng mệnh ngăn chặn những cái kia tà vật bạch long vương phát ra một tiếng bi thống long âm trong mắt lập loẹ lệ quang trầm giọng nói cung tiễn quan chủ thanh âm của nó ở trong thiên địa quanh quẩn giống như một khúc bi ca giờ này khắc này b ă n g nguyên lao giả hỏa diễm tuân giả nam tử cầm thường cùng với một đám cường giả trong lòng đều đè nén một cô bi thương cùng l ử a giận phúc chốc viễn vương hít sâu một hơi cố gắng bình phục tâm tình của mình âm thanh trầm thất nói tất cả mọi người mau chóng trở về thiên quan làm cho tất cả mọi người rút lui không nên cô phụ quan chủ nói đi hắn liền trầm m ặ t lại hắn bây giờ chỉ muốn mau trở về hắn nhớ ký một trên người có vị kia tồn tại khí t ứ c hoặc hứa một không nói có thể khởi động ngày thứ chín tối trung cực phát trận mở ra cuối cùng truyền thừa tỉnh lại phủ bụi thật lâu đạo thân ả n h kia nếu như có thể thành công cái này cũng có thể có thể thay đổi các hôn thậm chí còn có có thể bảo vệ quan chủ một k i a chân linh nghĩ tới đây viêm vương trong mắt lóe lên một k i a ánh sáng hy vọng lập tức hắn lập tức tăng thêm tốc độ hướng về đệ cựu thiên quan bên ngoài đạo thứ ba phòng tuyến chạy đi lúc này đạo thứ ba phòng tuyến đã hoàn toàn tán loạn trên chiến trường hôn loạn tưng mừng tiếng la diết tiếng kêu thảm thi Tà một cái n g như trẻ tuổi tu sĩ cơ trường kiếm hướng về một cái tạ vật chém tới trên mặt của hắn tràn ngập vô tận sắc ý toàn thân mướn máu rõ ràng nhận lấy trọng thương dù vậy cho dù vết thương chẳng chịt hắn vẫn không có lùi bước nhưng mà cái kia mấy thước cao thẳn làn quái vật thân hình loại lên dễ dàng tránh khỏi hắn công kích sau đó mở ra cái kia giữ tận huyết bùn đại khẩu hướng về hắn đánh tới nhưng ngay tại thời khắp ngàn cân treo sợi tóc một lao giả đột nhiên xuất hiện hắn một quyền đánh bể quái vật kia đầu lực lượng kinh khủng đưa nó chấn sát đi mau lao giả hướng về phía tu sĩ、si、trẻ tuổi hô không chút do dự chắn phía sau hắn từng cảnh tượng ấy đang không ngừng diễn ra một bên khác một bất ngữ ba người lúc này đã rút lui đến đạo thứ nhất phòng tuyến chỉ cần tiếp tục rút lui cách đó không xa chính là thiên quan cửa vào đúng lúc này xa xa trên chiến trường chuyển đến càng thêm kịch liệt tiếng nổ làm cho một bất n ữ ma nữ tà lang tử ba người đều không khỏi kinh hãi nhìn về phía hỗn loạn tri đ i ệ lúc này hỗn loạn c h i địa bên trong năng lượng c u ầ n bạo đem toàn bộ không gian đều cấy long trời lở đất gây nên vô số không gian phong bạo tiếng oanh minh bên thai không dứt. hỗn độn vệ cốt ma ngưng tụ p h ủ văn xiềng xích không ngừng vỡ nát cơ thể bị t ạ c phải máu thịt bé bét hát vụ phân tán bùn phía minh sát đầu kia cứng rắn cự t r ả o bị t ạ c phải vỡ vụn quanh thân huyết sát xương mù cũng bị chấn động đến mức cảm đạm rất nhiều đến nôi huyết sắt xương mù cũng bị chấn động đến mức cảm đạm rất nhiều cơ thể bị tạt phải bay ngược ra ngoài trong miệng máu tươi còn phún nhưng mà ngay tại quan chủ cho là hết thể sắp kết thúc lúc ba tôn tả vật thân ảnh nhưng lại không triệt để tiêu tan hôn n ộ n vệ cốt ma cơ thể chậm rãi ngưng kết mặc dù khí tức suy yếu nhưng vẫn như cũ sống sót minh sát cự trào cũng tại huyết sát xương mù bọc vào dần dần khôi phục trong mắt tràn đầy dữ tợn huyết n g ụ c cùng tôn mặc dù bản thân bị trọng thương nhưng nó trong mắt vẫn như cũ lập lọe điên cuồng tia sáng ba tôn bây giờ trên thân nhìn sang hết sức thê thảm cơ thể đều có không ít chỗ bể nát nhưng chúng nó、no、khí tức cường đại như trước bầu trời truyền đến ba người tiếng gầm g ừ phẫn nộ âm quan chủ gặp phản vệ cả người khí tức cực kỳ suy yếu cơ thể lung lay sắt đổ chỉ có một cỗ tín niệm chống đỡ lấy hắn bây giờ hắn gắt gao nhìn chầm chầm chỗ kia trung tâm phong bạo. khi thấy xuất hiện lần nữa ba tôn hắn con ngươi run lên bần bật có chút không thể tin hắn thất thanh nói không có khả năng các ngươi làm sao có thể chỉ là thụ chút trình độ này thường thế quan chủ h âm thanh ở mảnh này hỗn loạn c h i điệu bên trong quanh quẩn mang theo vài phần khản giọng cùng c h ấ n kinh nhưng đáp lại hắn chỉ có ba tôn tả vật cái tia tràn ngập châm chọc cười nhẹ hôn nội vệ cốt ma cười lạnh một tiếng chậm dại hướng đi quan chủ lao giả ngươi thật sự rất mạnh nhưng tức là chúng ta là bất tử bất d i ệ t tồn tại minh s á t lạnh dên một tiếng cự trào chậm rãi nâng lên tân sinh đầu ngón tay lập lòe ư u quang mang theo lệnh leo khí tức n g ư ơ i ngươi căn bản vốn không biết những thứ này quỷ dị sương ngủ ban cho chúng ta sức mạnh như thế nào huyết ngục cuồng tôn lao đi vết máu ở khoe miệng con mắt đỏ ngầu bên trong lập lòe điên cuồng tia sáng n g ư ơ i dẫn bạo pháp tướng lại như thế nào cản lại chúng ta lại như thế nào đệ cựu thiên quan nhất định phá đây đối với chúng ta tới nói chẳng qua là vấn đề thời gian mà ngươi kế tiếp hẳn phải chết không thể nghi ngờ trên thực tế một lần này công kích để bọn chúng thương thế so trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn chỉ có điều những x ư ơ n g mù kia quá quỷ dị dù là nhận lấy trọng thương vẫn như cũ để bọn chúng vô cùng hưng phấn thậm chí cảm giác không thấy quá đau quan chủ hít sâu m ộ t hơi n ắ m chặt trong tay tinh diệt kiếm cứ việc thân kiếm đã ảm đạm vô quang nhưng vẫn như cũ cho người ta một loại sắc bén k h í tức muốn phế bỏ thiên quan vậy trước tiên từ ta trên thi thể bước qua quan chủ hét lớn một tiếng lần nữa điều động thể nội còn thừa không có mấy linh lực tính toán lần nữa phát động công kích chỉ là lần này thân thể của hắn lại phát ra không chịu nổi gánh nặng ken két tâm thanh dẫn bạo pháp tướng mang tới phản vệ quá nghiêm trọng để cho thân thể của hắn gần như sụp đổ thậm chí làn da đều tại da bị nẻ. mỗi điều động một tia linh lực đều giống như tại xé rách kinh mạch của mình cùng với huyết n ụ ba tôn t à vật thấy thế ánh mắt lộ ra một nụ cười c h à o phúng tiếp chiêu a hôn độn vệ cốt ma trước tiên phát động công kích gây dựng lại sau phủ văn xiềng xích giống như một đạo đạo tia chớp màu đen hướng về quan chủ vào tới quan chủ huy động tinh d i ệ t kiếm ngăn cản mỗi một lần kiếm cùng khóa va chạm đều để cánh tay của hắn r u lên cơ thể không ngừng lùi lại cũng đừng vọng tưởng phản kháng minh sắt cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém nó bỗng nhiên huy động tự trào mang theo một cỗ bài sơn đạo hải sức mạnh hủy diện hướng về quan chủ hùng hang đệ xuống quan chủ cả người tinh thần đều tại kéo căng. ha ha lần này xem ngươi còn như thế nào cản đi chết đi minh sắt trong mắt tràn đầy dữ tợn cự trảo lần nữa ngưng kết hướng về quan chủ hùng hàng trục tới nhìn xem cái kia đáng sợ lợi trảo công kích mà đến quan chủ chỉ có thể cởi khổ một tiếng mạnh tắn hàm giang dơ lên kiếm ngăn cản Vành. một tiếng văn g vọng mặt đất sụp đổ cơ thể của quan chủ hung hăng nhập vào trong đất bốn phía pháp tắt trở nên hỗn loạn không chịu nổi đã từng một thời đại trí cường giả cuối cùng nên đón chương khối q u a nhưng c tất cả mọi người đều chưa từng lối bước chưa từng quay đầu nghĩa vô phản cố bước lên cái kia phiến huyết hải bên trong cùng cái kia đẩy trời tà ma chiến đấu hắn nhớ mang máng tại hắn lúc tuyệt vọng một thân ảnh cao lớn đem hắn từ vực sâu lôi ra từng nói với hắn lời nói tiểu tử nhớ kỹ từ hôm nay trở đi ngươi tên là lạc thanh dương lui về phía sau sứ mệnh của ngươi chính là bảo vệ cẩn thận mảnh đất này đứng lên vượt qua trước mặt núi cao đuổi kịp bước chân của ta phiến thiên địa này cần ngươi cần mỗi người tương lai một ngày kia ngươi sẽ trở thành nổi bật nhất tồn tại một câu kia câu nói giống như hồng trung đại lữ ở trong đầu hắn quanh quần không ngừng lạc thanh dương con ngươi hơi run dậy dùng hết cuối cùng sức mạnh chậm rãi g ơ lên bệ tan cành cánh tay muốn đi chạm đến trên bầu trời những thân ảnh kia. thiên tôn chư vị tiên hiển ta mệt mỏi quá a hắn tự lẩm bẩm trên mặt lộ ra một k i a bi thảm nụ cười bây giờ bên trên bầu trời những cái kia thân ảnh to lớn tựa hồ cảm ứng được cái gì nhao nhao cúi đầu nhìn xuống ánh mắt của bọn hắn xuyên thấu tầng t ầ n g pháp tắc cách trở rơi vào lạc thanh dương trên thân nhìn chăm chú lên hắn thật lâu không nói rất lâu cầm đầu một đạo thấy không rõ dung mạo cao lớn thân ảnh tựa hồ đối với khắc gật đầu một cái dường như đang thừa nhận hắn đồng dạng khu khu ha, ha ha thiên tôn ta liền biết ngài sẽ không quê ta lạc thanh dương cười càn rỡ cười to giống như là tiểu hài nhận được đại nhân thừa nhận ken k ế t da bị nẻ âm thanh vang lên lần nữa cái kia kim sắc quang huy càng lúc càng nồng nặc da không còn gì nuối tiếc lạc thanh dương hô to cái kia dính đầy vết máu đại thủ từng giờ từng phút bắt đầu pha t o á i tiêu thất một thời đại nhân vật sắp triệt để kết thúc bầu trời minh sát huyết ngục cùng tôn hôn nộn phệ cốt ma nhìn xuống xuống giống như ba tôn thần linh lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy không thể không nói nhân tộc mặc dù nhỏ yếu cũng là có chút quốc khí minh sát bỗng nhiên mở miệng âm thanh mặc dù lạnh nhạt vô cùng nhưng cũng không thể không coi trọng mấy phần lạc thanh dương ừ n g ư ơ i có phần cũng quá đánh giá cao hắn trong mắt của ta lao giả này chính là minh ngoan bất linh nếu là thần phục chúng ta cũng không đến nỗi rơi vào cái thân t ử đạo tiêu hạ trảng hôn đồn vệ cốt ma lại mở miệng trầm trọng ở trong mắt nó nhân tộc chính là đê tiện chủng tộc trong xương cốt xem thường những này nhân tộc bọn chúng hôn đồn vệ cốt ma nhất tộc sinh ra trong hôn đồn chính là tiên thiên vô thượng sinh linh cũng là phương thiên địa này tuyệt đối chủ nhân ta ngược lại thật ra cảm thấy minh sát lời nói không giả nhân tộc chỉnh thể mặc dù nhỏ yếu nhưng cũng là thiên đạo sùng nhi xuất hiện qua nhân vật vô thượng huyết ngục quần tôn khôi phục trạng thái âm thanh bình tĩnh nói bằng không chúng ta tộc đàn đã sớm phân chia thế giới này nghe vậy hỗn độn vệ cốt ma không có phản bác chỉ là hừ lạnh một tiếng minh sắt l ắ c l ắ c bàn tay khổng lồ kia nhàn nhạt mở miệng đi điều chỉnh tốt trạng thái chuẩn bị đánh vào đệ cựu thiên quan mặc dù mấy cái kia c h u ộ t lật không nổi x ó g lớn nhưng vẫn là cẩn thận một chút dù sao đệ cựu thiên quan cũng là người kia một tay chế tạo không bảo vệ còn có cái gì hậu chiêu nhắc lên người kia huyết n g ụ c cùng tôn cùng với hỗn độn vệ cốt ma trong mắt cũng hiện ra một tiếng n g h i ê trọng nếu không phải là người kia cái này được xưng là tổ địa chỗ đã sớm l u ô n hãm nơi nào còn cần kinh nghiệm kỷ nguyên nhiều như vậy sắp đặt cùng nhu đồ điều này cũng đúng trước kia chúng ta tổ tiên tại tinh hà chỗ sâu cái kia không biết chi địa lấy được thiên đại cơ duyên loại kia lực lượng q ị dị để cho chúng ta tộc đàn trực tiếp trở thành đ ỉ n h tiêm tồn tại huyết g ụ c cùng tôn gật đầu nói bất quá nói đến đây nó ngữ khí trở nên ngưng trọng mấy phần tiếp tục nói nhưng dù cho như thế một đường nghiền ép các đại chủng tộc sinh linh lại không nghĩ rằng sẽ được nhân tộc ngăn cản có thể tưởng tượng được nhân tộc cái chủng tộc này có thể sáng tạo quá nhiều không thể nào mặc dù rất xem thường nhân tộc nhưng phương diện này không thể không thừa nhận tại bọn chúng nghị luận thời điểm phía d ư ớ i quan chủ lạc thanh dương thân ảnh cũng tiêu tán hơn phân nửa nhưng vào lúc này trên người nó viên kia đại biểu cho quan chủ thanh đồng trên lệnh bài những cái tia hoa văn phức tạp lại bắt đầu sáng lên ông thanh đồng lệnh bài đột nhiên kịch liệt rung động chợt buộc phát ra hảo quang t r ó i sáng đường vân như cùng sống tới đồng dạng cấp tốc lan tràn ra p h ả n phất từng cái màu vàng lòng sạt ạ i trên lệnh bài du tẩu sau một khắc lệnh bài lơ lửng tại lạc thanh dương thân thể tàn phế phía trên tung xuống ó n g ánh khắp nơi tia sáng q hắn, hắn bên trên bầu trời minh sát huyên ngục cùng tôn cùng hôn nội vệ cốt ma đồng thời phát giác khát thưởng ánh mắt của bọn nó trong nháy mắt khóa chặt ở miếng kia thanh đồng trên lệ bài trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ di tình huống lệ bài kia đang hấp thu tên kia cơ thể minh sát con người run lên bần bật cố lực lượng kia để nó cảm thấy một kia hoảng hốt nhưng rất nhanh nó liền phát giác không đúng lên tiếng kinh hô nói không đúng lệnh bài kia tựa hồ phải mang theo đối phương thân thể rời đi nhanh ngăn lại nó dứt lời nó bỗng nhiên nâng lên bàn tay khổng lồ giận dữ nô h ra hướng về lệnh bài c h ộ m tới muốn bắt lấy hắn bàn tay khổng lồ kia bên trên đã c u ố n lên đậm đ á sắc khí phảng phất có thể sẽ rách hết thảy nhanh chóng hướng lệnh bài c h ộ m tới nhưng mà ngay tại bàn tay to của nó sắp chạm đến lệnh bài trong nháy mắt trên lệnh bài đường vân trận buộc phát ra ánh sáng trói mắt một cỗ sức mạnh mênh mông từ trong lệnh bài phun ra ngoài trực tiếp đem minh sắt bàn tay đẩy lui sau một khắc lệnh bài hóa thành một hướng vĩnh hằng c h i địa phương hướng bỏ chạy cái này sao có thể minh sắt trong lòng kinh hãi trong mắt tràn đầy khó có thể tin hắn không nghĩ tới một cái nho nhỏ lại bài vậy mà nắm giữ sức mạnh kinh khủng như vậy đồng loạt ra tay ngăn lại nó huyết n g ụ c c ù n g tôn cùng hôn độn vệ cốt ma lướt nhau đồng thời ra tay huyết s á c lực lượng pháp tắc cùng hôn độn khí tức đan vào một chỗ hướng về lệnh bài c h ấ n áp tới nhưng mà lệnh bài k i a phản phất nắm giữ vô thượng thần uy kim quang nói lên v ọ n thẳng phá bọn chúng phong tỏa trực tiếp trốn vào bên trong hư không đáng giận truy đừng để nó chạy hôn đồn vệ cốt ma nổi giận gầm lên một tiếng thân thể cao lớn đột nhiên bắn ra mà ra nhanh chóng đuổi theo phong thiên tọa điện huyết ngục cùng tôn hét lớn một tiếng chắp tay trước ngực trực tiếp vận dụng phong tỏa không gian thần thông khổng lồ thần lực hóa thành nhức vạn huyết quang nhanh chóng lan tràn muốn đem mảnh không gian này phong tỏa nhưng lệnh bài kia tốc độ nhanh đến t ự c hạ cơ hội là trong chớp mắt liền biến mất vô ảnh vô tung huyết ngục cùng tôn cái kia cố thần lực căn bản là không có cách đ ổ i kịp hôn nội vệ cốt ma cảng là trực tiếp bị bỏ lại đèn đ u i xe cũng không nhìn thấy đến nội minh sát, sát mặt rất khó coi cái kia to lớn trong hai con ngươi ánh mắt lấp l o ạ không yên rõ ràng cũng không nghĩ đến đáng giận à hôn đ ộ n vệ cốt ma ngửa mặt lên trời c ù n nộ nắm đấm bông nhiên đập về phía bên cạnh không gian lập tức vang lên đinh thai n h ứ c góc tiếng oanh minh không gian đều trở nên dung chuyển không thôi huyết ngục c u ồ n g tôn buông hai tay ra thu hồi thân lực ánh mắt lạnh lùng nhìn xem lệnh bài biến mất chỗ trong lòng liếc một cơn lửa giận lúc này ba tôn tà vật đứng tại trong hư không người người sắc mặt đều cực kỳ âm trầm bọn chúng như thế nào cũng không nghĩ đến một cái sắp hoàn toàn chết đi q u o n chủ vậy mà lại tại thời khắc sống còn bị một cái lệnh bài cứu đi lệnh bài kia đến tột cùng là lai lịch ra sao huyết ngục quồng tôn thấp giọng hỏi trong giọng nói mang theo vẻ ngưng trọng cùng hắn ở miếng kia trên lệnh bài cảm nhận được một cỗ khổng lồ huy áp nếu như đối phương là một tôn cường đại sắc khí chỉ sợ bọn chúng đều khó mà ngăn cản minh s ắ t trở mặc không ngừng suy tư một lát sau nó mới chậm rãi mở miệng các ngươi có hay không cảm thấy trên lệnh bài kia tán phát khí tức cùng r ế t vào vĩnh hàng c h i địa cái vị kia nhân tộc tồn tại rất giống này lại không phải là hắn lưu lại hậu chiêu nâng lên người kia t r u n g quanh trong nháy mắt trở nên yên tĩnh lại ba tôn thần sắc càng ngưng trọng người kia đã từng lấy sức một mình cản trở bọn chúng tộc quần tiến công thậm chí để bọn chúng trả giá nặng n ề bây giờ càng là mang theo một nhóm kinh khủng tồn tại giết hướng bọn chúng đại bản doanh thực sự cực kỳ kinh khủng không nghĩ tới cái này đệ cựu thiên quan quan trụ trên lệnh bài vậy mà cũng có khí tức của nó cái này rất khó không để bọn chúng suy nghĩ nhiều cái này không có cái gì kỳ quái cái này ta thiên quan cũng là hắn chế tạo lưu lại một chút hậu chiêu rất bình thường hôn độn vệ cốt ma c h ậ m rãi mở miệng nó âm thanh lạnh lùng nói bất kể như thế nào đệ cựu thiên quan nhất thiết phải công phá cho dù hắn có nhiều hơn nữa hậu chiêu cũng không cách nào thay đổi kết cục sau cùng điều này cũng đúng minh sắt hít sâu mờ hơi trầm rãi gật đầu nó ngược lại có chút may mắn đối phương chỉ là lưu lại bảo toàn tính mạng hậu chiêu nếu là lưu lại những cái k i a kinh khủng đại sắc khí vậy coi như phiền thoái bất quá coi như nó mang đi lão già kia tàn phá thân thể cũng đã chẳng ăn thua gì tên k i a bản nguyên đều theo pháp tướng dẫn nổ cho dù sống sót cũng bất quá là một k i a chân linh sợ không đủ gây sợ huyết ngục cùng tôn gật đầu một cái trong giọng nói mang theo một k i a l ệ n h ý đi trước tiên mặc kệ nó chúng ta trước tiên phá đệ cửu thiên quan lại nói minh sắc cùng hôn độn vệ cốt ma gật đầu đồng ý bọn chúng không cần phải nhiều lời nữa q a y người hướng về đệ cửu thiên quan phương hướng bay đi cùng lúc đó viên tiêu thanh đồng lệnh bài xuyên qua vô tận hư không vượt qua vô tận hỗn loạn chi địa rất nhanh nó xuất hiện tại một mảnh tràn ngập hết u y tinh cùng sát phạt chỗ ở đây đồng dạng b ộ c phát một cỗ kinh khủng chiến đấu chẳng qua là đơn phương ngược sát vô số quái vật bị oanh s á t trồng chất thành núi mùi máu tươi tràn ngập cả vùng không gian chung b u a n h không ngừng vang lên từng tiếng tuyệt vọng tiếng gầm g ự một đầu cực lớn tam nhãn bốn tay kinh khủng tự nhân tức giận hướng về một cái người mặc thanh ý đứng tại núi t h ơ phía trên nam tử gầm thét người rốt cuộc là ai tam nhãn cự nhân trên thân một cánh tay đã bị gãy lộ ra nhóm máu xâm nhiên mắt cốt đồng thời nó một con mắt cũng bị đánh b ể không ngừng có huyết dịch rơi xuống cả người hắn khí tức hỗn loạn hô hấp r ồ n r ậ p trên thân hiện đầy tất cả lớn nhỏ vết thương ta nói ta là đại gia ngươi ngươi gầm cái gì gầm có tin ta hay không đem đầu người v ậ n á c giang thanh trần đứng tại núi thây phía trên đứng chắc tay nhìn sang hết sức trang bức ngay vậy tam nhãn cự nhân càng tức giận cái kia to lớn trong mắt lập lòe hung áp tia sáng nó hai tay giao nhau ở trước ngực tiếp đó bỗng nhiên dùng sức mở ra quanh mình không khí đều bị cái kia to lớn nắm đâm chấn động đến mức ông ông nhân tộc ngươi là đang tìm cái chết sao hắn nghiêm nghị chất vấn âm thanh giống như quần c u ộ n lôi minh đ i ế p thai p h á t hội nó trên trán viên kia cực lớn thụ đồng bên trong lập l o ạ hào quang màu đỏ n g ỏ m phán phất muốn đem giang thanh trần thối vệ l ờ i tuy như thế nhưng hắn bây giờ lại hết sức kiên kỵ trước mắt thanh y nam tử hắn bây giờ chẳng qua là có chút phô trương thanh thế thôi nghĩ chính mình đường đường tam nhãn thần tộc thần vương cảnh đ ỉ n h phong cao thủ lại bị cái mới nhìn qua này chỉ có luyện thể kỳ nhân tộc sâu kiến đánh không hề có lực h o n thủ thật sự là quá mức quỷ dị lúc nào luyện thể cảnh khủng bố như vậy giang thanh trần mỉm cười, ánh mắt bên trong lại để lộ ra một kia khinh thường. Hắn nhấp chân nhẹ h n n à giang đầm mạnh, một lượng một cỗ lực k n khủng chân h phát, k từ dưới chân phát, cái i bộc t r ồ c h ấ thanh quái vật n ư núi cũng này càng vụn, lúc thi thể vào lúc bắt vào vỡ là đầu s u đó ẩm v a g tung. nổ n à Giang thanh trần h h a n t thi triển đ ạ p tiên bộ đạp không dựng lên từng bước từng bước hướng tam nhãn cự nhân đi đến mỗi một bước rơi xuống không gian phảng phất đều bị đắp nát không ngừng rung động thấy cảnh này tam nhãn cự nhân nhịn không được nuốt một n g ụ m nước bọn sợ lui về sau một bước nói đi ở đây đến cùng là địa phương nào giang thanh trần bình tĩnh mở miệng ánh mắt đảm nhiên ngự khí lại mang theo một cỗ chân thật đáng tin vi nghiêm một đường mở ra ngoại trừ những quái vật này hắn vậy mà không thấy một người bình thường tộc thậm chí yêu tộc rõ ràng rất không bình thường cuối cùng tại hắn không nhịn được thời điểm cái này tam nhãn cự nhân liền xuất hiện mặc dù gia hỏa này cùng những quái vật kia là cùng một trận danh o nhưng chỗ tốt duy nhất là gia hỏa này có được chính mình thậm chí cùng với tư duy điều này nói rõ hắn cùng với khác chỉ biết là thị sát quái vật không giống nhau bằng không hắn cũng sẽ không giữ lại đối phương đã lâu như vậy người không biết ở đây tam nhãn người khổng lồ ánh mắt khe hít một cái rõ ràng bị giang thanh trần lời nói cho khiếp sợ đến như thế nói đến cái này thanh y nam tử cũng không phải cái này phương vĩnh hằng tri địa người hơn nữa có thể đến từ hạ giới vực ta biết còn có thể hỏi ngươi sao giang thanh trần dừng bước nhịn không được liếp mắt bất quá từ đối phương ngữ khí xem ra hắn là biết nơi này dạng này vừa vặn tam nhãn cự nhân chăm chú nhìn giang thanh trần tựa như đang tự hỏi cái gì lông mày không ngừng nhăn tới nhăn đi một hồi lâu hắn mới chậm rãi mở miệng nói nếu như ta cho ngươi biết có thể hay không thả ta rời đi hắn vốn là còn nhiệm vụ trên đường bị một đám cường giả đánh l u i thật vất vả thoát đi trận đại chiến kia trung tâm đến nơi này vốn nghĩ xuyên qua cái kia vô tận hỗn loạn tri địa đi tới phương kia đại lục nhân tộc thiên quan hoàn thành phía trên nhiệm vụ kết quả đụng phải cái này quỷ dị nhân tộc c ứ n g giả mẫu chót nhất chính mình lại còn đánh bất quá đối phương cái này là thật là để cho hắn kinh hại không thôi nếu như chịu thua có thể để cho đối phương bưng t h a m mình đó là tương đối đáng giá giang thanh trần đưa tay sờ cầm một cái cũng tại tự hỏi tam nhãn cự nhân lời nói cái này tam nhãn cự nhân xem xét liền rất tốt lựa gạt trước tiên làm bộ đáp ứng hắn lại nói chờ làm rõ ràng tình huống nơi này đang lộng chết hắn tốt nghĩ tới đây giang thanh trần khỏe miệng lộ ra một tia âm hiểm đường cong hảo chỉ cần ngươi nói ra ta muốn biết đến sự tình ta tự nhiên sẽ nhường ngươi rời đi ta có thể lấy nhân cách căn đoan bây giờ ngươi có thể nói một chút đây là địa phương nào a còn có vĩnh hằng tri địa đại khái phân bố tam nhãn cự nhân nhìn đối phương ánh mắt trong suốt kia vẻ mặt thành thật bộ dáng trong lòng cũng có chút ý động thật t i n h như thế chắc hẳn hẳn là cũng không phải là cái nuốt lời người a nghĩ nghĩ hắn cảm thấy giang thanh trần cam đoan có thể tin được sau đó hắn mở miệng nói vĩnh hằng tri địa cũng không phải chỉ một chỗ mà là toàn bộ tinh vực m ê n ngông tinh hạ tinh vực vô số những tinh vực này bị chia làm trí cao thượng đẳng trung đẳng hạ đẳng bốn cái cấp bậc mạnh tinh vực này hành vi vĩnh hằng tinh vực chính là một cái thượng đẳng tinh vực mà mỗi cái trong tinh vực cũng chia là khu vực khác nhau một chút biên giới c h i địa bị hóa thành hạ giới vực khu vực trung tâm thì bị hóa thành thượng giới vực mà cái này phương trong tinh vực tâm khu vực cũng chính là được xưng là vĩnh hằng c h i địa đến nội ở đây cũng coi như là vĩnh hằng c h i địa biên giới tên là thiên nam cổ vực nói như vậy chắc hẳn đạo hữu hẳn là minh m ạ n h đi tam nhãn cự nhân nói xong liền trầm mặc nhìn về phía giang thanh trần thì ra là thế giang thanh trần bừng tỉnh đại ngộ mặc dù đối phương không phải nói rất kỹ cảng nhưng đại khái hình dáng cũng xuất hiện tại trong đầu của hắn tiêu hóa những tin tức kia sau hắn lại mở miệ hỏi vậy vì sao phiến thiên đ i ệ này một cả hồi lâu tam nhãn cự nhân mới chậm rãi mở miệng ta không biết ta tam nhãn thần tộc cũng không hiệu bị cuốn vào trong đó trở thành bộ dáng này có lẽ là đạo thống chi tranh có lẽ là sinh linh chi chiến giang thanh trần nhữ mày xem ra tại huyện vân đại lục bên trên hiệu do đến cũng không hoàn toàn a hắn tiếp tục hỏi vậy các ngươi vì cái gì nhất định phải xâm lấn một cái tên là huyền vân đại lục chỗ nghe nói như thế tam nhãn cự nhân tâm thần run lên sắc mặt rất là không dễ nhìn hắn gắt gao nhìn chằm chằm đối phương cắn răng nói ngươi là tổ đ i ệ u người có thể tính đúng không giang thanh trần hào phóng thừa nhận hắn cũng không sợ đối phương biết ngược lại trong mắt hắn những quái vật này hắn phải chết tam nhãn cự nhân ba đầu cánh tay gắt gao siết chặt nằm đấm cơ thể đều tại kéo căng khí tức quanh người dung chuyển không thôi hắn đang suy nghĩ muốn hay không nói hoặc có lẽ là muốn hay không trốn nhưng nhìn xem từ đầu đến cuối bình tĩnh giang thanh trần hắn vẫn là nhân xuống những ý n g h ĩ kia trầm giọng nói bởi vì cái kia đã từng mới là tất cả tinh vực trung tâm cho nên được xưng là tổ đ ị a đến nỗi vì cái gì xâm lấn tự nhiên là vì tranh đoạt siêu thoát cơ hội chỉ có tại tổ đ ị a thu được thiên đạo v ĩ quả mới có thể siêu thoát này phương vũ trụ chân chính siêu thoát dạng này a giang thanh trần âm thầm tắt lưỡi này ngược lại là cùng hắn hiểu rõ không sai bị lắm xem ra mấu chốt vẫn là siêu thoát hai chữ này lúc này tam n h ã n cự nhân khẩn t r ư ơ n ó i bây giờ ta có thể hay không rời đi giang thanh trần lạnh lùng nhìn hắn một cái thật cũng không nói thêm cái gì khẽ gật、đầu. nhận được đáp án tam nhãn cự nhân lập tức thở dài một hơi hắn nhìn thật sâu một mắt giang thanh trần quay đầu không chút do dự thoát đi chỉ có điều giang thanh trần bỗng nhiên bắn ra một thanh đen như mực trường mâu nhỏ giọng thì thầm ta chỉ là đáp ứng nhường ngươi rời đi cũng không có đáp ứng ta không giết ngươi à. nếu là ngươi có thể rời đi được ta cũng không thể nói gì ngươi nói là không phệ thần mâu bàn tay hắn nhẹ nhàng nuốt ve trong tay trường mâu màu đen sau một khắc cái kia màu đen trường mâu bắt đầu rung động trên thân những cái kia quỷ dị phủ văn sáng lên phảng phất tại đáp lại hắn lời nói ngay sau đó giang thanh trần nắm chặt trường mâu hướng phía sau kéo ra cơ bắp tay bỗng tay nhiên nổ lên. sau đ một, một, một, một, một khắc một cố h ấ lực lượng kinh khủng trực tiếp đem thân thể của hắn nổ tung người người gà ta tam nhãn cự nhân gầm thét lên ha ha ta cũng không có lừa ngươi chỉ là ngươi quá chậm giang thanh trần cười lạnh một tiếng sau một khắc tam nhãn cự nhân không cam lòng phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn hắn cái kia khổng lồ cơ thể trong nháy mắt bị xé nứt thành vô số mảnh vụn máu tươi cùng thịt nát văng khắp nơi cái tia to lớn thân thể ẩm v a n g ngã xuống giang thanh trần lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh hắn tung người nhảy lên đi tới tam nhãn cự nhân bên cạnh thi thể chậm rãi thu hồi trong tay trường mâu màu đen trường mâu kêu bên trên phủ văn lập lòe ánh sáng quỷ dị thôn p ệ tam nhãn cự nhân linh hồn để cho nó biến phải càng thêm sắc bén mà tạ ác p ệ thân mâu quả nhiên danh bất hư lúc này hắn mới chậm rãi nhìn về phía một phương hướng nào đó nhìn về phía viên kia lệnh bài chương năm trăm bốn mươi chín vậy ta đi chương năm trăm bốn mươi chín vậy ta đi nhìn xem cái kia phá vỡ hư không đi lệnh bài giang thanh trần chân m à y hơi nhữ lại bởi vì tại một sát na kia ở giữa một đạo như có như không khí tức quen thuộc như sợi tơ giống như tiến vào cảm giác của hắn cặp mắt hắn hơi hơi n h a o lại trong nháy mắt nắm chặt trong tay vệ thần mâu hô hấp trong nháy mắt dồn dập lên trái tim bắt đầu không bị khống chế của loạn cô khí tức này là sư tôn khí tức hắn không sai được hắn đối với chính mình cái kia tiện n g h i sư tôn khí tức tuyệt đối sẽ không phân biệt sai lầm theo lý thuyết viên k i a lệnh bài cùng sư tôn hắn có quan hệ cơ hồ là t ạ i ý thức đến trong nháy mắt giang thanh trần giống như một đạo tia chấp màu đen vội sông mà ra tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn không khí chung quanh đều bị hắn xe rách phát ra tiếng rít bén nhọn trong c h ư ớ c mắt hắn liền đã đến lệnh bài trước mặt đại thủ đ ố n g nhiên nô ra v ư ơ n g b ả n g đem lệnh bài ngăn lại hắn chậm rãi đem lệnh bài nắm lên cảm thu được cái kia cổ yếu ớt nhưng lại khí tức vô cùng quen thuộc quả nhiên là sư tôn khí tức không tệ giang thanh、trần、thấp giọng h ắ giang thanh c mình trần nhỏ giọng lẩm bẩm tự hầu nghĩ tới điều gì nhẹ nhàng nói chẳng lẽ là thông tin lộ bên kia thiên quan lệnh bài giang thanh trần nắm lệnh bài ánh mắt thâm thúy như vực sâu trong lòng suy nghĩ quần quận căn cứ vào cổ tịch ghi chép đọc được qua liên quan tới thông tin ê lộ bên trên có chín tòa nguyên sơ thiên quan mỗi một tòa thiên quan cũng là c h ấ n áp thông thiên lộ cùng ngoại giới trọng yếu cửa hải phía trước hắn mở thiên thông sơn an bài huyền vân đại lục không thiếu thế lực tại đại kiếp đến thời điểm bước vào thiên thông sơn mở lại thiên thông lộ dựa theo thời gian m à tính bây giờ những cái kia thế lực hẳn là đã thông thông thiên lộ đi đến nguyên sơ thiên quan chính mình mặc dù không có tiến vào bên trong nhưng từ lấy được tin tức nhìn chính mình sư tôn hàn thiên phạm rất có thể cùng cái này chính tòa thiên quan có liên quan bây giờ cái này lệnh bài xuất hiện để cho hắn càng chắc chắn xem ra chính mình có thể vẫn là xem thường chính mình cái tiện nghi này sư tôn đệ cựu thiên quan lệ lệnh bài này phía trên đã có sư tôn khí thức chẳng lẽ là hắn luận chế giang thanh trần thấp giọng tự nói tao mày liên tưởng đến phía trước tam nhãn cự nhân mà nói hắn ẩn ẩn cảm thấy một hồi thế cuộc có thể so trước đó hắn đoán còn lớn hơn có lẽ sư tôn hắn sẽ dính dấp đến siêu thoát chi tranh nếu thật là dạng này cái kia coi là thật cũng có chút kinh khủng ngay tại hắn trầm tư lúc trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống cái kia băng lánh thanh em nhắc nhở đinh kiểm chắc đến lệnh bài bên trong có một đạo chìm vào giấc ngủ tàn phá nguyên thần bất thình lỉnh tin tức để cho giang thanh trần k ẽ giật mình trận lông mày của hắn gắt gao nhăn lại. khắp khuôn mặt là n g h i hoặc n g h i thầm tại sao có thể có tàn hồn tại lệnh bài này bên trong chẳng lẽ là sư tôn nhưng ý tưởng này vừa xuất hiện liền bị hắn loại bỏ bằng vào sư tôn hắn cái kia cẩn thận tâm cơ hắn sẽ không xuất hiện loại tình huống này như vậy duy nhất có có thể chính là trong này tàn hồn cùng chính mình sư tôn có liên quan thống nương có biện pháp nào không tỉnh lại đạo này tàn hồn giang thanh trần trong lòng hơi động lập tức hỏi thăm hệ thống nhưng mà hệ thống cho ra trả lời lại làm cho hắn thất vọng túc chủ không có đạo này tàn hồn n h ữ n cơ hồ đã sắp tiêu tan có thể giữ lại một tia chân linh đã là kỳ tích nghe nói như thế giang thanh trần đầu lông mày nhớ ư n g một chút tiêu tan hệ thống trả lời có chút để cho hắn giật mình không nghĩ tới trong này tàn hồn thảm như vậy lại chỉ có một chút xíu chân linh hắn hỏi lần nữa thống nương cái kia có biện pháp nào hệ thống hồi đáp túc chủ muốn tái tạo thần hồn của hắn cần tam sinh hoa lại hoặc là tại tuế nguyệt trong trường hà đem hắn những thứ khác thần hồn v ớ t ra tới trần giang thanh trần nghe xong hệ thống trả lời mày nhữ lại phải sâu hơn tam sinh hoa thứ này thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy thậm chí có thể nói là tồn tại trong truyền thuyết đến nôi tuế nguyện trường hà đi cầu hệ thống một mức á p chế hắn không để đột phá luyện thể chỗ kia lại chỉ có đạo chủ cấp bậc tồn tại mới có thể mở ra đi vào hắn bây giờ nghĩ đi vậy không có cách nào còn có cái này tam sinh hoa cũng là có chút khó mà tìm được nhưng tương đối loại biện pháp thứ hai tốt hơn nhiều giang thanh trần thấp giọng tự nói trong lòng cũng hạ quyết tâm nhất định phải nghĩ biện pháp lấy tới cái này tam sinh hoa mới được mặc kệ như thế nào tất nhiên đạo này tàn hồn cùng sư tôn có liên quan vậy ta liền không thể ngồi yên không để ý đến có lẽ đạo này tàn hồn biết sư tôn ở nơi nào cũng nói không chừng nghĩ tới đây giang thanh trần hít sâu mờ hơi đem lệnh bài thu vào lập tức nhịn không được chửi bậy thống nương Người cái này cũng không được cái trong a hoa ban thanh vang ta Giang Thanh m âm sinh đi. thưởng cũng không có. Hệ thống thanh âm lạnh như băng vang lên, Ngạch Hệ t có. vậy ầ n không còn gì để nói, bất đắc gì miệng, tức giận nói, người lập là tức bất miết tức đắc được được được, gì gì để đại gia. r ánh mắt của hắn thoáng qua một tia bất đắc dĩ tất nhiên manh mối có vậy thì nghĩ biện pháp làm tỉnh lại cái này tàn hồ n thôi hiện tại hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm chỉ có thể tiếp tục thâm nhập sâu vĩnh hằng t r i địa xem những cái k i a tả vật đến cùng từ đ â u tới giang thanh trần sắp xếp ý nghĩ một chút hít sâu một hơi bình phục tâm tình một cái liền tiếp theo tiến lên hai ngày sau giang thanh trần đang tại gấp rút lên đường âm thanh nhắc nhở của hệ thống lần nữa đột ngột vang lên đinh kiểm tra đã có thần cấp tư chất thiên tài phát động hệ thống nhiệm vụ thỉnh thúc chủ tại thời gian nửa tháng bên trong thu đồ thành công giang thanh trần nghe nói như thế cước bộ đ ố n g nhiên một trận trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc không nghĩ tới loại này hệ thống lần nữa kích phát thu đồ nhiệm vụ hơn nữa còn là ở loại địa phương này ánh mắt của hắn đảo qua t r u n g quanh nhìn xem cái này cảnh hoang tàn khắp nơi hát vụ nhiễu tà vật h à n h hành tàn phá tri địa không khỏi nói thầm nơi này ngoại trừ những thứ này quỷ đồ vật còn sẽ có cái khác sinh mệnh trong lòng giang thanh trần mặc dù nghi hoặc nhưng hệ thống chưa bao giờ có sai lầm hắn quyết định trước tiên dựa theo hệ thống nhắc nhở đi tìm vị kia thần cấp tư chất thiên tài thu làm đệ tử lại nói dù sao còn phải xem hệ thống ban thưởng để thăng sức mạnh hắn chỉ có thể dựa theo hệ thống cho r a định vị một đường chạy vội rất nhanh giang thanh trần dựa theo hệ thống nhắc nhở rốt cuộc đã tới một chỗ phế tích kia phía trên nhìn qua những cái kia đổ nát t h ê lương giang thanh trần khẽ cho mày ở đây đã từng dường như là cái nào đó cực lớn tông môn thế lực nhưng bây giờ lại giống như là một chỗ t u ế nguyện phủ đầy bụi cổ lao chiến trường số đ ổ cung điện sắc cùng băng liệt tiên sơn cự thạch dài rác các nơi cho dù trải qua thời gian a n mòn vẫn như cũ có thể khiến người ta cảm nhận được mảnh này thế lực năm xưa khí thế bàn g bạc những g á i kia tuyệt đẹp đ i ê u khắc phức tạp phu văn đều nói nó khi xưa phồn vinh hương thịnh ai lại là một chỗ diệt tông chi chiến trong lòng giang thanh trần thở dài cùng nhau đi tới hắn đã thấy rất rất nhiều vô số thế lực chủng tộc đều ở đây trận đại chiến phá diệt hắn cẩn thận từng ly từng tí xuyên thẳng qua tại trong phế tích mỗi một bước đều vung lên nhàn nhạt bụi trần ánh mắt của hắn bén n h ạ đạo qua một phía không công tha bất kỳ một cái nào chi tiết nơi này hết thể đều lộ ra q u ỷ dị như vậy tính mịch núi rừng bên trong tràn ngập một k h ú khí tức mục nát phảng phất có vô số hoan hồn đang thấp giọng ô ít đột nhiên một hồi gió nhẹ thổi qua mang theo hoàn toàn tính mịch giang thanh trần dừng bước lại nhìn thấy nơi xa có vô số tu sĩ cùng với thi thể quái vật ngổn ngang k é ở trên chiến trường vô số bể tan cảnh chiến binh giải rác một bên có còn lưu lại yếu đớt linh lực ba động phảng phất tại nói trước k i a trận k i a chiến đấu khốc liệt tàn khốc cùng huyết tinh những thi thể này có đã hư tối tản ra làm cho người nôn mửa hôi tối có thì bị đông cứng thời gian trong kẽ hở duy trì trước khi chết biểu tình kinh hoàng cũng có cường giả thi thể bất hủ cho dù chết trận cũng chưa từng ngã xuống có thể tưởng tượng trước đây cuộc chiến tranh kia đến cùng cỡ nào thảm liệt giang thanh trần nhữ mày trong lòng dâng lên một cỗ nhàn nhạt bi thương có lẽ đồng dạng xem như nhân tộc nguyên nhân a nhìn thấy những thứ này từ chiến không lùi tu sĩ trong lòng của hắn nổi lên từng cơn sóng gợn cũng không biết bây giờ huyền vân đại lục như thế nào chỉ hy vọng bọn hắn có thể kiên trì chờ đợi thiên đạo tái tạo chính là hy vọng xuất hiện thời khắc hắn đã sớm làm xong sắp đặt hoặc có lẽ là khi xưa những cái kia tồn tại cũng đã sớm làm xong sắp đặt huyền vân đại lục sẽ không triệt để phá diệt nghĩ tới đây hắ gia tăng cước bộ hướng về bể tan cảnh t i ề n sơn chỗ sâu đi đến rất nhanh hắn thấy được một chỗ cực lớn hư không khẽ hở cái này ba động chẳng lẽ là dị không gian cảm thụ được quen thuộc ba động giang thanh trần trong mắt l ó e lên một kia kinh ngạc này khí tức có điểm giống trước đây tà ma điện chỗ kia dị không gian tán phát khí tức chắc hẳn cũng hẳn là một chỗ dị không gian a bất quá đáng tiếc xem ra tựa hồ bị cưỡng ép phá vỡ theo lý thuyết nơi này đã bị những cái kia tả vật đánh vào lúc này trong kẽ hở kia lập lòe ánh sáng q u dị không ngừng có có thể lượng lưu thoán mà ra phát ra tí tách â m thanh khí tức tựa hồ có chút hỗn loạn Trưng Thiên Môn Láo Tổ, Kính Huyền, 550, Ngọc Thiên Môn n Láo k í ở đây tràn ngập đậm đà huyết tinh ký thức trên bầu trời trời ưu ám tia chớp màu đỏ ngòm thỉnh thoảng xẹt qua chiếu sáng phía dưới cái kia phiến núi thây huyết hải đây là tiểu thế giới giang thanh trần nhữ nhữ mày lập tức ý thức được đây không phải thông thường dị không gian mà là một chỗ đặc thù tiểu thế giới chỉ là cảnh tượng trước mắt để cho hắn n h u mày không thôi sắc m ặ tám trầm xuống dưới toàn bộ tiểu thế giới phảng phất bị một hồi tận thế hạo kiếp t ẩ y l ệ qua khắp nơi đều là chân cụt tay đức huyết thủy hội tụ thành sông trên mặt đất tùy ý chảy xuôi bể tan cảnh pháp bảo đức gãy binh khí rơi l à tạ trên đất ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một chút tu sĩ chữ vật giới chỉ rõ ràng bọn hắn khi còn sống đều từng là trốn vào mảnh này tiểu thế giới người nhìn những tu sĩ kia quần áo cùng bên ngoài cái kia tông môn thế lực cường giả mặc quần áo xem bộ dáng là cùng một cái thế lực không nghĩ tới liền tiểu thế giới đều bị công phá những thứ này mặt người đúng đ ị c h nhân cũng không kém ít nhất cũng là thần vương cảnh trở lên tồn tại bằng không muốn phát hiện những thứ này đặc thù tiểu thế giới chỉ sợ cũng rất khó dù sao những thế giới nhỏ này đều là thần hoàng cảnh cường giả mới có thể sáng tạo ra hệ thống nói cái kia thần cấp thiên phú thiên t à i ở ngay chỗ này nhìn bộ dạng này có chút treo a giang thanh trần nói thầm một tiếng chậm rãi đi thẳng về phía trước dưới chân huyết thủy không có qua mắt cá chân hắn phát ra tư tư âm thanh ánh mắt của hắn cảnh giác quét mắt b u ộ phía tù thời chuẩn bị ứng đối có thể xuất hiện nguy hiểm theo hắn một đường dọ xét rốt cuộc đã tới vùng thế giới nhỏ này một chỗ sơn động ở nút giang thanh trần bước vào sơn động lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh hỗn độn sơn động trung ương một tòa cực lớn tế đàn đã rách nát không chịu nổi đá vụn rơi là tả trên đất khi ánh mắt của hắn đảo qua bên trong thời điểm con người hơi hơi co rút chăm chú nhìn bên trong trên tế đàn một cái thân mang v ả i thô áo gai l á o giả nửa quỷ ở nơi đó hai tay của hắn gắt gao nắm lấy một thanh trắng như tuyết đại đao thật sâu cắm vào dưới thân một đầu tương tự bọ cặp hư thối quái vật lồng ngực mà cái đôi của quái vật kia cũng thẳng tắp hai người sớm đã không còn sinh mệnh khí t ứ c hiển nhiên là đồng quy vô tận thi thể bất hủ còn mang theo một tia nhàn nhạc thần uy người này thực lực không kém giang thanh trần hơi à n nhạt thần uy người này thực lực không kém giang thanh trần hơi nhỏ mắt lại nhỏ giọng thầm thì từ trên người lão giả lưu lại khí t ứ c phán đoán lão giả này ít nhất là một cái thần cảnh tu sĩ đầu kia quái vật thực lực cũng không kém bao nhiêu lại nhìn bốn phía chiến đấu vết tích vết rách giao thoa linh lực h ỗ n loạn phỏng đoán trận đại chiến này ít nhất phát sinh ở trăm năm phía trước ngay tại giang thanh trần đại chiến này ít nhất phát sinh ở trăm năm phía trước ngay tại giang thanh trần chuẩn bị thêm một bức chỉ thấy một đạo tàn ảnh trên tế đàn nhanh chóng ngưng kết h ư ảnh bộ dáng cùng chết đi kia láo giả cơ hồ nhất trí trong lòng lập tức kinh ngạc lại là hắn tiểu hữu chớ sợ tàn ảnh trước tiên mở miệng âm thanh mặc dù mờ mịt lại lộ ra mấy phần trầm ổ n lão phu kính huyền chính là thiên nam cổ vực ngọc thiên môn lão tổ giang thanh trần hơi n h ữ mày cũng không buông lỏng cảnh giác chỉ là l ặ n g lặng nghe tiểu hữu lão phu thời gian không nhiều nói ngắn gọn a kính huyền thở dài một tiếng sau đó trong mắt tràn đầy hồi ức cùng phất hận chậm dãi nói trăm năm trước trận kia đột nhiên xuất hiện hai nạn b u n xuống vô số tà ma quái vật tàn phá b ờ bãi ta ngọc thiên môn mặc dù toàn lực chống cự lại cuối cùng không địch lại lao phu liều lên tính mệnh mới cùng con quái vật này đồng quy vô tận nhưng dù cho như thế ngọc thiên môn cũng đã phá diện chỉ còn dư một vùng phế tích giang thanh trần trầm mặc như trước t h ầ n s ắ c bình tĩnh kiên nhận chờ đợi kính huyền nói tiếp kính huyền dừng một chút nói tiếp lao phu lưu lại cái này một tia tàn hồn chính là đang chờ một hy vọng hôm nay tiểu hưu đến chắc hẳn chính là sự an bài của vận mệnh nói đi hắn nhìn về phía giang thanh trần trong mắt tràn đầy khẩn thiết giang thanh trần khẽ nhũ mày mở miệm hỏi tiền bối lời、ấy. chẳng lẽ là có chuyện quan trọng cần nhờ tiểu hữu quả nhiên thông minh kính huyền tán thưởng một tiếng trên mặt lộ ra v ẻ tươi cười ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm giang thanh trần một hồi lâu mới tiếp tục nói không biết tiểu hữu có thể đáp ứng không tại hạ điều kiện này chỉ cần giúp ta một tay ta ngọc thiên môn truyền thừa cùng vô số thiên tài địa bảo mặc cho người lấy nói đi ngón tay hắn nhẹ nhàng một ngón tay một cái xưa cũ nhẫn chữ vật c h ầ m rãi xuất hiện ở giữa không trùng ta ngọc thiên môn cơ hồ tất cả mọi thứ đều ở nơi này không biết tiểu hữu cảm thấy thế nào giang thanh trần một mặt cổ q á y nhìn đối phương hỏi ngược lại ngươi liền không s hoặc n g ư ơ i liền không sợ ta là những quái vật k i a hoặc bọn chúng đồng bọn kính huyền trầm mặc phút chốc sau đó cười nói ta tin tưởng ta trực giác lời tuy như thế trong lòng của hắn khó tránh khỏi khẩn trương cùng thất vọng nếu như không phải hắn không có cách nào hắn cũng sẽ không lúc này xuất hiện năm đó chiến đấu bị thương quá nặng đi hắn gái này một tia tàn hồn không kiên trì được bao lâu nhiều nhất không đến m ộ ư ơ i năm liền hôi phi ên ê n d i ệ t chẳng bằng vào lúc này đánh cuộc một lần mấu chốt nhất là hắn nhìn không thấu người này nhưng người này lại cho hắn một loại có thể tin tưởng cảm giác nghe nói như thế giang thanh trần đều sửng sốt một chút gia hỏa này cũng q u á tự tin a Cái ngay à y căn b ả sau đó hai tay của hắn nhanh chóng vận chuyển phát huyết trong chốc lát sơn động kịch liệt rung động nguyên bản b ệ tan cảnh tế đàn bóng nhiên sáng lên tia sáng kỳ dị trong ánh sáng Một chậm thần thạch chậm hiện lên, cái kia thần thạch tản khối kia hiện rãi cái cực lớn lên, ra đây ậ vận, m phạm. một đá đ quá cái linh là thiếu niên. thần bên trong, phong lớn thạch hồ rất bất Bất tựa là thần nguyên thạch giang thanh trần nào nào con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thần thạch cái này thần thạch bên trong phong ấn ta ngọc thiên môn vạn năm trước tuyệt thế thiên tiêu tính thương thiên kính h u y ề n giải thích nói hắn nắm giữ vô thượng chân long thần thể là chúng ta cái môn này hy vọng sớm tại vạn năm trước chúng ta liền coi như ra trận này ngập đầu tai nạn không cách nào trốn tránh thế là dùng hết vô số bảo vật đem hắn phong ấn tại này chờ đợi một cái thời cơ thích hợp bây giờ tiểu hữu xuất hiện để cho lão phu cảm thấy thời cơ này đã để ế n kính huyền nhìn xem giang thanh trần trong mắt tràn đầy trầm mong lão phu khẩn cầu tiểu hữu đem kính thương thiên mang đi bảo vệ hắn một thế bình an giang thanh trần cũng không lập tức đáp ứng mà là tỉnh táo hỏi tiền bối vì cái gì tin tưởng ta lại dựa vào cái gì cảm thấy ta có thể bảo vệ hắn chu toàn kính huyền trầm m ặ t p h ú t chốc sau đó lắc đầu cười khổ nói thực không dám d i ấ u dếm lão phu cũng không xác định đây hết thảy đích thật là một hồi đánh cược nhưng tiểu hữu có thể bình yên vô sự tới chỗ này đủ thấy thực lực bất phàm hơn nữa lão phu nhìn không thấu tiểu hữu Cái nói à y thấy, liền Lao tiểu để Phu hữu cảm c lẽ chính là chính c á kia có thể thay đổi đây hết thể người. Nói thay có thể hết thẻ đây xong hắn liền a n tĩnh trở đ ợ i giang thanh trần đáp án ánh mắt tràn ngập hy vọng chương năm trăm năm mươi một pha phòng kính thương thiên t ứ ấ t tỉnh chương năm trăm năm mươi một pha phòng kính thương thiên thất o n Công Long n g Pháp, Hóa k i tỉnh hạ phẩm thanh khí long lân triển lãm giáp cực phẩm linh khí tài liệu cá nhân ngọc thiên môn thần tử phong hoa t u y ệ t đại nam thiên cổ vực tối cường thiên tiêu một trong có đ ư ơ n g thời đại đế chi tư sát sinh gặp l u ậ n thế bị phong ấn tại thần nguyên thạch bên trong chờ đợi thời cơ xuất thế giang thanh trần do dự không nói nhìn xem kính thương thiên cá nhân bản g tin tức trong lòng âm thầm suy nghĩ không hổ là thần cấp thiên phú thiên tài mười tám tuổi âm dương cảnh đ ỉ n h phong loại này yêu nghiệt bây giờ trên tại trên huyện vân đại lục căn bản không có ai so ra mà vượn cho dù đặt ở trong lịch đại những cái tia tồn tại trí cao tương đối cũng không kém bao、nhiêu. bất quá cũng nói cái này thiên nam cổ vực tu luyện hoàn cảnh đích s á t so h u y ề n vân đại lục muốn thật tốt hơn nhiều nhìn thấy giang thanh trần khi thì biến hóa s á t mặt kính huyền trong lòng càng khẩn trương lên thoáng qua một tia xuống dốc c h i sắc có lẽ là hắn quá mức đường đột bây giờ tại cái này họa loạn không chịu nổi thời đại sống sót cũng là gian khổ người khác lại dựa vào cái gì sẽ mạo hiểm mang theo một cái âm dương cảnh tiểu tu sĩ ở bên người độc tăng gánh vắt thôi chỉ là hắn thời gian thật sự không nhiều lắm h ắ n không biết còn có thể không đợi đến người thứ hai đến nếu như không thể vậy chờ đến hắn biến mất ở p h i ế thiên điện này sau Không cần b do lâu, thần n g dự một chút kính huyền vẫn là không nhịn được mở miệng cười khổ nói tiểu hữu nếu là còn có những thứ khác lo lắng không ngại nói ra đương nhiên nếu như ngươi cảm thấy đây là kiện chuyện t h i ề n phức lao phu cũng không nhân cưỡng giang thanh chuẩn bị kính huyền lời nói cắt đứt suy nghĩ lấy lại tinh thần nhìn đối phương cái k i a tràn ngập trờ mong cùng với khẩn trương ánh mắt giang thanh trần không khỏi lộ ra vẻ tươi cười đến ta có thể đáp ứng ngươi dẫn hắn rời đi bảo vệ hắn chu toàn thẳng đến hắn có tu luyện thành hắn dừng một chút tiếp tục nói bất quá ta cũng có một cái điều kiện thì nhìn ngươi có thể hay không đồng ý kính thương thiên chính là ngọc thiên môn người nếu như muốn thu hắn làm đệ tử nhất thiết phải cũng phải hỏi rõ ràng kính huyền ý kiến dù sao có chút truyền thừa môn phái đệ tử cũng không cho phép đệ tử lại đầu nhập môn hạ người khác loại hành vi này không khác là phản bội kính huyền nghe vậy lập tức thở dài môi hơi lúc này đừng nói một cái điều、kiện. chính là một t r ă m điều kiện hắn đều đáp ứng chỉ cần bảo trụ ngọc thiên quan cuối cùng truyền thừa hết thể đều đáng giá tiểu hữu thỉnh cầu chỉ cần không vi phạm nguyên tắc sự t ì n h lao phu chắc chắn đáp ứng kính huyền vỗ n g ự c một cái bảo đảm nói giang thanh trần khẽ gật đầu tiếp đó gần từng chữ chân thành nói ta muốn thu hắn làm đồ đệ chỉ cần ngươi đồng ý ta liền dẫn hắn đi giang thanh trần t h ầ n sắc bình tĩnh cái kia tinh khiết đôi mắt để cho người ta nhìn không ra có bất kỳ tàn i ệ m kính huyền nao nao sau đó chính là phá lên cười ha ha ha lao phu còn tưởng rằng là điều kiện gì đâu cái này hoàn toàn không có vấn đề ta kính huyền không phải loại kia cố chấp người thương thiên đứa nhỏ này có thể b á i ngươi làm thầy đó là phúc khí của hắn lại nói lão phu tin tưởng ngươi cũng sẽ không để hắn trực tiếp từ bỏ ta ngọc thiên môn đệ tử thân phận a bây giờ ngọc thiên môn cũng đã bị diệt nơi nào còn quy củ nhiều như vậy chỉ cần có thể để cho kính thương thiên sống sót liền xem như để cho hắn bái nhập bọn họ lại như thế nào chỉ cần kính thương thiên trong lòng nhớ kỹ chính mình đã từng là ngọc thiên môn đệ tử cái thân phận này như vậy đủ rồi hắn tin tưởng chỉ cần kính thương thiên t ậ n lợi trưởng thành từ đầu đến cuối có một ngày ngọc thiên môn sẽ tái hiện trở lại đình phong tiểu hữu mặc dù nhìn không thấu được ngươi thực lực, nhưng lão phu cảm giác ngươi không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy đem kính thương thiên giao cho ngươi ta rất yên tâm kính huyền có chút thổn thức không thôi trên mặt lộ ra vẻ vui mừng giang thanh trần nghe được đối phương không khỏi coi trọng đối phương một mắt rõ ràng không nghĩ tới hắn lại như vậy nghĩ hắn nhẹ nhàng mở miệng bảo đảm nói yên tâm ta chỉ là để cho hắn bái ta làm thầy sẽ không để cho hắn từ bỏ đi ngọc thiên môn đệ tử thân phận tốt tốt tốt lão phu quả nhiên không nhìn lầm ngươi kính huyền cười nói vậy lão phu bây giờ trước tiên đem thương thiên từ trong phong ấn phóng xuất trước tiên t i ể u hữu chờ chốc lát giang thanh k ẽ gật đầu yên lặ lúc này chỉ thấy kính huyền hai tay nhanh c h ó n g kết ấ n từng đạo phủ văn thần bí bay về phía thần thạch thần thạch mặt ngoài phong ấn bắt đầu chậm rãi buông lỏng theo phủ văn l ớ p l õ e thần thạch phát ra một hồi ông ông âm thanh tia sáng dần dần ảm đạo tiểu hữu cái này chân long thần thể cực kỳ đặc thù con đường tu luyện cũng cùng tu sĩ tầm tướng h khác biệt cực kỳ tiêu hao tài nguyên kính huyền một bên giải trừ phong ấn một bên giải thích nói lui về phía sau còn xin tiểu hữu hao tổn nhiều tâm trí như vậy lao phu cũng chết cũng không tiếc yên tâm ta từ trước đến nay sẽ không bạc đãi mình đệ tử giang thanh trần khẽ gật đầu con mắt chăm chú nhìn chằm chằ thân thành hoàn toàn ư ớ t ra một đạo thiếu niên thân ảnh từ trong chậm rãi hiện lên kính thương thiên nhắm chặt hai mắt sắc mặt trắng bệnh quanh thân tản ra một cốt như có như không lam uy quần áo của hắn mặc dù c ũ n á t nhưng cái khó nén hắn bẩm sinh khí chất bất phàm kính huyền tiến lên một bước đưa tay ngưng tụ ra một c ố t lực lượng vô hình đem kính thương thiên đỡ dậy sau đó một đạo ôn hòa linh lực chậm rãi rót vào trong cơ thể của hắn trợ giúp hắn khôi phục nguyên khí rất nhanh kính thương thiên sắc mặt dần dần khôi phục một chút huyết sắc lông mi hơi hơi rung động chậm rãi mở hai mắt ra đây là ánh mắt bên trong tràn đầy mê mang kính thương thiên mới từ trong phong ấn t h ứ c t ỉ n h trong lúc nhất thời còn không có thể chứng hắn cao mày lắc đầu hai đầu lông mày hiện ra một tia thống khổ sau một khắc một cỗ khổng lồ ký ức tại trong đầu hắn khôi phục bị phong ấn phía trước từng màn tại trong đại não nhanh chóng lướt qua dần dần rõ ràng tới một hồi lâu kính thương thiên tài tiêu hóa xong đầu ký ức cũng hiểu rồi chuyện gì xảy ra hắn vẫn như c ũ n h ớ kỹ tại hắn vừa đầy mười tám tuổi một ngày kia tông môn láo tổ đem hắn phong ấn đến thần nguyên thạch bên trong nhìn mình dưới thân tảng đá lớn lại nhìn một chút thân tảng đá lớn lại n h một chút một chút ta đây là từ trong phong ấn thức t ỉ n h sao đúng vào lúc này kính huyền mở miệng hai tử người chịu khổ hắn nhìn về phía kính thương thiên trong mắt tràn đầy từ hãy cùng mong đợi kính thương thiên nghe được âm thanh quen thuộc này chậm rãi ngầm đầu khi hắn nhìn thấy cái kia bóng người quen thuộc sau trên mặt lập tức thoáng qua một tia kinh hỉ kính huyền lao tổ thương thiên lại gặp được ngài nhưng hắn đưa tay muốn ôm chặt đối phương thời điểm hai tay trực tiếp từ kính huyền trong thân thể xuyên tấu mạc qua thân thể của hắn run lên bần bật trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin kinh ngạc cùng bị thương hắn chậm rãi thu hồi hai tay ánh mắt bên trong tràn đầy mê mang ngài ngài làm sao lại kính huyền trên mặt lộ ra vẻ khổ sở đủ cười nói khẽ thương thiên lao tổ ta ạ vẫn lạc ngươi bây giờ nhìn thấy chỉ là ta một tia tàn hồn mà thôi kính thương thiên nghe được kính huyền rơi xuống tin tức trong lòng đống nhiên căng thẳng sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt cả người cảm xúc trong nháy mắt kích động lên hắn gắt gao bắt được kính huyền ống tay áo thanh âm bên trong mang theo vẻ run dậy cùng vội vàng hỏi lao tổ ngài nói cái gì ngài vẫn lạc h u y ệ n này rốt cuộc là như thế nào kính huyền trên mặt thoáng qua vẻ cô đơn thở dài một tiếng trong ánh mắt mang theo một tia bất đắc dĩ cùng bị thương Hắn chầm bọn chúng trôi đến sinh linh đồ thán hết thể đều bị tàn sát hầu như không còn kính huyền càng nói càng kích động bây giờ nghĩ lại lên nhớ tới trước đây trận kia kinh khủng đại chiến hắn vẫn như cũ cảm thấy sợ hãi cái kia một hồi đại chiến bầu trời đều bị nhuộm thành huyết hồng sắc thiên địa sụp đổ vô số sinh linh tại trong tuyệt vọng chết đi thi hải khắp nơi thân huyết vẩy xuống ngoại trừ tuyệt vọng không nhìn thấy một tia hy vọng kính thương thiên nghe đến đó sắc mặt trở nên tái nhợn một mặt c h ấ n kinh hắn cẩn thận cắn răng trong mắt tràn đầy c h ấ n kinh cùng không dám tin hắn vội vàng ngắt lời nói lao tổ ngọc thiên môn đâu thế lực khác đâu bây giờ hắn chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m kính huyền hai mắt đã sớm bị nước mắt làm ướp chương năm trăm năm mươi hai thiên tài chỉ là bái ta làm thầy cánh cửa chương năm trăm năm mươi hai thiên tài chỉ là bái ta làm thầy cánh cửa kính huyền khẽ lắc đầu thanh em bên trong mang theo một tia trầm trọng ngọc thiên môn chúng ta ngọc thiên môn cũng không thể tránh thoát tràng thai nạn này không chỉ là ngọc thiên môn thiên nam cổ vực tất cả đỉnh cấp thế lực đều phá diệt không hẳn là tất cả thiên nam cổ vực sinh linh đều đã chết những quái vật kia sức mạnh mạnh mẽ q u á đáng cho dù là trốn vào tiểu thế giới thế lực cũng không có thể may mắn thoát khỏi bọn chúng phảng phất ở khắp mọi nơi vô khổng bất nhập cuối cùng đem hết thể hóa thành cho tàn kính thương tiên cơ thể hơi run dày hắn không thể tin được đây là sự thực hắn lẩm bẩm nói làm sao có thể làm sao có thể kính huyền tiếp tục nói ta cũng là tại thời điểm này rơi xuống nhưng ở ta vẫn là phía trước ta lưu lại một tia tàn hồn chính là vì thủ h ậ ngươi chờ lợi hậu thế có người tới thời điểm đem ngươi giao phó ra ngoài mang ngươi rời đi mảnh này đã bị nguyền r ù a thiên địa kính thương thiên sắc mặt trở nên vô cùng khó coi ánh mắt hắn bên trong thoáng qua một tia thống khổ và phẫn nộ cắn r ă n g nói những vái vật kia rốt cuộc là thứ gì kính huyền bất đắc dĩ lắc đầu thở dài nói ta không biết bọn chúng từ đâu tới đây cũng không biết bọn chúng vì cái gì mà đến bọn chúng p h ả n phất là hắc cám hóa thân chỉ vì hủy diệt hết thảy bây giờ thiên nam cổ vực chỉ sợ đã là một mảnh t ử địa có thể ngoại trừ ngươi cũng không có bất luận kẻ nào may mắn thoát khỏi tai nạn kính thương thiên nghe được kính huyền lời nói sau cả người cơ hồ đều phải sụt vì cái gì vì cái gì không đợi tạ à kính thương thiên đau đớn gầm thét hắn thống hận chính mình vì cái gì không thể tại tông môn tao nộ hai nạn thời điểm cùng sư môn kể vai chiến đấu thống hận chính mình vì cái gì không thể bồi sư môn cùng nhau đối mặt trận này đại loạn loại này cảm giác bất lực để cho hắn vô cùng tự trách ngủ say và năm tỉnh lại lại đã sớm cảnh còn người mất hắn khàn khàn cũng họng Tiêu phong ấn ngươi cũng là vì ngươi là vì bảo hộ ngươi ngươi là ngọc thiên môn hy vọng duy nhất chúng ta hết thể tất cả đều cược tại trên người ngươi cái này cũng là các lao tổ hy vọng cuối cùng ngươi nhất định định phải thật tốt bảo trọng chính mình kính huyền dừng một chút tiếp tục nói bây giờ ngươi nghe ta nói lập tức bái vị tiền bối này vi sư hắn là duy nhất có thể mang ngươi ly khai nơi này nhường ngươi an toàn trường thành người đây là v ì ngọc thiên môn tương lai ngươi nhất thiết phải đáp ứng kính thương thiên n g n g đầu hai mắt đấm lệ mơ hồ nhìn xem giang thanh trần hắn đánh giá đối phương phúc chốc lông mày lại bắt đầu nhịu chặt thu vi của đối phương vậy mà chỉ có luyện thể cảnh trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng bất mãn n h ì n không được thốt ra lao tổ ngươi để cho ta bãi hắn làm thầy hắn một cái luyện thể cảnh phế vật dựa vào cái gì làm ta sư tôn kính thương thiên mặc dù đau đớn trên thân gánh vác lấy tất cả mọi người hy vọng nhưng hắn cũng có ngạo khí của mình để cho hắn bái một cái tu vi chỉ là luyện thể cảnh nhân vi sư so giết hắn còn khó chịu hơn kính huyền sắc mặt trong nháy mắt châm xuống hắn n ổ i g i ậ n nói thương thiên ngươi có thể nào vô lệ như thế có một số việc ngươi không biết lao tổ không trách n g ư ơ i nhưng thu hồi trong lòng ngươi thành kiến có đôi khi mắt thấy không nhất định là thật sự còn có đây là các lao tổ vì ngươi an bài đường ra duy nhất ngươi không đáp ứng cũng phải đáp ứng t h không kính thương thiên nhưng như cũng không chịu chịu thua hắn nội dẫn đùng đùng trường giang thanh trần lớn tiếng nói lao tổ ngài có phải hay không bị hắn lựa hắn liền một cái luyện thể c ả n h phế vật có tư cách gì làm sư tôn ta hắn có phải hay không dùng âm mưu gì thủ đoạn để cho ngài đáp ứng loại điều kiện này nghe nói như thế kính huyền sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi lúc này quát o đồ h ô n trướng quỳ xuống cho ta trong chốc lát một c ỗ uy áp kinh khủng trực tiếp đem kính thương thiên đẻ phải về tới trên mặt đất sau đó hắn vội vàng hướng giang thanh trần tiểu h ư u thương thiên đứa nhỏ này bị nung chịu hỏng không hiểu chuyện xin đừng tính toán nhưng mà kính thương thiên nhưng có chút không phục n g a đầu cắn răng nói rõ ràng chính là ngâm miệm không đợi hắn mòn muốn kính huyền lần nữa quá lớn hắn hung á c trợn mắt nhìn một mắt kính thương thiên có chút chỉ tiết rèn s ắ t không thành thép đồ hôn chứng này không có nhãn lực gặp cũng coi như cũng không nhìn rõ một điểm thể cục giang thanh trần nhưng lại không sinh khí hắn nhìn xem kính thương thiên triển mi nợ nụ cười nói ha ha ngươi xem thường luyện thể cảnh kính thương thiên không chút do dự trả lời là luyện thể cảnh chính là so với người bình thường lợi hại một điểm tu luyện bắt đầu tu vi như vậy đáng giá hắn để mắt giang thanh trần cũng không tức giận hắn chắp tay tại sau lưng bình tĩnh nói tốt lắm bản tọa liền đứng ở chỗ này chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta ta liền từ bỏ thu ngươi làm đồ đệ như thế nào kính huyền lại biến sắc hắn liền vội vàng khuyên n ủ tiểu hữu đứa nhỏ này còn trẻ không hiểu chuyện nếu không liền tính toán nhưng giang thanh trần lại từ tốn nói không sao hắn mỉm cười nhìn về phía kính thương thiên chờ đợi đáp án của hắn kính thương thiên trong lòng vui mừng cảm thấy đây là một cái cơ hội hảo hắn cười lạnh một tiếng không nói hai lời trực tiếp vận chuyển thần thông thanh long quyền trong chốc lát trên nắm tay nổi lên nhàn nhạt long hình bóng ảnh mang theo vô tận n h thế hung hăng hướng giang thanh trần đập tới nhưng mà ngay tại niềm tin của hắn mười phần mà cho rằng có thể cầm xuống đối phương thời điểm Bành! bọc bay bãi biết vào là tà ngoài, tài thành Hắn Thanh Long quyền rắn rắn chắc chắc đánh vào trên thân Giang Thanh Trần, lại là không nổi một nước. Đây là gì khả năng? Kính Thương Tiên trừng lớn hai mắt, không đợi hắn phản ứng、lại. Giang Thanh Trần nợ nụ cười, tay một cái tắt đem Kính Thương Tiên đánh tốn nói, ta đã thấy thiên tài rất nhiều, cũng rất ngạo khí, nhưng cuối cùng đều thành, thành Ngươi Kính Thương chắc chắc khả hai thấy khí, thật thật thấy. mắt, lật một tiêu tức trở tay một tắt từ ta rất rất ta Ti ra sao? lại lập lại. làm là gì gì cuối Đây đây đều cười, cái cái đợi đem đã vì mị hắn không tin hắn liền một cái luyện thể cảnh phế vật đều đánh không lại giang thanh trần thấy hắn không trả lời phối hợp nói bởi vì bọn hắn đều bị thu phục nói xong hắn trực tiếp bắt đầu bạo tẩu kính thương thiên đánh hắn không hề có lực h o à n thủ kính huyền ở một bên thấy khác thường liên tục càng nhìn không ra đối phương là như thế nào xuất thủ hoàn toàn không có một k i a linh lực ba động trong lòng của hắn thầm nghĩ xem ra thanh niên này thực lực rất không bình thường thậm chí so ta thời kỳ đ ỉ n h phong còn muốn đáng sợ nếu như nói vừa rồi hắn đối với giang thanh trần phải chăng có thể có thực lực kia dạy tốt kính thương thiên nhưng bây giờ nhưng mặc kệ như thế nào cũng muốn để cho kính thương thiên bại sư không bao lâu kính thương thiên bị đánh ra mặt xanh sừng chật vật không chịu nổi giang thanh trần dừng động tắt lại lạnh lùng nhìn xem hắn hỏi có phục hay không kính thương thiên quật cường cắn răng thấp giọng nói không phục giang thanh trần cười lạnh một tiếng lại một cái tắt đánh ra kính thương thiên bị đánh khỏe miệng đổ máu nhưng như c ũ không chịu chịu thua giang thanh trần thở dài nói ngươi đứa nhỏ này thực sự là quật đến giữa bất quá ta thích nhất chính là có cốt khí đ ệ tử chỉ cần ngươi chịu thua ta lập tức dừng tay kính thương thiên trầm mặc rất lâu nhìn đối phương cái kêu phong khinh vân đạm bộ g á n g cuối cùng túi đầu thấp giọng cắn răng nói ta Phu. nói thật hắn bây giờ trong lòng sớm đã là rời sông lấp biển mười phần phiên muộn hắn đều có chút bản thân hoài nghi chẳng lẽ thế đạo này luyện thể cảnh lợi hại như vậy giang thanh trần không biết ý nghĩ của hắn bất quá tất nhiên đối phương chịu thua hắn cũng dừng động tác lại từ tốn nói tất nhiên phục liền ngoan ngoan bái ta làm thầy nhớ kỹ từ nay về sau ngươi không còn là cái kia cao cao tại thượng thiên tiêu mà là một cái cần cố gắng tu luyện đệ tử ngươi ngạo khí có thể có nhưng đừng quên thực lực mới là đạo lý quyết định nói xong hắn nhàn nhạt liếc qua kính thương thiên dù sao thiên tài chỉ là bái ta làm thầy cánh cửa ngay vậy kính thương thiên cơ thể lập tức run lên thật cùng lời nói hảo một thiên tài chỉ là bãi hắn làm thầy cánh cửa bây giờ người đều như vậy điên bất quá hắn cũng không dám nói ra dù sao ra hỏa này nắm đấm đánh người thật sự đau hắn ngẩng đầu ánh mắt bên trong thoáng qua một tia tâm tình phức tạp nhưng cuối cùng bị giảm xuống đất cung kính nói đệ tử kính thương thiên bãi kiến s ư phụ giang thanh trần mỉm cười đưa tay đem hắn đỡ dậy nói hảo từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta vị thứ bảy đệ tử là kính thương thiên thấp giọng nói kính huyền ở một bên nhìn xem một màn này trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng nói khẽ tiểu hữu thương thiên liền nhờ cậy cho ngươi giang thanh trần khẽ gật đầu khoát tay á o lạnh nhạt nói yên tâm đi như thế lao phu cũng không còn gì nối tiếc bây giờ kính huyền cũng không còn bất luận cái gì lo lắng hắn n g mở đầu nhìn về phía bên ngoài đập phủ ngọc thiên môn liệt tổ liệt tông môn lao phu ta tận lực kính huyền nói xong cơ thể hơi run dậy hắn cái kia vốn là trong s u ố t thân ả n h bắt đầu dần dần trở nên hư hảo ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào kính thương thiên trên thân trong mắt lõe lên một tia từ h i cùng k ô n g ớn nói khẽ thương thiên tương lai lộ liền dựa vào ngươi kính thương thiên nghe nói như thế trong lòng căng thẳng nước mắt lần nữa tại trong hốc mắt quay tròn hắn bị giảm xuống đất hướng về kính huyền phương hướng trọng trọng dập đầu lao bờ nói lao tổ ngài yên tâm đệ tử nhất định sẽ làm cho ngọc thiên môn tái hiện huy hoàng kính huyền mỉm cười âm thanh dần dần trở nên suy yếu hảo hải tử lão tổ tin tưởng ngươi tiếng nói của hắn không rơi cơ thể đã triệt để hóa thành một đạo quan g mang nhàn nhạt, nhạt tiêu tan trong không khí kính thương thiên ngầm đầu trong mắt tràn đầy nước mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm kính huyền tiêu tám chỗ vợ n ô i run nhẹ nhẹ cũng rốt cuộc nói không nên lời một câu nói hắn hướng về kính huyền tiêu tán phương hướng trọng trọng túi đầu nước mắt cuối cùng nhịn không được thanh âm bi thống, trống trải trong mảnh quên quẩn này âm bi ở đinh ban thưởng đã phân phát hệ thống ba lô kèm theo hệ thống ban thưởng phát ra giang thanh trần cảm thấy một dòng nước cấm từ trong cơ thể nộ i c h ả y xuôi rõ ràng cảm thấy khí huyết lại hùng hậu một chút đồng thời trong đầu nhiều một chút đối với thương đạo một đường cảm mộ giang thanh trần cảm thụ được thể nội sức mạnh mênh g ô n g khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên hệ thống ban thưởng hoàn toàn như trước đây phong phú nhất là cái tia tổ long tinh huyết cùng hỗn độn cổ thụ cho dù là hắn bộ dạng này tồn tại cũng cảm nhận được vẻ hưng phấn tổ long tinh huyết ngược lại là có thể cho kính thương thiên tiểu từ tiết dùng dù sao hắn người mang chân long thần thể nếu là có thể dung hợp tổ long tinh huyết tương lai tiềm lực đem bất khả lượng trong lòng giang thanh trần âm thầm tính toán, đến đây chính là trong truyền thuyết thần vật có thể thai ngén hỗn độn chi khí đối với người tu luyện tới nói quả thực là nghịch thiên cơ duyên giang thanh trần nhìn xem hệ thống bắn r a khen thưởng phong phú trong lòng âm thầm tắt l ư ớ i nhịn không được cảm t h ắ n nói không hổ là thần cấp thiên phú đệ tử ban thưởng chính là không giống nhau số lượng này cùng chất lượng đều quá kinh người cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào đầu kia thần vương cảnh hỗn độn côn tổ trên thân trong mắt l ó e lên một tia kinh hỉ không nghĩ tới lần này ban thưởng sẽ mở ra thần vương cảnh hỗn độn côn tổ vẫn là trước nay chưa từng có a lúc này không gian hệ thống bên trong hỗn độn tổ côn cái kia sinh động như thật phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ phá giới mà ra bộ dáng nó cánh chim biên giới lập lòe hỗn độn lôi quang mỗi một lần vô đều mang uy thế hủy thiên diệt đ ị a thần thái uy nghiêm khí tức thần bí hai mắt giống như hai khoả thiêu đốt hát động thâm thúy mà băng lãnh phảng phất có thể nhìn rõ thế gian hết thể hư hảo trong miệng của nó thỉnh thoảng phun ra hỗn độn chi khí giống như là khai thiên tích điện mới bắt đầu bản nguyên lực lượng hắn không dám tưởng tượng cưới tại hỗn độn côn tổ trên lưng sẽ cỡ nào phong cách nghĩ đến những tu sĩ kia kinh hãi muốn chết biểu lộ hắn liền không nhịn được hai tay chống n ạ n h bày ra một bộ n h ư u bức ống hống bộ dáng nhưng rất nhanh hắn liền thu liễm trong lòng những cái kia trang bức ý nghĩ cẩn thận kiểm tra một hồi ban thưởng danh sách khi thấy t ử kim hồn cắt giới thiệu trong mắt l ó e lên một tia kinh hỷ t ử kim hồn cắt một loại thần cấp phẩm chất vật liệu l u y ệ n khí nhất là thích hợp dùng tại đề thăng linh hồn loại pháp bảo phẩm chất nghĩ tới đây trong lòng của hắn k h ẽ động thức hải bên trong phệ hồn linh đã làm bạn hắn rất lâu bây giờ đẳng cấp đã theo không kịp bước tiến của hắn đang g i tìm tài liệu thăng cấp đâu thực sự là ngủ gật tới gối đầu vừa vặn có thể dùng từ kim h hơn nữa ngoại trừ tử kim hồn cát còn có không ít khác tài liệu luyện chế cũng thích hợp dùng để cho vệ hồn linh t h ă n g cấp hạ quyết tâm sau hắn liếc mắt nhìn còn tại trong bi thương kính thương thiên cũng lười đi q u ấ y dày hắn loại thời điểm này vẫn là để hắn thật tốt hoán một chút miễn cho để tâm vào chuyện vụ vặt giang thanh trần tự mình đi đến một bên từ hệ thống trong hành trang lấy ra những cái kia tài liệu luyện chế hắn đem tài liệu từng cái mở ra bắt đầu dựa theo trong trí nhớ phương pháp luyện chế đem những tài liệu chân quý này luyện hóa sau hết thể đút cho vệ hồn linh theo luyện chế tiến hành phệ hồn linh khí tức bắt đầu nhanh chóng để thăng không khí chung quanh đều tựa như bị nó mạnh mẽ linh hồn chi lực và m ẹ o rất nhanh phệ hồn linh khí tức đột phá đến thần khí cấp bậc ầm ầm ngay một khắc này bầu trời bên ngoài đột nhiên mây đen dày đặc sấm sét vá rội phảng phất toàn bộ thiên địa đều bị cố này khí tức cường đại xúc động giang thanh trần thấy cảnh này trong lòng run lên biết rõ đây là phệ hồn linh thăng cấp m u ố n độ lôi k i ế p hắn có thể cảm nhận được cái kia cố lôi kép bằng đại huy áp hơi kinh ngạc không nghĩ tới thánh khí tấn cấp thần khí cần độ lôi kép cường đại như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy bất quá điều này cũng làm cho hắn nhiều vẻ mong đợi ta đi gì tình huống kính thương thiên cũng bị bất thình lình tiếng sấm làm cho sợ hết hồn hạ tử trong bi thương lấy lại tinh thần quay đầu nhìn lại nhất thời ngần ra chỉ thấy nhìn thấy một cái cực lớn linh đang đang lơ lửng ở giữa k h ô n g t r u n g quanh thân đang phát ra đáng sợ lực lượng phát tắc để cho hắn cảm nhận được một cỗ để cho linh hồn đều phải rung động lực lượng đáng sợ giờ khắc này cả người hắn đều sợ ngây người nhịn không được hoảng sợ nói đây là muốn tấn cấp t h ầ n khí giang thanh trần nghe được thanh âm của hắn quay đầu liền thấy kính thương thiên cái kia kinh ngạc bộ g á n g có cái gì tốt kinh ngạc vi sư ra tay đây đều là sái sái thủy hắn nhàn nhạt nói một câu tiếp tục tế luyện thôn vệ hồn linh thời điểm tựa hồ nghĩ tới điều gì hắn nhìn về phía kính thương thiên ánh mắt đều không khỏi sáng lên hai mắt hơi hơi nhau lại lộ ra nụ cười quái dị không phải sư sư tôn n g ư ơ i đây là gì quỷ biểu lộ kính thương thiên thấy cảnh này lập tức sợ run cả người trong lòng có một cỗ dự cảm không tốt giang thanh trần chỉ là lộ ra một bộ hòa ái dễ gần nụ cười lời gì cũng không nói thân ảnh l ó e lên lập tức đi tới kính thương thiên trước mặt không đợi đối phương phản ứng lại hắn lập tức đưa tay điểm tại kính thương thiên trên trán trong n á y mắt ánh sang l o ạ lên hắn trực tiếp để cho thống nương đem long hoàng thánh đ Tổ l o gì? Gì nhưng g vào lúc này hắn chỉ cảm thấy đại não tràn vào một cô khổng lồ tin tức dòng lũ đồng thời cảm thấy thể nội có một cô năng lượng khổng lồ nhanh chóng dung nhập thân thể của hắn cái kia năng lượng kinh khủng trong nháy mắt để cho hắn cảm thấy cơ thể sắp nổ tung một dạng nóng bỏng cảm giác tại trong ngũ tạng lục phủ làm tràn ta dựa vào gì tình huống hắn không lo được quá nhiều doa đến vội vàng ngồi xếp bằng xuống bắt đầu vận chuyển công pháp toàn lực á p chế cố năng lượng này đây là tổ long tinh huyết bây giờ luyện hóa có thể để ngươi chân long thần thể thăng hoa thậm chí p h ả n tổ đặt đến tổ long trí thể giang thanh trần âm thanh lần nữa chuyển đến ngươi lập tức vận chuyển long hoàng thánh điện có thể thành công hay không thì nhìn vận mệnh của ngươi bất quá nếu là chết vậy vi sư nhất định sẽ cho ngươi tìm phong thủy bảo địa trôn kính thương thiên nghe nói như thế kém chút bị tức thổ huyết lời gì lời gì một câu tiếp theo không cần phải đã nói a cái gì chết tìm phong thủy bảo địa trôn đây là người có thể lời nói ra a hắn mặt đen lại trong lòng tờ h mắng cái này mẹ nó là cái lao lục hố hàng a nhưng hắn đã không có thời gian suy nghĩ nhiều chỉ có thể lập tức l ĩ n h nộ long hoàng thánh đ i ệ n nửa giờ sau hắn nếm thử dựa theo trong đó phương thức vận hành bắt đầu vận chuyển một cỗ đặc thủ khí tức tại thể nội lan tràn bây giờ hắn đầu đầy mồ hôi cơ thể run không ngừng trên mặt trong nháy mắt lộ ra một bộ vẻ thống khổ muốn luyện chế tổ long tinh huyết loại này tuyệt thế cho bảo với hắn mà nói vẫn là quá khó khăn nhưng nếu là không dùng hết toàn lực luyện hóa hắn thật sự sẽ chết đơn giản k ó giải giống ba lúc này hắn chân long thần thể cũng bị triệt để kích hoạt t r u n g quanh từng hồi rồng gầm một đạo cực lớn long ảnh từ trong cơ thể hắn hiện lên tại quanh người hắn du đãng phản phất tại làm hộ pháp cho hắn giang thanh trần thỏa mãn gật đầu một cái c h ậ t c h ậ t thản h dương không hổ là thần cấp thiên phú thiên tài nộ tính chính là hảo nhanh như vậy liền có thể nhưng mà đúng lúc này phía ngoài lôi k i ế p càng ngày càng gần phệ hồn linh cũng tại không ngừng rung động phát ra đinh đinh đinh nhâm thanh chủ nhân ta muốn đi độ lôi kiếp một tiếng thanh em trầm thấp từ phệ hồn linh bên trong truyền ra đây là phệ hồn linh khí linh nó tựa hồ có chút không kịp chờ đợi muốn lao ra độ kiếp tân cấp thần khí bất quá nó lại bị giang thanh trần áp chế một cách cưỡng ép ở tiểu hồn a không nóng nảy chờ một chút một hồi có người giúp ngươi khiêng lôi kiếp giang thanh trần đối với p h ệ hồn linh ký linh nói p h ệ hồn linh không hiểu nhìn xem giang thanh trần nhưng nhìn thấy hắn bộ kia lòng tin mười phần mang theo nụ cười âm hiểm nó lập tức hiểu rồi giang thanh trần ý tứ nó lập tức liếc qua kính thương thiên dựa theo nó đi theo giang thanh trần lâu như vậy kinh nghiệm nơi nào không hiểu hắn tâm tư trong n á y mắt nó ở trong lòng yên lặng cho kính thương tiên mặc n i ệ m đại huynh đệ đụng tới sư tôn ngươi coi như ngươi xui x u o trong n á y mắt kính thương thiên không hi vì cái gì cái theo tổ long tinh huyết không ngừng luyện hóa hấp thu kính thương tiên trên người đạo kia long ảnh phảng phất cũng đang phát sinh cực lớn về biến thần thái càng ngày càng nguyên nghiêm bây giờ thân thể của hắn bị một tầm nhàn nhạt kim sắc quang mang bạc phủ đó là tổ long tinh huyết tản ra thần thánh khí tức phản phất đem cả người hắn đều bao bọc ở trong loại này cổ lao lực lượng cường đại màu vàng ánh sáng như là nước chạy tại quanh người hắn lưu chuyển khi thì ngưng kết thành lần phiến một dạng đường vân khi thì hóa thành long hình h ư ảnh còn c u ố n hắn xoay quanh bay múa kính thương tiên cơ thể run không ngừng phản phất tại thừa nhận thống khổ to lớn hắn cảm giác mỗi một tấc da thịt đều giống như bị liệt hỏa thiếu đốt lại giống như bị vạn quân chi lược cáp bách loại kia thiếu đốt thống khổ để cho hắn cảm giác cơ thể đều gần như không là của hắn rồi một dạng tí tách chán của hắn chóc m nhỏ tại trên mặt đất trong nháy m ắ t hóa thành một tia khói xanh tiêu tan hàm răng của hắn cắn thật chặt phát ra khanh khách tấm thanh máu đỏ tươi từ khoe miệng không ngừng chạy ra nhưng hắn vẫn từ đầu đến cuối không có kêu thành tiếng chỉ là gắt gao nhẫn mại lấy hai tay của hắn nắm chắc thành quyền móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay máu tươi theo khe hở nhỏ xuống nhụn đỏ mặt đất thời gian từng giây từng phút trôi qua long hoàng thánh điện một lần lại một lần vận chuyển một đạo đạo kim sắc phủ văn từ thể nội lan tràn mà ra tại quanh người hắn du động đem hắn báo khỏa khí tức thần thánh kính thương thiên thể nội phảng phất nhấc Cái một cỗ cổ lão mà cường đại sức mạnh từ sâu trong xương của hắn tùy tuôn ra cùng tổ long tinh huyết năng lượng đụng vào nhau rung hợp toàn thân cao thấp tất cả kinh mạch tại năng lượng trùng kích vào không ngừng c h u ấ t trường xương cốt phát ra ken k é tâm thanh phản phất tại kinh nghiệm một hồi thoát thai hoàn cốt thuế biến giống cùng lúc đó không khí chung quanh bên trong bắt đầu tràn ngập ra một cỗ nhàn nhạt tiếng long ngầm phản phất có vô số đầu cự long trong hư không gào t h é t thanh âm kia trầm thấp mạ uy nghiêm mang theo một loại viễn cổ cảm giác tàn thương phản phất từ thời gian trường h ạ phần cuối chuyển đến trong chốc lát trong không khí tràn ngập một cỗ cổ, cổ lao khí tức phản phất linh khí trong thiên địa đều bị cỗ lực lượng này lôi kéo hướng về kính thương thiên phương hướng hội tụ đất dung núi chuyển kịch liệt cuồng phong bắt đầu lan tràn đến trong sân động cùng lúc đó ngọc thiên môn di chỉ bên ngoài bầu trời trời u ám cái này khổng lồ động tĩnh lập tức đưa tới vô số quái vật chú ý cách ngọc thiên môn ngoài trăm dặm một tòa huyết sắt trong lâu đài sau lưng chỉ có một b cơ thể càng làm mọc ra vô số cốt thứ quái vật tựa hồ cảm ứng được một màn này nó chậm rãi mở hai mắt ra ngẩng đầu ngắm nhìn trong mắt l ó e lên ánh sáng đỏ thám mười phần yêu dị nhân tộc khí tức xem ra còn có năm đó sâu kiến không có thanh trừ sạch nó chậm rãi hé miệng c h ầ m thấp thanh âm khàn khàn giống như trong địa ngục lệ quỷ một dạng để cho người ta nghe xong đều sẽ cảm giác đến tê cả ra đầu ha ha ha bản tọa c h ấ n thủ phiến khu vực này trăm năm đã rất lâu không có nếm được nhân tộc cái tia mỹ vị huyết n ụ mong đợi đừng để ta thất vọng nó nhét miệm nợ nụ cười lộ ra vẻ hưng phấn tiếng cười trong mắt tràn phản phất giống như là nhìn thấy con trong giống ngồi. Ông! như nhìn con thấy là t chốc lát nó mở ra cánh khổng lồ đột nhiên phóng lên trời hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang hướng về ngọc thiên môn di chỉ phương hướng mau chóng đuổi theo tốc độ của nó cực nhanh những nơi đi qua không khí đều bị xé nứt phát ra tiếng rít bén nhọn cái k i a thối giữa cánh thịt vua ở giữa mang theo từng đợt tanh hôi gió phản phất liền thiên địa đều bị cổ tà ác này khí tức ô nhiễm kèm theo thanh âm của nó vang vọng ở trong thiên địa chung quanh vô số quái vật giống như là nhận lấy triệu hoán gào thét đáp lại sau đó từng đầu quái vật nhanh trong hướng ngọc thiên môn phương hướng di động cùng lúc đó ngọc thiên môn di chỉ bên trong kính thương thiên thuế biến đã đến thời khắc quan trọng nhất thân thể của hắn bị màu vàng ánh sáng hoàn toàn báo khỏa long ảnh tại quanh người hắn xoay quanh phát ra trầm thấp tiếng long n â m cái kia cố cổ, cổ lao sức mạnh ở trong cơ thể hắn không ngừng phun trào không ngừng cải tạo thân thể của hắn giang thanh trần đứng ở một bên ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú lên kính thương thiên không tệ xem ra nên vấn đề không lớn hắn có thể cảm nhận được kính thương thiên khí tức đang lấy một loại tốc độ kinh người kéo lên giống như là không có điểm cối lúc này kính thương thiên chung quanh thân thể dần dần hiện ra một đạo đạo kim sắc long văn cái này ta long văn như cùng sống vật đồng dạng không ngừng r cuối cùng hội tụ thành một đầu cực lớn kim sắc long ảnh đem cả người hắn bao khoả trong đó long ảnh hai mắt giống như hai khoả thiêu đốt tinh thần tản ra băng lãnh mạ uy nghiêm tiết sáng phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ xông phá gò bó trao l i ệ m kiểu thiên long ảnh lân phiến lập lòe sáng bóng như kim loại vậy mỗi một mảnh trên lân phiến đều khắp đầy cổ lao p h ù văn tản ra lực lượng thần bí mà cường đại lúc này trên bầu trời tầm mây cũng kịch liệt lan lộn nguyên bản bầu trời trong xanh đã sớm bị vừa dày vừa nặng mây đen che đậy c ù n phong gào thét cuốn lên trên đất bụi đất cùng lá rụng tạo thành từng đạo gió lốc phảng phất trong thiên địa sức mạnh đều ở đây một khắc bị kính thương thiên khí tức lôi kéo giang thanh trần đứng ở một bên con mắt chăm chú tập trung vào kính thương thiên trong mắt lóe lên vẻ hài lòng tia sáng h ắ n cảm nhận được chung quanh thiên địa linh khí kịch liệt ba động trong lòng âm thầm gật đầu không hổ là tổ long tinh huyết vậy mà có thể dẫn động thiên địa dị tượng xem ra kính thương thiên tiềm lực so ta tưởng tượng còn cường đại hơn đúng lúc này trên bầu trời mây đen đột nhiên nứt ra một cái khe một đạo ánh sáng màu vàng từ trên trời gián xuống thẳng tắp chiếu xạ tại kính thương thiên trên thân trong vầng hào quang phảng phất tẩn chứa lực lượng vô tận đem kính th khí tức của hắn tại thời khắc này lần nữa tăng vọt vốn chỉ là âm dương cảnh đ ỉ n h phong tu vi trong nháy mắt đột phá đến võ đạo cảnh thậm chí liên tục tăng lên nộ đạo cảnh nhất trọng nộ đạo cảnh nhị trọng nộ đạo cảnh cựu trọng thậm chí ẩn ẩn có sung kích trí tôn s u thế giang thanh trần hơi n h a o mắt lại thấp giọng lẩm bẩm thiên địa c h ú c phúc xem ra tiểu t ử này thu hoạch rất tốt kính thương tiên h cơ thể tại kim sắc quang mang bao phủ xuống dần dần trở nên bình tĩnh trở lại hô hấp của hắn trở nên bình ổn mà hữu lực trên mặt vẻ thống khổ cũng dần dần biến mất thay vào đó là một loại uy nghiêm thần thành khí tức cặp mắt của h trong mắt l ó e lên một tia màu vàng ánh sáng phản phất có hai đầu kim lòng tại trong con mắt hắn du động hắn đứng lên cảm thụ được thể nội sức mạnh mênh mông trong lòng tràn đầy kích động cùng tự tin lực lượng thật là cường đại đây chính là tổ long tinh huyết cường đại sao hắn c h ầ m d ã i nằm chặt n ắ m đ ấ m phản phất thể nội nắm giữ không dùng hết sức mạnh thập phần cường đại đột nhiên hắn ngẩm đầu nhìn về phía bầu trời trong mắt l ó e lên một tia kiên định ngọc thiên môn thủ ta nhất định sẽ báo còn có những q á i vật kia ta kính thương thiên thể tương lai thế tất yếu đem các người chém giết hầu như không còn ẩm ẩm một đạo kinh lôi đột nhiên văng lên để cho kính thương thiên thần sắc lập tức cứng ngắc ở. lao thiên gia người đây là ý gì chẳng lẽ ta không xứng g i ế t những kia quái vật sao người đạo này lôi có ý tứ gì kính thương thiên giận dữ ở trong lòng mắng to một tiếng đây quả thực là xích lọa lọa đánh hắn khuôn mặt cái kia sư tôn ta trong lúc hắn chuẩn bị chia sẻ đạo này vui sướng vừa quay đầu cũng chỉ thấy giang thanh trần chính trực ngoắc ngoắc nhìn hắn chằm chằm trong n y mắt trong lòng của hắn dâng lên một cố dự cảm bất tưởng hắn vô ý thức lui về sau một bước cảnh g i á c nhìn xem giang thanh trần sư phụ ngài ngài nhìn ta như vậy làm gì giang thanh trần cười híp mắt nhìn xem hắn giọng nói nhẹ nhàng tiểu thiên a vi sư đột nhiên ngh ngươi nếu là chân long thần thể lại dung hợp tổ long tinh huyết vậy ngươi nhục thân cường độ cũng đã đạt đến một cái tương đối khá cấp độ đã như vậy không bằng ngươi đến giúp vi sư một vấn đề nhỏ kính thương thiên nhau mắt trong lòng cái kia cố dự cảm bất t ư ở n g càng thêm mãnh liệt cái gì gấp cái gì giang thanh trần chỉ chỉ lơ lửng ở giữa không trung phệ hồn linh cười nói cái này phệ hồn linh đang tại độ kiếp cần phải có người giúp nó khiêng một chút lôi kiếp cái gì kính thương thiên trận to hai mắt kém chút nhảy dựng lên sư phụ ngài để cho ta đi k i ê n g lôi kiếp ta ta chút tu vi ấy sợ là liền một đạo lôi đều gánh không được a không được đánh chết ta đều không đi kính thương thiên p h ả n g phất gặp quỷ một dạng cả người liên tục lùi lại điên cuồng lắc đầu cự tuyệt giang thanh trần cũng mặc kệ quá nhiều hắn tạm bị n ở nụ cười nói yên tâm có sư t ô n tại ngươi không chết được thiên lôi tẩy lễ thế nhưng là có chỗ tốt kính thương thiên khỏe miệng co giật trong lòng không còn gì để nói hắn mặc dù muốn mạnh lên nhưng cũng không muốn bị xét đánh a nhất là thần khí lôi k i ế p đây chính là ngay cả thần vương cảnh cường g i ả cũng không dám dễ dàng đụng vào tồn tại sư tôn không ta lại không thể kính thương thiên cuồng k h o t tay nói giang thanh trần cũng không để ý nhiều như vậy trực tiếp hướng phía trước đập mạnh đưa tay một tay lấy hắn tóm lấy đông nhiên sông hướng mặt n g o à i đi rất nhanh hai người tới bên ngoài đ ậ u phủ bây giờ thiên địa uy áp đã đạt đến mười phần trình độ khủng bố kính thương thiên trong nháy mắt có loại sợ hết hồn hết vĩa cảm giác phệ hồn linh yên lặng phóng hướng thiên không trực tiếp phóng thích lực lượng của mình trong nháy mắt trên bầu trời sấm sét vang dội từng đạo kinh khủng lôi đình đang không ngừng hội tụ sư tôn ta ta thật không được kính thương thiên khóc không ra nước mắt nói đi ngươi nhưng mà giang thanh trần nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn hắn trực tiếp đem hắn quăng trong lôi kếp bên trong tâm đứng ở phệ hồn linh bên cạnh. giang thanh trần cao giọng nói vị sư truyền cho người một bộ thiên lôi đoán thể quyết muốn không bị đánh chết liền nhanh chóng vận chuyển sư phụ ngài không thể dạng này a kính thương thiên khóc không ra nước mắt nhưng đã không kịp ẩm ẩm trên bầu trời một đạo thô to lôi đình đột nhiên đánh xuống thẳng đến phệ hồn linh mà đến kính thương thiên thấy thế doa đến sắc mặt trắng bệnh vội vàng vận chuyển lực lượng toàn thân chuẩn bị trọi cứng Trưng 555, trốn ta Trưng trốn ngươi ngươi đằng gì? sau làm kính thương thiên nhìn thấy trên trời cái kia chuẩn bị vỗ xuống quần c u ộ n thiên lôi đen đều t ố i xuống tức g i ậ n đến n h ị n không được chửi b ậ y một câu chính mình đời trước là đã tạo cái nghề gì mới có thể đụng tới người vô s ỉ như vậy có g i n h chửi b ậ y không nếu muốn muốn làm sao vượt qua những thiên lôi này ha giang thanh trần nết miệng nở nụ cười quay người chạy xa xa đi tới trên một tảng đá lớn còn lấy ra hạt dưa bắt đầu ăn bộ dáng kia đơn giản giống như là tại nhìn một hồi trò hay không có chút nào nửa điểm cảm giác khẩn trương quá ghê tởm lão tổ ta hạ ngươi kính thương thiên nhìn xem cái kia tiện nghi sư tôn nhàn nhã bộ dáng tức dẫn đến nghiến răng hắn cảm thấy lao tổ để cho hắn bái sư quyết định chính là một cái sai lầm căn bản không dám nghĩ về sau phải gặp bao nhiêu tội cũng không có biện pháp dưới mắt đạo thiên lôi này cũng đã phong tỏa trốn không thoát bên cạnh phệ hồn linh toàn thân tản ra khí tức thần bí đinh đinh đinh nó đang không ngừng chấn động không ngừng vang lên từng đạo âm thanh q u ỷ dị không gian chung quanh đều nổi lên từng cơn sóng gợn phệ hồn linh trên không trung không ngừng xoay tròn trên người nó bắt đầu tản ra ưu quang trên thân một đầu lại một đầu đường vân được thắp sáng kính thương thiên nhìn xem phệ hồn linh biến hóa trong lòng một hồi rún dậy cái kia linh đang chung quanh phủ văn đi phản phất tạo thành một cái sâu thẳm h ấ t động tàn ra làm người sợ hai khí t ứ c hắn chỉ cảm thấy linh hồn của mình phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo thiếu chút nữa thì muốn bị hút đi vào u i linh đang đang dở trò quỷ gì kính thương thiên nhịn không được h ô to ước bộ không tự chủ lui về phía sau mấy bước hắn kinh hại không thôi chung này quá quỷ dị chẳng lẽ đây chính là thần khí sao nhưng ngọc bên trong thiên môn cũng không phải không có thần khí nhưng hắn luôn cảm thấy chung này muốn so với hắn thấy qua bất luận cái gì thần khí đều phải đáng sợ giống như là giống như là nó phảng phất không thuộc về giai đoạn này đồ vật càng giống là một loại nào đó kinh khủng hơn vũ khí bây giờ đang từng chút từng chút khôi phục lực lượng mà thôi p h ệ hồn linh lại giống như là giống như không nghe thấy vẫn như cũ đinh đinh đinh mà vang lên lấy phủ văn tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh h á t động phạm vi cũng dần dần mở rộng không khí chung quanh phảng phất đều bị thôn vệ đi vào ngay cả tia sáng đều trở nên bắt đầu và mẹo xa xa giang thanh trần thấy cảnh này nhãn tình sáng lên gặm hạt dưa động tác đều n g n xuống xem ra tấn cấp phải không tệ uy đừng làm ngươi dặn này ta sợ kính thương thiên nhìn xem vệ hồn linh luôn cảm thấy có chú hắn cảm thấy c h u n g này cũng là điên rồ lúc này không nên sử dụng bản lĩnh thật sự chuẩn bị đối kháng lôi kiếp sao nó một bộ hưng phấn bộ dáng cái quỷ gì hắn n g mở đầu nhìn bầu trời một cái bên trong cái kia lăn lộn lôi vân trong lòng một hồi rụt rè cái kia trong lôi vân luẩn n h ư ỡ n g lôi đ ỉ n h chi lực chỉ là nhìn một chút liền cho người tê cả ra đầu sau một khắc ầm ầm trên bầu trời rét đỉnh c u ầ n c u ộ n cực lớn lôi quang không ngừng lấp lóe tựa hồ một giây sau liền muốn đánh xuống đinh đinh đinh phệ hồn linh trên thân lập tức bộ phát ra hảo quang sáng chói không ngừng mà văng lên phán phất chuẩn bị thi triển sức mạnh chống tự thiên、lôi. uy ngươi t n g t ê làm gì kính thương thiên trận to hai mắt cả người đều trận tròn mắt đầu hắn ra trong nháy mắt run lên giận dữ hét ngươi đại gia đây là ngươi lôi tiếp ngươi không phải hẳn là trọi cứng lôi tiếp sau ngươi trốn ta đằng sau tính là gì phệ hồn linh lại giống như là giống như không nghe thấy vẫn như cũ đinh đinh đinh mà vang lên lấy thậm chí còn hướng về kính thương thiên sau lưng lại hơi co lại phản đằng phất tại nói n g ư ơ i khi lôi ta cố lên kính thương thiên kèm chút một n g ụ m lao huyết phun ra ngoài hắn có thể tín hiểu h rồi chung này cũng là lão lục đáng chết ta ta đến cùng có tài đất gì thọc lão lục kính thương thiên nổi giận gầm lên một tiếng diện mục đều g i ữ tợn cả người hắn giống như nổ tung m a u miêu một dạng toàn thân căng cứng ẩm ẩm cái kia to lớn ngân sắc lôi điện tựa hồ trong nháy mắt phong tỏa hắn phản phất tùy thời đều có thể rơi xuống song song lần này thật muốn lạnh kính thương thiên khóc không ra nước mắt trong lòng đã đem giang thanh trần cùng vệ hồn linh mắng mấy lần nhưng mà ngay tại lôi đình sắp đánh xuống trong n h y m kính thương thiên đột nhiên linh cơ động một cái h é t lớn một tiếng sư tôn ngài không phải nói có ngài tại ta không chết được sao cái này lớn lôi ta gánh không được ca xa xa giang thanh trần đang cắn hạt dừa nghe nói như thế kém chút bị qua tử sắc sặc hắn ho khan hai tiếng cười híp mắt trả lời nam tử hán đại trợ phu tại sao có thể nói không được lại nói có vệ hồn linh tại nó sẽ bảo vệ ngươi nó ngươi phải chả không cần ngươi đang nói cái gì kính thương thiên tức g i ậ n tới mức dậm chân nó đều trốn ta phía sau giang thanh trần nghe vậy cười càng thêm vui vẻ ta mặc kệ tự nghĩ biện pháp kính thương、thiên. hắn xem như nhìn h i ể u rồi cái này sư đ ồ tình nghĩa chính là một chuyện cười sư tôn không đáng tin cậy linh đ ă n g không đáng tin cậy thời khắc mấu chốt còn phải dựa vào chính mình ầm ầm lôi đỉnh cuối cùng đánh xuống giống như một đầu ngân sắc tự long sẽ rách hư không sông thẳng xuống đáng giận kính thương tiên h gắt gao cắn chặt răng thể nội chân long thần thể cùng tổ long tinh hết u y sức mạnh điên cuồng phun trào hai tay của hắn kết tấn nếm thử vận chuyển thiên lôi đoán thể quyết nhắm mắt đón nhận đạo kia lôi đỉnh đến đây đi lao tử liệu mạng với ngươi kính thương tiên nổi giận gầm lên một tiếng sau một khắc toàn thân hắn kim quan đại phóng long ảnh xoay quanh phản phất muốn cùng thiên l ô i phân cao thấp nhưng ngay tại lôi đ ỉ n h sắp bổ t r ú n g kính thương thiên trong nháy mắt phệ hồn linh quanh thân đột nhiên b ộ c phát ra hào quang sang chói sau đó từng sợi năng lượng thần bí trong nháy mắt tràn vào kính thương thiên thể nội che lại thần hồn của hắn đinh đinh đinh phệ hồn linh âm thanh tại kính thương thiên bên thai vang lên đừng sợ có ta ở đây kính thương thiên tâm thần chấn động cảm thấy thể nội một cố lực lượng cường đại hắn nhìn không được quay đầu liếc mắt nhìn phệ hồn linh đến thiên lôi lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đánh sâu vào xuống vê Và anh một tiếng vang thật lớn thiên địa phản phất thất thanh sáng chói lôi quang đem cái này phương không gian đều a ba thiên lôi lực lượng kinh khủng vẫn như cũ để cho kính thương thiên cảm nhận được trước nay chưa có đau đớn phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết lôi đ ỉ n h bổ trúng hắn trong nháy mắt kính thương thiên chỉ cảm thấy toàn thân mỗi một tấc da thịt đều tại bị xé rách trên người xương cốt càng là cảm giác muốn bị nghiền nát ngũ tạng lục phủ đều đang rung động kịch liệt thân thể của hắn giống như rượu bị đứt dây bị lôi đỉnh hung hăng đánh phía mặt đất vê anh mặt đất bị n ệ n ra một cái cực lớn c á i h ố đuổi đất tung bay đá vụn văng khắp nơi kính thương thiên nằm ở đầy hố toàn thân máu thịt bé bét trong miệm không ngừng ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ bên hai chỉ còn lại ông ông tiếng oanh minh phản phất toàn bộ thế giới đều tại sụp đổ Ngạch, đau quá ta đây là muốn đã chết rồi sao kính thương thiên khó khăn mở hai mắt ra ánh mắt đã bị máu tươi mơ hồ hắn cảm thấy sinh mệnh lực của mình đang nhanh chóng trôi qua phản phất một giây sau liền muốn rơi vào bóng tối vô tận nhưng mà ngay tại hắn sắp mất đi ý thức trong n g á y mắt thể nội đột nhiên tuân ra một cỗ lực lượng kỳ dị tế bào của hắn giống như là bị đốt bắt đầu điên cùng hấp thu những cái kê lưu lại ở trong người lôi điện chi lực m ỗ dần dần chẳng lẽ là thiên lôi đoán thể quyết hắn trong lúc nhất thời có chút khó mà đi suy xét loại này cảm giác kỳ lại chỉ có hắn có thể cảm nhận được có bao nhiêu thần kỳ nghĩ tới đây hắn chịu đựng toàn thân kịch liệt đau nhức tiếp tục vận chuyển thiên lôi đoán thể quyết theo thiên lôi đoán thể quyết vận chuyển hắn cảm giác toàn thân đều trở nên cực nóng thể nội khí huyết đang sôi trào đồng thời thương thế trên người đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chữa trị lực lượng trong cơ thể cũng tại không ngừng kéo lên quả là thế kính thương thiên trong lòng vui mừng nguyên bản đối thiên lôi đoán thể quyết khinh thường trong nháy mắt quét sạch xanh xanh bất quá hắn biết vừa rồi thiên lôi rơi xuống trong nháy mắt phệ hồn linh giúp hắn chặn cái tia phần lớn thiên lôi hắn khó khăn ngầm đầu nhìn về phía lơ lửng giữa không trung phệ hồn linh linh đang vẫn như cũ tản ra hư quang phù văn v ậ n quanh chỉ là trên thân đi qua thiên lôi t ẩ lễ tựa hồ tia sáng mở đi một chút rất rõ ràng vừa rồi đối kháng lôi kếp thời điểm tiêu hao không ít năng lượng kính thương thiên trong l trên h ấ p g bầu trời lôi vân lộn lần nữa đạo thứ hai lôi đình đang nổi lên kính thương thiên hít sâu một hơi cố nén thân thể kịch liệt đau nhức lảo đảo từ đại hố bỏ lên quần áo của hắn sớm đã pha thoái trên thân hiện đầy giữ tợn vết thương toàn thân đen như mực trong không khí càng là tràn ngập một cỗ đốt cháy khét mùi mười phần khó ngửi bất quá bây giờ trong mắt của hắn lại là lộ ra một cố vẻ điên cuồng